chương tám trăm ba mươi hai hắn cùng ngươi không phải một cái thế giới người hán hán chu gia h ả o kinh hãi nhìn xem một màn này bị mình không nhìn cho rằng chỉ là sâu kiến sở thiên lại là dạng này một tôn đại nhân vật đây chính là khổng nôn lân a khổng gia người thừa kế nhất là l ô duyên cát đây chính là đông chiến bộ thông soái dạng này hai vị quyền thế quần quận đại nhân vật tại sở thiên trước mặt vậy mà đều như vậy cùng cung cung k i n h kính, kính ta ta vừa rồi vậy mà cho là hắn hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta nghĩ tới đây lúc chu gia hào sắc mặt trắng bệnh toàn bộ mà đều như run g i y run g i y lên sau lưng hắn khương ngữ khinh nhị thẩm cùng nhị thúc ngốc mắt thấy một mặt này bọn hắn cũng không nhận ra khổng nôn lân cùng lỗ duyên cát bất quá hơn trăm vị biêu h ắ n người như vậy cùng nhau không người hướng về sở thiên hành lễ đủ để biểu hiện ra mới vừa rồi bị bọn hắn b ẫ n cận không đáng một đồng sở thiên là một tôn đại nhân vật nhất là nhìn thấy chu gia hào giờ phút này đều đang run dày hai người càng thêm minh bạch sở thiên lai lịch xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng lập tức hai người sợ hãi liên mặt đều chăn bệnh k ư ơ n g ngữ k i n h phụ mẫu càng là mắt chừng miệng ngẩn người tại chỗ bọn hắn vẫn luôn coi là nữ nhi của mình ưa thích người, tuổi trẻ này, là một cái bình thường người. vừa rồi bọn hắn càng là âm thầm quyết định nếu là chu gia hảo thật đối phó sở thiên bọn hắn quỳ xuống cầu chu gia hảo cũng muốn bảo trụ sở thiên lại hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường người tuổi trẻ lại như vậy lai lịch phi phạm sở thiên giờ phút này hướng lên trước mặt lỗ duyên c á t cùng khổng nôn lân khẽ gật đầu lỗ duyên c á t cũng hẳn là nhận được nguyên lão các thông c h i biết hắn đi vào tề thành về sau đặc biệt tới đón hắn v â phân khổng nôn lân cũng hẳn là tại ngũ phương sơn tùy hành tới gặp hắn trước khi đi thời khắc sở thiên trầm ngâm một chút trở lại nhìn hướng phía sau khương n ữ k i n h khương giáo sư khương ngữ khinh nghe được sở tiên h thanh âm lúc này mới có chút cứng đờ đi tới sở tiên h n g ư ơ i khương ngữ khinh ngơ ngác nhìn xem sở tiên h cho tới bây giờ nàng mới biết được sở tiên h thân phận vượt xa khỏi nàng tưởng tượng cái này mai ngọc thạch ngươi đeo ở trên người tương lai tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc có thể bảo đảm ngươi một mạng sở tiên h tay bên trong nhiều một viên ngọc thạch đưa cho khương ngữ khinh cùng khương ngữ khinh nhiều năm không thấy bây giờ gặp nhau lần nữa tặng cho khương ngữ khinh một viên ngọc thạch hộ thân cũng coi là lẫn nhau quen biết một trận nói xong sở tiên không lại nói cái gì trực tiếp lên tới xe bên trong lỗ duyên cắt theo tại bên người không nôn lân ở trên xe thời khắc hướng một vị thủ hạ giao phó một tiếng theo m à một đoàn xe đi xa vị tia thủ hạ đi thẳng tới chu gia hảo đại đại nhân ngươi ngươi chu gia hảo thấy vị tia thân hình bưu h á n thủ hạ đi tới trong nháy mắt trong lòng bất an sắc mặt sắt trắng như tờ giấy run lẩy bẩy lui lại tùy ý làm b ậ y chó đồ vật nếu là nay này trời sợ tiên sinh cùng ngươi so đo chúng ta k h ổ n g thiếu đều sẽ thụ ngươi liên lụy vị tia thủ hạ lạnh lẽo nhìn lấy chu gia hảo đang khi nói chuyện hắn một cước đá và ảnh chu gia hảo trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đục ở hậu phương trên vách tường mới ngừng lại được chu gia hào miệng bên trong t u ô n máu bất lực từ trên vách tường vượt xuống xung quanh cái kia một đám chu gia hào thủ hạ nhao nhao dọa đến toàn thân rung động không dám lên trước đây chính là người nhà họ khổng đem chu gia hào đều không để vào mắt bọn hắn tiến lên cái kia chính là m u ố n chết giáp giáp giáp khương ngữ khinh nhị thuốc nhị thẩm thấy một màn này trong nháy mắt dọa đến toàn thân rung dày nhất là khương ngự khinh nhị thẩm hai chân mềm lún trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất dưới mặt đất làm ướp một mảnh phát ra một trận mùi thối chu gia hào thật nghĩ đến đám các ngươi chu gia cùng chúng ta khổng ra liền có thể vô pháp vô thiên a n g ư ơ i nghe rõ cho ta khổng t h i ế u có lệnh ngươi lập tức trở về đến các n g ư ơ i chu ra đi nói cho các n g ư ơ i biết gia chủ để thành đã vô các n g ư ơ i chu ra nơi sống yên ổn chu ra tự hành giải tán nếu không khổng t h i ế u sẽ đích thân bên trên các n g ư ơ i chu ra một chuyến khổng g i á thủ hạ lạnh lùng nhìn thoáng qua đã là d ọ a sợ chu ra hảo nói xong hắn không tiếp tục để ý chu ra hảo trở lại trực tiếp đi tới khương ngự a khinh trước người lấy ra một tấm danh thiếp còn có một khối khổng gia đặc biệt tổng ngọc khương tiểu thư khổng giáo đặc biệt phân pho ta để cho ta thay hắn hướng ngài biểu đạt vạn phần n y náy khổng ra không có ước thúc tốt chu ra để ngài bị sợ hãi về sau như ngài gặp được việc khó gì có thể trực tiếp liên hệ khổng gia tộc ngọc cũng sẽ trợ ngài vượt qua khổ sở khương tiểu thư cáo tử nói dứt lời khổng gia thủ hạ đem danh thiếp cùng khổng gia tộc ngọc giao cho khương ngự khinh trên tay mà sau đó xoay người lên tới xe bên trong xe lập tức rời đi khương ngữ k i n h ngơ ngác đứng tại chỗ một mực nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng ai lúc này khương ngữ k i n h phụ mẫu đi tới khương ngự k i n h bên cạnh khương ngự k i n h phụ thân hít một tiếng đạo ngữ k i n h để xuống đi hắn cùng ngươi không phải một cái thế giới người tâm hắn bên trong cũng không có ngươi hắn chỉ là đưa ngươi xem như là một người bạn bình thường nói xong lời cuối cùng khương ngữ khinh phụ thân lần nữa hít một tiếng hắn nhìn ra chính mình cái này nữ nhi là thật rất ưa thích sở thiên trước đó tại nhìn thấy sở thiên lúc nhìn thấy sở thiên tuy là bình thường nhưng hắn cũng không hề để ý chỉ cần nữ nhi của hắn nữa thích là được mà hắn cũng là cho rằng lấy nữ nhi của mình mỹ mạo cùng tài hoa có thể thích sở thiên là sở thiên phúc phận nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên lại sẽ có cường đại như vậy thân phận càng làm cho hắn không có dự liệu là hắn nhìn ra sở thiên cùng nữ nhi của mình cũng không có tình yêu nam nữ chẳng qua là nữ nhi của hắn tại mong muốn đơn phương ưa thích sở thiên thôi ta biết phương ngữ khinh tự mình lẩm bẩm não hải chi bên trong không khỏi hồi tưởng lại cùng sở thiên quen biết từng màn lần thứ nhất cùng sở thiên quen biết là tại học viện lần kia học thuật hội bên trên viện trưởng giang dụ nhân để nàng đi mời sở thiên bắt đầu thấy sở thiên khiến nàng rất ngạc nhiên một cái thư viện nhân viên quản lý hội có cái gì học thức nhưng mà tại học thuật hội bên trên nàng mới biết được sở thiên học thức đến cỡ nào hiến bác tại chỗ đưa nàng sợ n g người khi đó nàng liền đối với cái này nhìn như bình thường nam tử sinh ra hiệu kỳ sau đó nàng tận lực xin phép nghỉ cùng sở thiên cùng đi mịt sầm mỡ đảo đoạn xây du lịch nàng bị nạ cả mụ dạ gia tộc cái tia ác đ ồ ngấp n g ẽ cùng đường mặt lộ phía dưới là sở thiên cứu được nàng khi đó sở thiên tại nàng tâm bên trong đã là có cái bóng về sau nàng bị hủy dung mà muốn tự hành ý kiến nông c ạ t lúc là sở thiên xuất hiện đưa nàng từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại đồng thời c h ư a khỏi nàng hủy đi dung nhan sở thiên thân hình tại nàng tâm bên trong càng ngày càng rõ ràng lại về sau cha mẹ mình xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện sở thiên ở một bên an ủi nàng để nàng tâm bên trong yên ổn cuối cùng suy đoán ra là sở thiên tối trung ý c h ữ a cho tốt mẫu thân của nàng lúc sở thiên thân hình tại nội tâm của nàng bên trong đã là vung đi không được đây hết thể hết thể rõ mồn một trước mắt nàng nhớ kỹ là như vậy rõ ràng nhưng mà trung quy sở thiên chỉ coi nàng là thành bằng hữu nàng đi không tiến sở thiên tâm lý cái này một khác về sau chúng ta còn biết gặp m à ta k h ư ơ n g ngữ khinh nắm thật chặt sở thiên đưa cho nàng khối kia ngọc một mực nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng không hề hay biết hai bên nơi khoe mắt hai giọt nước mắt chầm chầm trở xuống t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba ngũ phương cung khởi nguyên siêu siêu siêu đội xe phi nhanh trên đường một đường những nơi đi qua chuyển đến từng đợt phong thanh xe bên trong khổng luôn lân giờ phút này thu vào thủ hạ báo cáo khổng luôn lân bình phục lại nội tâm cẩn thận từng ly từng tí nói với sở tiên h sở tiên h sinh là chúng ta khổng ra ước thúc những gia tộc này bất lực dẫn đến những gia tộc này coi trời bằng vung ta đã thông chi chu ra để chu ra tự hành giải tán sở tiên h sinh ngài nhìn ta không có để ý sở thiên khẽ lắc đầu lấy sở thiên bây giờ tâm cảnh làm sao lại bị một cái nho nhỏ chu ra dẫn động k h ô n g nôn lân nghe được câu này như chút được gánh nặng thở nhẹ nhõn một cái thật dài ban đầu ở nam dương v u m ô n lúc hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua sở thiên cường đại với lại tại sở thiên tiến vào nam dương tuyệt địa lúc hắn vốn cho rằng sở thiên t ă n g sinh ở kinh khủng tuyệt địa bên trong bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên hắn liền càng thêm biết sở thiên kinh khủng bực nào nam dương chỗ kia tuyệt địa là dẫn động đệ nhất thế giới lần d i biến có thể nghĩ chỗ kia tuyệt địa kinh khủng bực nào sở thiên lại có thể từ hắn bên trong bình yên đi ra có thể thấy được sở thiên thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng hắn thật hại nay ngày trời bởi vì chu ra sự tình mà liên lụ vậy bọn hắn khổng ra thật liền xong rồi may mà sự t ì n h sở thiên lòng dạ rộng lớn cũng không hề để ý chuyện này xe bên trong l ô duyên c ắ t tâm bên trong không khỏi đối sở thiên dâng lên kính n ể tâm nếu là đổi lại người khác bị chu ra như vậy khiêu khích thậm chí đều động sát tâm chỉ sợ tuyệt sẽ không bỏ qua chu ra l ô duyên cắt tâm bên trong lẩm bẩm ngữ tâm bên trong lẩm bẩm ngữ r ứ t tiếng l ô duyên cắt bỏ xuống những n à y d â u ria sự t ì n h nhớ tới chính sự xác thực như sở thiên trước đó sở liệu như thế lúc trước hắm tiếp vào qua nguyên lão các mệnh lệnh đã là biết sở thiên chuyến này mắt muốn đi ngũ phương sơn châu kia mới xuất hiện linh địa về phần sở thiên đi làm cái gì hắn vẫn chưa biết được liên quan tới sở thiên đúc lại cổ trận một chuyện đã bị nguyên lão các toàn lực phong tỏa thuộc về cơ mật tối cao dù là l ô duyên cắt là đồng chiến bộ thông x o á i tuyệt đối trung thành vậy không cách nào sớm biết l ô duyên cắt tại mấy năm trước gặp qua sở thiên một lần là lần kia mấy đại thế gia liên thủ muốn hủy diệt tiêu ra thời điểm lúc ấy tại nhìn thấy sở thiên lúc hắn chỉ là biết sở thiên tại quan phương thân phận không tầm thường bây giờ tại tiếp vào nguyên lão các mệnh lệnh về sau hắn mới biết được sở thiên tại quan p ư ơ n g thân phận không thể coi thường lập tức hắn đối sở thiên càng thêm tràn ngập tình ý nói sở tiên sinh chúng ta tiến ngũ phương sơn chỗ kia mới xuất hiện linh hội có một chút phiền thoái ngũ phương c u n g a sở thiên bình thản tĩnh như nào sở tiên h sinh đã biết lỗ duyên cắt sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy hắn chính là hồi phục thần t r í lấy sở thiên thân phận tự nhiên có thể biết những sự tình này sở tiên h sinh đối ngũ phương cung hiểu bao nhiêu lỗ duyên cắt trầm n g â m một chút hỏi hắn định nghe nghe sở thiên đối ngũ phương cung hiểu rõ để tại chỗ thiếu sót hắn tốt bổ sung cái này ngũ phương cung thời gian tồn tại đã là có hai nghìn một trăm năm thời gian khai tông tổ sư là một vị gọi phương những người đối với lỗ duyên cắt vấn đề sở thiên cũng không có cự u y ệ n hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đã là có thể xa xa trông thấy ngũ phương sơn dây núi thần sắc bên trong hiện ra một vòng hồi ức tục nói cái này phương n g h n trước kia chỉ là một cái không có tiếng t â m gì đ ạ o sĩ một lần tình cờ hắn tại ngũ phương sơn bên trong dây núi phát hiện một chỗ không giống bình thường địa phương mà chỗ này khác biệt địa phương liền là bây giờ xuất hiện chỗ kia mới linh đ i ệ n n g h e đến đó lúc lỗ duyên cắt toàn bộ đều l y dại hắn cũng không biết những sự tình này không chỉ có hắn không biết những việc này liên nguyên lao cắt trong tay nắm giữ quan ngũ phương tông tin tức đều là ít càng thêm ít chỉ sợ thế gian này đều thuê có người biết ngũ phương cung sự t ì n h sở thiên đúng là như vậy rõ ràng khổng nôn lân c à n g là há hốc miệng bọn hắn khổng gia tuy là thế lực phóng xạ tại ba tỉnh đông bắc nhưng đối ngũ phương cung dạng này truyền thuyết bên trong tu đạo tông phái trước kia vậy chỉ là tại nguyên quán bên trong thấy qua cái tên này thằng đến thế giới dị biến linh khí dần dần khôi phục ngũ phương cung nhiệt thế hắn mới biết được thật tồn tại dạng này cường đại tông phái bọn hắn tại địa phương này đã làm ấy trăm năm đều chỉ biết là ngũ phương tông danh tự sở thiên đối ngũ phương tông vậy mà thuộc như lòng bàn tay sở thiên không có để ý hai người phản ứng nhìn qua ngũ phương sơn mạnh phương hướng tục phát chỗ nói, Phương Nhiễn hiện chỗ kia địa phương địa sau, về lúc i nơi hội. thiên coi thời gian, hiểu. khai phái. ề về n hành lính Hắn như không tốn hơn năm ngộ chính tông ở đó đó có tu tư tệ, trăm Từ sau, hao là lập l vậy ấy hắn phát hiện chỗ kia địa phương có ngũ phương hai chữ hắn liền lấy đó làm tên ngũ phương cung mà hắn đốn nộ g chỗ kia địa phương liền trở thành ngũ phương cung thánh địa sở thiên trầm rãi mà nói đem ngũ phương cung từ t r ư ớ c nói ra n g h e xong những lời này lỗ duyên cắt cùng khổng nôn lân hai người toàn bộ mà đều như là hóa đá bọn hắn không thể tin được sở thiên đối ngũ phương cung rõ ràng đến trình độ này c h lỗ duyên cắt mới c từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại s ở tiên h sinh chính là bởi vì chỗ kia mới xuất hiện linh khí là ngũ phương cung thánh địa cho nên chúng ta muốn đi vào liền sẽ có phiền phước lỗ duyên cắt đạo không quan hệ các ngươi không cần tiến vào nơi đó s ở thiên đạo l ô duyên các xứ sở hắn còn tưởng rằng s ở thiên không có minh bạch mình ý tứ s ở tiên h sinh là như thế này ngũ phương cung mặc dù đối với chúng ta vẫn là rất k h á c h khí có thể cho chúng ta tiến vào ngũ phương cung nhưng là muốn đi vào ngũ phương cung thánh địa cái kia là tuyệt đối không cho phép trước đó ta đã là gián tiếp thăm dò qua ngũ phương cung chúng ta thụ quan phương chỗ phái cũng không phải là vì cá nhân nhìn xem có thể không thể tiến vào bọn hắn thánh địa nhưng đạt được kết quả là nếu chúng ta muốn tiến vào ngũ p ư ơ n g cung thánh địa ngũ p ư ơ n g cung hội rét chết bất luận tội vô luận là ai đều không có tư cách cùng bọn hắn ngũ phương cùng đảm luận thánh địa một chuyện lỗ duyên cắt kỹ càng đem mình đối ngũ phương cùng sự tình nói ra ngươi không cần lo lắng những sự tình này đến lúc đó ngươi sẽ biết đáp án sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng về lỗ duyên cắt nói một câu nói sau đó liền không lại nói cái gì lỗ duyên cắt h á to miệng nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi tại tiếp vào nguyên lão các mệnh lệnh thời điểm hắn cũng biết nguyên lão cắt làm m u ố n hắn không giữ lại chút nào nghe sở thiên mệnh lệnh sở thiên lời nói liền là đối hắn ra lệnh hắn nhất định phải toàn lực p h ụ tùng không thể có làm trái chỉ bất quá tâm hắn bên trong cuối cùng vẫn là hít một tiếng ngũ phương cung thánh địa liền là ngũ phương cung v ậ y ngược a sở tiên sinh như vậy đi đ ụ ợ c vào hậu quả khó mà lường được sở tiên sinh quá mức l ô mạng a l ô duyên cắt trong lòng bên trong thở dài thở dài ở giữa đội xe đã là tiến nhập ngũ phương sơn dây núi sau mấy tiếng rộng rãi ngũ phương cung trước mắt đ a n g n h ì n chương 834, hắn chẳng qua là phạm phu tục tử rộng rãi ngũ phương cung tọa lạc tại xanh ngắt quần s ơ n t r ò n g sương ngủ lợn l ờ hồng quang mờ mịt tràn đầy một loại tiên gia chính quốc huyền diệu cảnh tượng đông chiến bộ mấy ngàn tinh anh tướng sĩ đóng tại ngũ phương cung bên ngoài thống soái đội xe tại trụ sở ngược lại theo lô duyên cắt xuống xe một đám phó tướng cùng nhau túi c h à o l ô duyên cắt đang muốn cùng sở thiên đi hướng ngũ phương c u n g sơn m u ô n lúc một vị phó tướng hướng về lô duyên cắt báo cáo thống xoái ta vừa rồi nhận được tin tức tại biên giới chỗ có ngoại bộ cường giả muốn đi vào chúng ta c ư vực theo phỏng đoán những này ngoại bộ cường giả là hướng về phía chỗ này mới linh địa đến sở tiên h sinh l ô duyên cắt vô ý thức nhìn về phía sở thiên bây giờ sở thiên đến chính là nơi này quan chỉ huy tối cao hắn cần nghe sở thiên chỉ thị có thể cản thì cản ngăn không được liền để bọn hắn bảo sợ thiên đạo cái này Phó t vâng phó tướng tâm bên trong giật mình không còn dám chất vấn hắn cuốn quýt thân hình nghiêm túi trào xoay người đi hạ mệnh lệnh sở tiên h không lại nói cái gì cất bước hướng về phía trước ngũ phương cung sơn môn đi đến lỗ duyên cắt nương theo tại sở thiên bên thạnh thân k h ô n g nôn lân ngừng lưu tại trụ sở bên trong nhìn qua đi hướng ngũ phương cung sơn môn s ở tiên tâm bên trong khổ sở nói thật hy vọng có thể đi theo s ở tiên sinh cùng đi ngũ phương cung a đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có tư cách tiến vào ngũ phương cung trước đó hắn liền đã nếm thử qua ngũ phương cung đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa cũng liền chỉ cho phép lỗ duyên cắt tiến vào ngũ phương cung đây mới thực là tu đạo tông môn a ở đâu mặt tu luyện trở thành cường đại người tu đạo chính là ở trong tầm tay bây giờ ngũ phương cung thánh địa hiện ra linh lực sợ rằng sẽ trở thành truyền thuyết bên trong cường đại linh địa nghe nói tại linh địa tu luyện cái kia càng là làm ít công to tiến bộ thần tốc. m u ố nơi là này như thế n h đó chính là ngũ vương cung thánh địa tại hắn thở dài cùng hướng tới ở giữa lỗ duyên cắt cùng sở thiên đã là đi tới ngũ p h ư ơ n g cung sơn muôn khẩu toàn bộ ngũ p h ư ơ n g cung tuy là nhìn hết thẻ như thường nhưng là lại có trận pháp thời khắc vận chuyển hình thành một tòa cường đại kết giới bảo hộ lấy còn xin ngũ h ư ơ n g cung mở sân môn lỗ duyên c ắ t d ừ n g ở sơn môn trước đó mang theo kính y hướng bên trong sơn môn người nói bên trong sơn môn đóng giữ lấy mấy vị ngũ phương cung đệ tử lỗ thống xoái ngươi đây là không biết tốt xấu a một vị đệ tử nhìn về phía sở tiên trên giới d ò xét một phen về sau rời mắt nhìn về phía lỗ duyên c ắ t đạo chúng ta ngũ phương cung tha cho ngươi tiến vào đã là đối ngươi phá lệ bản ân ngươi lại còn nghĩ đến mang một mình vào đây thật lấy là cá nhân liền có thể tiến chúng ta ngũ phương cung à. sở tiên sinh là nguyên lão cắt chỗ phái cũng không phải là thuộc về cá nhân ta tư dục đối với ngũ p ư ơ n g cung cái này vị đệ tử ngã mạ lỗ duyên cắt trước đó chính là đã linh giáo rồi hắn bình tĩnh ký nói với lại ngũ phương cung không phải có một quy củ à. chỉ cần thông qua các ngươi khảo thí liền là có thể tiến vào ngũ phương cung ngươi không ngại để sở tiên sinh kiểm tra một chút liền hắn cái k i a vị đệ tử chào cười một tiếng một người phàm p h u tục từ tôi còn muốn thông qua chúng ta ngũ phương c u n g khảo thí thật sự là ý nghĩ h a o huyền không cần biết hắn là ai nơi này không phải hắn có thể đi quan hệ p h ư ơ n g tranh thủ thời gian dẫn hắn rời đi cái k i a vị đệ tử hơi không kiên nhẫn nói ra lỗ duyên cắt sắc mặt trong nháy mắt châm xuống đang muốn nói chuyện lúc sở thiên đưa tay ngăn t r ở lô duyên cát bình thản tĩnh như nói không cần lại nhiều nói lô duyên cát không thể không dừng lại sở tiên h sinh không phải là muốn mạnh mẽ xông tới a lô duyên cát tâm bên trong trong nháy mắt lo lắng mạnh như vậy xông vậy liền thật sự là cùng ngũ phương cung đối lập với lại ngũ phương cung tòa trận pháp này kết giới cường đại dừng ư nào mạnh như vậy xông cũng sẽ phản thụ kỳ hại a tại hắn lo l ắ n g ánh mắt bên trong sở thiên nhìn về phía trước mặt tòa này kết giới thân xác bên trong hào không gần sóng ngũ p ư ơ n g tông khai tông tổ sư phương n i ễ n có thể đối ngộ tu hành có thành cự hay là bởi vì hắn nguyên nhân có thể nói ngũ phương tông hết thể đạo pháp cùng trận pháp đều là tới từ hắn hắn muốn đi vào ngũ phương tông tòa trận pháp này kết giới sao mà đơn giản nhưng mà đang lúc hắn muốn trực tiếp tiến vào kết giới lúc trong kết giới một đội ngũ phương tông đệ tử đến cầm đầu người thanh niên kia t h ầ n s ắ c không vui hướng về kia vị ngạo mạn đệ tử nói sư đ ệ vì sao muốn như vậy ngạo mạn đối xử mọi người sư tôn đ ố i ngươi d ạ y hối quên mất không còn chút nào à ghi nhớ nhị sư m i n h gian dạy cái kia vị đệ tử thấy thanh niên đến cũng kinh sợ hành lễ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần này trở về diện bích hối lôi là nhị sư minh cái tia vị đệ tử hoàng đội vàng hành lễ sau đó rời đi vị tiêu nhị sư h u y n h phương nam h lúc này nhìn về phía sở thiên không khỏi hơi kinh ngạc ở trong mắt hắn sở thiên vẫn thật là chỉ là một cái bình thường phạm nhân xoáy m à hắn chân mày c a c lại dạng này người bình thường xác thực không có tư cách đạt được bọn hắn ngũ phương cung kiểm t r c bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhớ kỹ ngũ phương cung q u ý c ụ cho đến người một lần kiểm t r ắ cơ c hội ngươi bản một kẻ phạm nhân không có tư cách tiếp nhận kiểm tra nhưng tổ hơn có lời chúng sinh bình đẳng ngươi may mắn có thể được một lần kiểm tra này ngọc là ta ngũ p ư ơ n g cung kiểm tra ngọc ngươi chỉ cần đem giữ tại tay bên trong Thôi động mình lực lượng. một ì n lượng, h lực m khi thông ngươi liền có tư qua, có đám ngũ phương cung đệ tử thấy một màn này nhao nhao phẫn nộ quất lớn một chết vị kia vừa mới đã cởi nạo Không sở thiên đệ tử cũng biết hướng về nhị sư huynh phương nam đạo nhị sư huynh kẻ này là đến ngũ phương cung kiếm chuyện Ta cho cơ hội, vậy mà không biết tốt、xấu. Một giới phu tục tử, ta toàn tới nham cho cơ cũng cung cạn. cực hội, không phàm phu phương Phương hàn ngươi ngươi đến ngũ đến băng giới điểm, bộ vậy vậy mà mà dám làm mà xấu. sợ tiên sinh sợ tiên bên cạnh thân l ô duyên cát trong nháy mắt h o ả n g sợ đến toàn thân run một cái ngũ phương cung cái k i a vị đệ tử mặc dù vừa mới ngạo mạn trào phúng vị này nhị sư huynh mặc dù vậy có xem thường chi ý làm lòng người bên trong phẫn nộ nhưng nơi này chính là ngũ phương cung a sợ tiên sinh làm như vậy thực sự không phải cử chỉ sản xuất nhưng việc đã đến nước này đã không về xoáy chỗ trống lỗ duyên cát hít sâu một hơi trong nháy mắt tràn ngập ra mình bành trướng lực lượng đồng thời vậy chuẩn bị xuống lệnh để chiến bộ t r ú n g tướng si chuẩn bị kỹ càng chiến đấu nhưng mà hắn ra lệnh còn không có hạ ra ngoài chính là trong nháy mắt gây dại hai mắt chợ to trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên Trưng trận thu. pháp, không chỉ có lỗ duyên cắt trận mắt hốc m ồ m nhìn xem sở thiên ngũ phương cung một đám đệ tử bao quát vị kia nhị sư minh phương nhằm ở bên trong giờ phút này đều là trong nháy mắt chấn nhiên nhìn xem sở thiên chỉ thấy giờ phút này sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn lên trước mặt cái g i i cất bước đi hướng cái g i i tại tiếp xúc đến kết g i ớ i s á t na kết g i ớ i phía trên cũng không có sinh ra mảy may sức công kích ngược lại hiện hiện ra từng tầng từng tầng như gợn nước huyền bí gợn sóng s ở thiên thần sắc bình thản liền h ơ i hợt như vậy xuyên qua kết g i ớ i đi vào sân môn kết g i ớ i vậy mà không có công kích hắn cái này sao có thể cho dù là chúng ta ngũ phương cung người đều cần mang theo ngũ phương ngọc tại ngũ phương ngọc lực lượng bảo vệ dưới mới có thể bình yên thông qua kết g i ớ i tiến nhập sân môn chẳng lẽ hắn vậy có chúng ta ngũ phương cung ngũ phương ngọc không hắn không có ngũ phương ngọc tại hắn lúc đi vào cũng chưa từng xuất hiện ngũ phương ngọc lực lượng với lại thân thể của hắn bên trên chưa từng xuất hiện bất kỳ lực lượng nào hắn hắn cứ như vậy đi tới kết giới ở trước mặt hắn tựa như là không tồn tại đồng dạng một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau hoảng sợ thất sắc phương nham càng là đột nhiên biến sắc hồi hộp nhìn chằm chằm đã là đi vào sơn môn sở tiên tại chúng ta ngũ phương cung bên trong cho dù là t ổ n g chủ vậy là không thể như hắn như vậy không nhận kết giới ảnh hưởng trong lịch sử chỉ có thiết hạ trận này tổ sư một người có thể như vậy như là không có gì ra vào ngũ phương tông sơn môn hắn làm sao có thể cũng có thể như thế không có khả năng Lướt về phía kết giới. nhưng mà tại lỗ duyên cắt tiếp xúc đến kết giới lúc trong một chớp mắt kết giới phía trên tuân hướng ra một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh phía lỗ duyên cắt lỗ duyên cắt bị kết giới đánh cho bỗng nhiên phun ra một vùng máu toàn bộ mà như là pháo đã ném bay ra ngoài ông càng là tại thời khắc này kết giới phía trên tuân ra một đạo càng thêm lạnh thấu xương lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh phía bay ngược lỗ duyên c á t muốn đem mạnh mẽ xông tới kết giới lỗ duyên c á t chấn sát cái này lỗ duyên c á t hoảng sợ thất sắc hiện tại hắn mới hồi phục tinh thần lại sở thiên có thể tùy tiện xuyên qua kết giới cũng không có nghĩa là kết giới đã mất đi tác dụng mình mạnh như vậy x ô n g đã là kích phát kết giới công kích trận pháp muốn đem hắn chấn sát ngũ phương ngọc lỗ duyên c á t trong nháy mắt nhớ lại ngũ phương ngọc trước đó hắn tại cho phép tiến vào ngũ phương cung lúc đ ạ được một khối ngũ phương ngọc có ngũ phương ngọc về sau ngũ phương cung cường đại trận pháp mới sẽ không công kích hắn để hắn bình yên ra vào ngũ phương cung lỗ duyên cắt cuốn quýt xuất ra ngũ phương ngọc trong nháy mắt thôi động ngũ phương ngọc tại hắn lực lượng thôi động phía dưới ngũ phương ngọc hiện ra một đạo kỳ huyền lực lượng đem bao phủ ở bên trong nhưng mà lỗ duyên cắt sắc mặt lại là một mảnh trắng bệnh ngũ phương ngọc vô dụng trận pháp y nguyên vẫn là m u ố n chân sát ta lỗ duyên cắt hoảng sợ nhìn thấy dù là hắn hiện tại tức thời lấy ra ngũ phương ngọc dùng ngũ phương ngọc lực lượng bảo vệ mình ngũ phương cung cường đại trận pháp trí lực vẫn không có thu hồi y nguyên hướng về hắn c ù n bạo hành đến muốn đem hắn chân sát lỗ thông soái nhanh cứu thông soái hậu phương lớn trụ sở chi bên trong không luôn lân cùng chiến bộ sở hữu tướng sĩ đều là nhìn thấy màn này Siêu siêu siêu. tất cả mọi người đều là ngay đầu tiên b ộ phát ra mình toàn bộ lực lượng trong mối cảm xúc nổn g ngang lấy mình nhanh nhất lực lượng chạy đến muốn cứu lỗ duyên cát nguyên lai trận pháp cũng không có xảy ra vấn đề phương nam h thấy một màn này đột nhiên chấn động hắn vừa mới còn đang suy nghĩ có phải là hay không trận pháp xuất hiện vấn đề mới có thể để sở thiên như vậy tùy tiện đi đến bây giờ nhìn thấy lỗ duyên cát bị công kích một màn này về sau hắn mới biết được trận pháp mảy may không việc gì mạnh như vậy sông trận pháp kết giới một con đường chết phương nam lạnh lùng nhìn xem kết giới bên ngoài một màn l ô duyên cắt mạnh như vậy x ô n g trận pháp kết giới đã là kích phát trận pháp sát trận dù là l ô duyên cắt có ngũ phương ngọc cũng là lại vô tác dụng chỉ có bị trận pháp chấn sát kết cục h o dù là bọn hắn ngũ phương cung đệ tử mạnh như vậy x ô n g nếu không có có tông chủ tức thời xuất thủ cứu giúp liên bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ húng chi l ô duyên cắt ông lệnh thấu xương lực lượng giống như kinh khủng như thủy triều hướng về l ô duyên c ắ t thôn vệ mà đến l ô duyên cắt mặt á m như cho hắn đã l à biết tại trận pháp đạo này lực lượng kinh khủng bên trong mình hẳn phải chết không nghi ngờ tất cả mọi người nghe lệnh không được đến gần lỗ duyên cắt cao giọng hết lớn hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh hắn rõ ràng nếu là chiến bộ chúng tướng sĩ vì cứu hắn mà đến đúng kháng trận pháp chi lực sẽ dẫn phát tóc càng khủng bố hơn trận pháp chi lực đến lúc đó chiến bộ chúng tướng sĩ đều đem chết ở chỗ này hắn không muốn hại chúng tướng sĩ thông x o á y chiến bộ chúng tướng sĩ cùng nhau muốn rách cả mí mắt nhìn xem một màn này tất cả mọi người muốn muốn liều lĩnh xông lại cứu lỗ duy ê n cát nhưng mệnh lệnh như núi bọn hắn không thể không chấp hành ai k h ô n g n ô n lân ngừng lại thở dài một tiếng hắn vậy minh bạch như vậy thì lên không chỉ có cứu không được lỗ duy cát càng biết kích phát Tóc, càng đáng sợ trận pháp chi lực đến lúc đó tất cả mọi người đến tán g thân nơi này hắn h ư u tâm mà bất lực Trận pháp thu đột nhiên một đạo bình thản tĩnh nhiên thanh âm vang lên tại không gian bên trong theo đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt như ngôn xuất p h á p thủy nguyên lai lạnh thấu xương không gian đột nhiên bình tĩnh lại sau đó chiến bộ sở h ư u tướng sĩ đều là trong nháy mắt cứng đ ở nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn cái này k h ô n g n ô n lân càng là toàn thân đột nhiên chấn động hai mắt đều làm ở to một điểm nguyên vốn dĩ là mặt xám như cho đã báo lòng quyết muốn chết lỗ duyên tác càng là toàn bộ mạ như là hóa đá cứ ngắc r sau đó tất cả mọi người trận pháp chi lực giống như thủy triều xuống đều lùi về mà đi trở về đến trận pháp chi bên trong hết thể lại lần nữa yên tĩnh trở lại như là vừa mới chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng cái này là sợ tiên sinh a lỗ duyên cắt chợ nhớ tới vừa rồi cái kêu đạo bình thản tĩnh nhiên thanh âm rất như là sợ thiên thanh âm hắn cứng ngắc cổ hướng về trong kết giới nhìn lại lập tức liền nhìn thấy sở thiên tay bên trong huyện hóa lấy một cái kỳ huyền quyết tấn mà tại lúc này như là thi pháp kết thúc tay bên trong quyết tấn tiêu tán quả nhiên là sở tiên h sinh là sở tiên h sinh vừa mới thi pháp đã cứu ta l ô duyên cắt đột nhiên đại trấn thần xác bên trong càng là tràn đầy khó có thể tin hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở thiên thực lực tại hắn trong ấn tượng sở thiên vậy chẳng qua là cái người bình thường dù cho có thực lực vậy tất nhiên sẽ không quá cường bây giờ này trời mới biết được sở thiên vậy mà cường đại như vậy đúng là có thể áp chế ngũ phương cũng đáng sợi pháp nhưng mà n h ấ t qua kinh hãi cùng khó có thể tin người cũng không phải là lỗ duyên c á t mà là ngũ p h ư ơ n g cung nhị đệ tử phương nam h người người phương nam h đột nhiên nhìn về phía sở thiên thần sắc bên trong hiện đầy hoảng sợ giờ phút này hắn kinh hãi đến liền âm thanh cũng bắt đầu phát r u n người người vậy mà có thể khống chế chúng ta ngũ p h ư ơ n g cung hộ cung đại trợn chương tám trăm ba mươi sáu tại sao có dạng này phương nam h toàn thân rung động một cố khó nói lên lời sợ hãi tại trong lòng hắn thản nhiên dâng lên hắn đã là hoảng sợ nhìn ra sở thiên vừa rồi thi pháp không phải áp chế bọn hắn ngũ vương cung hộ cung đại trợn mà là chân chính tại khống chế ngũ vương cung hộ cung đại trợn cái gì hắn tại khống chế hộ cung đại trận cái này cái này sao có thể chúng ta ngũ phương cung hộ cung đại trận cho dù là tông chủ đều cần trận ngọc mới có thể khống chế hắn làm sao có thể liền như vậy trực tiếp khống chế hộ cung đại trận đây chính là tổ sư sở thích ta chỉ có tổ sư có thể trực tiếp khống chế hộ cung đại trận hắn làm sao có thể làm đến một đám ngũ phương cung đệ tử nghe được phương nham lời nói cùng nhau hoảng sợ thất sắc d u n g minh đến toàn thân đều tại rung động sở thiên không để ý đến ngũ phương cung chúng đệ tử bình thản tĩ nhiên cất bước hướng về ngũ phương cung đi đến kết trận ngăn lại hắn phương nham lấy lại tinh thần h ông theo phương nham h é t lớn một tiếng vang lên một tòa cường hãn trận pháp lập tức hình thành bành trướng lực lượng tại trận pháp bên trong bốc hơi mà lên tru phương nham ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem sở tiên từng ngón tay ngón hướng sở thiên miệng pháp h bên trong khách nhà i ra cái chữ này theo hắn cái chữ này phun ra toàn bộ trận pháp đều là đột nhiên chấn động ông phương lam cùng một đám ngũ phương cung đệ tử kém chút đứng không vững tâm trí không tuân thủ sau đó liền gặp cái tia đạo đánh phía sở thiên lực lượng bỗng nhiên huyện hóa ra chia số đạo lực lượng không còn đánh phía sở tiên đảo ngược đánh phía phương nam h cùng một đám ngũ phương cung đệ tử bành bành bành trong n g a y mắt một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau miệng bên trong p h u n máu bay ngược ra ngoài、Phúc. phương nam h bỗng nhiên phun ra một vùng máu đồng dạng khó mà tự mình ngã bắn ra ngoài tại sao có dạng này chúng ta t r ậ n pháp vì sao lại bị hắn như vậy không cần tốn nhiều sức liền rách tựa như là hắn đối với chúng ta ngũ phương c u n g t r ậ n pháp rõ như lòng bàn tay đồng dạng bay ngược bên trong phương nam khó có thể tin nhìn xem sở tiên hắn không thể tin được cái này nhìn như thế bình thường thanh niên đáng sợ như vậy như vậy dễ như t r ở bàn tay liền rách bọn hắn cường đại trợ pháp nhị sư minh chúng ta không động được phương nam h trong nháy mắt lôi trở lại suy nghĩ hoàng sợ phát hiện không chỉ có một các sư đệ không động được hắn l i ề n hắn hiện tại cũng là không thể động đậy hắn là làm sao làm được phương nam h trong nháy mắt dâng lên dùng mình cảm giác hắn nhưng là người tu đạo a vậy mà cũng sẽ bị sở thiên như vậy chế trụ Bành. bệ Hoàng sợ ở giữa, Phương Nham đập ẩm rơi vào trên mặt đất. Ngũ Phương Ngọc, ra. Sắc mặt trắng vào giữa, sợ Sắc ở rơi ra. đập tầm ẩm mặt mặt đất. ngũ phương ngọc lập tức trôi lơ lưng ở trước mặt hắn đi phương nham miệng bên trong nhậm chú lần nữa hét lớn một tiếng h i u ngũ phương ngọc di tán lấy huyền bí hào quang hóa thành một đạo màu xanh lưu quang trong nháy mắt hướng về ngũ phương cung vào tới tại ngũ phương cung bên trong có một ngụ ngũ phương trung lớn ngũ phương ngọc chính là tại phương nham chú kết giới bắn về phía cái này miệng ngũ phương trung lớn s ở thiên nhìn thoáng qua hóa thành lưu quang ngũ phương ngọc cũng không hề để ý bình thản tĩnh nhiên đạp trên đường núi đi hướng rộng rãi ngũ phương cung sợ tiên sinh lúc này lỗ d u ê n cắt nương t ự theo mình khối kia ngũ phương ngọc đi vào kết giới bên trong đuổi kịp sở thiên hắn quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương bị thương không thể động đ ậ y phương nham b ọ n người tâm bên trong không khỏi một trận hãi hùng kết vĩa hướng về sở thiên nói ngài thật dự định như vậy đánh lên ngũ phương cung à. ngũ phương cung nếu có thể minh bạch ta vừa mới cử động bọn hắn liền biết nên chọn như thế nào chọn sở thiên bình thản nói l ô duyên cắt ngạc nhiên nhìn xem sở thiên xoáy mà tâm bên trong chính là càng thêm hãi hùng kết vĩa hắn minh bạch sở thiên ý tứ sở thiên ý là nếu là ngũ phương cung nhìn ra hắn thực lực cường đại ngũ phương cung liền sẽ e ngại sở thiên kị hạ sẽ không xuất thủ nhưng nơi này là ngũ phương cung đại bản doanh à, như thế nào e ngại sở thiên ngược lại sẽ cho rằng sở thiên đang gây hấn với ngũ phương cung càng thêm chọc giận ngũ phương cung ngũ phương cung tất nhiên đem hết toàn lực c h ấ n sát sở thiên lỗ duyên cắt muốn khuyên nhủ sở thiên nhưng cuối cùng hắn vẫn là biết mình khuyên không được sở thiên muốn nói lại thôi hắn kỳ thật cũng không để ý gì tới giải sở thiên ý tứ sở thiên ý là nếu là ngũ phương cung có thể từ hắn vừa rồi cử động nhìn ra hắn đối ngũ p ư ơ n g cung hết thể rõ như lòng bàn tay liền sẽ lý trí làm ra lựa chọn chỉ bất quá cái này muốn nhìn ngũ p ư ơ n g cung có hay không lý trí người khi lúc này chấn động t mà n tại r u lúc này ngũ phương cung bên trong tất cả mọi người ngừng lại kinh nghi bất định nhìn về phía ngũ phương trung phương hướng chuyện gì xảy ra ngũ phương trung sao lại đột nhiên vang lên là xảy ra đại sự gì tỉnh tại triệu tập chúng ta a khi lại một đường chôn g tiếng vang lên hai đạo tiếng chung chúng ta ngũ phương cung bên trong đã mấy trăm năm không có liên tục vang lên hai đạo tiếng chung ngũ phương cung sở hữu t ử đệ nghe được đạo thứ hai tiếng chung lúc cùng nhau đột nhiên biến sắc khi ngay sau đó đạo thứ ba tiếng chung gấp hàm vang lên không tốt đây là ngũ phương cung có nguy cơ tất cả mọi người tại thời khắc này đều là đột nhiên đại trấn đã minh bạch là có cường địch đến công kích bọn hắn ngũ phương cung nay tế ngũ phương cung bên trong một dàn tu luyện thất bên trong một vị đang đứng ở trạng thái tu luyện thanh niên cũng là nghe được ngũ phương trung ấm thanh hắn mở mắt ra đến khe cho mày sao lại đột nhiên vang lên ngũ phương trung âm thanh nghe được đạo thứ nhất tiếng t r u n g lúc hắn nhữ mảy không hiểu nghe được đạo thứ hai tiếng t r u n g lúc hắn mảy nhữ lại sâu hơn khi hắn nghe được liên tục vang lên đạo thứ ba tiếng t r u n g lúc trong nháy mắt đột nhiên đứng lên ba đạo tiếng trung nguy cơ đến có người dám đến mạo phạm ta ngũ phương cung muốn chết ông trong nháy mắt thanh niên tràn ngập ra c u ồ n bạo lực lượng mang theo quần quận sắt ý giống như một đạo như lưu quang trong nháy mắt rời đi tu luyện thất đại sư minh khi thấy thanh niên xuất hiện lúc ngũ phương cung một đám đệ tử ngao nhao tụ đến có người hoảng hốt vội nói đại sư minh là nhị sư m i n h ngũ phương ngọc gõ ngũ phương trung thanh niên lông mày trong nháy mắt nhữ một cái lấy phương nam h thực lực vậy mà không địch lại ngoại địch nhất là bọn hắn ngũ phương cung còn có hộ cung đại trận thủ hộ lại còn sẽ làm cho phương nam h hao phí tinh nguyên linh khí tế ra ngũ phương ngọc gõ vàng ngũ phương trung hộ cung đại t r ậ n phá thanh niên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía đại trận kết giới lại phát hiện đại trận kết giới mảy may không việc gì theo ta đi ngoài cung thanh niên hét lớn một tiếng lập tức ngự không phi hành một đám ngũ phương cung đệ tử nương theo sau l ư n g hắn l ạ n h thấu xương bay về phía ngũ phương cung bên ngoài tại ngoài cung đã là có ngũ phương cung ba vị trưởng lão trước một bước đến tại ba vị trưởng lão chỉ huy dưới đi đầu đến ngũ phương cung đệ tử đã là hợp thành mấy cái cường đại t r ậ n pháp ngăn cản tại lên núi con đường cấp cái phương vị đồng thời một vị trưởng lão quát lạnh tiếng vang lên l ô duyên cát nguyên lai là ngươi dụng ý khó g i ta ngũ phương cung ban cho ngươi một viên ngũ phương ngọc tán thành ngươi ra vào ngũ phương cung ngươi đúng là không biết tốt xấu lợi dụng ngũ phương ngọc mang ngoại nhân tiến đến nguy hại ta ngũ phương cung chính hướng ngoài cung chạy đến người thanh niên kia nghe được vị trưởng lão này quát lệnh âm thanh sát mặt t、like、càng nháy là tại l thời s ơ khắc này hắn như là một viên sao băng gia tốc bắn về phía ngoài cung vị trưởng lao kia thanh âm lần nữa lạnh lùng vang lên ta trước đó chính là thuyết phục qua tông chủ như vậy cho các ngươi ngũ phương ngọc liền là sai lầm quyết định quả nhiên các ngươi nhịn không được hiểm ác một mặt hiện lộ ra t ông chủ hoàn toàn liền là dẫn sói vào nhà tất cả mọi người nghe lệnh chấn giết bọn hắn ông theo vị trưởng lão này tiếng hét lớn vang lên trong nháy mắt một đám ngũ vương cung đệ tử tạo thành cường đại trận pháp hiện ra từng đạo lực lượng cường đại lệnh leo sắc ý càng là tràn ngập cả vùng không gian d ừ n g ở trên đường núi lô duyên cát thấy một màn này toàn thân run lên liên ra đầu đều là tê dại một hồi tại những lực lượng này trước mặt dù là hắn đã là người tu đạo vậy h ư u tử vô sinh căn bản không ngăn cản được đây vẫn chỉ là ngũ p h ư ơ n g cung đệ tử tạo thành trận pháp ba vị trưởng lão còn không có xuất thủ một khi xuất thủ cái k i a càng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ m ở c u n g đã không bay đầu tiễn việc đã đến nước này chỉ có liều chết đánh một trận lỗ duyên cắt hít sâu một hơi đè xuống tâm bên trong hồi hộp tràn ngập ra mình lực lượng chuẩn bị liều chết một trận chiến sở thiên hào không gợn sóng bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy rời mắt nhìn về phía ngũ p h ư ơ n g cung tam đại trưởng lão hậu phương nơi đó một đạo thanh niên thân ảnh mang theo quần quận xác ý như là như l i u tinh chính hướng bên này phóng tới hắn cùng vị thanh niên này đã từng thấy qua một mặt gặp ta ngũ phương cung không cho phép các ngươi tiến vào thánh địa chính là da này thủ đoạn hẹn hạ mưu đồ ta ngũ phương cung thánh địa mơ tưởng ta ngũ phương cung há tha cho các ngươi những này tiểu nhân hẹn hạ được lệnh leo sát ý chấn động cả vùng không gian thanh âm còn tại không gian bên trong quanh quẩn thanh niên đã là đi tới ngoài cùng sau đó trong nháy mắt vượt qua tam đại trường lão bắn về phía đường núi bang hắn phi kiếm trong nháy mắt rời vỏ ngũ vương huyền kiếm thanh niên lệ quát một tiếng tay bên trong trong nháy mắt h u y ễ n hóa quyết tấn lập tức liên gặp trên phi kiếm tràn ngập ra bành trướng lực lượng như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng bản mệnh ngọc la đồng thời thanh niên lần nữa hét lớn một tiếng tế ra mình bản mệnh pháp bảo ông một s á t na theo thanh niên tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo không gian đột nhiên chấn động một phương mang theo cường đại u y năng ngọc la pháp bảo phơi bày ra lỗ duyên cát nay này trời ta liền đem bọn ngươi thanh niên khống chế phi kiếm cùng bản mệnh pháp bảo mang theo cường đại u y năng chấn động cả vùng không gian lạnh thấu xương hướng về trên đường núi lỗ duyên cắt chấn sát mà đi nhưng mà hắn một câu tiếng hét lớn còn có nói xong chính là im bặt mà d ừ n g giờ phút này hắn đã là vượt qua ngũ phương cung chúng đệ tử tạo thành t r ậ n pháp thấy rõ ràng trên đường núi người trong nháy mắt thấy được sở thiên nhìn thấy sở thiên sát na thân hình hắn giữa không trung bên trong trong nháy mắt d ừ n g xuống càng là sở hữu động tác đều im bặt mà d ừ n g t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy không thể tin được chi sắc sở thiên thanh niên đột nhiên đại trấn nhìn xem sở thiên hắn làm sao có thể không biết sở thiên nhìn thấy sở thiên sát na đầu góc hắn bên trong chính là nổi lên hơn nửa năm trước đó một mặt kia đó là tại singapore chỗ kia vặn vẹo không gian bên trong đối mặt từ vặn vẹo không gian bên trong b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng hắn liên hợp hì nạ cùng mặt khác mấy vị người tu đạo tự bị pháp bảo mới sống tiếp được hắn vốn cho rằng tiến vào vặn vẹo trong không gian khu vực sở thiên đã chết tại lực lượng kinh khủng bên trong ai biết tại đến giải đất trung tâm lúc sở thiên lại còn bình yên vô sự còn sống nhất là tại sở thiên xuất r a viên kia linh ngữ châu để bọn hắn tự rước bọn hắn còn không có tiếp xúc đến linh ngữ châu liền bị linh ngữ châu lực lượng cường đại chấn thương mà cuối cùng sở thiên lại tùy tiện lấy đi linh ngữ châu lúc hắn mới kiến thức đến sở thiên đáng sợ hắn không nghĩ tới đến người vậy mà lại là sở thiên phương lam đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ta sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem thanh niên nói ra thanh niên danh tự vị thanh niên này chính là lúc trước hắn tại xin ga vào chỗ kia linh ngữ tộc di tích bên trong gặp được mấy vị kia người tu đạo thanh niên thứ nhất ban đầu ở nhìn thấy phương lam thi triển đạo pháp lúc hắn liền đã là nhìn ra phương lam đến từ ngũ phương cung thả phương lam một ngựa sở phương lam lấy lại tinh thần sở hữu sát ý đều là thu lại đang muốn cho sở thiên thi lễ lúc ông hậu phương ngũ phương cung chúng đệ tử tạo thành trận pháp phát ra lực lượng cường đại giờ phút này hoành tới tất cả dừng tay phương lam quá sợ hãi lập tức q u á t lên một tiếng lớn đồng thời hắn không có chút gì do dự dùng mình phi kiếm cùng bản m ệ n h pháp bảo chuyển hướng c h ặ n đánh oanh đến trận pháp chi lực Vâng anh. trong nháy mắt lực lượng kinh khủng tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong s ở thiên thấy một màn này khẽ gật đầu từ bỏ lại cử động tay suy nghĩ đã phương lam như vậy không do dự chính là làm ra sáng suốt lựa chọn hắn vậy không cần thiết lại cử động tay ngũ p ư ơ n g cung còn có thể bình yên vô sự tồn tại đi xuống đại sư minh ngươi phương lam Ngươi, ngũ chương m ộ tám trăm cùng tam t đại ư ba mươi tám cho phép một đêm thời gian phương lam cuối cùng vẫn là lấy thay mặt tông chủ thân phận lực bài chú nghị n g đ ệ xuống tam đại trưởng lão cùng một đám đệ tử tiếp tục công kích sở thiên suy nghĩ tự mình đem sở thiên đưa vào ngũ phương cung bên trong g à n xếp tại di tâm viên bên trong sở tiên sinh ngài chuyến này đến chúng ta ngũ p ư ơ n g cung là vì phương l a m mang theo kính ý vì sở thiên châm bên trên một chén linh trà thăm dò hướng sở thiên hỏi thăm người tâm bên trong đã là có đáp án sở thiên bình thản nói quả nhiên là vì thánh địa đến phương l a m đã là có minh sắc đáp án không nghĩ tới lấy sở tiên h sinh có thể khai tông lập phái thực lực đúng là đang làm quan phương hiệu cực khổ phương l a m hít một tiếng đạo chúng ta người tu đạo như vậy nhiễm trần thế c h ọ c khí cùng hư binh thực là có hại đạo hạnh lệnh tu đạo con đường bị long đọng a hã tử lỗ duyên cắt nương theo tại sở thiên bên cạnh suy đoán ra sở thiên là đang làm quan phương bán mạng điểm này để hắn vì đó chơ chẽn một tôn cường đại người tu đạo lại vì quan phương b á n mạng tham mộ thế gian hư vinh thực là có nhục tu đạo hai chữ người muốn dạy ta tu đạo sở thiên nâng trung trà lên nhẹ phẩm một ngụm có chút hăng hái nhìn xem phương lam không dám phương lam cười cười nhưng trong lòng đối sở thiên càng thêm c h ơ c h ẽ n cho rằng sở thiên đây là đang n g ạ g mạn là cho rằng sở thiên tại coi là quan phương b á n mạng làm vinh cái này hoàn toàn là vì tu đạo h ồ thẹn phương tiên sinh vì sao không hiểu thành sở tiên h sinh đây là đang vì thiên hạ người bên cạnh lỗ duyên cát nghe phương lam nói như vậy sở thiên ẩn hàm sở thiên là quan phương ưng khuyền chi ý tâm hắn bên trong lập tức có chút bất bình lên tiếng nói người tu đạo cái gọi là tu đạo là vì cái gì mà tu đạo là vì cá nhân sao ta cho rằng vì thiên hạ người tu đạo phương v ì thiên địa c h i đạo như thế mới có thể lòng có h ư ớ n g c h i mới có thể bao dung thiên địa mới có thể lĩnh ngộ thiên địa ý nghĩa sở thiên nghe cái này một lời nói đối lỗ duyên cắt vài phần kính trọng một điểm lỗ duyên cắt có thể ngộ đến điểm này tại sau này tu đạo bên trên như vậy chấp nhất xuống tới chắc chắn sẽ có bất khả hạn lượng thành t h u sở thiên tâm bên trong đối lỗ duyên cắt tán thưởng một điểm lỗ thống xoái lời ấy sai rồi p h ư ơ nói đến đây lúc phương lam tán lộ ra tiên phong đạo cốt khí tức tục nói mà thế giới phản tục tràn đầy thế gian ô chọc chi khí bởi vì cái gọi là nghiệp lực đây là người tu đạo tối kỵ lỗ thống xoáy vẫn là lạc đường biết quay lại cho thỏa đáng lời nói ở giữa tán lộ ra đối thế gian người phản tục xem thường chính như phương tiên sinh nói thiên địa chi đạo bao quát thiên địa phản tục nhưng phương tiên sinh không có lĩnh mộ được thiên địa vạn tượng tại sao lại như thế lỗ duyên cắt dù bận vận đung dung lại cười nói cái này thiên địa vạn tượng sở dĩ sẽ như thế chính là vì thế gian phồn diễn sinh sống để người trong thiên hạ kéo dài không thôi tồn tại đi xuống cái này cũng liền đã chứng minh thiên địa c h i đạo tồn tại ý nghĩa là vì người trong thiên hạ đây chính là thiên đạo liên thiên đạo đều là vì thiên hạ người người tu đạo lại muốn xem thường người trong thiên hạ cái này chẳng phải là tại nịch thiên mà đi làm điều ngang ngược nói xong lời cuối cùng lỗ d u ê n cắt thanh âm trịnh hữu thanh nói năng có khí phách một lời nói làm cho phương lam giận tí mặt lỗ duyên cắt những lời này hoàn toàn cùng hắn tu đạo quan đi ngược lại nghiêm trọng đánh thẳng vào hắn tu đạo quan làm cản dẫn tím mặt hét lớn bên trong phương l a m khi tức đều là tràn ngập ra làm cho toàn bộ phòng đều là chấn động ngươi hẳn là nghe lỗ thống xoáy quan điểm sở thiên nhìn về phía tức giận bên trong phương l a m cố ý để điểm phương l a m một câu phương l a m bình tĩnh lại hắn cũng không nghe vào sở thiên câu nói này như vậy bình tĩnh trở lại cũng là bởi vì kiên kỵ sở thiên nếu không phải là bởi vì kiên kỵ sở thiên thực lực hắn tất nhiên xuất thủ trấn áp lỗ duyên cắt hắn thấy lỗ duyên cắt những quan điểm này hoàn toàn liền là tại cổ mê hoặc lòng người hại người hại mình tương lai còn không biết hội hại bao nhiêu người phương lam bình phục lại tâm cảnh không còn tại cái đề tài này bên trên đ à m luận hắn nhìn về phía sở tiên nói sở tiên sinh ngươi chuyến này đến chỉ sợ phải thất vọng mà về ngũ phương sơn là ta ngũ phương cung thánh địa không cho phép ngoại nhân tiến vào đương nhiên phương lam làm ra mình lớn nhất nội bộ nói mặc dù sẽ để sở tiên sinh thất vọng mà về nhưng chúng ta ngũ phương cung hội xuất ra bảo vật đưa tặng cho không cần sở thiên giáng gây mất phương lam lời nói sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem phương lam nói sáng ngày trời một sáng sớm ta hội tiến vào ngũ phương sơn trước lúc này các ngươi ngũ phương cung còn có thương nghị thời gian hắn lưu lại một đêm thời gian cho ngũ phương cung làm cuối cùng quyết định phương lam lông mày trong nháy mắt gấp khóa lại hắn đã là làm ra lớn nhất nội bộ mang theo thành ý cho sở thiên đàm phán sở thiên đúng là không cảm kích chút nào y thì anh nguyên chấp mê bất ngộ muốn đi vào ngũ phương sơn ngũ phương sơn là bọn hắn ngũ phương cung thánh địa không có người ngoài có tư cách tia tiến bảo sở thiên lại còn như vậy ngay trước hắn mặt nói thẳng muốn đi vào nhưng cuối cùng phương lam vẫn là bình phục lại tâm cảnh hướng về sở thiên thi lễ sở tiên sinh ngươi tạm thời nghỉ ngơi trước đây ế n cũng là báo đáp sở thiên lúc trước tha hắn một lần tri ân hắn cũng không biết liền là tâm hắn tồn lúc trước sở thiên tha hắn một lần tri ân tạm thời bảo vệ toàn bộ ngũ phương cung nếu là hắn hiện tại ra tay với sở thiên sở thiên vậy đem sẽ không lại lưu một đêm thời gian cho ngũ phương cung toàn bộ ngũ phương cung đều đem hủy diệt thấy phương lam rời đi lỗ duyên cắt thần sắc bên trong tràn đầy sầu lo hướng về sở thiên nói sở tiên h sinh ngài vừa rồi lời nói hoàn toàn là đem ngũ phương cung đẩy vào từ địa a hắn nhưng là rõ ràng sở thiên câu nói mới vừa rồi kia tựa như là cuối cùng cho ngũ phương cung hạ thông điệp đồng dạng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang bức bách ngũ phương cung đem hết toàn lực tới đối phó sở thiên phương lam thế nhưng là ngũ phương cung đại đệ tử càng là thay mặt tông chủ Hắn lời nói liền có thể đại biểu ngũ phương chủ, Phương Lam đã là ngay thẳng sáng tỏ nói liền ngũ cung tông ngay lời Lam là đại biểu có đã sợ á n thiên nói như vậy ra câu nói này đã là hoàn toàn không có đàm phán chỗ chống a ngươi không cần lo lắng nhìn ngũ phương c u n g cuối cùng quyết định đi sợ thiên bưng chén t r à lên bình thản tĩnh nhiên thưởng thức l ô duyên cắt nghe được câu này không khỏi cười khổ hắn lo nghĩ lo lắng đến giống như trên lò lửa con kiến đồng dạng vị này sợ tiên sinh đúng là còn như vậy hời hợt hắn tại thầm cười khổ đạo sợ tiên sinh có cái kia tự tin một người trấn áp toàn bộ ngũ phương cùng a chỉ hy vọng như thế đi ai t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín ngũ vương cung tông chủ phương lam rời đi về sau đi hướng ngũ vương cung bên trong tòa kia nhất huyền bí cung điện phương hướng nơi đó chính là ngộ đạo điện ngũ vương cung tông chủ bế quan t r i điện tại đồ bên trong phương lam gặp tới gặp hắn tam đại trưởng lão phương lam đem sở thiên vừa rồi lời nói nói cho tam đại trưởng lão cái gì tam đại trưởng lão nghe nói sở thiên sáng, sáng, sáng sớm á n g s phải vào ngũ phương sơn hồn nhiên không có đem bọn hắn ngũ vương cung để vào mắt về sau lập tức giận tí mật hoàng k h u tiểu nhi lại dám như vậy tùy tiện ta ngũ vương cũng đã là làm ra lớn nhất nội bộ không tiếc không công đưa tặng bảo vật cho hắn để hắn bỏ đi tiến vào ngũ phương sơn suy nghĩ hắn vậy mà không lính tình lại vẫn dám tùy tiện nói thẳng sáng, sáng sớm á n g s tiến vào ngũ phương sơn không nhìn ta ngũ phương cung tùy tiện đến cực điểm như thế tiểu nhi không chu d i ệ t không đủ để bình trong lòng ta chi nộ tam đại trưởng lão phẫn nộ không chịu nổi liên sát ý đều là trong nháy mắt tràn ngập ra lạnh đấu xương sát ý tại không gian bên trong xe lẫn phát ra khiếp người tiếng s è o s è o không cần đợi đến sáng sáng sớm hiện ở tại chúng ta liền đi đem chu sát tam đại trưởng lão càng nghĩ càng là phẫn nộ trong nháy mắt ba người bành trướng lực lượng chính là lan tràn ra làm cho không g i a n n đều là đột là h i ê người run lên ở i ữ a ba n g c hành là phải lập phải đi tức tâm gì vi ê n thiên. Không tru sát t để hắn cho là chúng ta ngũ phương cung mềm yếu có thể bắt nạt cổ vũ hắn tùy tiện khí diễm để cho chúng ta ngũ phương cung hổ thẹn tam đại trưởng lao thấy phương lam ngăn trở đường đi dẫn tí mặt lúc trước phương lam ngăn cản bọn hắn chân sát sở thiên đem sở thiên đợi vì t h ư ơ n g khách liền để bọn hắn rất hiền đấy hiện tại tại sở thiên như vậy tùy tiện dưới phương lam lại vẫn như vậy ngăn cản bọn hắn trong nháy mắt liền để cho bọn hắn tâm bên trong h o à n khí như núi lửa bạo phát ra ba vị trưởng lão còn nhận biết đây là cái gì đối mặt ba vị trưởng lão l ử a giận phương lam chấn định lấy ra một vật n g ư ơ i ba vị trưởng lão trận mắt tròn xoe phương lam giờ phút này xuất ra vật phẩm chính là ngũ phương cung tông chủ ngọc gặp tông chủ ngọc tựa như gặp tông chủ ba người không nghĩ tới phương lam vì sở thiên cái này tùy tiện chi đồ đúng là đem tông chủ ngọc đều lấy ra. ba vị t r ư ở ngay lão tâm tình, t l à sau o không h ể những g ư lời này tam đại trưởng lão lựa dận giảm đi một chút phương nam cùng thở dài một hơi sau đó cùng tam đại trưởng lao hướng về ngộ đạo điện đi đến hành tẩu bên trong hắn chợt nhớ tới một chuyện trầm ngâm một chút về sau hắn đưa tới một vị đệ tử phân phó nói các người n h ị sư h u y n h phương nam h hiện tại hẳn là khôi phục đi đem hắn kêu lên ngộ đạo điện đến cái k i a vị đệ tử lập tức đi gọi phương nam h phương l a m cùng tam đại trưởng lao tiếp tục đi hướng ngộ đạo điện một lát sau đi tới ngộ đạo điện phương l a m dừng ở ngộ đạo trước điện chỉnh lý dung nhan về sau đang muốn dùng tông chủ ngọc tỉnh lại bế quan bên trong tông chủ lúc ngộ đạo điện đóng chặt đại môn giờ phút này tự động mở ra Kẹt kẹt. Ta đã biết chuyện gì xảy ra, vào đi. Một ra, đã đi. đạo chuyện hùng hậu xảy gì tôn. vào đại điện bên trong. hướng về đại đ i ệ n bên trong vị kia đưa lưng về phía bọn hắn mà đứng toàn thân tràn ngập tiên phong đạo cốt khí tức nam tử trung niên cung kính hành lễ phương thanh dương phương lam sư tôn ngũ phương cung đương đại tông chủ lam nhi ngươi như vậy đem vị kia tên là sở thiên thanh niên đợi vì t h ư ợ n g khách cổ vũ hắn tùy tiện khí diễm thực là có nhục ta ngũ phương cung a phương thanh dương chắp tay đưa lưng về phía phương lam đạo sư tôn giáng tội phương lam quỳ nằm ở trên mặt đất ngươi làm như vậy tất nhiên cũng là có ngươi nguyên nhân nói một chút đi ngươi đối vị này sở thiên hiểu rõ phương thanh niên bình tĩnh không lay động làm cho không người nào có thể phỏng đoán hắn tâm cảnh phương lam cuốn quýt đem ban đầu ở linh ngữ tộc di tích bên trong sự tình kỹ càng nói ra một bên tam đại trưởng lão còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này t h ầ n s ắ c bên trong không khỏi hiện ra một vòng v ẻ kinh dị bọn hắn không nghĩ tới sở thiên thực lực mạnh như vậy khó trách phương lam hội ngăn cản bọn hắn đợi sở thiên vì thượng khách căn cứ ngươi miêu tả cái này sở thiên thực lực s ắ c thực rất mạnh nếu là thật lời nói hắn thực lực dù cho không t ị p ta vậy cách ta không xa khó trách hắn dám như vậy tại ta ngũ phương cũng tùy tiện phương thanh dương cảm thán một tiếng thanh xác bên trong lại vô tình tự gọn sóng phương lam đã là nghe ra sư tôn quyết định là muốn đem sở thiên chân sát trầm ngâm một chút phương l a m nhớ tới mình đã từng phỏng đoán qua một sự kiện có lẽ nghe qua sau chuyện này sư tôn sẽ đối với sở thiên có thay đổi phương l a m sửa sang lại một cái suy nghĩ đang muốn đem mình đã từng phỏng đoán sự tình nói ra lúc phương nam h đến sư tôn đại sư minh trưởng lão phương nam h vừa tiến đến chính là cung kính hành lễ thấy phương l a m quỷ dạp dưới đất hắn cũng là cuốn quýt quỷ s á t xuống đồng thời hắn tại đến trước chính là nghe được đại điện bên trong nói chuyện cũng đã biết phương nam gọi hắn tới làm cái gì theo mà cung cung kính, kính hướng về phương thanh dương nói sư tôn sở thiên người này s ắ c thực dị thường cổ quái tiếp theo hắn đem nay ngày trời phát sinh sự tình nói ra nghe tới sở thiên cứ như vậy không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào không nhận trận pháp kết giới công kích trực tiếp tiến nhập kết giới lúc một bên tam đại trưởng lão cùng nhau toàn thân chấn động phương lam cũng là toàn thân chấn động chúng ta ngũ phương cung hộ c u n g đại trận đúng là không có công kích sở thiên phương lam thần sắc bên trong hiện ra một vòng hoang sợ trước đó hắn cùng tam đại trưởng lão đồng đạo cho rằng sở thiên như vậy tiến nhập sân môn là mượn bọn hắn ngũ phương cùng cho phép lỗ duyên cắt ngũ phương ngọc lại không nghĩ rằng sở thiên đúng là cứ như vậy trực tiếp xuyên qua trận pháp kết giới đáng sợ là trận pháp kết giới vậy mà không có công kích sở thiên phương nham cũng không có dừng lại nói tiếp nghe tới sở thiên tùy tiện phá bọn hắn trận pháp lúc điện bên trong mấy người cùng nhau chấn động cuối cùng đang nghe sở thiên không chế bọn hắn ngũ phương cung hộ cung đại trận lúc cùng nhau vẻ kinh ngạc khó có thể tin cái này sao có thể tông chủ tại không chế hộ cung đại trận lúc đều cần trận ngọc hắn làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp nắm trong tay hộ cung đại trận cái này căn bản không có khả năng tam đại trưởng lão cùng nhau hoảng sợ hoàn toàn không thể tin được chuyện này phương lam càng là toàn thân rung động n g h e xong đây hết thể về sau hắn nghĩ tới một kiện làm hắn sợ h ã i sự tình đó chính là sở thiên đối bọn hắn ngũ phương c u n g rõ như lòng bàn tay lần này liên một mực bình tĩnh đứng tại đại điện bên trong chắp tay đưa lưng về phía đám người ngũ phương c u n g tông chủ phương thanh dương đang nghe sở thiên có thể tùy tiện khống chế hộ cung đại t r ậ n lúc đều là chấn động một cái một mực bình tĩnh tâm cảnh sinh ra gợn sóng không nghĩ tới thế gian lại có người đối ta ngũ phương c u n g như thế rõ như lòng bàn tay phương thanh dương quanh người không gian tại hắn nói chuyện ở giữa trở nên lạnh lẽo chừng tám trăm bốn mươi phương lam phỏng đoán đối t a ngũ phương cung hiểu rõ như vậy lại còn như vậy công khai biểu diễn ra đây là đang lấn ta ngũ phương cung không người à khó trách hắn biết cái này tùy tiện hồn nhiên không đem ta ngũ phương cung để vào mắt phương thanh dương thanh â m bên trong tràn đầy sắc cơ theo hắn lời nói phun ra như là có vô số đem sắc bén lưỡi kiếm tại không gian bên trong lạnh thấu xương x e lẫn dùng mắt thường liền có thể thấy đại điện chống rông ở giữa khiếp người bắt đầu và ặ mèo phương lam thấy một màn này thâm bên trong đại trấn hắn đã l à biết sư tôn đối sở tiên triệt để động sát tâm sư tôn đệ tử còn có một chuyện bầm báo phương lan muốn từ bản thân trước đó từng phỏng đoán qua sự kiện kia cuốn q u y ế t chấn định tâm thần cao giọng nói ra nói phương thanh dương thanh s ắ c lạnh một điểm sư tôn tại n g à i trong lúc bê quan đệ tử nhận qua một tin tức lôi tông lôi hách cùng huyền ấ n tông du minh đã chết trước khi chết hai người lấy bí pháp chuyển về tin tức nói cho riêng phần mình tông môn bọn hắn là chết bởi s ở thiên tri thủ s ở thiên đúng là còn chém giết qua lôi hách cùng du minh hai người này đều là riêng phần mình tông môn đại đệ tử tam đại trưởng lão nghe được tin tức này cùng nhau kinh hại không thôi lôi tông cùng huyền ấ n tông cũng là hai đại ẩn thế tu đạo tông môn hai đại tông môn thực lực không kém chút nào bọn hắn ngũ phương cung sở thiên đúng là như thế hung hăng ngang ngược cùng nhau đắc tội hai đại tông môn tốt sở thiên kẻ này không đem lôi tông cùng huyền ấn tông để vào mắt chạm giết bọn nó đại đệ tử bây giờ lại tới ta ngũ phương cung tùy tiện như thế tu đạo giới bại loại như không ngoại trừ đem đến tu đạo giới tất sinh t h a i hoạn phương thanh dương hai mắt bên trong hiện hiện ra l ạ n h leo tìm mang càng chắc chắn muốn đem sở thiên trừ bỏ sư tôn đệ tử cũng không phải là muốn biểu đạt ý này phương lam tâm bên trong đại lẫm nhanh chóng đem chính mình hiểu rõ sự tình nói ra đạo đối với lôi hách cùng du minh hai người chết đệ tử giải một chút đệ ó là p h tử nhìn c h thấy có một loại lực lượng kinh khủng xuất hiện ở mảnh này hải vực nói đến đây lúc phương lam phảng phất như nhớ tới lúc ấy làm hắn sợ hai vé mặt thanh sắc có chút khé run rồi nói tiếp loại kia lực lượng kinh khủng đã không còn là thuộc về người tu đạo n ó đúng là dẫn động thiên đạo thần uy tiếp vân các ngày trời thần lôi của quận đ ộ kiếp tam đại trưởng lão cùng phương nam trong nháy mắt kinh hãi ngạn n g o người nói cái gì phương thanh dương đột nhiên xoay người lại hai mắt bên trong tinh mang bùng lên thoáng hiện từng vệ không thể tin chi ý tại thế gian này như thế nào còn có người dẫn tới thiên kiếp đ ộ kiếp cái này là không thể nào sự t ì n h đệ tử lấy thần hồn thể nói là thật không có một chút hư giả với lại đệ tử còn chứng kiến càng khủng bố hơn một màn phương lam nói đến đây lúc thần xác bên trong hiện hiện ra một vòng vùng đi không được hoảng sợ phán phất lúc trước hắn nhìn thấy v ẽ mặt để lại cho hắn khó mà xóa bỏ â n ký hắn run r i n g tục nói đệ tử nhìn thấy một đoàn trói mắt qua mang bắn về phía thư ơ n g k h u n g cùng thiên đạo đối kháng cùng thiên đạo đối kháng dù là mạnh như phương thanh dương nghe đến đó lúc đều là toàn thân run lên một cái thần sắc bên trong hiện hiện ra một vòng kinh hãi chi sắc cũng là bởi vì cái này đoàn ánh sáng mang cùng thiên đạo đối kháng mới đưa đến thế gian lần nữa dị biến phương lam nói xong những n à y cảm giác mình đã làm mồ hôi đầm địa cuối cùng nói về sau ta nghe nói lôi hách cùng du minh hai người đã chết lại chết bởi sở thiên tri thủ lúc liền phỏng đoán phỏng đoán Phòng đoán là sư ở thiên dẫn phát, tóc, cái kêu đạo thiên h cái kiếp. kêu dẫn p đạo ơ n g tôn h Dương đệ b i tử nói tới đây hết thể toàn bộ là thật không có nửa phần hư giả phương lam qua thật lâu mới bình phục lại tâm cảnh bị dạp trên đất nhìn qua phương thanh dương thận trọng nói không biết sư tôn cuối cùng quyết định là đây hết thể tuy chỉ là hắn từ lôi hách cùng du minh cái chết suy đoán ra kết quả không cách nào xác định thiên kiếp xuất hiện cùng sở thiên có quan hệ nhưng là cho dù là phỏng đoán cũng phải thận trọng đối đãi nếu không ngũ phương cung hủy hoại chỉ trong chốc lát liền hối hận thì đã m u ộ n sở thiên ngươi như vậy tại ta ngũ phương cung bên trong không có sợ hãi là bởi vì ngươi có đủ cường đại thực ca phương thanh dương không có trả lời phương lam rời mắt nhìn về phía sở thiên chỗ di tâm viên phương hướng hắn hai mắt chi bên trong hiện đầy sắc bén chi sắc bóng đêm dần dần tán đi làm ẩn thế tu đạo tông môn ngũ phương cung tại cái này lúc sáng sớm mây mù lượt lờ linh lực g ạ dạ ả n dạo khắp nơi tràn ngập sinh cơ không khí p h à m là thế tục giới không cách nào so sánh càng là phàm nhân trong lòng mong m ỏ i tiên g i a chi điện chỉ bất quá giờ phút này l ô duyên cát lại là hào vô tâm tỉnh t h ư ở n g t h ứ c đây hết thảy sợ tiên sinh bình minh nhìn qua s ắ c trời từ đêm c h u y ể n sáng l ô duyên cát tâm bên trong càng thêm trở nên lo âu thậm chí còn có một điểm bất an đêm qua hắn đã là cảm ứ n g rõ ràng đến tại ngũ phương cung tòa kiêng l đạo trong điện tràn ngập ra đáng sợ khí tức những này đáng sợ khí tức làm cho vùng không gian kia đều đang không ngừng chấn động cảnh tượng đáng sợ liên kinh nghiệm xa trường lỗ duyên c ắ t đều cảm thấy tâm kinh đ ặ m hàn lỗ duyên cắt đã là phòng đoàn đến cái kia đạo có thể tùy tiện chém giết mình đáng sợ khí tức chủ nhân hẳn là ngũ phương cung bên trong tôn này cường đại tông chủ ngũ phương cung tông chủ tức giận rồi nay này trời một nhóm chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít lỗ duyên cắt trong lòng nói đi thôi sợ thiên đứng lên đến cất bước đi hướng ngũ p ư ơ n g cung hào phóng tòa kia ngũ p ư ơ n g sơn thanh niệm hắn cho phép ngũ p ư ơ n g cung một đêm thời gian lựa chọn thời gian đã đến ngũ phương cung cuối cùng hội lựa chọn như thế nào liền nhìn ngũ phương cung tông chủ liệu sẽ tín nhiệm phương l a m lỗ duyên cắt nương theo tại sở thiên bên cạnh thân hướng về ngũ phương sơn đi đến nay ngày trời ngũ phương cung bên trong phá lệ yên tĩnh thậm chí cũng không có ở trên đường đi gặp được ngũ phương cung bất luận k ẻ nào như là tất cả mọi người biến mất đồng dạng loại kia yên tĩnh làm cho không gian lộ ra phá lệ k i ể m chế làm cho lỗ duyên cắt tâm bên trong một màn kia bất an càng thêm đầm hơn một phần sau một lát hai người đi ra ngũ p ư ơ n g cung đi tới ngũ p ư ơ n g cung hậu phương ngũ p ư ơ n g sơn khu vực bên trong gặp lên trước mắt một mắt lúc lỗ d u ê n cắt toàn thân đại trấn tại thông hướng ngũ phương sơn g lôi trước vào ngũ như n là phương cung hơn g hai n trăm linh g a n đệ tử sở chiếm cứ vị trí tràn đầy một loại nào đó trận pháp trợ lý di tán lấy nồng đậm huyền bí cảm giác cái này rơi ở trong mắt lô duyên cát toàn lại chính là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng nhất là nhìn thấy ngũ phương c u n g tông chủ phương thanh dương đều là tự mình xuất hiện l ô duyên cắt một trái tim trong nháy mắt thẳng chìm thung lũng liên phương tông chủ đều là xuất hiện xem ra lần này một trận đại chiến đã là không cách nào tránh khỏi l ô duyên cắt tâm bên trong rung động không thôi nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có lựa chọn lập tức hắn hít sâu một hơi cơ chế chấn định đi theo tại sở thiên bên cạnh thân phía trước ngũ phương sơn lối vào phương thanh dương ánh mắt rơi vào sở thiên trên thân nhìn thấy sở thiên sát na hắn con ngươi liền hơi hơi co giù lại như thế một cái nhìn không quá chừng hai mươi thanh niên đúng là để cho ta không cách nào nhìn tấu ở trên người hắn ta đúng là không hiểu cảm thấy một vòng cảm giác nguy hiểm phương thanh dương trong lòng sợ hãi bây giờ tận mắt thấy sở thiên hắn mới biết được kẻ này bình thường bên trong che giấu khó nói lên lời phi phạm s ở đạo hữu phương thanh dương đi lên t i ề n đến khách khí hướng về sở thiên làm một người tu đạo chi lễ phương tông chủ sở thiên khẽ gật đầu một bên lỗ duyên cát lập tức sinh mục kết thiệt hắn vốn cho rằng nay này trời đã là tránh không được một trận hung h i ể m đại chiến hắn đều làm song táng thân ở chỗ này chuẩn bị lại không nghĩ rằng phương thanh dương đúng là cũng không có động thủ ngược lại còn khách khí cùng sở thiên dương đạo hữu thứ này cũng ngang mới phương thanh dương công nhận sở thiên là cùng hắn ngang cấp tồn tại không biết phương tông chủ phải chăng muốn ngăn cản ta tiến vào ngũ phương sơn sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem phương thanh dương muốn nhìn một chút phương thanh dương cuối cùng quyết định lỗ duyên cắt nghe được câu này đột nhiên run lên vừa thả lỏng trong l ò n g kém chút trong nháy mắt nhảy ra ngoài ngũ phương cung một đám đệ tử cùng nhau mặt hiện tức giận hôm qua ngày trời sở thiên đối bọn hắn đại sư h i n h cuồn vọng như vậy liền để cho bọn hắn tất cả mọi người đối sở thiên ôm hận không thôi bây giờ nhìn thấy bọn hắn tông chủ lại còn, còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng phương lam tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng khẩn trương hắn đến bây giờ đều còn không biết mình vị sư tôn này ra sao quyết định chúng mục chi bên trong phương thanh dương nhữ mày nhìn xem sở thiên trầm m ặ t sau một hồi lâu hắn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định n g h i ê n g đi thân đến làm ra mời thế sở đạo hữu ta ngũ phương cung thánh địa có thể vì ngươi phá lệ một lần cái gì một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau đột nhiên chấn động không thể tin được nhìn xem một màn này bọn hắn không thể tin được tại trong lòng bọn họ bên trong còn như thần linh đồng dạng tống chủ đúng là như vậy hướng sở thiên thỏa hiệp cái này lỗ duyên cắt cứng đờ sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía sở thiên phương tông chủ đúng là đối sở tiên h sinh thỏa hiệp chẳng lẽ sở tiên h sinh thực lực chân chính c ư ờ n g đại đến để phương tông chủ kiên kỵ đến đều không dám tùy tiện độc thủ lỗ duyên cắt cứng đờ nhìn xem sở tiên h thần s ắ c chi bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hô phương lam rốt cục thở dài một hơi từ khi phỏng đoán đến sở thiên có khả năng liền là vị kia dẫn động thiên kiếp người về sau hắn liền không muốn lại đối địch với sở tiên bây giờ sư tôn nghe hắn phỏng đoán như vậy thỏa hiệp thực là tâm hắn bên trong lớn nhất một mươi bốn xác thực như hắn suy nghĩ đồng dạng phương thanh dương cuối cùng vẫn lự đêm qua tại nghe song phương làm những cái kia phỏng đoán về sau hắn chỉ là bảo trì thái độ hoài nghi thế gian này không có khả năng tồn tại dẫn động thiên kiếp người tu đạo bất quá nay này trời tại tận mắt nhìn đến sở thiên từ trên người sở thiên cảm giác được không hiểu nguy hiểm về sau hắn cuối cùng vẫn quyết định vì sở thiên phá lệ một lần mặc kệ sở thiên có phải hay không b ị kia dẫn động thiên kiếp người chỉ bằng sở thiên có thể khống chế bọn hắn ngũ phương cung hộ c u n g đại trận cùng để hắn cảm giác được nguy hiểm liền đủ để chứng minh sở thiên thực lực sẽ chỉ mạnh hơn hắn ta tuy là vì sở đạo hữu phá lệ một lần nhưng sở đạo hưu muốn tiến vào thánh địa còn cần qua ta ngũ phương cung thủ trận trưởng lão một cửa hải kia phương thanh dương hướng về sở thiên làm ra mời thế đem cuối cùng điều kiện nói ra sở thiên khẽ gật đầu l ô thông x o á i ngươi lưu ở nơi đây không được lại bước vào nơi này nữa bước thẳng đến ta lần nữa đi ra sở thiên nhìn về phía bên cạnh thân lô duyên cát bọn hắn hiện tại chỗ chỗ ngồi liền là cổ trận kết giới biên giới chỗ Tốt. lô duyên cát minh bạch mình không giúp được sở thiên lấy trở thành sở thiên vương hữu không bằng liền lưu tại chỗ này chờ đợi sở thiên trở về sở thiên thu hồi ánh mắt tại trúng mục chi bên trong bước vào ngũ phương sơn khu vực hắn tự nhiên biết phương thanh dương nói tới thủ trận trường lão liền là thủ hộ ngũ phương sơn người tu đạo lịch đại ngũ phương cung người tu đạo đều sẽ có cường giả thủ hộ ngũ phương sơn với lại vẫn là năm vị quả nhiên tại sở thiên bước vào ngũ phương sơn khu vực giờ ông ông năm đạo bành trướng lực lượng từ ngũ phương sơn khu vực năm cái phương vị bên trong đột nhiên tuân ra hiện ra năm đạo bành trướng lực lượng bay thẳng hướng lên bầu trời làm cho bầu trời đều là vì thứ nhất trấn s i u s i u theo mà liền gặp năm đạo tóc trắng xóa lao giả thân ảnh chống g ô n g xuất hiện lơ lửng giữa không trung bên trong năm vị lao giả xuất hiện sắt na khí tức cường đại tràn g ngập tựa như là năm người nối liền thành một thể đồng dạng năm đạo khí tức tương dung hỗ trợ cả công lẫn thủ nối liền cùng một chỗ làm cho cả vùng không gian đều là thành một loại có chút vặn b ẹ o trạng thái đây chính là chúng ta ngũ phương cung thủ trận trường lao a quá cường đại ngũ phương cung một đám đệ tử thấy ngũ đại thủ trận trường lao xuất hiện cùng nhau chấn động liên phương lam đều là tâm c h ấ n không thôi hắn tuy là biết bọn hắn ngũ p ư ơ n g cung bên trong tồn tại năm tôn cường đại thủ trận trường lão nhưng chưa bao giờ thấy qua đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy năm đại trường lao hiện thân. lỗ duyên cắt nhìn thấy năm đại trưởng lao xuất hiện lúc lại là trong nháy mắt quá sợ hãi năm người này cá nhân thực lực tuy là không có phương tông chủ mạnh nhưng là năm người tương liên hình thành khí t ứ c lại so chi phương tông chủ còn mạnh hơn rất nhiều sở tiên sinh có hung hiểm lỗ duyên cắt thần sắc bên trong trong nháy mắt tràn đầy vẻ lo lắng ngươi là người phương nào nay tế năm vị lao giả lơ lửng tại thiên không quan sát sở thiên nghiêm nghị quát hỏi thanh âm hùng hậu chấn động đến toàn bộ bầu trời đều tại chấn động càng là chấn động đến đám người lỗ thai một trận đ ô n đau sở thiên ngự phong bay lên trời cao đi vào bầu trời bên trong sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem năm vị thủ trận trưởng lão từ tốn ó i các ngươi không cần biết ta là ai dùng các ngươi mạnh nhất đạo pháp a côn vọng côn vọng đến cực điểm mặt đối với chúng ta ngũ phương cung cường đại thủ trận trưởng lão sắp chết đến nơi lại còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng muốn chết sở thiên một câu trong nháy mắt đốt lên ngũ phương cung một đám đệ tử nồng đậm l ử a giận phương lam đều là cả kinh run dày một chút ở trong mắt sở thiên ngay cả chúng ta ngũ phương cung thủ trận trưởng lão đều coi thường đến sao cái này sở thiên thực sự thật ngô cùng phương lam nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên rung động đồng thời cũng là hận không là thể đem sở thiên, ngũ ngũ hành thiên, hành thiên c tất nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này lại như cũng để năm tôn thủ trận trưởng lão dùng mạnh nhất đạo pháp công kích nhìn hắn bộ dáng lại tuyệt không phải quần g vọng tự đại người c hắn ẳ n g lẽ là h thật k đông hãi, l trong trong nhiên tin cung cung hắn. Hắn nghĩ đến sở thiên như vậy tự tin có thể chiến thắng năm tôn thủ trận trường lão tất nhiên sẽ lợi dụng bọn hắn ngũ phương cung hộ cung đại trận gậy ông đập l ư n g ông gậy ông đập lương ông vừa nghĩ đến đây phương thanh dương trong nháy mắt lấy ra trận ngọc một khi sở thiên muốn lợi dụng bọn hắn ngũ phương cung hộ cung đại trận hắn liền sẽ trong nháy mắt dùng trận ngọc khống chế hộ cung đại trận gây mất sở thiên si tâm vào tường n g ư ơ i đúng là có thể khống chế ta ngũ phương cung hộ cung đại trận n g ư ơ i đến tuột cùng là người phương nào hừ chẳng cần biết ngươi là ai muốn bằng vào ta ngũ phương cung hộ cung đại trận đến chiến thắng chúng ta si tâm vào tường vô c h i tiểu nhi ngươi như vậy muốn muốn tìm cái chết chúng ta liền thành toàn ngươi hiện tại liền để ngươi xem một chút ta ngũ phương cung bên trong so với hộ cung đại trận còn mạnh hơn trận pháp nam tôn thủ trận trường lão ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem sở thiên l nhưng nhưng theo năm người chú quyết cùng quyết tấn hiện ra năm người sợ chiếm cứ năm cái phương vị bên trong không gian đột nhiên chấn động năm đạo huyền dị vô cùng lực lượng trong nháy mắt tuần hướng mà ra tại không gian bên trong tức tức tương liên ngũ hành năm người lần nữa hết lớn một tiếng đồng thời miệng bên trong nhiệm chú bàn tay chi bên trong giống như tàn ảnh một lần nữa h u y ễ n hóa ra mới quyết tấn cũng là năm loại hoàn toàn khác biệt quyết tấn cái này năm loại quyết tấn so với vừa mới năm người h u y ễ n hóa quyết tấn còn muốn huyền bí ông không gian đột nhiên chấn động nam đạo càng thêm lực lượng đáng sợ tại không gian bên trong tuân gia hiện ra đây là thiên địa cường đại ngũ hành chi lực ngũ hành chi lực xuất hiện s á t na năm loại tương sinh tương khắc lực lượng cường đại dung nhập lúc trước lực lượng bên trong trong chớp mắt hình thành năm loại đáng sợ cảnh tượng như sinh linh xinh, sinh linh diện t u t thật là khủng khiếp chợ pháp lỗ duyên cắt nhìn xem một màn này kinh hãi vô cùng liên s ắ c mặt đều bởi vì trong lòng dâng lên loại kia khó tả hoảng sợ mà hơi t r ắ n g bệnh nguyên bản nàng vẫn là đối s ở thiên có một phần tin tưởng giờ phút này nhìn thấy đáng sợ như vậy trận pháp về sau hắn đối s ở thiên lòng tin không còn sót lại chút gì sư tôn đây là cái gì trận pháp phương lam đột nhiên đại trấn cung pít kinh hai hướng phương thanh dương hỏi thăm nam tôn thủ trận trưởng lão hiện tại thi triển trận pháp liền thân vì ngũ phương cung đại đệ tử hắn đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đây là đây là phương thanh dương không để ý đến phương lam hắn chăm chú nhìn bầu trời bên trong nam tôn thủ trận trưởng lao phi tốc thi pháp tựa như là nhìn thấy làm hắn đều có chút không dám tin tưởng sự t ì n h toàn bộ mà đều là bởi vì kích động mà thân thể k h ẽ r u n thiên hành trận nay thế nam tôn thủ trận trưởng lão lần nữa hét lớn một tiếng tay bên trong cuối cùng huyễn hóa ra năm loại huyền bí quyết tấn ư đ ạ i trận hoàn toàn thành hình cường đại trận pháp trong nháy mắt di tán ra quần quận uy năng cường đại lực lượng kinh khủng tại không gian bên trong bốc hơi như là có thể chấn nhiếp cái này phương thiên đ i ệ quả nhiên quả nhiên thủ trận trưởng lão quả nhiên tu thành ngũ p ư ơ n g ngũ hành thiên hành trận thấy bầu trời bên trong xuất hiện tòa kia cường đại trận pháp phương thanh dương toàn bộ mà đều là tràn đầy vẻ kích động ngũ phương ngũ hành thiên hành trận phương lam rung động không thôi đồng thời vậy tràn ngập nghi hoặc lam nhi người có châu không biết phương thanh dương dù sao cũng là ngũ phương cung tông chủ rất nhanh chính là đẻ xuống tâm bên trong kích động trên mặt sắc mặt vui mừng nói cái này ngũ phương ngũ hành thiên hành trận là sư tổ tại ngũ phương sơn nộ g đạo đạt được loại trận pháp này so với chúng ta ngũ p ư ơ n g cung hộ cung đại trận còn phải cường đại hơn rất nhiều chỉ bất quá tu tập trận này quá khó khăn ngoại trừ đợi đầu thủ trận trưởng lão tại sư tổ tự mình chỉ điểm xuống tu thành bên ngoài về sau lịch đại thủ trận t r ư ở n g lão đều không có tu thành lại không nghĩ tới nói đến đây lúc phương thanh dương trên gương mặt hiện đây nồng đậm vui mừng tục nói thế hệ này nằm tôn thủ trận t r ư ở n g lão đúng là tu thành trận này t ố t trời phù hộ ta ngũ phương cung sư tổ tại ngũ phương sơn thánh địa nội đạo đạt được phương lam đột nhiên đại trấn khó trách trận này cường đại như vậy kinh khủng có được t r ấ n thiên nhiếp địa huy năng nguyên lai là sư tổ tại thánh địa nội đạo đạt được bọn hắn sư tổ một thân u y năng có thể so với tiên nhân đều là tại ngũ phương sơn thánh địa nội đạo đạt được xuất từ thánh địa cường đại dường nào với lại lam nhi ngươi còn có chỗ không biết phương thanh dương trên mặt vui mừng tiếp tục nói chúng ta sư tổ có thể như vậy tại thánh sơn ngộ đạo có thành cựu là bởi vì một tôn tiên nhân theo lịch đại tông chủ khẩu thuật sư tổ tại ngộ đạo tu hành lúc một tôn tiên nhân xuất hiện ở hắn trong n ậ u chính là bởi vì tôn này tiên nhân chỉ điểm sư tổ mới tại thánh sơn bên trong lĩnh ngộ ra cường đại đạo pháp tiên nhân phương l a m trong lòng bên trong nhấc lên sóng lớn vận sóng cái tiên là cỡ nào cường đại một tôn tiên nhân a đúng là có thể để bọn hắn sư tổ ngộ đạo có thành cựu trở thành một phương trí cường ừ bậc này người vô t h i không biết trời cao đất rộng nay này trời liền cho hắn biết tại ta ngũ phương cung tùy tiện bị chấn sắt chính là hắn kết cục người nhóm bên trong lỗ duyên cát nghe đến mấy câu này toàn bộ mà đều là mặt xám như cho ngũ phương cung bên trong như thế nào có được bực này kinh khủng trận pháp đây chính là chịu đựng tiên nhân chỉ điểm để ngũ phương cung sư tổ nộ ra trận p h á p a cường đại d ư ờ n g nào đối mặt dạng này trận pháp sở tiên x i n h hắn lỗ duyên cắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng đại trận thần s ắ c bên trong t r ầ m t r ầ m hiện ra hoảng sợ giờ khác này hắn càng là đối với sở thiên an uy lo lắng tới cực điểm tất cả mọi người ánh mắt bên trong sở thiên thấy ngũ đại thủ trận trường lao thi c h u ể n ra đại trận thần xác bên trong hào không vận sóng sau đó hắn cứ như vậy tại thiên không bên trong hành tàu bình thản tĩnh nhiên đi hướng đại trận chương tám trăm bốn mươi ba thực sự thật là đáng sợ sở tiên sinh hắn hắn lỗ duyên cắt thấy sở thiên đúng là cứ như vậy trực tiếp đi hướng đại trận lập tức toàn thân rung động toàn bộ mà đều kinh hại đến choáng váng phương lam các loại một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau trận tròn mắt liên phương thanh dương đều là đột nhiên chấn động liên hắn đều là không thể tin được đối mặt bọn hắn ngũ phương cung thủ trận trường lao thi triển cường đại trận pháp sở thiên cũng dám như vậy hời hợt trực tiếp đi vào vô c h i tiểu nhi muốn chết ngũ lại thủ trận trường lão thấy sở thiên như vậy đi hướng bọn hắn trận pháp trong nháy mắt giận tí mật đây cũng không phải là sở thiên tại không nhìn bọn hắn mà là tại công nhân n ụ c nhã bọn hắn ông năm người lạnh lẽo nhìn chăm chú sở thiên chứng cứ tại trận pháp năm cái phương vị bọn hắn trong thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng theo lấy bọn hắn lực lượng hiện lên dưới chân bọn hắn trận pháp giống như huyền bí h ồ mặt trong nháy mắt sinh ra năm đạo chấn động tâm hồn kỳ huyền vận sóng đang tán mà mở cả tòa cường đại trận pháp cũng là tại lúc này từng đầu hẩn hàm lực lượng pháp tắc trận văn từ hư vô trở nên thực chất hóa một tòa cường đại trận pháp đã thực chất hóa tràn ngập ra chấn thiên nhiếp địa kinh khủng mỹ năng sở thiên sắc mặt như t h ư ờ n g bình thản tĩnh nhiên bước vào tòa này tại mọi người mắt bên trong vô cùng cường đại trận pháp bên trong m u ố n chết ta thành và ngươi chiếm cứ tại kim vị tôn này thủ trận trường lão đột nhiên quát trói thai trong nháy mắt tay bên trong h ó a quyết ông trong nháy mắt vô cùng cường đại kim chi lực từ trận pháp bên trong tôn r a hiện ra giống như quần quận kim loại dòng lũ c u ầ n bạo vô cùng hướng về sở thiên thôn phệ mà đi thấy một màn này phương thanh dương cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra mình bành trướng lực lượng ông hắn một mực giữ tại tay bên trong trần ngọc lập tức hiện ra kỷ huyền lực lượng phương thanh dương gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên một khi cảm ứng được sở thiên vọng tưởng khống chế bọn hắn ngũ phương cung hộ cung đại trận đến công kích năm đại trưởng lao trận pháp hắn liền sẽ trước tiên khống chế hộ cung đại trận tuyệt sở thiên si tâm vọng tưởng sở thiên bình thản nhìn xem vị kia kim vị thủ trận trưởng lão đứng tại trận pháp bên trong một c h â u ngồi bên trên ông nhất thời từ sở thiên sở chiếm cứ vị trí bên trên hiện ra bành trướng hỏa chi lực như quần quận hỏa diễm trong nháy mắt này bốc hơi thiếu đốt đi sở thiên bình thản phun ra một chữ này bốc hơi thiếu đ t đi sở thiên bình thản phun ra một chữ này bốc hơi thiếu đốt hòa khắc kim và anh cả hai giao phong sở thiên hỏa chi lực trực tiếp xua nát kim vị trưởng lao kim chi lực h ỏ a chi lực huyện hóa thành h ỏ a long như nộ i lòng gầm thét đánh phía kim vị trưởng lão điều đó không có khả năng người như thế nào điều động ra mạnh như thế h ỏ a chi lực kim vị trưởng lao muốn rách cả m í mắt c u ầ n b ạ o thi pháp không ngừng điều động kim chi lực nên kích vanh đến đáng sợ h ỏ a long nhưng mà cho dù hắn điều động lại nhiều kim chi lực vậy không cách nào cải biến h ỏ a khắc kim đặc tính tại sở thiên hỏa long trước mặt liên tục bại lui không tốt kim vị trưởng lão ngăn cản không nổi còn lại bốn vị thủ trận trưởng lão cùng nhau biến sắc không có người sẽ nghĩ tới sở thiên tại bọn hắn trận pháp bên trong đúng là có thể điều động ra cường hắn như thế hỏa chi lực ông đứng tại thủy vị vị kia thủ trận t r ư ở n g lão trong nháy mắt thi pháp trong nháy mắt quân quận thủy chi lực tuân ra hiện ra hình thành một đầu đáng sợ thủy chi lực cự thú chấn động cả vùng không gian quân bạo hướng về sở thiên vào tới thủy khắc hỏa hắn cũng là dùng ngũ hành tương khắc quy luật cứu viện kim vị t r ư ở n g l ã o đồng thời chấn áp sở thiên nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đã chậm một bước và n h kim vị trưởng lão kim chi lực không cách nào ngăn cản sở thiên hỏa long bị hỏa long đánh vào trên thân khắp này trời hỏa chi lực cùng kim chi lực sen lẫn bên trong kim vị trưởng lao trong nháy mắt bị đánh ra trận pháp như là một viên như đạn tháo tính bắn thẳng về phía phương xa h á n hắn một k í c h chính là phá kim vị trưởng lão cái này cái này sao có thể một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau kinh hãi không thể tin được mình thấy cảnh này bọn hắn trước đó còn tưởng rằng năm tôn thủ trận trưởng lao thi triển tòa này cường đại trận pháp đủ để chấn áp sở thiên lại hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vẹn vẹn là dùng một k í c h chính là phá kim vị trưởng lão tòa trận pháp này hoàn toàn là từ năm tôn thủ trận trưởng lao không chế ngoại nhân tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ dù là dùng ngũ hành tương khắc đến phá giải cũng là h ư u tử vô sinh sở thiên làm sao có thể như vậy tùy tiện liền rách kim vị trưởng lão hắn điều động hỏa chi lực là từ đâu mà đến phương thanh dương đột nhiên rung động t h ầ n s ắ c bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được hắn không thể tin được sở thiên điều động hỏa chi lực đúng là có thể dăm trận pháp cường đại kim chi lực trước một khắc còn bởi vì nhìn thấy cường đại như thế trận pháp mà hoảng sợ trong lòng bất an lô duyên cát giờ phút này hắn thấy một màn này lập tức trận mắt ố mồm tiếp lấy chính là đại hỷ sở tiên sinh cường đại đúng là vượt g i khỏi ta tưởng tượng lỗ duyên cát vui mừng quá đỗi như là nhìn thấy khó nói lên lời thiên đại kinh hỷ đồng dạng ông nay tế thủy c h i lực huyền hóa thành đáng sợ cự thú tại không cách nào cứu viện kim vị trưởng lao về sau đã h oanh đến sở thiên phụ cận nhưng vào lúc này sở thiên đột nhiên biến mất tại cái này chỗ ngồi một giây sau lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở trận pháp bên trong một vị trí khác đầu kia thủy c h i lực cự thú giống như d ò i bám trong xương tại sở thiên lúc xuất hiện lần nữa theo sát m à tới sở thiên lạnh nhạt tự nhiên không có làm bất luận cái gì ứng đối nhưng dưới chân hắn trận pháp vào lúc này lại là đột nhiên tạo nên một đạo huyền bí gọn sóng lập tức liền gặp quần quận m ụ c chi lực đột nhiên xuất hiện ông thủy chi lực h u y ệ n hóa đáng sợ cự thú đánh vào m ụ c chi lực bên trên c u â n bạo lực lượng đáng sợ giao phóng cũng không có phát sinh ngược lại tương dung ở cùng nhau làm cho m ụ c chi lực trở nên càng khủng bố hơn cường thịnh ngũ hành tương sinh hắn đang dùng ngũ hành tương sinh thủy sinh mục vị tia thủy vị trưởng lão thấy một màn này trong nháy mắt phản ứng lại lập tức hoảng sợ thất s ắ c hắn vốn là dùng thủy chi lực chấn sát sở thiên lại không nghĩ rằng ngược lại để sở thiên lợi dụng cổ vũ sở thiên mục chi lực đi s ở thiên rời mắt nhìn về phía thổ vị vị trưởng lao kia lạnh nhạt không gợn sóng phun ra cái chữ này ông lập tức liền đập trở nên càng thêm cường đại m ộ t c h i lực trực tiếp hướng về thổ vị trưởng lao danh kích mà đi một khắc thổ không tốt giờ khắc này phương thanh dương rốt cục nhìn ra s ở thiên trước đó điều động hóa chi lực cùng hiện tại điều động m ộ t c h i lực là từ chỗ nào mà đến đến rồi biết đáp án về sau phương thanh dương đột nhiên biến sắc gấp rút hướng về trận pháp bên trong còn thừa bốn vị t r ư ở n pháp bên trong còn thừa bốn vị lao giả, hắn đối với các trận pháp rõ như lòng bàn tay hắn điều động xuất lực lượng liền là trận pháp bên trong lực lượng không thể lại như vậy công kích hắn gấp rút nhắc nhở bên trong phương thanh dương thân thể đều tại không bị khống chế khé run cái này sợ tiên h để hắn cảm nhận được sợ hãi có thể tùy tiện khống chế bọn hắn ngũ vương cung hộ cung đại trận hiện tại đúng là lại có thể đối so với hộ cung đại trận còn cường đại hơn ngũ vương ngũ hành thiên hành trận rõ như lòng bàn tay lợi dụng trận pháp lực lượng tới đối phó thi triển ra trận pháp năm vị thủ trận trưởng lão thực sự thật là đáng sợ chương tám trăm bốn mươi bốn phá trận ngươi vậy mà đối với cái này trận vậy rõ như lòng bàn tay dùng chúng ta trận pháp đến khắc chế chúng ta cái này sao có thể còn lại tứ đại thủ trận trưởng lão nghe được phương thanh dương gấp rút nhắc nhở âm thanh về sau cũng là trong nháy mắt nhìn ra sở thiên đang dùng bọn hắn trận pháp khắt chế bọn hắn bốn đại trưởng lão hoảng sợ thất sắc hoàn toàn không thể tin được sở thiên vậy mà đối bọn hắn thi triển ngũ phương ngũ hành thiên hành trận vậy là hiểu rõ phải biết bọn hắn tu tập trận này đã là tu tập hơn hai trăm năm a cũng là hai năm trước mới tu tập mà thành sở thiên đúng là có thể rõ như lòng bàn tay kinh hãi bên trong bốn người đã không có thời gian suy nghĩ nhiều c h i ế m cứ thổ vị vị trưởng lão kia thấy sở thiên đang sợ một chi lực hướng về mình gành đến trong nháy mắt hết lớn một tiếng thiên hành còn lại ba vị trưởng lão cũng là tại đồng thời h é t lớn một tiếng thiên hành h é t lớn bên trong bốn vị trưởng lao đồng thời viễn hóa ra một loại huyền bí quyết tấn ông theo bốn người quyết tấn ra hiện cả tòa trận pháp trong nháy mắt biến đổi hiện ra càng thêm kỳ huyền lại lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem s ở thiên mục chi lực xóa đi s ở thiên trên thân thể di tán ra linh khí hào quang chặn lại trận pháp thiên hành chi lực kẻ này chỉ đối với trận pháp ngũ hành lượt giải tại thiên hành chi lực trước mặt hẳn hảo vô chiêu đỡ chi lực bốn đại trưởng lao thấy thiên hành chi lực trong nháy mắt xóa đi sợ thiên điều động mục chi lực cùng nhau sắc mặt vui mừng nhân cơ hội này chấn sát hắn bốn đại trưởng lão đồng thời tay bên trong h ó a quyết miệng bên trong nhậm chú thiên hành chu bốn đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn xem sở thiên tay bên trong quyết tấn đồng thời trong nháy mắt hướng về sở thiên một c h ỉ miệng bên trong l ạ n h leo hét lớn một tiếng ông lập tức liên lạc so với ngũ hành c h i lực còn cường đại hơn thiên hành c h i lực như là di tán lấy quần quận thần uy tư phương thần thú mang theo vô thượng thiên hành thần uy hướng về sở thiên chấn áp tới thiên hành thần uy h ạ n nhiên c h i khí thế gian vạn vật cũng vì đó rung động tốt lực lượng cường đại tại loại này lực lượng cường đại trước mặt cái này sở thiên hẳn là sẽ túi đầu trên mặt đất một đám ngũ vương cung đệ tử thấy một màn này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đối thủ trận t r ư ở n g lao chấn áp sở thiên một lần nữa g dấy lên hy vọng đây là tòa trận pháp này một kích mạnh nhất có năng lực chấn áp sở thiên a phương thanh dương tâm bên trong nhân sinh lần thứ nhất như vậy dâng lên một vòng khẩn trương chi ý n h ấ t qua khẩn trương người không ai qua được lô duyên cát giờ phút này hắn một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng bởi vì tâm bên trong khẩn trương làm cho hắn s o n g quyền đều là nắm lại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sở thiên bình t h ẳ n tĩnh nhiên nhìn xem bên đến cường đại thiên hành chi lực hắn hời hợt phóng ra một、bước. đặt chân thời điểm đã là chốc lát ở giữa xuất hiện ở một cái khác đặc thù vị trí bên trên khải sở thiên miệng bên trong khẽ nhả ra cái chữ này bàn tay hơi khẽ nâng lên ưu u trong một c h ư ớ c mắt cả tòa trận pháp đều là chấn động oanh minh bắt đầu tất cả mọi người là đột nhiên chấn động đây chính là thủ trận trưởng lão liên hợp thi triển ra trận pháp tại bọn hắn khống chế trận pháp lúc đều không có đáng sợ như vậy cảnh tượng sở thiên đúng là làm đến trận pháp chấn động trong n a y mắt ngũ phương cung tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm liên p ư ơ n g thanh dương đều là tâm thần mạnh mẽ gấp hô hấp có chút trệ lời biếng lỗ duyên cắt càng là đột nhiên ngừng hô hấp một trái tim đều nhảy tới cổ họng đi s ở thiên lần nữa phun ra một chữ bàn tay dâng lên ông theo mà liền gặp cả tòa trận pháp đột nhiên đại trấn p h ạ n phất toàn bộ bầu trời đều tại rung động đồng dạng kinh khủng đến cực điểm tuyệt không phải là cái kia bốn vị thủ trận trưởng lao không chế trận pháp có khả năng so ngao một đạo cường đại đến cực điểm thiên hành chi lực từ trận pháp bên trong hiện hiện ra sau đó hóa thành một đạo to lớn vô cùng thần thú hùng cứ tại toàn bộ thương không bên trong một tiếng kêu to thiên địa vì chi biến sắc vô thượng u y áp chấn nhiếp tất cả mọi người Cái này đây đệ là ngũ phương cung các thế ử vì đó rung động rung n k i hãi. Phương Thanh Dương vì đó đột nhiên kịch chấn, hoảng sợ thất sắc. Bốn vị thủ trận trưởng lão, tâm thần trong nháy lão, Dương trưởng Bốn trận trong động, hoảng giao đột tâm mắt vì đó đ vị sợ sắc. sợ n khó có thể tin. Này thế, tôn h ể tin. tế, t Này này từ thiên hành c h i lực h u y ệ n hóa mà thành to lớn thần thú nhìn về phía cái kia bốn đạo thiên hành c h i lực h u y ệ n hóa mà thành tứ phương thần thú nguyên bản tại mọi người mắt bên trong vô cùng to lớn tứ phương thần thú giờ khác này ở tôn này to lớn thần thú trước mặt lại là lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối ngao to lớn thần thú quan sát cái này tứ phương thần thú một tiếng kêu to trong tích tắc Như như ngươi ngươi điều đó không có khả năng ngươi làm sao lại khống chế chân chính thiên hành chi lực đây là chúng ta thi chuyển ra trận pháp a ngược lại bắn đi bốn vị thủ trận trưởng lão khó có thể tin đến đã là có chút hoảng sợ nhìn qua sở thiên nguyên bản bọn hắn còn tại đại hỷ sở thiên là không thể nào k h ô n g chế thiên hành chi lực bọn hắn phát động thiên hành chi lực đã là có thể chấn áp sở thiên ai bốn i ế t c u i c ù g nhân lại làm là khẩu là là bên trong cơn máu tại trong lòng dâng lên càng lúc càng đồng nặc hoảng sợ bên trong bay vụt hướng về phía phương xa hắn liền như vậy phá thủ trận trưởng lao đại trận trên mặt đất phương lam cùng một đám ngũ phương cung đệ tử cùng nhau cứng ngắc nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên bầu trời bên trong sở thiên vẫn là cái kêu bình thản tĩnh nhiên bộ dáng thế nhưng giờ khác này ở đám người mắt bên trong lại như là một tôn k h ô n g chế to lớn thần thú thần minh lộ ra hùng vĩ như vậy cũng đáng sợ vô cùng mỗi người sắc mặt đều là một mảnh trắng bệnh một cỗ cảm giác sợ hãi như là nhẹ lưới mạng tại bọn hắn tâm bên trong lan t r ẳ n g ra cho dù là phương thanh lương nhìn qua giờ phút này sợ thiên nội tâm bên trong đều là thản nhiên dâng lên hoảng sợ cảm giác hắn đến cùng là ai vì sao đối t a ngũ phương cung đạo pháp như vậy dọn như lòng bàn tay tại nguyên quán bên trong chỉ có sư tổ nắm giữ đến chân chính thiên hành chi lực trừ cái đó ra lại v â người thứ hai hắn làm sao lại nắm giữ chân chính thiên hành chi lực phương thanh dương tâm bên trong kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào lắng lại hiện trường chỉ có lô duyên cắt một người phân chấn kích động nếu không có sợ hãi mình chọc giận phương thanh dương hắn cơ hội đều muốn kích động phát ra âm thanh nói một tiếng tuất vị này sở tiên sinh cường đại thật quá vượt qua hắn tưởng tượng đúng là như vậy tùy tiện liền g dắt trận trên bầu trời sở tiên bình thản tĩnh nhiên t r o n g coi một chút trên mặt đất phương thanh dương một chút thu hồi ánh mắt về sau ngự a không bay về phía ngũ phương sơn ngũ p ư ơ n g cũng có thể đem ngũ phương sơn xem là thánh địa chính là bởi vì hắn tại mấy ngàn năm trước thiết hạ tòa cổ trận kia nguyên nhân cổ trận liền tại ngũ phương sơn bên trong. đ Đi thi sư tôn sở thiên tiến nhập thánh địa chúng ta phương lam thăm dò nhìn về phía phương thanh dương ta vốn là dự định để hắn nhìn thấy chúng ta ngũ phương cung thủ trận trưởng lao cường đại về sau biết khó mà lui ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là để cho chúng ta gặp được hắn đáng sợ phương thanh dương nhìn qua ngũ phương sơn phương hướng thở dài ta nói lời giữ lời đã đã đáp ứng hắn phá lệ một lần hắn như vậy phá thủ trận trường lão trận pháp liền để hắn tiến vào thánh địa a phương lam thở dài một hơi sư tôn ngài có phải không nhìn ra sợ thiên lai lịch hắn tại sao lại đối với chúng ta ngũ phương cung như thế ọ õ như lòng bàn tay phương lam đối với chuyện này một mực kinh hãi vừa nghi nghi ngờ phương thanh dương lắc đầu cái này sợ thiên tràn đầy thần bí để cho người ta mảy may nhìn không ra hắn lai lịch ta cũng là khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ có người như vậy đối với chúng ta ngũ phương cùng rõ như lòng bàn tay thậm chí cho ta cảm giác tựa như là hắn so với chúng ta ngũ phương cung tất cả mọi người còn hiểu hơn ngũ phương cung có thể đối với chúng ta ngũ phương cung như thế thấu triệt người a m h i ể u ngoại trừ sư tổ bên ngoài sẽ không còn có nói đến đây lúc phương thanh dương bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút trong đầu của hắn loẹ lên một việc chính là ở trong mơ chỉ điểm bọn hắn sư tổ tôn này tiên nhân bọn hắn sư tổ một thân đạo pháp tu vi đều là bị tôn này tiên nhân chỉ điểm sở nộ g mà được mới thành tựu ngũ phương cung đối với ngũ phương cung hiểu rõ tôn này tiên nhân tất nhiên sẽ so với bọn hắn sư tổ còn hiểu hơn sư tôn là tại phòng đoán sở thiên là tôn này tiên nhân phương lam đi theo phương thanh dương tu hành nhiều năm như vậy lập tức liền từ phương thanh dương phản ứng dị thường bên trong đoán được mình sư tôn là tại phòng đoàn cái gì hắn lập tức kinh thanh phủ định nói cái này sao có thể đây chính là nhập mộng thụ đạo tiên nhân a có được cường đại dường nào thông tin ê bản lĩnh há lại sở thiên có thể so sánh với lại đó còn là hơn hai ngàn năm trước sự t ì n h sở thiên nhìn cũng mới chừng hai mươi cho dù là người tu đạo số tuổi thật sự vậy nhiều lắm là hơn hai trăm tuổi làm sao lại là sở thiên phương thanh dương nghe xong những lời này nhẹ gật đầu tự dễ một cái mình vậy mà lại sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ sư tôn sở thiên đã đối với chúng ta ngũ phương cung hiểu rõ như vậy tự nhiên đối thánh địa vậy có hiểu biết hắn vì sao còn muốn như vậy khăng khăng tiến vào thánh địa phương lam hỏi có lẽ hắn là muốn thăm dò thánh địa bí mật ta phương thanh dương nhìn phía ngũ phương sơn nói theo sư tổ tại nguyên quán bên trong ghi chép toàn này ngũ phương sơn bên trong tồn tại đại bí mật bất quá ngũ phương sơn bên trong đại bí mật lại là liên sư tổ cũng không thể hoàn toàn dò xét điều tra ra thì ra là thế phương lam bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn cười khổ một cái lạo liên sư tổ mạnh như vậy người đều không có thể hoàn toàn dò xét điều tra ra sở thiên lại muốn dò la xem đi ra cái này quá mức tự phụ tự đại phương thanh dương mỉm cười nhẹ gật đầu phương lam nói không sai bọn hắn ngũ phương cung sư tổ cái kia là bực nào kinh thiên vĩ địa đại năng lớn như vậy có thể đều không có thể hoàn toàn dò xét ra ngũ phương sơn bí mật như thế nào sở thiên có thể dò xét điều tra ra nhưng mà hắn chính nghĩ tới bây giờ đột nhiên ừ、uh, ngũ phương sơn bên trong đột nhiên phát sinh đáng sợ chấn động liên quan toàn bộ dãy núi đều đang chấn động chuyện gì xảy ra phương thanh dương giật mình ở đ â may may.、Uh. So、nhất là theo ngũ phương sơn chấn động từng đạo lực lượng kinh khủng từ ngũ phương sơn bên trong tràn ngập ra giống như kinh khủng như thủy triều hướng về bên ngoài tàn phá bừa bãi mà đến không tốt nhanh rời đi nơi này p h ư ông toàn bộ ngũ phương cùng đột nhiên chấn động bên trong cường đại hộ cung đại trận trong nháy mắt khởi động tuân ra bành trướng lực lượng trực tiếp hướng về bọn hắn cái phương hướng này vào tới phương thanh dương là phải vận dụng hộ cung đại trận lực lượng đến bảo vệ bọn hắn rút lui ông phía trước từ ngũ phương sơn bên trong buộc phát ra lực lượng kinh khủng đã là chóc lắt ở giữa tàn phá bừa bãi mà đến, đến rồi tốc độ nhanh chóng uy năng chi đáng sợ vượt xa hộ c u n g đại trận lực lượng tế p h á p bảo phương thanh dương lần nữa q u á t to một tiếng chỉ bất quá giờ phút này hắn sắc mặt đã là trắng bệnh một điểm hắn đã là cảm thấy từ ngũ phương sơn bên trong bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng đến cực điểm cho dù là bọn họ ngũ phương cung hộ c u n g đại trận lực lượng vậy là hoàn toàn ngăn cản không nổi tại hắn tiếng hét lớn vang lên lúc phương lam cùng tam đại trưởng lão cùng mấy vị có được p h á p bảo đệ tử trong nháy mắt tế ra phát bảo chỉ là dù là có phát bảo chi lực hộ thể bọn hắn sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh từ ngũ phương sơn bên trong bạo phát tóc, mà đến lực lượng kinh khủng để bọn hắn trong trước mắt này cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm thôi hôn nguyên h ó a phương thanh dương hít một tiếng lần nữa trong nháy mắt tế ra mình bản mệnh pháp bảo đồng thời vận dụng mình bành trướng tinh nguyên linh khí lấy hắn thực lực cùng hắn trưởng không t r ậ n ngọc cùng hắn cường đại bản mệnh pháp bảo muốn rời khỏi hoàn toàn là dư xài nhưng là hắn cũng không có dạng này lựa chọn thân là ngũ phương c u n g tông chủ hắn há có thể bỏ xuống mình các đệ tử dù là hắn hy sinh mình cũng phải vì ngũ phương cùng đám người bảo đảm một chút hy vọng sống đối mặt phía trước vọt tới lực lượng kinh khủng phương thanh d ư n g còn bạo thôi động mình lực lượng biết rõ đây là đang tự tìm đường chết hắn vậy sẽ không tiếc ông nhưng mà vào thời khắc này bọn hắn phía trước cách đó không xa địa mặt đột nhiên tuân hướng ra một đạo càng thêm cường đại lại thần dị lực lượng như là họa địa vi lao hình thành một tòa thần dị vô cùng kết giới đem ngũ phương sơn phương viên vài dằm nội địa giới toàn bộ bao phủ ở bên trong v â anh v â anh cái kia tàn phá bừa bãi mà đến lực lượng kinh khủng đánh vào tòa này thần dị kết giới bên trên sinh ra như là tựa là hủy d i ệ t cảnh tượng phát ra kinh thiên động địa đáng sợ tiếng oanh minh nhưng mà tại khủng bố như thế lực lượng không ngừng oanh k ế ớ i kết giới đúng là không n ú c n í c h tí nào vâng như thái sơn cái này nguyên b ố n dĩ là hoảng sợ đám người thấy một màn này toàn bộ ngốc trệ thật cường đại kết giới tòa này kết giới so với chúng ta ngũ phương cung hộ cung đại trận kết giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tại tòa này kết giới trước mặt chúng ta ngũ phương cung hộ cung đại trận kết giới tựa như là anh hải cùng đại nhân so sánh đồng dạng cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a ngũ phương sơn khu vực bên trong làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy kết giới phương lam cùng một đám ngũ phương cung đệ tử từ ban đầu hoảng sợ cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ chuyển biến đến bây giờ trận mắt hốc một n h ì n xem kết giới ai cũng không biết tòa này cường đại thần dị kết giới tại sao lại xuất hiện nguyên vốn d i là làm tốt thân t ử đạo tiêu chuẩn bị phương thanh dương tại lúc này cũng là ngốc trệ nhìn trước mắt tòa này cường đại kết giới liên hắn cũng không biết bọn hắn ngũ phương cung trong thánh địa đúng là tồn tại dạng này một tòa cường đại thần dị kết giới nhìn một chút đột nhiên phương thanh dương phảng phất như rốt cục minh bạch đáp án hắn đột nhiên chấn động lấy hắn tâm cảnh giờ phút này đều là trong nháy m ắ t nghẹn nào đây là ngũ phương sơn trong thánh địa cái kia lệnh sư tổ đều không thể hoàn toàn thăm dò đi ra bí mật sợ thiên tiến vào ngũ phương sơn về sau đem bên trong mặt bí mật kích phát t năm hai nghìn một mươi sáu ngũ phương sơn đại bí mật tòa này cường đại kết giới liền là ngũ phương sơn nội ẩn dấu bí mật phương lam nghe được phương thanh dương lời nói đột nhiên chấn động trước mắt tòa này kết giới rộng rãi vô cùng loại kia khó nói lên lời rộng rãi cảm giác cùng di tán mà ra nồng đậm cổ lao khí tức phản phất có thể cùng cái này p h i ế n thiên địa tranh phong rung động phương lam toàn bộ thu đ ạ o quan nguyên lai、like、tại ngũ phương sơn thánh địa bên trong ẩn dấu đi một tòa cường đại cổ lao trận pháp phương lam nhìn trước mắt tòa này rộng rãi kết giới cực kỳ chấn động đạo đúng vậy à khó trách bằng vào chúng ta sư tổ tri năng cũng không có dò xét ra tòa trận pháp này đi ra. cái này tòa cổ xưa trận pháp thực sự quá cường đại phương thanh dương từ rung động bên trong hồi phục thần trí nhìn lên trước mắt tòa này cường đại kết giới cảm thán nói hiện tại ta vậy mới minh bạch vì sao ở thế giới dị biến bên trong ngũ phương sơn cương vực bên trong không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào không chỉ có như thế ngược lại so trước kia càng thêm thần dị toàn bộ ngũ phương sơn dãy núi cương vực bên trong đều là nhận lấy lớn lao có ích nguyên lai、like、đây hết thảy đều là bởi vì ngũ phương sơn bên trong tồn tại một tòa cổ xưa chất pháp phương lam nghe đến mấy câu này thần xác bên trong kìm lòng không được toát ra sợ hai thản phục tri sắc có thể cùng thể t đây, hiện hiện đây mới thực sự là đại năng a tại dạng này đại năng trước mặt bọn hắn những này tự cho là người tu đạo cái tiêu thật sự cùng sâu kiến không hề khác gì nhau dạng này một tòa cường đại chợ pháp ngay cả chúng ta sư tổ đều không có dò xét điều tra ra sở thiên lại là dò xét đi ra cái này sở thiên cũng là không phải tầm thường phương lam nhớ tới s ở thiên cảm thán một tiếng phương thanh dương nhẹ gật đầu cái này s ở thiên vậy có thể nói là kỳ tại ngũ trời chỉ là đáng tiếc ca hắn cuối cùng muốn táng thân tại ngũ phương sơn bên trong phương thanh dương ánh mắt xuyên thấu qua kết giới nhìn xem bên trong mặt cảnh tượng khẽ lắc đầu nay tế trong kết giới tại ngũ phương sơn bên trong không ngừng buộc phát ra lực lượng kinh khủng bên trong đã là trở nên một mảnh lạnh thấu xương và mẹo tại khủng bố như vậy lực lượng bên trong s ở thiên đã là không có mạng sống khả năng bên cạnh vương lỗ duyên cát nghe đến mấy câu này một trái tim trong nháy mắt treo lên tại đáng sợ như vậy lực lượng bên trong sở tiên sinh còn có mạng sống có thể sao lỗ duyên cắt nhìn qua trong kết giới đáng sợ cảnh tượng sắc mặt trầm trầm trắng bệnh kết giới bên trong từ ngũ phương sơn bên trong bạo phát tóc lực lượng kinh khủng tiếp tục không ngừng lấy làm cho như vậy đại kết giới bên trong không gian càng ngày càng đáng sợ cho đến một ngày sau đó loại này kinh khủng cảnh tượng cũng không có ngừng xuống tới lỗ duyên cắt nhìn qua đây hết thảy một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới theo thời gian trôi qua tâm hắn bên trong cũng là càng ngày càng cảm giác được bất an như vậy xuống dưới sở tiên cơ hội sống sót càng ngày càng xa vời ông cái này này trời vào lúc giữa trưa thời điểm ngũ phương sơn bên trong đột nhiên huyền bí vô cùng chấn động sau đó liền gặp một đạo thần dị vô cùng huyền quang từ ngũ phương sơn bên trong tuân r a hiện ra k h u y ế t tán đến toàn bộ ngũ phương sơn trong không gian huyền bí quan mang thần dị lóa mắt vô cùng giống như có thể cùng nhật nguyệt tranh phong hiếm thấy bảo vật huyền quang phương thanh dương đột nhiên đại trấn tại nhìn thấy huyền quang xuất hiện sắt na hắn chính là nhận ra được đây là hiếm thấy bảo vật hiện thế di tắn mà ra huyền quang hiếm thấy bảo vật phương lam nghe được phương thanh dương lời nói trong nháy mắt chấn động còn lại tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt này chấn động nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người từ chấn động chuyển biến đến hoảng sợ ông ông tất cả mọi người nhìn thấy ngũ phương sơn bên trong một đạo tiếp một đạo bảo vật huyền quang giống như thủy chiếu tuân r a hiện ra loại kia khó nói lên lời rung động cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều là suy nghĩ ngắn ngủi đình trệ cái này nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật hiện thế liên vương thanh dương đều là khó có thể tin đến thanh âm có chút phát run tại chúng ta ngũ phương cung bên trong sư tổ cũng là lưu lại một kiện hiếm thấy bảo vật thế nhưng lại hoàn toàn so ra kém hiện tại hiện thế những này hiếm thấy bảo vật những n à y hiện thế hiếm thấy bảo vật đảm nhiệm từng cái kiện đều đủ để triển ép chúng ta ngũ phương cung món kia hiếm thấy bảo vật bây giờ lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy nói đến đây phương thanh dương nhịn không được hít vào một hơi nhưng sau đó hắn chính là trong nháy mắt đại hỷ đây là ngũ phương sơn đại bí mật không hiếm hoi còn sót lại tại một tòa cường đại cổ t r ậ n còn tẩm bổ ra nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật phương lam nghe vậy cũng là trong nháy mắt đại hỷ cho tới nay bọn họ cũng đều biết ngũ phương sơn thánh t ồ n tại đại bí mật nhưng liên sư tổ đều không có chân chính dò xét điều tra ra bây giờ hiện thế đúng là như vậy thật dị nếu như bọn hắn ngũ phương cung nắm giữ những này hiếm thấy bảo vật như vậy bọn hắn ngũ phương cung trong nháy mắt liền có thể trở thành thế gian tri tôn nhưng sau đó một khắc hắn nhưng lại giật mình chỉ thấy giờ phút này ngũ phương sơn cái k i a từng đạo huyền quang bên trong đột nhiên có một đạo biến mất bảo vật huyền quang làm sao lại biến mất liên phương thanh dương tại thời khắc này đều là giật mình lấy hắn kiến thức rộng rãi cũng vô pháp minh bạch bảo vật huyền quang sao lại đột nhiên ở giữa biến mất một đạo đang ngơ ngác ở giữa đột nhiên ầm ầm cả tòa ngũ phương sơn càng thêm đáng sợ a n h minh lên càng là có kinh khủng đến cực điểm lực lượng tuân gia hiện ra đồng thời nương theo lấy một vệ thần quang hiện hiện ra đại đạo thần quang đây là đại đạo thần quang t o a cổ trận này tại thuế biến thăng hoa phương thanh dương kinh hãi nghẹn à o toàn bộ thần sắc bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được đại đạo thần quang cổ trận thăng hoa phương lam cứng đờ nhìn xem một màn này loại kia cảm giác chấn động lệnh thân thể của hắn đều là k h ẽ run cái này là cỡ nào cường đại cổ trận a lại là có thể thăng hoa đến ẩn chứa đại đạo theo bảo vật huyền quang một đạo tiếp một đạo biến mất ngũ phương sơn tràn ngập ra từng đạo thần quang phương thanh dương hoàn toàn xác nhận cổ trận tại triệt để thuế biến thăng hoa thật i hạ t r sự là từng cảnh tượng ấy rung động đến hắn không cách nào nói đến lời có thể nghĩ tôn này đại năng là cường đại cỡ nào bây giờ cậu trận lấy xem trong lúc sở thiên hoàn toàn không có mạng sống cơ hội phương thanh dương đạo phương lam đồng ý nhẹ gật đầu hiện tại từ ngũ phương sơn bên trong hiện lên lực lượng không biết so trước đó cường đại khủng bố p h à n kỷ sở thiên ở đâu mặt chỉ sợ sớm đã là ngay cả c ậ n cũng không còn sở tiên h sinh không có cơ hội sống sót lỗ duyên cắt thấy một mặt này một trái tim đã là chìm vào thung lũng sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh theo r ư n t ậ t t chẳng lẽ có chuyển cơ. h lẽ bảo vật liền quang từng đạo biến mất từ ngũ phương sơn bên trong di tán đi ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng nhất là dần dần hình thành l i năng h n làm cho tất cả mọi người tâm thần đều vì đó rút rơi n h còn còn càng càng như ông thấy b đại điệu n rung động bên trong một đạo thần dị vô cùng ẩn hàm đại đạo tri lực thần dị lực lượng từ ngũ phương sơn bên trong giống như là núi lửa phun trào manh liệt mà ra Càng là có huyền là bí vương ô cùng hào quang, đột nhiên xuất hiện. Che quang, nhiên hiện. kín toàn hào h xuất đột bộ t khung. Phản h p ấ thanh cùng n ậ t nguyệt r huy. thuê hoàn thành, Thăng Hoa trở thành một tòa vô cùng cường đại trận Pháp. Phương Thanh Cổ cùng cường trận trở một tòa trận biến đại vô dương nhìn xem một màn này rung động đồng thời toàn bộ mà đều tràn đầy khó t ả vẽ kích động phương lam cùng với dư ngũ phương cung một đám đệ tử cùng nhau kích động run dày lên ngũ phương sơn thế nhưng là bọn hắn ngũ phương cung thánh địa bây giờ lột xác r a dạng này một tòa kinh thế đại trận đi ra sẽ cho bọn hắn ngũ p ư ơ n g cung mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt ông nay thế ngũ p ư ơ n g sơn bên trong lần nữa huyền bí vô cùng chấn động trấn hiện hiện nhiếp thế gian vật vật nhìn thấy tôn này hư ảnh mỗi người cùng nhau vì đó trấn nhiếp giống như nhìn thấy thần minh hiện thế trấn linh có thể so với thần minh trấn linh dù là lấy phương thanh dương tâm cảnh tại nhìn thấy tôn này hư ảnh lúc cũng vì đó trấn nhiếp dâng lên một loại quỷ bái cảm giác sau đó kinh thanh t kêu lên hám nhận ra được tôn này xuất hiện to lớn hư ảnh liền là cổ tốt r trận trận Trận, trận truyền trong trận trận ậ n linh. Với lại, vẫn là một tôn có thể、so、với thần minh trận linh linh, bên linh. vẫn tôn thần minh linh. Một thể thuyết một thể t lại, là với Với với có có so so A. quá tốt rồi ngũ phương sơn là chúng ta ngũ phương cung thánh địa bây giờ có dạng này một tòa có được cường đại trận linh đại trận chúng ta ngũ phương cung sẽ thành thế gian c h i tôn đến lúc đó chúng ta ngũ phương cung một tiếng hiệu lệnh thế gian ai dám không theo ngũ phương cung một đám đệ tử cùng nhau kích động như điên như là thấy được bọn hắn ngũ phương cung tương lai tại thế gian này xưng tôn vạn tông triều bái to lớn chẳng cảnh lỗ duyên cắt thấy cảnh này nghe đến mấy câu này đã là triệt để mặt sám như cho toàn bộ mà đều cảm thấy một trận lạnh b ư ớ c nhập rơi xuống hầm băng có thể so với thần minh trận linh a sở tiên sinh hắn nghĩ tới đây lúc lỗ duyên cắt d ù n một cái sau đó lại một tiếng thở dài hắn đã biết sở tiên sinh tức thời trước đó không có chết tại tôn này cường đại trận linh xuất hiện lúc vậy tất nhiên thân tử đ ạ o tiêu cơ hội sống sót triệt để vô vọng tại hắn tuyệt vọng ở giữa cùng ngũ phương cùng đám người kích động như điên ở giữa ngũ p ư ơ n g sơn bên trên tôn này to lớn trận linh hóa thành khắp thiên thần ánh sáng sau đó đều trở về đến ngũ phương sơn bên trong ngũ phương sơn trong kết giới đáng sợ oanh minh biến mất hết thệ đều bình tĩnh lại chỉ sót lại trước đó buộc phát ra lực lượng còn tại cả vùng không gian bên trong đàn sen cái này mới là ngũ phương sơn chân trình bí mật a trước đó hiện hiện trận pháp kết giới cùng bảo vật huyền quang hoàn toàn không thể cùng tôn này có thể so với thần minh trận linh so sánh phương thanh dương xuyên thấu qua kết giới nhìn qua đã là bình tĩnh trở lại ngũ phương sơn tâm thần thanh thản nói tương lai ở tại bên trong tu luyện n g ư ợ n h ờ trận linh trí lực vũ hóa phi thăng đã là có hy vọng a chúc mừng sư tôn phương lam h o ả n g vội vàng hành lễ chúc mừng phương thanh dương chúc mừng tông chủ còn lại ngũ phương cung đệ tử cùng nhau không người hướng về phương thanh dương c h ú c l ô duyên cắt thấy cảnh này thâm bên trong trong nháy mắt xếp chặt bây giờ s ở tiên sinh đã là thân tử đạo tiêu tại ngũ phương sơn bọn hắn đã là lại không người có thể cùng ngũ phương cung chống lại mà ngũ phương cung vốn là cường đại bọn hắn khó mà chống lại hiện tại lại có dạng này một tôn vô cùng cường đại trợ linh cái kia càng không cách nào tới đối kháng chúc mừng p ư ơ n g tông chủ lỗ duyên cắt trầm ngâm một chút chấn định tâm thần sau đó chủ động đi ra phía trước thi lễ nói bây giờ ngũ phương sơn trở thành một tòa cường đại linh địa lại có như vậy thần minh trận linh cái này không chỉ có là ngũ phương cung đại hỷ sự t ì n h càng là tuyệt đối ngàn ngàn con dân tin mừng có thể nói đáng ra khắp trốn mừng vui a hắn đã là minh bạch sở tiên sinh đã chết bọn hắn muốn khống chế ngũ phương sơn đã là không có khả năng như vậy lùi lại mà cầu việc khác chỉ có thể tranh thủ đến tiến vào ngũ phương sơn danh lệch người có tư cách gì cùng chúng ta tông chủ nói chuyện như vậy ngũ phương tông một đám đệ tử nghe được lỗ duyên cắt những lời này lập tức nghiêm nghị q u á lớn Cái chúng này ngũ phương sơn là trước a địa, ta tha ngũ phương cung thánh Điện, hoàn toàn thuộc về ta, ngũ phương cung, người đến nhiễm,、chỉ. Còn tự cho là đúng nói khắp thuộc há cho chỉ. cho các tự t là về nói ố n mừng n g vui, i cái nói biết là lỗ này, khoác câu cắt chìm thá dám. tâm trong thẳng tắp Như không Nghe gì, ngượng. xuống duyên d mấy đến bên ư vậy i Trong một lòng dâng lên một vòng dự ả m không tốt. Trước đó tại ngũ phương cung thánh địa ngũ phương sơn còn không có hiện hiện ra lúc ngũ phương cung trả lại lấy bọn hắn tiến vào ngũ phương cung danh lệch bây giờ ngũ phương sơn hiện ra nó ẩn tàng bí mật bộc phát ra cường đại như vậy uy năng đừng bảo là ngũ phương cung cho phép bọn hắn tiến vào ngũ phương sơn danh lệch chỉ sợ liên cho phép bọn hắn tiến vào ngũ phương cung tư cách đều muốn lấy đi quả nhiên như hắn sở liệu phương thanh dương giờ phút này đưa tay ngăn t r ở ngũ phương cung đám người lạnh nhạt nhìn xem l ô duyên cát nói l ô thông x o á i thánh địa liên quan đến ta ngũ phương cung bí mật ta hy vọng chỉ có ngươi một người biết liền có thể l ô duyên cát tâm bên trong, trong nháy mắt sợ hãi cái này hoàn toàn liền là phương thanh dương đang uy hiếp hắn nhớ tới ngươi là một phương thông soái thân phận đặc thù ta cho phép ngươi nhiều tại ta ngũ phương cung lưu hai ngày thời gian vừa đến tự động rời đi đồng thời đem ngũ phương ngọc lưu lại phương thanh dương lạnh nhạt nói xong những lời này phân phó mấy vị đệ tử thủ tại chỗ này trực tiếp đem người rời đi lỗ duyên cắt một trái tim trong nháy mắt chìm đến thung lũng phương thanh dương đã là rõ ràng nói cho hắn từ nay về sau bọn hắn không còn có người có thể đi vào ngũ phương cung ai cứng đờ đứng tại chỗ thật lâu lỗ duyên cắt hít một tiếng chuyện này hắn không làm được quyết định cần bẩm báo đi lên theo mà lỗ d u ê n cắt thu hồi suy nghĩ hít thở sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh về sau hắn xuất ra máy truyền tin liên hệ tổng bộ khi sau khi điện thoại thông l ô duyên cắt lại là khẽ giật mình hắn phát hiện hắn vốn là liên hệ tổng bộ thế nhưng tổng bộ lại là trực tiếp đem hắn điện thoại được chuyển tới một cái mã hóa đặc thù dây số bên trong nguyên lao c ắ t l ô duyên cắt toàn thân chấn động hắn ẩn ẩn đoán được hiện tại hắn được chuyển tới đặc thù dây số hẳn là thuộc về nguyên lao c ắ t tiểu lô a điện thoại bên trong chuyển đến một đạo hùng hậu lại tràn ngập hiền lành thanh â m nghe được đạo thanh â m này lỗ duyên cắt lại là toàn thân đại trấn thật sự là nguyên lao cát vâng lỗ duyên cắt cuốn quýt thân hình nghiêm thần s ắ c bên trong hiện đầy chân thành vẻ cung kính từ nay về sau người thụ nguyên lao cắt trực tiếp q u ả n h ạ t hắn bất luận cái gì điện thoại đều có thể trực tiếp liên tuyến đến nguyên lao cắt l ô duyên cắt giật mình hắn không thể tin được mình từ nay về sau đúng là trực tiếp thụ nguyên lao cắt q u ả n h ạ t loại sự tình này liền là người tu đạo đạt được thăng thiên đồng dạng bất quá rất nhanh hắn chính là bình tĩnh lại cung kính vừa thẹn hướng điện thoại một chỗ khác lao giả nói các lão duyên cắt nhận lấy thì ngại duyên cắt nhiệm vụ lần này thất bại không mặt mũi nào tiếp nhận các lao bổ nhiệm còn xin các lao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng mà đại l ệ n lệnh l ệ duyên cắt không có dự đo điện thoại một chỗ khác các lao nghe xong hắn những lời này về sau lại là ngược lại cười một tiếng ngươi có phải hay không muốn nói chứ? nói đến đây lúc một chỗ khác các lao dừng một chút sau đó lại rồi nói tiếp ngươi có phải hay không muốn nói s ợ tiên sinh đã là táng thân tại ngũ phương sơn mà phương thanh dương đã là muốn đem ngươi đổi ra ngoài đúng là như thế l ô duyên cắt cuốn quýt cung kính nói ngươi không cần lo lắng chuyện này tiếp đó ngươi chỉ cần lại đi cùng phương thanh dương tận cố gắng lớn nhất đàm phán hắn như ra điều kiện hắn có thể trực tiếp đáp ứng hắn nếu như hắn vẫn là dạng này lựa chọn ngươi liền có thể không cần để ý tới l ô duyên c á t nghe đến đó lập tức giật mình bây giờ phương thanh dương đã l à ngay thẳng sáng tỏ nói cho hắn đáp án đã biểu hiện sẽ không còn có chuyện cơ các lao vì sao còn muốn cho hắn đi đàm phán người đi làm đi cuối cùng ngươi sẽ biết đáp án điện thoại một chỗ khác các lao c ư ờ i nhẹ một tiếng nói xong lúc hắn cúp điện thoại l ô duyên c á t ngốc chạy ngay tại chỗ các lao như vậy đã tính trước thật chẳng lẽ có chuyện cơ l ô duyên c á t ngơ ngác lẩm bẩm n g ữ lấy hoàn toàn không minh bạch các lao vì sao muốn để hắn làm như vậy chương tám xuất thủ thương lỗ d u ê n cắt hai ngày sau ngũ p ư ơ n g cung lộ đạo trong đại điện p h ư ơ n g thanh dương cao cư đại điện bên trong bảo tọa bên trên đang cùng ngũ đại thủ trận t r ư ở n g lão tam đại hộ cung t r ư ở n g lão cùng phương lam trao đổi ngũ phương sơn sự t ì n h lúc một vị đệ tử đến báo tông chủ lỗ duyên cắt lần nữa đến đây cầu kiến hừ không biết tốt xấu đồ vật tam đại hộ cung t r ư ở n g lão trong nháy mắt h ừ lạnh một tiếng tha cho hắn tại chúng ta ngũ phương cung chờ lâu hai ngày trời đã là đối với hắn nhân từ nhất từ hắn lại còn muốn si tâm vọng tưởng hàm ta ngũ phương cung thánh điện tông chủ người c h ừ cho hắn tại ngũ phương cung kỳ hạn đã đến ta đề nghị lập tức đem trục xuất chúng ta ngũ phương cung tại cái này hai ngày trời bên trong đây đã là l ô duyên cắt lần thứ ba đi cầu gặp ăn hai lần bế môn u canh về sau vậy mà còn không hết hy vọng điện bên trong phương lam há to miệng nhưng cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi tông chủ tha cho hắn đến gặp một lần a ngũ đại thủ trận trưởng lão mở miệng mấy ngày trước vị t i a sở đạo hưu tại phá chúng ta trận pháp lúc vốn có thể diệt giết, giết chúng ta nhưng hắn lại là lưu lại chúng ta một cái mạng vị t i a sở đạo hưu tuy là đã thân tử đạo tiêu tại thánh điện nhưng hắn cuối cùng cũng là đại biểu bọn hắn như vậy gặp lại lỗ d u ê n cắt một lần cũng coi là báo sở đạo hưu đối với chúng ta hạ thủ lưu tỉnh lúc trước sở thiên tài phá bọn hắn trận pháp l hoàn toàn có năng lực kích giết bọn hắn nhưng sở thiên lại chỉ thương bọn hắn không muốn mạng bọn họ tuy là lẫn nhau lập trường khác biệt ngũ đại thủ trận trưởng lao đối sở thiên thủ hạ lưu t ì n h ý nguyên vẫn là trong lòng còn có cảm kích phương thanh dương trầm n g â m một chút cuối cùng khẽ gật đầu để hắn tới đi phương thanh dương nhìn về phía cái kia vị đệ tử đạo vâng cái kia vị đệ tử tuân mệnh mà đi không một lát l ô duyên cắt đi tới ngộ đạo trước đại điện đang muốn bước vào đại điện thời điểm một đạo lăng lệ u y áp trong nháy mắt ép đem mà đến làm cho lỗ d u ê n cắt thân thể b ỗ n nhiên trầm xuống nửa bước khó đi lỗ d u ê n cắt nhìn về phía đ t ậ n lực phóng thích huy áp ép tới hắn dừng ở ngoài cửa lớn người liền là phương thanh dương lỗ duyên cắt tâm bên trong rõ ràng đây là phương thanh dương đang cho hắn tạo áp lực lỗ duyên cắt cũng không có phản kháng y nguyên bảo trì lễ tiết dừng ở cửa chính hướng về đại điện bên trong phương thanh dương thi lễ đang muốn mở miệng nói chuyện lúc phương thanh dương nhàn nhạt thanh â m lại là vang lên lỗ thống soái nếu như là hướng ta chào từ biệt ta xin tâm lĩnh tại ngươi lúc rời đi ta sẽ người đưa ngươi bảo vật nhưng nếu như là đến trao đổi thánh đ i ệ một chuyện phương thanh dương thanh sắc lãnh đạo một điểm tục nói vậy liền không cần nói nữa ngươi lưu tại ta ngũ phương cùng kỳ hạn đã đến lưu lại ngũ phương ngọc lập tức rời đi ta ngũ phương cung ta không hy vọng còn cần ta phái người đưa người ra ngoài đối mặt phương thanh dương lãnh đ ạ m cùng uy hiếp l ô duyên cắt bình tĩnh tỉnh táo hắn lấy ra ngũ phương ngọc không tiêu ngạo không tự tin nói phương tông chủ có thể cho phép ta tại ngũ phương cung lưu thêm hai ngày ta cảm kích không cùng cái này liền đem ngũ phương ngọc trả lại phương thanh dương gặp l ô duyên cắt như thế thần sát hỏa hoan một điểm hắn khẽ gật đầu với tay lỗ duyên cắt tay bên trong ngũ phương ngọc trực tiếp bay đến tay hắn bên trong lỗ duyên cắt tục nói nhưng ở ta trước khi đi ta vẫn là muốn đối phương tông chủ nói bây giờ biến thế thiên hạ thương sinh đem đối mặt không cách nào dự tính h a i nạn chúng ta tới cùng phương tông chủ trao đổi cũng không phải là vì cá nhân tư dục mà là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình không cần nói nữa phương thanh dương sắc mặt l ạ n h c h ì một m điểm lên tiếng đánh gãy lô duyên cắt lời nói lỗ duyên cắt không có e ngại tiếp tục nói ta muốn phương tông chủ cũng biết ngũ phương tông khai tông tổ sư tại n ộ i đạo thành công khai sáng ngũ phương tông trước cũng là bình thường thiên hạ thương sinh bên trong một thành viên xuất từ thương sinh bây giờ lại như vậy cao cao tại thượng xem thương sinh làm kiến hôi cái này đã là có lương căn nguyên a làm càn tam đại hộ cung trưởng l ã o cùng nhau g i ậ n tí mặt ngươi là cái thá gì ta ngũ phương c u n g vị nạn sư tổ há lại cho ngươi bôi nhỏ ông một vị hộ cung trưởng lão lập tức một trưởng vô ra một đạo lực lượng trực tiếp đánh phía lỗ duyên cát lỗ duyên cát bình tĩnh tỉnh táo tràn ngập ra mình lực lượng đ nhưng g n y nguyên hắn vẫn là bị vị kia hộ cung trưởng l ã o lực lượng đánh cho lảo đảo lui về sau số mét gạo ổn định thân hình thời điểm khoe miệng đã là tràn ra một vệt máu lỗ thông soái đối với ngươi bôi nhỏ ta ngũ phương cùng sư tổ một chuyện ta không tính toán với ngươi ta lần nữa nói cho ngươi hắn nhìn g qua đại điện bên trong phương thanh dương tục nói phương tông chủ thiên địa có thể làm cho thiên hạ thương sinh phồn diễn sinh sống kéo dài bất diệt đây cũng là biểu hiện ra thiên địa vậy tại lấy thương sinh làm gốc ca ta không nhiều làm yêu cầu xa vời chỉ nguyện phương tông chủ có thể phóng thích tiến vào ngũ phương sơn danh l ệ n h chỉ cần phương tông chủ đáp ứng chúng ta nguyện ý đáp ứng phương tông chủ đưa ra ra điều kiện ta nhiều lần đối ngươi nhường nhịn ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn ta lời nói phương thanh dương hoàn toàn không có nghe lấy lỗ duyên cắt những lời này ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo bang một thanh p h i kiếm ra khỏi vỏ di tán lấy lực lượng đáng sợ lơ lửng tại trước mặt hắn ngươi như vậy xem ta nhân từ vì mềm yếu thật sự cho rằng ta không sẽ giết n g ư ơ i a phương thanh dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lỗ duyên cắt bàn tay trong nháy mắt hóa quyết lỗ duyên cắt thấy một màn này không có lùi bước nhưng cũng không có lại nhiều nói chỉ là trong lòng bên trong thở dài một tiếng các lao giao cho hắn nhiệm vụ hắn đã là hoàn thành nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì c h u y ể n cơ xuất hiện lúc này một vị ngũ phương cung đệ tử vô cùng lo lắng chạy tới từ lỗ duyên cắt bên cạnh chạy tới trực tiếp chạy hướng về phía phía trước nộ đạo điện nộ đạo điện bên trong phương thanh dương nguyên vốn d i là dự định xuất thủ chấn sát lỗ duyên cắt giờ phút này nhìn thấy đệ tử vô cùng lo lắng chạy tới hắn lại ngừng lại tông chủ có khẩn yếu sự tình bẩm báo cái kia vị đệ tử dừng ở đại điện bên ngoài thần xác bên trong mang theo một vòng thất kinh đạo chuyện gì phương thanh dương nhữ vậy nhìn về phía chạy tới đệ tử ngay tại vừa rồi ngũ phương sơn đã là triệt để bình tĩnh lại là một tòa hùng kỳ vô cùng linh điện Cái cuốn kia vị đệ tử quá y ế t b o cáo. tốt p xanh xanh. Tốt. Tốt rồi ngũ phương sơn bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại một tôn có thể so với thần minh cường đại trợ linh bây giờ lại tạo thành một tòa hùng kỳ vô cùng linh địa đây là thiên địa lựa chọn bọn hắn ngũ phương c u n g a thiên địa muốn để bọn hắn ngũ phương cung phục h ư n g a tông chủ còn có một chuyện phải bờ báo chương á i kêu vị đệ tử tám trăm bốn g Thanh mươi、so、chín ta á đến không phải cùng ngươi bàn điều kiện sư tôn đây là thế nào đại điện chi bên trong phương lam cùng ngũ đại thủ trận trưởng lão cùng tam đại hộ công trường lão cùng nhau kinh ngạc nhìn xem đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên phương thanh dương mấy người vô ý thức thuận phương thanh dương ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài đảng khi bọn hắn nhìn thấy đại điện bên ngoài đến đạo thân ảnh kết lúc cũng là tại đồng thời đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên cái này sao có thể mấy người t h ầ n sắc bên trong thay đổi trong nháy mắt không có chỗ nào mà không phải là hiện đầy vẻ không thể tin được đại điện bên ngoài lỗ duyên cát nhìn thấy đại điện bên trong phương thanh dương bọn người giờ phút này kịch liệt phản ứng dị thưởng lập tức ngạc nhiên phía trước mức khắc phương thanh dương còn chuẩn bị lạnh leo giết hắn giờ phút này đúng là như nhìn thấy, nhưng lo sự tình đồng dạng. như vậy kịch liệt phản ứng dị thường lỗ duyên cắt vô ý thức quay người nhìn mình sau l ư n g phương liền là cái này quay người lại lỗ duyên cắt toàn bộ mà đột nhiên chấn động sau đó cứng ngắc ngay tại chỗ so với phương lam b ọ n người còn muốn cảm thấy khó có thể tin chỉ thấy giờ phút này sau l ư n g hàn phương một đạo nho nhã tấn lấn giật thần s ắ c lại là như là khám phá thế gian hồng t r ậ n bình thản tĩnh nhiên đến hào không gợn sóng thanh niên hướng về bên này đi tới s ở tiên sinh lỗ duyên cắt thoát ra kêu lên thanh xác bên trong tràn đầy khó nói lên lời khó có thể tin hắn hoàn toàn không thể tin được tại khủng bố như vậy ngũ phương sơn bên trong vị này sở tiên sinh lại còn có thể bình yên vô sự còn sống sở thiên hướng về lô duyên cắt khẽ gật đầu sau đó từ lô duyên cắt bên người đi tới đi hướng về phía trước nộ đạo đại điện ánh mắt bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía đại điện bên trong phương thanh dương tại tiếp xúc đến sở thiên ánh mắt lúc phương thanh dương mới từ loại kia khó có thể tin bên trong tỉnh táo lại ngươi làm sao có thể còn sống đến lúc này phương thanh dương mới phát ra kinh hại thanh â m điện bên trong phương làm cùng mấy đại trưởng lão cũng là cùng nhau kinh hãi điều đó không có khả năng trước đó ngũ phương sơn bên trong b u phát ra khủng bố như vậy lực lượng Ở đâu mặt chết hắn phải chết không nghi ngờ. Ngũ Phương sở ơ n v ẫ thiên bình thản người làm sao có thể từ h bên tĩnh nhiên bước vào đại điện không để ý đến phương lan mọi người bình thản nhìn xem ngay phía trước phương thanh dương liên quan tới ngũ phương sơn linh địa một chuyện từ nay về sau liền do l ô duyên cắt tiếp quản mà các ngươi ngũ phương cung có thể tiếp tục tồn tại đi xuống vì hiệp trợ l ô duyên cắt tận một điểm lực cái gì ngươi muốn cấp đi ngũ phương sơn ngươi không chỉ có muốn đoạt đi ngũ phương sơn còn muốn chúng ta ngũ phương cung thay bọn hắn bán mạng ngũ phương sơn là chúng ta ngũ phương cung thánh địa từ trước thuộc về ta ngũ phương sơn ngươi dựa vào cái gì làm như vậy chủ tam đại hộ cung trưởng lão trong nháy mắt tức giận ba người tuy là tức giận nhưng bây giờ đối mặt sở thiên bọn hắn cũng không dám giống trước đó đối đãi lỗ d u ê n cắt đồng dạng không đem sở thiên để vào mắt trực tiếp đậu thủ bọn hắn không chỉ có không dám trực tiếp đậu thủ nói liên tục ra lời nói cũng không dám quá làm cản phương thanh dương đưa tay ngăn t r ở ba vị hộ cung trưởng lão s ở đạo hữu ngươi là cường giả chúng ta kính ngươi phương thanh dương nhìn chăm chú s ở thiên đạo nhưng ba vị trưởng lão nói không sai ngũ phương sơn từ t r ư ớ c thuộc về ta ngũ phương cung ngươi như vậy muốn cường thủ hào đ o ạ n ta ngũ phương cung t u y ệ t sẽ không đáp ứng mong rằng ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao hắn thanh sắc đã không còn như trước đó đối đãi lỗ duyên cắt lăng lệ uy nghiêm thậm chí đang nói ngữ ở giữa còn lộ ra một vòng muốn cùng sợ thiên phân do phải trái ý vị trước đó lô duyên c ắ t cùng hắn phân rõ phải trái hắn hồn nhiên không nhìn bây giờ đối mặt sở thiên đổi thành hắn muốn cùng sở thiên phân rõ phải trái ta không phải đến cùng ngươi bàn điều kiện sở thiên bình thản nhìn xem phương thanh dương ngươi tam đại hộ c u n g trưởng l á o giận không kèm được phương lam cùng ngũ đại thủ trận t r ư ở n g lão cũng là cùng nhau tức giận sở thiên câu nói này hoàn toàn liền là tại nói cho bọn hắn bọn hắn chỉ có tiếp nhận tư cách không có bản điều kiện tư cách cái này quá khi dễ người với lại vẫn là dâm tại bọn hắn trên đầu khi dễ đại điện bên ngoài lô duyên cát nhìn xem một màn này tâm bên trong không lắm c à n khái đây chính là thực lực tuyệt đối biểu hiện a vừa rồi ta cùng bọn hắn đàm phán phân rõ phải trái lại trực tiếp bị bọn hắn xuất thủ c h ấ n áp ta liên bàn điều kiện tư cách đều không có bây giờ đối mặt sở tiên h sinh lại là đổi thành bọn hắn không có bản điều kiện tư cách quả nhiên thế đạo tốt l u ô n hồi a tại tâm hắn bên trong cảm khái ở giữa bên trong đại điện phương thanh dương k h í tức lấp loé sáng tắt cái này biểu hiện ra hắn đối sở thiên lời nói tức giận không thôi nhưng lại không thể không khắc chế vừa rồi tại nhìn thấy sở thiên xuất hiện lúc hắn cũng đã rõ ràng có thể từ ngũ phương sơn bên trong sống sót sở thiên thực lực chỉ sợ cường đại đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng bọn hắn ngũ phương cung bên trong không người là sở thiên đối thủ cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ chỉ sợ đều không chiến thắng được một cái sở thiên cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế khắc chế l ử a giận trong lòng trầm lâm thật lâu hắn nhìn chăm chú sở thiên mở miệng nói để cho ta ngũ phương cung từ bỏ thánh địa cái này là tuyệt đối không có khả năng nhưng ta có thể đáp ứng sở đạo hữu nói đến đây lúc phương thanh dương dừng lại phản phất tại là một cái gian nan quyết định hắn hít sâu một hơi sau đó mới rồi nói tiếp ta có thể đáp ứng người đem ngũ p ư ơ n g sơn một phần năm cắt nhượng cho ngươi sư tôn、Tông、chủ ý ta đã quyết phương thanh dương đưa tay ngăn trở đ i ệ n bên trong mấy người nhìn chăm chú sở thiên đạo đây là ta đối sở đạo hữu làm ra lớn nhất thỏa hiệp sở đạo hữu cho rằng như thế nào vì bảo toàn ngũ phương cung hắn không thể không làm ra thỏa hiệp sở thiên bình thắng khẽ lắc đầu ta tới đây chỉ là để ngươi làm ra lựa chọn lựa chọn phải chăng vì hiệp trợ lỗ duyên cắt tận một điểm lực đây cũng là ta cho ngươi duy nhất lựa chọn sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem phương thanh dương minh sắc nói cho phương thanh dương đáp án k i n h người quá đáng ông tam đại hộ cung trưởng lão cùng nhau lựa dận công tâm hồn nhiên quên đi bọn hắn trước đó l ạ như thế nào đối đãi lỗ d u y n cắt dưới cơn thịnh nộ ba người lực lượng trong nháy mắt lạnh thấu xương hiện lên đi ra lạnh leo sát ý càng làm ánh liệt mà ra toàn bộ đại điện không gian đều tại ba người lực lượng cùng sát ý hiện lên dưới trở nên chấn động bắt đầu sở thiên rời mắt nhìn về phía ba vị này hộ cung trường lão vây tay siêu trước đó phương thanh dương định dùng đến c h â n áp lỗ duyên cắt thanh phi kiếm kia trong nháy mắt hướng về sở thiên bay tới ông nhất thời trên phi kiếm tràn ngập ra lực lượng k i n h khủng làm cho không gian đột nhiên đại trấn đi sở thiên bình thản nhìn xem ba vị hộ cung trường lão nhàn nhạt phun ra cái chữ này、Hiu. phi kiếm trong nháy mắt tràn ngập lực lượng đáng sợ tại không gian bên trong lưu lại một đạo giống như cắt phá không gian khiếp người bẩn h ấ n sắc bén không thể đỡ kính bắn thẳng về phía ba vị hộ cung t r ư ờ n g lão chương tám trăm năm mươi ngươi không sẽ thấy một trận tử chiến không tốt phương thanh dương thấy phi kiếm lăng lệ kính bắn thẳng về phía ba vị hộ cung t r ư ờ n g lão đột nhiên biến sắc thu hắn trong nháy mắt thi pháp muốn thu hồi mình thanh phi kiếm kia nhưng mà tại hắn muốn thu hồi phi kiếm s á t na hắn lại đột nhiên chấn động hoảng sợ phát hiện mình thanh phi kiếm kia đúng là đã không hề bị hắn khống chế ta huyết tế phi kiếm như thế nào không nhận ta khống chế không phải là... phương thanh dương toàn thân chấn động đột nhiên nhìn về phía sở thiên là sở thiên tùy tiện áp chế ta cùng phi kiếm liên hệ tại hắn hoảng sợ ở giữa thanh phi kiếm kia s ắ c bén không thể đỡ kính bắn thẳng về phía ba vị hộ cung trưởng,、si、trưởng lão hử lạnh i một tiếng chốc lát ở giữa di tán ra mình bành trướng lực lượng ba người đồng thời thi pháp buộc phát ra ba đạo cường đại đạo pháp chi lực trực tiếp đón lấy phóng tới phi kiếm ông trên phi kiếm lực lượng đột nhiên đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem ba vị hộ cung trưởng lão nói pháp chi lực chấn động đến đều tan loạn phi kiếm chém tới ba vị hộ cung trưởng lão làm sao lại mạnh như vậy ba vị hộ cung trưởng lão hoảng sợ thất sắc bọn hắn lúc đầu coi là cùng một chỗ liên thủ đối kháng sở thiên có năng lực ngăn cản được sở thiên cái này tùy ý một kích hiện tại mới hoảng sợ biết tại sở thiên cái này tùy ý một kích trước mặt ba người bọn họ liên thủ cường đại đạo pháp đúng là không chịu được như thế suy phi kiếm chốc l á t ở giữa từ ba vị hộ cung trưởng lao thân trong cơ thể xuyên qua ba người hai mắt chừng lớn ầm vang ngã xuống trên m ặ t đất đã là thân tử đạo tiêu lại không một tia sinh tức đại điện hoàn toàn yên tĩnh phương lam cùng ngũ đại thủ trận trưởng lão c ù nhau g n sợ hai đại c h ấ n nhìn xem một màn này bọn hắn không ai từng nghĩ tới sở thiên biết cái này trực tiếp xuất thủ chém giết ba vị hộ cung trưởng lao càng là không nghĩ tới tam đại hộ cung trưởng lao tại sở thiên một kích này trước mặt đúng là không chịu được như thế bị sở thiên tùy ý một kích liền chém giết phương thanh dương ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên trong lồng ngực l ử a g i ậ n để hắn lồng ngực không ngừng chập trùng như vậy ngay trước hắn mặt chém giết ba vị hộ cung trưởng lao cái này là bực nào khi nhục sở thiên bình thản t ứ nhiên hào không vận sóng ngươi làm gì lựa chọn sở thiên bình thản nhìn xem phương thanh dương ngươi khi người quá đáng p h ư ơ n g thanh dương rốt cuộc gáp chế không nổi l ử a g i ậ n trong lòng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên ta kính ngươi là một vị cường giả như vậy đối ngươi thỏa hiệp nội bộ ngươi lại hùng hổ do người càng là chém giết ta ngũ phương cung tam đại hộ cung trưởng lão ta ngũ phương cung tuy là khó mà chiến thắng ngươi nhưng thả làm ngọc vỡ không làm nói lành lăng nhiên hét lớn ở giữa phương thanh dương trong nháy mắt nắm chặt trận ngọc hộ cung đại trận khải toàn bộ ngũ phương cung dưới mặt đất tòa kia cường đại hộ cung đại trận tại lúc này đều là trong nháy mắt khởi động làm cho rộng rãi ngũ phương cung địa mặt đột nhiên lắc lư ông một đạo đều quán chu tiến phương thanh dương thân thể ông đạt được như vậy bành trướng trận pháp chi lực phương thanh dương bên trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra một đạo lực lượng cường đại như gọn sóng đáng tán mà mở gọn sóng những nơi đi qua nộ đạo đại điện một vừa hóa thành một mịn phương thanh dương thân thể bị cường đại trận pháp chi lực mang theo bay lên không lơ lửng tại thiên không bên trong một đạo huyền dị vô cùng quan g mang tại thân thể của hắn bên trên hiện hiện, hiện ra sau đó như là hỏa d i ễ m thiếu đốt lượn lờ tại hắn quanh người giờ phút này phương thanh dương tại cái kêu huyền dị vô cùng quan mang lượn lờ phía dưới như là một tôn thần minh di tán lấy mênh mông lực lượng cùng uy áp mạnh mẽ chúng ta ngũ phương cung hộ cung đại trận vậy mà như thế cường đại đây chính là hộ cung đại trận cuối cùng lực lượng a trên mặt đất phương lam nhìn mà than thở nhìn xem một m à n này ngũ đại thủ trận t r ư ở n g lão cũng là cùng nhau rung động bọn hắn sống hơn hai trăm năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy hộ cung đại trận cuối cùng lực lượng ngũ phương cung hơn hai trăm đệ tử cũng là tại lúc này nhìn thấy m à n này đây chính là chúng ta ngũ phương cung hộ cung đại trận lực lượng a cường đại như thế có cường đại như vậy lực lượng gia trì tông chủ thật t ự như một tôn thần minh quá cường đại các đệ tử đều là chân p ấ n hướng lên bầu trời bên trong phương thanh dương quý báy c h i ệ t để phóng thích lực lượng ngũ phương cung hộ cung đại trận thật là đáng sợ lỗ duyên cắt toàn thân chấn động nhìn xem một màn này trong lòng nhấc lên sóng lớn g ậ n sóng tại hắn kinh hãi ở giữa phương thanh dương thanh â m vang lên lần nữa ta phương thanh dương ngũ phương cung đời thứ mười tông chủ nay lấy hồn làm dẫn lấy huyết mạch ra s ư ớ c mở ra ngũ phương thánh hội mời ra thần diệp vũ giờ phút này liền gặp được hộ cung đại trận lực lượng ra chỉ phương thanh dương tay bên trong huyết mạch chi lực chốc lát ở giữa huyền dị hiện lên đi ra sau đó hóa thành một đạo t r ù n sáng kính bắn thẳng về phía đại địa ẩm ẩm trong nháy mắt đại đ ị a u oanh minh giao động sau đó ông một đạo cường đại vô cùng bảo vật huyền quang trong nháy mắt từ đại đ ị a bên trong bắn đi ra tràn đầy đ ầ y ngày trời sau đó liền gặp tại khắc ngày trời huyền bí vô cùng huyền quang bên trong một chi toàn thân trắng như tuyết di tán lấy quần c u ộ n đi năng như là lông vũ lại cũng không phải lông vũ cường đại bảo vật phơi bày ra rơi vào phương thanh dương trên bàn tay ông bảo vật đang rơi xuống phương thanh dương trên bàn tay sắt na m ê n mông bảo vật thần uy quần quận mà ra tràn ngập toàn bộ không gian đồng thời phương thanh dương khi tức càng thêm cường đại di t á n mà ra huy áp càng thêm đáng sợ loại kia đ á n g sợ huy áp như là có thể triển ép thế gian và vật thần diệt vũ đây là sư tổ đã từng lưu lại món kia hiếm thấy bảo vật ngũ đại thủ trận trưởng lao thấy một màn này lập tức kinh thanh kêu lên phương lam đột nhiên chấn động con ngươi trong nháy mắt phóng đại đầy mắt rung động hắn chỉ biết là bọn hắn ngũ phương cung bên trong tồn tại một kiện sư tổ đã từng lưu lại hiếm thấy bảo vật nhưng chưa bao giờ thấy qua hôm nay nhìn thấy bộ mặt thật cảm thụ được nó hiện lên cường đại u y năng mang cho hắn rung động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt bây giờ trở nên càng thêm cường đại phương thanh dương tay cầm bảo vật thần diệp vũ sợ hãi nhìn trên mặt đất sở thiên nói sở thiên ngươi như vậy hùng hổ do a người n ta chỉ có cùng ngươi t ử chiến một trận thành cung bại ở đây nhất cử phương thanh dương thanh â m chấn động cả vùng không gian đồng thời tại hắn nói chuyện ở giữa tại hộ cung đại trận lực lượng ra chỉ dưới hắn thúc giục thần diệp vũ đáng sợ vi năng ông kinh k h ủ n g vi năng trong c h ư ớ c mắt hiện lên tại không gian bên trong làm cho cả vùng không gian đều đang v n mẹo thậm chí đã bắt đầu dần dần xe rách phương thanh dương chuẩn bị xong liều chết một trận chiến ngươi không sẽ thấy một trận từ chiến Sở chương tám trăm năm mươi một ngũ vương thần vũ kiếp sẽ không nhìn thấy một trận tử chiến phương thanh dương nghe được sở thiên câu nói này lâu ngày trong nháy mắt nhữ một cái ta biết ngươi rất mạnh nhưng bây giờ ta nghiêng toàn bộ ngũ vương cung nội tình chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận khinh thị ta đối ngươi không có chỗ tốt p h ư ơ n g thanh dương ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên đang khi nói chuyện tay hắn bên trong trong nháy mắt huyên hóa ra tối nghĩa quyết tấn ông theo hắn quyết tấn huyên hóa tay bên trong pháp bảo thần diệp vũ lập tức đã tràn ra từng tầng từng tầng huyền dị lực lượng như gợn sóng tại không gian bên trong đáng tán mà mở ngũ phương thần vũ k i ế p phương thanh dương hét lớn một tiếng v ơ i anh theo hắn tiếng quát nhớ tới pháp bảo thần diệp vũ bên trong b ộ c phát ra một cô thao thiên lực lượng sắt na quét sạch cả phiến thiên không đồng đồng, đồng. trên mặt đất một đám ngũ p ư ơ n g cung đệ tử cùng nhau bị không gian bên trong hình thành kính phong lan đến gần khó mà tự mình ngã bay mà đi cho dù là năm vị thủ trận trưởng lão cùng phương lam cũng bị chấn động đến khó mà tự điều khiển hướng về sau bay ngược tông chủ khởi động thần diệp vũ lực lượng mạnh nhất năm vị thủ trận trưởng lão đột nhiên đại c h ấ n đợi ổn định thân hình về sau cùng nhau đại hỷ kích động phương lam kinh hãi đồng thời thần s á c chi bên trong cũng là hiện hiện ra khó nói lên lời kích động theo ghi chép thần diệp vũ là bọn hắn sư tổ ngẫu nhiên loạt được đi qua hơn hai trăm n h i ê n tế luyện tại đại nạn sắp tới lúc thành công đem suốt đời ngộ đạo sở học dung nhập vào thần diệp vũ bên trong đúc liền thành một kiện vô cùng tường đại pháp bảo ngũ p ư ơ n g thần vũ kiếp chính là hắn bên trong mạnh nhất đạo pháp ông giờ phút này phương thanh dương tay bên trong bảo vật thần diệp vũ thoát ly bàn tay hắn treo đứng tại chân trời từng đạo huyền bí vô cùng trận văn từ thần diệp vũ bên trong hiện lên đi ra sau đó che kín tại toàn bộ thương khung bên trong huyền quang trận trận bên trong liên gặp đến hàng vạn mà tính thần diệp vũ từ trận văn bên trong h u y ề n hóa mà thành tràn ngập cường đại uy năng như đến hàng vạn mà tính tuyệt thế lưới kiếm treo ngược chân trời c ư ờ n g đại cảnh tượng làm cho người rung động đồng thời cũng là vô cùng kinh tâm động p h á c h cái này còn không hết ầm ầm chỉ thấy giờ phút này chân trời bên trong phong vân rung động mây đen ép thành vang lên đáng s ợ lôi âm ông đặt đ ầ được lôi điện chi lực về sau cái tiêu huyễn hóa mà thành đến hàng vạn mà tính thần diệp vũ đột nhiên trở nên càng thêm cường đại di tán mà xuất lực lượng chấn động toàn bộ thương cung cái này đây chính là ngũ phương thần vũ kiếp ngũ đại thủ trận trưởng lão nhìn mà than thở nhìn xem một màn nội tâm kích động lệnh đến thân thể bọn họ đều là run dày lên hôm nay gặp mặt thật như thần linh chi huy a kiếp này có thể được thấy một lần là chúng ta nhân sinh may mắn a phương lam kích động đến cũng là run dày lên đây chính là bọn họ ngũ phương cung bên trong mạnh nhất đạo pháp ngũ phương thần vũ kiếp quá cường đại hoàn toàn giống như không phải người có thể lực không chế lượng a cái này cái này hiện trường duy nhất cảm thấy hoảng sợ người chính là lô d u y á t giờ phút này hắn thấy thương khung bên trong xuất hiện cái này đáng sợ một màn ra đầu tê dại một hồi một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân hắn bay thẳng chán kinh hại đến cảm giác toàn thân đều lạnh bớt ngũ phương cung cuối cùng này nội tình ngũ phương thần vũ kiếp thực sự thật là đáng sợ s ở đạo hữu ra tay đi phương thanh dương tay bên trong huyện hóa lấy quyết ấ n nhìn chăm chú s ở thiên đạo s ở thiên khẽ gật đầu giơ tay lên đến thử phương thanh dương thấy s ở thiên đến lúc này còn dám khinh thị mình lập tức giận tí m m ặ t c h u phương thanh dương vẫn nộ quát lên một tiếng lớn tay bên trong quyết ấ n đột nhiên chỉ hướng sợ thiên ông trên trời cao cái kia lôi điện quấn quanh di tán lấy quần quần uy năng. đến hàng vạn m à tính thần diệt vũ trong nháy mắt như dòng lũ từ thường k h u n g bên trong đáp xuống thường k h u n g chấn động không gian v n mèo kinh khủng cảnh tượng giống như hủy thiên diệt địa trên mặt đất thấy một màn này đáng người một loại khó nói lên lời sợ hãi từ nội tâm thản n h i ê n dâng lên lúc nhao nhao nín hơi ngưng khí khẩn trương nhìn xem một màn này đây là bọn hắn ngũ phương cung cùng, cùng s ở thiên liều chết một trận chiến dù ai cũng không cách nào biết kết quả cuối cùng là cái gì bình bị bịch khẩn trương nhất người không ai qua được lỗ duyên cát hắn cảm giác mình một trái tim nhảy lên kịch liệt đến độ nhanh nhảy ra thân thể thân thể bởi vì khó nói lên lời khẩn trương đều trong ạ i khẽ n thiên h gận sóng nhìn một ấn. Ông! Trong một chớp mắt sở thiên trước mặt hư không chính là đột nhiên huyền bí vô cùng chấn động sau đó liền nhìn thấy tường đạo huyền bí vô cùng hoa văn chốc lát ở giữa tại hư không bên trong sinh ra tạo thành một tòa di tán lấy rộng rãi khí tức phù văn đạo vận phương thanh dương đột nhiên đại trấn nguyên bản tràn ngập tự tin đôi mắt giờ phút này trong nháy mắt hiện hiện ra một vòng hoảng sợ hắn không thể tin được sở thiên như vậy tùy tiện bày ra phù văn đúng là di tán lấy đại đạo tri vận đại đạo c h i vận phù văn a cho dù là bọn hắn sư tổ vậy sao còn lâu mới có được đạt tới cấp bậc này có thể thi triển ra đại đạo c h i vận phù văn đạo pháp mười cái k i a chỉ tồn tại ở thượng cổ đại năng bên trong tức thời là tại thượng cổ đại năng bên trong cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay sở thiên làm sao lại thi triển ra cường đại như vậy phù văn Đi! Tại phương thanh dương kinh hãi giữa,、sở、thiên bình thản nhìn xem vọt tới khắp ngày. trời, thần diệp thanh thẳng vọt thần chút vô trước mặt phương khắp bình nhìn dương ngày, ở sở xem vũ, vô có sau đó liễu lo ngừng lại đạo vận phù văn trực tiếp hướng về thương không chi bên trong thần diệp vũ trận văn dâng lên khắp n à y trời thần diệp vũ tại đạo vận phù văn lên không phía dưới giống như thủy triều xuống theo đạo vận phù văn lên không cấp tốc rụt trở về hoa trên mặt đất một mảnh kinh hãi xôn xao tiếng vang lên phương lam cùng ngũ đại thủ trận trường lão cùng sở hữu ngũ vương cung đệ tử toàn đều không thể tin được mình thấy cảnh này không người nào dám tin tưởng sở thiên t ù y tiện thi triển ra một đạo phù văn đúng là đáng sợ đến để cho người ta hoảng sợ liên bọn hắn ngũ vương cung mạnh nhất đạo pháp ngũ phương thần vũ kiếp tại sở thiên đạo phù này văn trước mặt đều là bị áp chế đến mất đi cường đại uy năng như thủy triều lui trở về cái này như kẻ yếu đối mặt cường giả bị dọa đến liên tục lùi bước đồng dạng t phương lam cùng ngũ đại thủ trận trường lão cùng nhau hít vào một n g u ồ khí lạnh sắc mặt đã là hoàn toàn chẳng bệnh liên ngũ p ư ơ n g thần vũ kiếp đều không thể cùng sở thiên đối kháng bọn hắn ngũ phương cung bên trong còn có thể lấy cái gì cùng sở thiên đối kháng chương tám trăm năm mươi hai triệt để tuyệt vọng điều đó không có khả năng trên bầu trời phương thanh dương thấy ngũ phương thần vũ kiếp tại sở thiên phủ văn trước mặt như vậy bại có lại hoàn toàn không thể tin được kết quả này đây chính là bọn hắn sư tổ luyện chế pháp bảo đạo pháp a làm sao lại không chịu được như thế ngũ phương thần vũ kiếp khải phương thanh dương nghiêm nghị g à o t hét tay bên trong phi tốc huyện hóa q u y t ấ n muốn, muốn cưỡng chế để ngũ phương thần vũ kiếp u y năng bạo phát đi ra nhưng mà Ph phương thanh dương lại là bỗng nhiên phun ra một mũ máu tại sở thiên đạo vận phù văn áp c h ế xuống hắn đã không cách nào lại tiếp tục điều động ngũ phương thần vũ kiếp trước một khắc còn vô cùng cường đại ngũ phương thần vũ kiếp giờ phút này tại sở thiên đạo vận phù văn trước mặt lại như lợi làm thịt cứu non không có lực phản kháng chút nào sở thiên ánh mắt bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía phương thanh dương bàn tay u y ễ n hóa ra một đạo quyết t h ầ n đến nắt sở thiên trong miệng thốt ra cái chữ này g i a n g g i á c trần ngọc nát nước ngươi tại sở thiên lời nói vang lên sắt na phương thanh dương liền hoảng sợ phát hiện mình trận ngọc trong nháy mắt pha toái cái này mai trần ngọc là không chế cả tòa hộ cung đại trận hạch tâm c lúc này đã sở thiên lần nữa phun ra một cái để phương thanh dương càng thêm kinh hai chữ theo mà liền gặp ông hộ cung đại trận ra chỉ tại phương thanh dương trong thân thể lực lượng cường đại tại sở thiên cái này một chữ lối ra về sau trong nháy mắt giống như mãnh liệt như thủy triều từ phương thanh dương trong cơ thể phân giải ra ngoài một chữ nát trận ngọc một chữ giải trận lực hán hán trên mặt đất phương lam cùng ngũ đại thủ trận trưởng lão bọn người thấy một mặt này cùng nhau sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nói ra lời nói đều tại khó mà mình run giấy một cố khí lạnh cùng khó nói lên lời sợ hãi tại bọn h ắ n tâm bên trong thản nhiên dâng lên a trên bầu trời vang lên một tiếng kịch liệt thống khổ thanh âm liền thấy bầu trời chi bên trong tại hộ cung đại trận lực lượng cường đại bị phân giải xuất thân thể lúc đáng sợ thống khổ dù là lấy phương thanh dương thực lực cũng vô pháp hoàn toàn nhẫn nhị được phát ra thống khổ thanh âm vang vọng cả vùng không gian tiếp nhận lớn lao thống khổ phương thanh dương đột nhiên nhìn về phía sở thiên thà làm ngọc vỡ không làm nói lành sở thiên dù là ta thân tử đạo tiêu cũng sẽ không lại n h ư ợ n g bộ một điểm thống khổ hét lớn ở giữa phương thanh dương thừa dịp hộ cung đại trận chi lực còn không có triệt để phân giải ra thân thể của hắn lúc hắn cưỡng chế nhận thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tay bên trong phi tốc hóa giải ta lấy thần hồn làm tế huyết nhục chi khu vi phẩm hóa thành thần diệp vũ c h i linh thần diệp vũ nghe ta hiệu lệnh ngọc thạch câu phần tràn ngập tối nghĩa khí tức chú ngữ thanh âm vang vọng cả vùng không gian làm cho không gian bên trong vẫn di tán ra một vòng khí tức bi tr trong nháy ủ t mắt tế Phương bọn Lam ra mình bản mệnh pháp bảo đồng thời cuồng bạo thôi động mình tinh nguyên linh khí cùng quang vinh đều quang vinh cùng tổn hại đều tổn hại ngũ đ ạ i thủ trận trưởng l á o vậy không do dự trong nháy mắt cao giọng hết lớn tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo cùng cồn m á n h thôi động tinh nguyên linh khí chúng ta đi theo tông chủ ngũ phương cung c á c đệ tử tại thời khắc này cao giọng hết lớn đều là t h à làm n gặp vỡ không làm nói lành không gian bên trong cái kia bôi khí tức bi tráng càng thêm nồng đậm một điểm nhưng mà tiếp xuống một màn lại là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt lòng như trong n g ộ i đến chỉ thấy giờ phút này sở thiên ánh mắt từ trên người phương thanh dương đi chuyển đi đến nhìn về phía ngũ p ư ơ n g cung món kia bảo vật thần diệt vũ miệng bên trong khẽ nhà ra một chữ này chữ lên sana như ngôn xuất phát t h ủy bảo vật thần diệp vũ trực tiếp hướng về sở thiên bay tới lơ lửng tại sở thiên trước mặt phấp cũng là trong cùng một lúc bên trong phương thanh dương bỗng nhiên phun ra một vùng máu toàn bộ thân thể như là đã mất đi hết thể lực lượng thẳng tắp rơi về phía phía dưới địa mặt bại bị bại như thế triệt đề rơi về phía địa mặt phương thanh dương tuyệt vọng nhìn qua sở thiên hắn không thể tin được dạng này kết quả hắn dùng hết hết t h ể vận dụng vũ p ư ơ n g cùng chỗ có nội tình lại như cũng bị sở thiên dễ như trở bàn tay phá trừ hắn thậm chí đều không có nhìn thấy sở thiên là như thế nào xuất thủ liền bị bại thê thảm như thế sư tôn t ông chủ phương lam cùng ngũ đại thủ trận trưởng lão thấy phương thanh dương như vậy mất đi hết thể lực lượng bất lực từ không trung bên trong rơi xuống cùng nhau sắc mặt trắng bệnh phi thân lên tiếp nhận rơi xuống phía dưới phương thanh dương mang theo phương thanh dương bình ổn rơi vào trên mặt đất phương thanh dương miệng bên trong lần nữa kịch liệt tuân ra một n g ụ máu m đưa tay ngăn trở muốn đỡ lấy mình phương lam hắn đứng tại trên mặt đất n g n g đầu ngước nhìn bầu trời bên trên sở thiên vì sao hắn hội cường đại như vậy cường đại đến làm người tuyệt vọng phương thanh dương thân thể khó mà mình run dậy hắn vốn cho là mình như vậy không tiếp bất cứ giá nào cho dù là tính mạng mình dù cho không cách nào chiến thắng sở thiên cùng sở thiên đối kháng vậy vẫn có năng lực thế nhưng kết quả lại làm cho hắn như vậy tuyệt vọng tuyệt vọng đến tại tâm hắn bên trong sinh ra một loại đáng sợ cảm giác bất lực sở thiên giờ phút này bình thản tĩnh nhiên quan sát hướng về phía trên mặt đất phương thanh dương cũng không nói gì nữa l i ê n như vậy bình thản nhìn xem phương thanh dương phương thanh dương cùng sở thiên ánh mắt như vậy đối mặt không hiểu sợ run một cái hiện tại hắn mới cảm giác được đây là một đôi cỡ nào bình thản hai mắt ta phán phát thế gian vạn vật sinh công tử đều ở hắn cái này một đôi bình thản hai mắt bên trong thật là đáng sợ Phương Thanh Dương sở â sâu, thân u qua cung cuối hít sâu, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thân ái Phương phương khẽ h một tử, t bên cùng ngũ phương cùng, một đám đệ tử, cuối cùng vẫn ái đám Lam, đồ đệ là khẽ thở dài một tiếng. rãi một Chậm con xuống eo. Sở đạo hữu ta nguyện ý từ bỏ ngũ phương sơn thánh địa toàn bộ thánh địa đều là quy về ngươi đồng thời chúng ta ngũ phương cung như vậy giải tán ta khẩn cầu sở đạo hữu n ệ tình thương thiên có đức yêu sinh ta lấy một người cái chết đến tạ tội khẩn cầu sở đạo hữu thả bọn họ một con đường sống không được đổi tận giết tuyệt sư tôn bên cạnh thân phương lam nghe đến mấy câu này một cô bia ý thản nhiên mà lên hắn chưa từng có nghĩ tới bọn hắn ngũ phương cung hội đi đến nay này chương tám trăm năm mươi ba b ũ đắp đạo pháp sở đạo hữu còn xin ngươi yên tâm ngũ phương cung giải tán về sau bọn hắn tuyệt sẽ không nguy hại ngoài giới phương thanh dương nhìn qua một mực bình thản tĩnh nhiên quan sát mình sở thiên tiếp tục nói bọn hắn từ ngũ phương cung cách trước khi đi hội mất đi hết thệ thu vi nói đến đây lúc hắn nhìn về phía ngũ phương cung đám người ngũ phương cung tất cả mọi người nghe lệnh tại sau khi ta chết tất cả mọi người tự phế toàn bộ tu vi trở thành người bình thường đây là ta lấy tông chủ thân phận cuối cùng mệnh làm các ngươi làm một chuyện nói xong phương thanh dương tay bên trong hóa quyết tuyệt nhiên chuẩn bị tự hành chấm dứt lấy mình một người cái chết vì ngũ phương c u n g đám người tranh thủ một đường mạng sống cơ hội tông chủ phương l a m các loại sở hữu ngũ phương cung đệ tử cùng nhau lạ t r ả rơi lệ vốn nhưng hướng về phương thanh dương quỳ xuống cách đó không xa lỗ duyên cát nhìn xem một màn này không khỏi hít một tiếng sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế lỗ duyên cát hiện tại cũng là minh mạch lúc trước các lao tận lực để hắn lại đến cùng ngũ phương cung đàm phán dụ ý liền là các lao đã sớm biết sở tiên sinh thực lực cường đại sẽ không chết tại ngũ phương sơn bên trong như vậy để hắn lại đến đàm phán liền là lại cho ngũ phương cung một cơ hội lấy phương thanh dương cùng toàn bộ ngũ phương cung thực lực như là trước kia lựa chọn phụ trợ chúng ta trưởng quản ngũ phương sơn thánh địa vậy sẽ tạo phúc cho mảnh đất này đáng tiếc ra bọn hắn muốn chấp mê bất ngộ l ô duyên cắt khẽ lắc đầu đang lắc đầu ở giữa đột nhiên ông trên bầu trời chuyển đến một đạo kỳ huyền chấn động âm thanh lỗ duyên cắt n g a đầu nhìn lại lập tức n â y dại sở tiên sinh đây là đang l ô duyên c ắ t ngốc kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên ngũ phương cũng đám người cũng là nghe được bầu trời bên trong truyền đến kỳ huyền chấn động âm thanh bị hấp dẫn lấy ngựa đầu nhìn về phía bầu trời khi thấy trên bầu trời sở thiên lúc vậy như l ô duyên c ắ t đồng dạng cùng nhau ngây người phương lam trong nháy mắt hồi phục thần chí một cái bước nhanh về phía trước tại một khắc cuối cùng ngăn cản lại sắp tự hành chấm dứt phương thanh dương sư tôn ngươi mau nhìn phương lam hoảng hốt vội nói phương thanh dương ngừng lại vô ý thức ngẩm đầu nhìn hướng lên bầu trời sở đạo hữu lê là phương thanh dương ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong sở thiên chỉ thấy giờ phút này bầu trời bên trong sở thiên bàn tay có chút một nắm trước đó bị hắn một chữ vỡ vụn khối kia hộ cung trận ngọc tại một đạo kỳ huyền lực lượng tác dụng dưới nghiêm ty không có khe hở một lần nữa hợp t h ư ợ n h ư là chưa từng có vỡ vụn qua đồng dạng sở thiên bình thản nhìn xem một lần nữa hợp tốt hộ cung trận ngọc r ỗ i ngón tại trước mặt hư không huy động huyền dị hoa văn phơi bày ra sau đó hoa văn trực tiếp ánh vào hộ cung trận ngọc bên trong、ừ. theo đạo văn này là tiến vào hộ cung trận ngọc toàn bộ ngũ phương cung địa mặt đều là đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động đồng thời từ dưới đất hộ cung đại trận bên trong hiện ra quần của lực lượng sở thiên không có dừng lại tiếp tục vạch ra mấy đạo hoa văn đánh vào hộ c u n g trận ngọc bên trong địa mặt không ngừng lắc lư di tán ra từng đạo kỳ huyền lực lượng ông theo cuối cùng không gian chấn động toàn bộ hộ cung đại trận như là hoán phát tân sinh di tán ra huy năng so trước đó còn cường đại hơn mấy lần không ngừng cái này đây là sở đạo h ư u đúc lại cải tạo ngũ vương cung hộ cung đại trận với lại huy năng so sư tổ đã từng sở thiết hộ cung đại trận còn cường đại hơn mấy lần không ngừng phương thanh dương nhìn xem một màn này lập tức sợ hay nói nghe được hắn nói những lời này phương lam mọi người cùng nhau kinh hãi đây chính là bọn hắn sư tổ đã từng tự tay sở thiết hạ hộ cung đại trận a sở thiên lại còn có thể đúc lại cải tạo cải tạo về sau đúng là so với ban đầu còn cường đại hơn mấy lần không ngừng nhưng mà tiếp xuống một màn lại là càng làm cho hắn kinh hai đến tâm bên trong n h ấ t lên kinh đảo hải lãng chỉ thấy giờ phút này sở thiên đem trận ngọc đúc lại tốt về sau d ư ơ n g mắt nhìn về phía phía trên bầu trời ở nơi đó trước đó phương thanh dương phát động ngũ phương thần vũ kiếp cũng không có biến mất cái kiếp như sấm ao đồng dạng thần ngọc trận văn y nguyên hiện ra tại h ư khung bên trong sở thiên nhìn xem thần vũ trận văn lần nữa tại hư không bên trong gạch ra từng đạo huyền bí v đi sở thiên bàn tay có chút dương lên từng đạo hoa văn kính bắn thẳng về phía thần vũ trận văn ông đạo thứ nhất hoa văn bắn tiến vào thần vũ trận văn chi bên trong toàn bộ thần vũ trận văn đều là chấn động mạnh một cái trên đó lôi điện càng trở nên mãnh liệt sở đạo hữu là tại bù đắp thần vũ trận văn chỗ thiếu sót phương thanh dương nhìn ra sở thiên vạch ra hoa văn tác dụng lập tức đột nhiên đại chấn thất thanh nói sư tổ đã từng luyện chế ra đến thần vũ trận văn có thiếu hụt phương lam bọn người nghe đến mấy câu này lập tức khó có thể tin bọn hắn sư tổ là cường đại dường nào cường giả luyện chế ra thần vũ trận văn làm sao lại có thiếu hụt. nhưng sự thật bày ở trước mắt theo sở thiên vạch giá hoa văn tiến vào thần vũ trận văn bên trong thần vũ trận văn thật sự là trở nên so trước kia càng hoàn mỹ hơn cường đại tất cả mọi người lập tức thu nhếp tâm thần phương thanh dương đ ỗ n g nhiên ý thức được một sự kiện hắn trong nháy mắt từ kinh hãi bên trong hồi phục thần trí thanh s ắ c bên trong mang theo một vòng khó nói lên lời kích động lớn tiếng nói sư t ổ luyện chế tòa này thần vũ trận văn là hắn suốt đời ngộ đạo kết tinh bao hàm chúng ta ngũ phương cung bên trong sở hữu đạo pháp tinh hoa bây giờ sở đạo hữu những này huyền bí hoa văn là tại bù đắp chúng ta ngũ p ư ơ n g cung đạo pháp đây là ngàn năm một phương lam ngũ đại thủ trận trưởng lão sở hữu ngũ phương cung đệ tử cùng nhau toàn thân k c h trấn ngay sau đó chính là nổi lên khó nói lên lời vẽ kích động bọn hắn sư tổ n g ộ đạo kết tinh liền là giống như thiên nhân đồng d ạ n g bây giờ tại trình độ này bên trên đúng là còn có thể bù đắp cái này là cỡ nào cường đại đạo pháp trong nháy mắt tất cả mọi người là nín hơi nhìn chăm chú quan sát nhớ kỹ bầu trời chi bên trong trở nên càng hoàn mỹ hơn thần vũ t r ậ n văn nhưng mà bây giờ tại sở thiên hoa văn bù đắp phía dưới trở nên càng thêm hoàn mỹ thần vũ trợ văn lại không phải người nào đều có thể quan sát ghi lại liền gặp được ngũ p ư ơ n g cung một đám đệ tử một cái tiếp một cái miệng bên trong t u ô n máu đầu đau muốn n ứ ớ c ngã xuống trên mặt đất sau một lúc lâu về sau phương lam cũng là không chịu nổi miệng bên trong phân máu đầu đau muốn n ứ ớ c tiếp theo là ngũ đại thủ trận t r ư ở n g lão cho dù là phương thanh dương cũng không thể duy trì đến cuối cùng thật sự là bù đắp sau thần vũ trận văn quá cường đại nếu như không chịu nổi còn mạnh hơn chế quan sát nhớ kỹ cái kia chính là tự tìm đường chết ông rốt cục theo thương k h u n g đột nhiên chấn động chuyển tới đã là bù đắp hoạt ấ t thần vũ trận văn trở nên càng thêm huyền bí cùng cường đại sau đó đều chưa đi đến bảo vật thần diệp vũ bên trong sở thiên mang theo thần diệp vũ cùng trần ngọc từ bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống đi tới trên mặt đất đến lúc này phương thanh dương mới chậm lại thấy sở thiên hàng rơi trên mặt đất hắn cung cung kính kính hướng về sở thiên thi lễ tiên sư mặc dù hắn không biết mình còn có hay không mệnh có thể sống nhưng bây giờ có thể nhìn thấy sở thiên đem bọn hắn ngũ phương cung đạo pháp bù đắp lại để hắn tận mắt nhìn thấy ngũ phương cung hoàn mỹ nhất đạo pháp đã có thể trở thành hắn sư hắn thực tình thành ý mang theo thành tín nhất thái độ xưng sở thiên một tiếng tiên sư tiên sư phương lam cùng ngũ đại thủ trận trường lão cùng sở hữu ngũ phương cung đệ tử giờ phú từ trên mặt đất b ò lên sau đó cùng nhau cung cung kính kính hướng về sở thiên h à n h lễ thực tình thành ý xưng sở thiên một tiếng tiên sư giờ phút này ngũ phương cung tất cả mọi người lại không có người nào đối sở thiên còn có ý mỗi người đều là tràn đầy thành kính thái độ có thể mắt thấy đến bọn hắn ngũ phương cung hoàn mỹ đạo pháp dù là sở thiên để bọn hắn chết bọn hắn vậy đã không oán không hối t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố trong ngộng tôn này tiên tôn có thể được tiên sư như vậy khai ẩ n tại ta trước khi chết để ta thấy được hoàn chỉnh nhất ngũ phương cung đạo pháp ta đã chết cũng không tiếc phương thanh dương không người hướng về sở thiên nói xong câu đó hắn đã là buông xuống hết thảy bây giờ sở thiên đem bọn hắn ngũ phương cung đạo pháp bù đắp có càng hoàn mỹ hơn truyền thừa hắn đã không còn đối sở thiên có một tia chắn ghét nội tâm bên trong đối sở thiên tràn đầy cảm kích hắn dù chết nhưng ngũ phương cung truyền thừa hội càng hoàn mỹ hơn truyền thừa tiếp hắn đã chết cũng không t i ế c hộ cung trận ngọc cùng thần diễ ệ vũ ý nguyên có thể từ n g ư ờ i đến t r ư ở n g còn lấy sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem phương thanh dương đạo chỉ cần đem thần hồn dốc vào luyện hóa liền có thể đang khi nói chuyện tay hắn bên trong cái viên tia hộ cung trận ngọc cùng bảo vật thần diễ vũ bay đến phương thanh dương trước m phương thanh dương ngốc t r ệ nhìn xem tay bên trong trận ngọc cùng thần diệp vũ hắn không thể tin được sở thiên không chỉ có không còn giết hắn đúng là còn đem trận ngọc cùng thần diệp vũ để hắn tiếp tục trưởng quản bên cạnh phương làm các loại ngũ phương cung đám người cùng nhau giật mình lúc đầu bọn hắn đã đối lại có mạng sống cơ hội không còn ôm có hy vọng lại tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên cũng không có muốn hủy diệt bọn hắn ngũ phương cung ý tứ không chỉ có như thế liên biến đến càng huyền bí càng mạnh trận ngọc cùng thần diệp vũ vậy sao còn cho bọn hắn ngũ p ư ơ n g cung thiên sư ngài đây là phương thanh dương n ố c chệ nhìn về phía sở thiên phương tông chủ người đến bây giờ còn không minh bạch sở tiên sinh ý tứ sao lỗ duyên cắt lúc này đi tới đạo sở tiên sinh cũng không có cùng các ngươi trước đó sự t ì n h so đo hy vọng các ngươi ngũ phương cũng có thể hiệp trợ chúng ta phương thanh dương đột nhiên tỉnh ngộ lại đây cũng là trước đó sở thiên cho hắn lựa chọn a cần tuân tiên sư c h i mệnh giờ k h ắ c này phương thanh dương đã không còn thắng cự hoàn toàn hứa hẹn xuống tới càng là đã ặ quyết tâm tương lai bọn hắn ngũ phương cung hội toàn tâm toàn ý hiệp trợ lỗ duyên cắt bọn hắn sở tiên sinh n h n uy tịch thi triệt để để phương thanh dương thần phục a lỗ duyên cắt tâm bên trong cảm thắn nói tiên sư trận này ngọc cùng thần diệ vũ t lỗ duyên, hắn, hắn duyên, duyên cát hoàn ể toàn i không nghĩ tới phương thanh dương sẽ đem hai món đồ này giao cho hắn không cần khai thác đây là ta ngũ phương cung thành ý chỉ có cử động lần này mới có thể chứng minh từ nay về sau chúng ta ngũ phương cũng đang toàn lực hiệp giúp đỡ bọn ngươi lúc không có tư d ụ phương thanh dương thành c ầ n nói l ô duyên cắt vô ý thức nhìn về phía sở tiên h sở thiên thấy l ô duyên cắt xem ra khẽ gật đầu l ô duyên cắt lúc này mới tiếp nhận sở thiên bàn tay bên trong lúc này nhiều một khối kỳ huyền ngọc thạch ngọc thạch đồng dạng bay đến l ô duyên cắt tay bên trong sở tiên h sinh ngọc thạch này là l ô duyên cắt kinh ngạc nhìn xem sở tiên khống chế ngũ phương sơn trận pháp trần ngọc sở thiên nói cho lỗ d u ê n cắt đáp án đạo chỉ cần ngươi thần hồn rót vào hắn bên trong ngươi liền có thể biết cụ thể tác dụng khống chế ngũ phương sơn trận pháp l ô duyên cắt trong nháy mắt toàn thân chấn động phương thanh dương càng là đột nhiên kịch chấn toàn bộ thần sắc bên trong đều là trong nháy mắt tràn đầy vẻ không thể tin được ngũ phương sơn bên trong đại trận kia đây chính là có được một tôn có thể so với thần minh cường đại trận linh a có được dạng này một tôn cường đại trận linh trận pháp đó là cường đại d ư n g nào đúng là có được một viên không chế tòa trận pháp kia t r ậ n ngọc thiên sư là tại trận pháp ở bên trong lấy được t r ậ n ngọc nếu là ở trận pháp ở bên trong lấy được t r ậ n ngọc như vậy nghĩ tới lấy lúc phương thanh dương đột nhiên nghĩ đến một kiện làm hắn hoảng sợ sự tình tòa trận pháp kia bên trong tôn này trận linh thực lực hoàn toàn có thể so với thần minh mà có thể khống chế nó trận ngọc uy năng tất nhiên càng thêm đáng sợ tiên sư lại là như vậy tùy tiện đã thu phục được tiên sư thực lực cường đại đến mức nào như tiên sư là tại tòa trận pháp kia đúc lại trước đạt được trận ngọc như vậy phỏng đoán đến lúc này phương thanh dương lại nghĩ tới một cái khác làm hắn cũng bắt đầu hoảng sợ kết luận chẳng lẽ là tiên sư nắm trong tay trận ngọc tại đúc lại tòa cổ trận kia t liên tưởng đến nơi lấy lúc phương thanh dương nhịn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh thậm chí cảm giác phía sau lưng đều đã là một mảnh bớt lúc ấy ngũ phương sơn bên trong tòa cổ trận kia đúc lại váy mặt hắn tận mắt nhìn thấy sao mà kinh khủng nếu thật là sở thiên tài đúc lại cái kia sở thiên thật là đáng sợ đông nhiên hắn lại liên tưởng đến một sự kiện nếu muốn đúc lại cải tạo tòa kia cường đại cổ trận vậy thì nhất định phải muốn đối hắn rõ như lòng bàn tay không thể có một tia sai lầm nếu không tất nhiên bị trận pháp phản xác tiên sư có thể như vậy đúc lại cổ trận lại đem cổ trận thăng hoa thành một tòa càng càng hùng vĩ cường đại trận pháp cái kia tất nhiên đối tòa cổ trận kia rõ như lòng bàn tay vô cùng rõ ràng có thể như vậy đối tòa cổ trận kia hiểu rõ p h ư ơ ngũ Thanh đột thậm một thể thiết trận、người. Thiết, thiết trận nhiên chí linh hồn chỉ Dương rung động, liên run liền người. người. đều cái, vậy có là là phương sơn bên trong tòa cổ trận kia chí ít đã tồn tại mấy ngàn năm nói cách khác thiết trận người là tại mấy ngàn năm s ở thiết như s ở thiên thật là thiết trận người cái kia s ở thiên chẳng phải là đã mấy ngàn tuổi mấy ngàn tuổi nghĩ đến cái này số lượng lúc phương thanh dương lại liên tưởng đến một việc chúng ta ngũ phương cung sư tổ s u ố t đời tu vi đều là tại ngũ p ư ơ n g sơn ngộ đạo đ ạ được, được. càng là theo sư tổ ghi chép h ắ n tại ngũ phương sơn ngộ đ ạ o lúc trong ngộng xuất hiện một tôn tiên tôn chỉ chọn hắn chính là bởi vì tôn này tiên tôn chỉ điểm mới thành t i ể u sư tổ s u ố t đời tu vi sở thiên như vậy đối cổ trận hiểu rõ lại đối với chúng ta ngũ phương cùng sở hữu đạo pháp đều rõ như lòng bàn tay càng là có thể hoàn thiện sư tổ lưu lại đạo pháp chỗ thiếu sót cái kia sở thiên chẳng phải là phương thanh dương hoảng sợ kịch c h ấ n khó có thể tin nhìn xem sở tiên h bật thốt lên kêu lên tiên tôn nên nói ra hai chữ này lúc phương thanh dương tâm bên trong giống như kinh thiên sóng lớn vén bắt đầu chuyển động sư tôn suy đoán ra sở thiên là xuất hiện ở sư tổ trong ngậm tôn này thiên tôn phương lam toàn thân run dày dữ dội lấy căn bản không thể tin được cái này làm hắn rùng mình hoảng sợ đến hào điên kết quả sở thiên rời mắt nhìn thoáng qua phương thanh dương cùng phương lam cũng không nói gì thêm nơi này sự tỉnh đã xong hắn cũng làn lên rời đi theo mà cất bước rời đi chương tám trăm năm mươi năm giao cho người trong thiên hạ thiên sư tại sở thiên đi ra ngũ phương cùng sơn một lúc phương lam chợt nhớ tới một việc đuổi kịp sở tiên h chuyện gì sở thiên dừng bước ta có một chuyện muốn tỉnh giáo tiên h sư phương lam trầm ngâm một chút thận trọng nói liên quan tới lôi tông lôi hách cùng huyền ấn tông du minh cái chết tiên h sư phải chăng bọn hắn chết bởi ta chi thủ sở thiên khẽ gật đầu ban đầu ở cái kia phiến hải vực thời điểm hắn đã cho hai người này một cơ hội nhưng hai người y nguyên chấp mê bất ngộ quả nhiên chết bởi tiên sư tri thủ phương lam xác định cuối cùng đáp án tiên sư ta trước đó nhận được tin tức lôi hách cùng du minh trước khi chết dùng bí pháp hướng riêng phần mình trong tông môn truyền tin tức trở về phương lam đem chuyện này nói ra hắn muốn nói cho sở tiên h lôi tông cùng huyền ấ n tông đối với chuyện này tức giận không thôi muốn vì hai người báo thủ một chuyện chỉ bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong sở thiên chính là mở miệng đánh gậy hắn người thông chi hai tông này môn một tiếng ta hội lần lượt đi bọn hắn tông môn một chuyến còn lại mấy tòa đại trận chi bên trong có hai tòa ngay tại cái này hai đại tông môn khu vực bên trong a phương lam ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới sở thiên lại còn muốn đích thân đi lôi tông cùng huyền ấn tông một chuyến đ ồ n g nhiên hắn phản ứng lại mình là cỡ nào ngu xuẩn a lấy tiên sư thực lực lôi tông cùng huyền ấn tông làm sao lại đối tiên sư cấu thành uy hiếp mình thế mà còn phải nhắc nhở tiên sư thật sự là ngu n g u quá mức tốt ta sẽ đem tiên sư câu nói này mang cho lôi tông cùng huyền ấn tông phương lam cung cung kính kính tuân mệnh đồng thời hắn vậy minh bạch tiên sư như vậy để hắn truyền lời là đang cấp lôi tông cùng huyền ấn tông một cơ hội đến lúc đó hắn hội đem bọn hắn ngũ phương c u n g phát sinh sự t ì n h nói cho lôi tông cùng huyền tấn tông cái này hai tông cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn đây cũng không phải là hắn có thể dự liệu sở thiên không lại nói cái gì quay người rời đi lỗ duyên cắt nương theo tại sở thiên bên cạnh thân sở tiên h sinh lỗ duyên cắt trầm ngâm thật lâu đem khối kia có thể khống chế ngũ phương sơn linh địa t r ậ ngọc n trả lại cho sở thiên khối này t r ậ ngọc n can hệ trọng đại còn xin sở tiên h sinh thu hồi hắn biết khống chế khối này trợ ngọc ý nghĩa là cái gì cái kia chính là hoàn toàn có thể khống chế ngũ p ư ơ n g sơn linh địa một tòa to lớn linh địa a tương lai hội bồi dưỡng được sao mà nhiều cường giả có những cường giả này tại thế gian này bên trên cái kia đem là cỡ nào cường đại thế lực ai dám cùng ngươi hắn tranh phong nhưng mà khối này trận ngọc lại là sở thiên tư nhân cho hắn hắn cả đời chân thành vì nước làm sao có thể tiếp nhận tư nhân c h i vật dù là khối này trận ngọc cùng nó mạnh mẽ hắn cũng không thể tiếp nhận không thể trở thành tư nhân thế lực một thành viên có phụ mảnh đất này n g ư ơ i cho rằng ta như vậy đem trận ngọc giao cho ngươi là muốn lôi kéo ngươi để ngươi vì cá nhân ta hiệu lực sở thiên cũng đã biết lỗ duyên cắt đang suy nghĩ gì khe cười cười l ô duyên cắt thành thật nhẹ gật đầu hắn xác thực là cho rằng như vậy hắn cũng không biết sở thiên cụ thể thân phận là cái gì nhưng là t r ậ n ngọc là sở thiên đoạt được thuộc về sở thiên cường đại như vậy bảo vật thế gian có ai biết cái này không công cho người ta sở thiên như vậy cho hắn nghiễm nhiên chính là có điều kiện a hắn cả đời vì mảnh đất này tức thời đối mặt lại lớn dụ hoặc vậy sẽ không quên mình sơ tâm hắn không thể lựa chọn vì sở thiên tư nhân hiệu lực sở tiên h sinh có thể được n g ư ỡ n như vậy để mắt ta thực là ta cả đời vinh hạnh những lời này là l ô duyên cắt lời thật lòng giống sở thiên dạng này có được thủ đoạn thông tin h u y ể n như thần linh cường giả có thể để mắt hắn vậy thì thật là hắn vinh hạnh lớn lao nhưng sở tiên sinh rất xin lỗi ta không cách nào lựa chọn vì cá nhân ngươi hiệu lực làm ra có hại gia quốc lợi ích sự t ì n h còn xin ngươi đem thu hồi lỗ duyên cắt không có chút nào tham niệm tay bên trong ngũ phương sơn t r ậ n ngọc cung cung kính kính đem trận ngọc trả lại cho sở thiên lưu lại đi nó hội từ ngươi trưởng quản g sở thiên khẽ cười cười nói xong lúc cất bước rời đi sở tiên sinh lỗ duyên cắt muốn gọi ở sở thiên đem trận ngọc từ đầu trí cuối trả lại cho sở thiên nhưng sở thiên thân ảnh đã là đi xa lỗ duyên cắt không thể không dừng bước các ũ lão à t lỗ duyên cắt tấm bên trong giật mình mà hậu thân hình nghiêm nghiêm nghị nói các lão xin ngài yên tâm ta trung thành mảnh đất này tuyệt không đổi sơ tâm ta vốn muốn đem trận ngọc trả lại cho sở tiên sinh nhưng sở tiên sinh không tiếp tục thu hồi ngũ phương sơn trận ngọc bây giờ đang ở tay ta bên trong ta lập tức trở về kinh đem n g ư ơ i cho rằng sở tiên sinh là tại m ờ i c h à o ngươi để ngươi vì cá nhân hắn hiệu lực các lao cởi đánh gãy l ô duyên cắt lời nói các lao ý là l ô duyên cắt ngây n g ẩ n cả người hắn lúc đầu coi là các lao liên hệ hắn là đến chất vấn trận ngọc một chuyện nhưng hiện tại xem ra giống như không phải ngươi là chúng ta tuyển ra người tới ngươi có thể nhìn thấy sở tiên sinh cũng là chúng ta tận lực ăn bài cho nên sở tiên sinh mới có thể đem trận ngọc giao cho ngươi mà tay ngươi bên trong khối kiếm ngũ phương sơn trận ngọc không phải sở tiên sinh giao cho chúng ta mà là giao cho người trong thiên hạ ngươi minh bạch sao giao cho người trong thiên hạ lỗ duyên cắt nghe được câu này tâm bên trong không hiểu dâng lên một vòng khó nói lên lời cảm xúc đây là rộng lớn đến mức nào lòng dạng mới có thể làm đến điểm này a hiện tại có một số việc ta cũng có thể nói cho ngươi biết lúc trước hương thành cựu hoa sơn tô thành la sơn hòn đảo tuyết ngọc sơn nhao nhao từ sở tiên sinh tự mình đúc lại bên trong mặt cổ t r ậ n hình thành to lớn linh địa mỗi một chỗ linh địa huy năng cùng ngươi bây giờ c h â u ngũ phương sơn còn chỉ có hơn chứ không kém nghe đến mấy câu này lỗ duyên cắt đột nhiên chấn động. bên trong tràn đầy vẻ chấn động hiện tại hắn mới biết được ngũ phương sơn bên trong tòa cổ trận kia đúc lại là sở tiên sinh gây nên nhưng càng làm cho hắn cảm thấy rung động là cựu hoa sơn la sơn tuyết ngọc sơn đều là từ sở tiên sinh tự tay tạo thành tạo thành to lớn linh địa mỗi một chỗ linh địa đều có một khối đối ứng trận ngọc mà những n à y trận ngọc hoàn toàn thuộc về sở tiên sinh thế nhưng sở tiên sinh không có để lại một khối toàn bộ vô tư giao cho chúng ta bảo hộ khắp thiên hạ nghe đến đó lỗ duyên cắt nỗi lỏng giống như quần c u ộ n nước sông đồng dạng m á h liệt tăng thêm hiện tại ngũ phương sơn cái kia chính là tứ đại linh địa a khống chế cái này bốn tòa linh địa cái kia hoàn toàn liền có thể khống chế thiên hạ tại bậc này đại biểu thao thiên quyền thế trước mặt sở tiên sinh lại vô tư toàn bộ giao cho bọn hắn cái này mới là thiên hạ đại vô tư thâm cho thiên địa a hiện tại ngươi còn cho rằng sở tiên sinh tồn tại tư tâm muốn để ngươi vì hắn cống hiến sức lực a là ta hiểu lầm sở tiên sinh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t ử a lỗ duyên cắt mặt mũi tràn đầy ấ y náy tự trách c h i sắc sau đó nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi nổi lòng t ộ n k í n h chương tám trăm năm mươi sáu ân kiệt cùng hàn n h i thông soái tại lỗ duyên cắt nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi áy náy tự trách lúc chiến bộ một vị tướng sĩ đi tới cương vực chỗ cường giả thi hành sở tiên sinh trước đó mệnh lệnh tại không thể chống đỡ được những cái kia muốn đi vào chúng ta cương vực ngoại quốc cường giả về sau thả bọn họ tiến nhập chúng ta cương vực bây giờ bọn hắn đang hướng về chúng ta cái phương hướng này chạy đến ngay xem qua đây là bọn hắn hiện đang hành động lộ tuyến l ô duyên cắt tiếp nhận vị này tướng sĩ truyền đạt máy tính bảng quả như thế có một cái đỏ không chính hướng về bọn hắn cái phương hướng này di động thông soái chúng ta ứng đối như thế nào chuyện này không cần ứng đối bọn hắn hiện tại đến nơi này chính là đang tự tìm đường chết lộ duyên cắt cười, cười. bây giờ sở tiên sinh đem ngũ phương cung hộ cung trận ngọc còn có bảo vật thần diệt vũ cùng ngũ phương sơn trận ngọc giao cho hắn những cái kia ngoại quốc cường giả đến hoàn toàn liền là chịu chết bất quá hắn lập tức lại sửng sốt một chút những n à y ngoại quốc cường giả di động đến lộ tuyến liền là sở tiên sinh vừa mới phương hướng rời đi bọn hắn sẽ không gặp phải sở tiên sinh a l ô duyên c ắ t thần sắc trở nên cổ quái muốn là những cái kia ngoại quốc cường giả gặp được sở tiên sinh vậy liền phải xui xẻo tại hắn lẩm bẩm ngữ chi bên trong cách hắn nơi này mười dăm chỗ ngũ phương sơn mạch bên trong một đầu loạn thạch trên đường một vị có á âu hôn huyết anh tuấn gương mặt nhưng lại giữ lại một viên bóng loáng đầu thanh niên giờ phút này dừng bước ở bên người hắn còn nương theo có một nam một nữ bên trái nam tử tuy là âu mỹ người nhưng cũng không cao chỉ có một m é t bảy r a mặt cũng không có âu mỹ người như vậy khôi ngô tương phản nhìn có vẻ hơi gầy bất quá khí tức lại là cực kỳ hung hãn phía bên phải nữ tử khí tức cũng là phá lệ lăng lệ nhưng cùng khí tức cùng so sánh nàng dáng người lại là hấp dẫn người ta nhất tại nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp lại có vẻ hơi yêu diễm giới dung nhan có âu mỹ nữ nhân tiêu chuẩn ráng người nóng bỏng lợn ngang một thân hỏa hồng đặc chế áo ra bọc vào càng la lộ ra cực kỳ kinh tâm đ ộ n g phách không phải muốn đi ngũ phương sân a làm sao không đi nữ tử thấy thanh niên đột nhiên ngừng lại kinh ngạc hỏi thăm thanh niên không có trả lời hắn xoay người qua đến chuẩn bị chiến đấu a hắn bình tĩnh nhìn về phía trước đạo nữ tử cùng một vị khắc nam tử theo xoay người lại hai người lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tại các nàng phía trước không có cái gì a không hổ là hạn mị a tại ta đạo pháp bên trong người đúng là cũng có thể phát hiện chúng ta âm thanh âm vang lên lúc Liên thấy phía trước phía ra ra khi ô n g g a nữ b ê tử cùng a o gạo, mét, h nam tử nhìn thấy thanh niên xuất hiện sắt na đột nhiên biến sắc các nàng làm sao có thể không biết ân kiệt ân kiệt chỗ thần bí ân ra có thể nói hoàn toàn liền là singapore phía sau màn chúa tể cơ bản n ắ m trong tay singapore hết thảy mà vị thanh niên này ân kiệt là một vị thực lực cực đáng sợ người tu đạo lại một mực đang hợp nhất bọn hắn những người siêu n ă n g này một khi các nàng không quy thuật liền sẽ chấn sát dĩ dạ nice sở ân kiệt đánh giá một chút nữ t ử cùng vị nam t ử kia cuối cùng nhìn về phía giữa hai người vị kia thanh niên đầu t r ọ c hàn ni ngươi siêu năng lực xác thực rất kỳ lạ cường đại a vẹn vẹn thời gian mấy năm liền đem các nàng hai người thực lực tăng lên tới đụng chạm đến người tu đạo cánh cửa tương lai lấy ngươi năng lực thành cựu tất nhiên phi phạm ân kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen về sau cười nhìn lấy hàn ni thế nào ngươi là lựa chọn đối kháng đến cùng vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lựa chọn quy thuận tại ta ngươi có thể tự mình xuất hiện ở đây chủ yếu mắt cũng không phải là ta đi hàn ni bình tĩnh nhìn xem ân kiệt cười nhạt một tiếng nếu như ngươi bây giờ hao phí tinh lực đối phó ta đối ngươi đến lúc đó đi cướp lấy ngũ vương sơn thế nhưng là rất bất lợi điểm này không cần ngươi lo lắng nay n à y trời ta tới đối phó ngươi không cần hao phí bao nhiêu tinh lực ân kiệt không để ý cười một tiếng có đúng không hàn ni thần xác lệnh nhạt xuống tới đang khi nói chuyện hắn s o n g đồng bên trong hiện hiện ra hai đoạn yếu đớt bạch mang bạch mang xuất hiện sát nà ân kiệt sau lưng cái kia hai mươi vị sinh vật người cải tạo như là tại chịu đựng k h ô n g chế thần s á c hiện ra một vòng mê mang nhưng ở d â y tiếp theo hai mươi vị sinh vật người cải tạo chính là hai mắt nhữ lại trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn thấy một màn này dị dạ cùng nai sờ hai người lập tức ngưng trọng lên tại các nàng trong trí nhớ hàn n h ỉ k h ô n g chế khác người còn là lần đầu tiên thất bại xem ra ngươi lựa chọn chống lại đến cùng ân kiệt có chút hăng hái nhìn xem hàn n h i có chút giơ tay hướng sau lưng sinh vật người cải tạo nói ra tay đi ta xem một chút hắn năng lực tiến hóa đến loại trình độ nào vâng hai vị sinh vật người cải tạo tràn ngập sát khí đáp lại theo ạ c tạch tạch. t h mà liền gặp hai vị này sinh vật người cải tạo thân thể trong nháy mắt bắt đầu dị hóa phát ra xương cốt cùng cơ bắp tăng trưởng khiếp người t h à n h âm nguyên bản m ẹ n vẹn hai m gạo thân cao trong chốc lát chính là đạt đến cao sáu m bắp thịt cả người như l à n h ư kim loại cứng rắn khiếp người di t a n khí t ứ c càng là đáng sợ đến cực điểm v ảnh hai người bỗng nhiên đạt mạnh địa mặt địa mặt trong nháy mắt lõm dạn nước chi bên t r o n hai người như là pháo đạ trực tiếp đánh phía hàn n h hàn ni nhìn chăm chú oanh đến hai người song đồng bên trong b ạ c h mang trong nháy mắt vờn quanh tạo thành hai cái huyền bí vô cùng vòng ngừng hàn ni nhìn chăm chú hai người miệng bên trong than nhẹ một tiếng tại hắn huyền bí đồng lực nhìn chăm chú dưới hai vị đã là thần cảnh đỉnh phong sinh vật người cải tạo nguyên bản nhanh chóng bắn mà đến bọn hắn thần s ắ c trong nháy mắt hiện ra ngốc trệ chi s á c dừng xuống ngươi năng lực s á c thực rất không tệ ngay cả ta t ậ n lực cho bọn hắn tăng thêm một tầm đạo pháp chi lực ngươi đúng là vậy có thể khống chế ở bọn hắn khó trách trước đó ta phái ra người đối ngươi một mực thúc thủ vô sách còn bị ngươi phản xác ân kiệt cười nhà tâm thanh vang lên. đang khi nói chuyện hắn b ấ m tay một đạn hai đạo lực lượng tính bắn thẳng về phía cái kia sáu vị sinh vật người cải tạo trong nháy mắt hai người từ bị hạn n h ì không chế trạng thái bên trong thoát ly đi ra khôi phục bình thường hạn n h ì cũng là giống như nhận công kích thân thể chấn động một cái thật mạnh thực lực hạn n h ì tâm bên trong hiếm thấy dâng lên ngưng trọng cảm giác cái này ân kiệt thực lực quá mạnh tùy tiện chính là phá hắn đ ồ n g lực đồng thời để hắn đ ồ n g lực không cách nào lại tác dụng đến cái kia trên thân hai người hắn bên cạnh thân dị dạ cùng n a i sở nhìn thấy hạn ni thân thể chấn động thần sắc càng là ngưng trọng lên như lâm đại địch muốn chết nay tế lần nữa khôi phục tới hai vị sinh vật người cải tạo triển khai đáng sợ thân hình phẫn nộ cùng bạo hướng về hạn nghị đánh tới chương tám trăm năm mươi bảy hạn nghị năng lực dĩ dạ thấy hai vị sinh vật người cải tạo cùng bạo h à n h đến trong nháy mắt buộc phát ra mình siêu năng nguyên tố hỏa nguyên tố và n h trong nháy mắt t h a o thiên hỏa diễm di tán mà ra h ư n g hực nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cho không khí bốc hơi và mèo xung quanh cây cối cùng nhau hòa khí ông bên cạnh mai sở cũng là trong nháy mắt này buộc phát ra mình siêu năng nguyên tố quần bạo phong nguyên tố tuân g a hiện ra sắt na giống như, như vòi rồng tại không gian bên trong hình thành hai người trực tiếp đón lấy hai vị kia sinh vật người cải tạo vê anh dị dạ cùng một vị sinh vật người cải tạo giao chiến ở cùng nhau quân quân hỏa diễm còn như hỏa diễm giống biển cả đem vị này sinh vật người cải tạo chìm không ở tại bên trong h ư n g hực nhiệt độ đem hắn c á i kia như kim loại thân thể đều là thiêu đốt đến có chút p h í m hồng nhưng vị này sinh vật người cải tạo thực lực cực kỳ mạnh không sợ chút nào dị dạ hừng hực hỏa diễm ông c á i kia to lớn quả đấm to vênh ra mỗi một quyền đều là mang theo kinh khủng kinh phong nhấc lên từng đợt hỏa diễm p h o n trào hướng về dị dạ quần bạo đánh tới dị dạ thân thể tại cao sáu mét sinh vật người cải tạo trước mặt lộ ra đến vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng chính bởi vì vậy khiến nàng thân thể lộ ra cực kỳ linh hoạt toàn thân di tán lên hỏa diễm dị dạ giống như một cái linh hoạt như hỏa long phi tốc du tẩu tại sinh vật người cải tạo quanh người không ngừng phát tóc ra công k ích mình nhưng sinh vật người cải tạo thực lực rõ ràng so dị dạ mạnh hơn một điểm dù cho dị dạ thân thể linh hoạt nhưng sinh vật người cải tạo mỗi một quyền bạo phát lực lượng khuyết tán phạm vi quá lớn khi thì liền sẽ a n h kích đến dị dạ dị dạ khoe miệng đã hơi hơi rơ máu hạn nghỉ hơi cao mày nhìn xem đây hết thạy sinh vật người cải tạo là tập singapore nhất quốc chi lực chế tạo ra đến cường đại quái vật dị dạ s á c thực rất khó thắng q u a đối phương hàn n h ỉ vừa nhìn về phía một bên khác nai sở chỉ gặp nai sở giờ phút này cùng một vị khác sinh vật người cải tạo dao đánh nhau côn bạo lực lượng bên trong nai sở cũng cùng dị dạ đồng dạng khóe miệng đã hơi hơi rớm máu hàn n h ỉ trầm ngâm một chút song đồng bên trong xuất hiện lần nữa hai cái kỳ huyền quang vòng hàn n h ỉ nhìn chăm chú về phía dị dạ cùng nai sở giống như hai cái kỳ huyền quang vòng khác ở trên thân hai người làm thân thể hai người bên trên lập tức di tán huyền diệu lực lượng ông xoáy mà liên đặc dị dạ cùng nai s ờ trong thân thể đột nhiên hiện ra một đạo nguyên tố mới chi lực dị dạ trong thân thể đã tuân ra một cô băng nguyên tố đ á cùng lửa hai loại không dung nguyên tố giờ phút này lại bị dị dạ hoàn mỹ k h ô n g chế băng chi giới nắm trong tay băng nguyên tố dị dạ giờ phút này lệ quát một tiếng bàn tay trái bên trong trong nháy mắt hiện ra lệnh leo thấu xương băng chi lực Tạch tạch tạch. lập tức liên lạc cùng nàng đối chiến vị kia sinh vật người cải tạo thân thể bị cứng rắn vô cùng băng chi lực đông kết hình thành một tầng thật dạy tầng băng lôi nhận phong bạo nai sở giờ phút này quát to một tiếng trong thân thể của hắn h i ệ n ra ni nguyên loại năng lực này thực sự quá huyệt diệu đúng là có thể làm cho hai loại nguyên tố tại trong cơ thể của bọn họ từng dùng mà lại hoàn mỹ bạo phát đi ra như tiếp tục trưởng thành chỉ sợ còn có thể để càng đa nguyên hơn làm tan tại bọn hắn tri thân rượu rượu a ân kiệt không có để ý mình hai vị kia thủ hạ hai mắt hiện chỉ nhìn hàn y. như là đang nhìn một kiện hiếm thấy bảo vật đi bắt giữ hắn Tốt. ân kiệt sau lưng một vị sinh vật người cải tạo trong nháy mắt tràn ngập ra mình lực lượng lực lượng đã bước vào người tu đạo hắn cất bước đi ra đi hướng hàn y. bành trướng lực lượng để hắn giống như một tòa đáng sợ như núi cao trực tiếp ép hướng hàn y. h ắ n n h ỉ hai mắt khẽ h í p một cái xem ra chỉ có liều mạng một lần lập tức liền gặp hạn n h ỉ thân thể giống như bắt đầu cháy rừng rực từ trong thân thể của hắn như thủy triều hiện ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh kỳ dị lực lượng sau đó bao phủ tại cả vùng không gian bên trong mà hạn n h ỉ hai mắt bên trong cái tia hai cái huyền bí vòng tròn càng trở nên nồng nặc lên vạn linh quý nhất hạn n h ỉ miệng bên trong h é t lớn một tiếng theo hắn tiếng h é t lớn vang lên không gian đột nhiên rung động vị tia hướng về hạn n h ỉ đánh tới sinh vật người cải tạo lập tức nhìn thấy hạn n h ỉ giống như một đạo trùm sáng đáng sợ kính bắn thẳng về phía hắn hai mắt còn chưa kịp phản ứng hắn chính là đột nhiên chấn động cơ ngay tại chỗ thân xác bên trong hiện đầy vẻ c ân kiệt Còn hư có sinh n vật g cải tạo, đều lệnh một, một, một, một, một tiếng một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt từ hắn miệng bên trong tuôn ra t r ân kiệt n h lãnh g n phóng tới cái kia đạo nhìn xem hàn nhi trong lúc nói chuyện hắn song trưởng trong nháy mắt huyện hóa quyết tấn ông bành trướng đáng sợ đạo pháp chi lực trong nháy mắt hiện lên tại không gian bên trong t hàn e o đạo tạo, hắn pháp chi lực hiện hẳn như sắp muốn không chế sinh sắp lên, nỉ gần muốn người cũng đám cái lược cái kia l bị một đám sinh vật t r o g nghỉ h á y mắt đi ra n o à i k ô i phục bình thường. Phúc! Hẳn n lần nữa đột nhiên phun ra một n g a máu khí tức đã l à hề phải tới cực điểm hàn n h ỉ n g ư ơ i đi mau dị dạ giờ phút này về tới hàn n h ỉ trước người buộc phát mình toàn bộ lực lượng vì hàn n h ỉ tranh thủ cuối cùng lúc rời đi ở giữa n i s e này tế cũng là trở lại cùng dị dạ cùng một chỗ ngăn tại hàn n h ỉ trước người ha ha ở trước mặt ta các ngươi còn muốn đi vốn gây đến cực điểm a các ngươi không chỉ có đi không được nay n à y trời ai tới cũng k hắn ô n nào ngươi. Ân lạnh nhìn này. Nhưng đang g thể kiệt một h mà, cứu được các cười lúc xem mặt muốn c hai é m một giết hắn lúc, sở hữu động bỗng dừng bỗng lại nhiên lại. Liên nhiên cái. tác thân thể hắn hữu Hắn h nì run lên lúc, là là sở đều mắt rơi vào hạn n g h ậ u phương như là nhìn thấy nhưng lo sự tình trong một sát na này hiện hiện ra vẻ sợ hãi hạn n g thấy nguyên vốn sẽ phải động thủ ân kiệt như vậy đột nhiên ngừng lại không khỏi sửng sốt một chút sau đó hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía phía sau mình phương liên la cái này xem xét hắn toàn bộ mà đều cứng đờ chương tám trăm năm mươi tám rút lui sợ thiên hàn nhỉ cương tại nguyên chỗ ánh mắt ngừng lưu tại phía trước ở nơi đó một đạo tuấn giật nho nhã thanh niên thân ảnh từ quần sơn trong trên đường nhỏ bình thản tĩnh nhiên đi ra hàn nhỉ trong nháy mắt chính là nhận ra được người thanh niên này liền làm ấy năm không gặp sở thiên hắn cùng sở thiên lần thứ nhất tiếp xúc là lần k i a sở thiên từ doanh đ ả o về tô thành trên máy bay hắn thông qua khống chế người khác cùng sở thiên nói chuyện với nhau một phen cuối cùng hắn còn khống chế mai sở thân thể cùng sở thiên giao thủ qua một lần, lần thứ hai tiếp xúc là chân chính đối mặt tướng mạo đàm đó là tại tô đại thư viện một phen nói chuyện với nhau về sau hắn ích lợi tương đối khá không chỉ có từ sở thiên nơi đó ngộ đến để hắn siêu năng lực tăng lên trên diện rộng phương pháp cùng hướng sau phương hướng phát triển càng là biết mình là thần thức thể từ đó về sau hắn mấy năm đều không có gặp lại qua sở thiên lại không nghĩ rằng sở thiên sẽ xuất hiện tại ngũ phương sơn d ã núi bên trong sở thiên đồng dạng kêu lên người còn có gì dạ cùng ngại sở nhất là dị dạ toàn bộ đôi mắt đẹp đều phóng đại một điểm nàng và sở thiên quen thuộc nhất lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên là tại lúc trước thần sứ minh phái nàng cùng một vị khác siêu năng giả đi bắt giết sở thiên thời điểm lần kia sở thiên buông tha nàng lần thứ hai gặp mặt là tại doanh đảo sân bay bên trong cũng là một lần kia cùng s ở thiên gặp mặt về sau nàng mưu phản thần sứ minh kỳ thật nàng còn có một lần cùng s ở thiên gặp nhau qua đó là nàng tại bị thần sứ minh cường giả truy sát lúc đột nhiên tại thiên không bên trong cảm giác được một loại khó nói lên lời nguy hiểm chỉ là nàng cũng không biết cỗ này nguy hiểm đến từ s ở thiên ẩn hình cơ lồng năng lượng mà s ở thiên lúc ấy ngay tại ẩn hình cơ bên trong nhìn xem nàng s ở thiên hướng về hàn ni cùng dị dạ khẽ gật đầu bình thản tĩ nhiên từ trên đường nhỏ đi tới ánh mắt bình thản nhìn về phía ân kiện phương hướng ân kiệt thấy sở thiên như vậy xem ra lập tức tê cả ra đầu náo hải oanh minh hắn nhưng là thân thân thể sẽ qua sở thiên cường đại đáng sợ hơn nữa còn là hai lần lần đầu tiên là tại singapore tác chiến tổng bộ lần thứ hai là tại sổ rổ tòa thành hai lần đều là trở về từ có chết có thể nói sở thiên trong lòng hắn đều lưu lại vùng đi không được bóng tối sở thiên nhanh rời đi nơi này hắn n h ĩ thấy sở thiên như vậy đi tới hồi phục t h ầ n chí cũng biết tật âm thanh nhắc nhở sở thiên hắn từng tại tô đại trong tiệm sách gặp qua sở thiên t h lực mặc dù cũng là người tu đạo nhưng hoàn toàn không phải cùng ân kiệt một cái cấp bậm sở thiên như vậy lại tới đây ân kiệt tất nhiên sẽ không để cho sở thiên còn sống rời đi dĩ dạ cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần đột nhiên biến sắc vừa rồi nàng đã gặp ân kiệt thực lực dù là ân kiệt căn bản là vô dụng toàn lực mà có thể triển ép hàn nghi cái này là cỡ nào cường đại người tu đạo sở thiên làm sao lại là đối thủ của hắn sở thiên như không rời đi tất nhiên sẽ thủ ân kiệt làm hại nàng vậy đang muốn mở miệng nhắc nhở sở thiên lúc đột nhiên rút lui một đạo mang theo nồng đậm kinh hoàng chi ý thanh âm đột nhiên văng lên dĩ dạ kinh ngạc bay đầu nhìn lại lập tức trợn mắt hốc mồm đồng dạng trong nháy mắt này ngốc t r ạ người còn có h ắ n nghi bọn hắn nhìn thấy nguyên bản hùng uy vô cùng ân kiệt giờ phút này thấy sở thiên xuất hiện lúc lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng sau đó không chút do dự chính là hạ mệnh lệnh rút lui như là nhìn thấy người đáng sợ đồng dạng trong nháy mắt l i ề n gặp ân kiệt xuất ra phát bảo giống như một đạo như lưu quang chốc lát ở giữa biến mất tại không gian bên trong cái này h ắ n nghi tròn v á n g dị dạ vậy tròn v á n g trước một khắc còn vô cùng cường đại nói ai tới vậy cứu không được bọn hắn ân kiệt giờ phút này nhìn thấy sở thiên lại như giống như chuột thấy mèo đúng là chưa so với ai khác đều nhanh hơn Cái kia hai mươi vị sở i n h v thiên lạnh ú nhạt nhìn về phía cái này hai mươi vị sinh vật người cải tạo vắng tay một đạn ông không gian có chút chấn động bên trong hai mươi đạo kỳ huyền lực lượng kính bắn thẳng về phía đào t à u hai mươi vị sinh vật người cải tạo chui vào hai mươi người phía sau lưng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên hai mươi vị sinh vật người cải tạo tại tiếng kêu thảm thiết bên trong nhao nhao biến thành cho t à n tiêu tán ở không gian bên trong đã là xa xa đảo tàu ân tiện quay đầu nhìn xem một màn này lập tức tê cả ra đầu chạy càng nhanh hàn n h ỉ cùng dĩ ra nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía sở thiên cái này hai mươi vị sinh vật người cải tạo cường đại vừa rồi bọn hắn thân thân thể sẽ qua cho dù là bọn họ đem hết toàn lực đều không chiến thắng được sở thiên đúng là liền như vậy tùy tiện g ạ t bỏ t hai người nhịn không được hít vào một n g ụ n khí lạnh các ngươi lại tới đây là vị ngũ phương sơn sở thiên thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía hàn n h ỉ hàn nghỉ cái này mới t ỉ n h hôn lại đến ngũ phương sơn chỉ là tại thuận đường đồ bên trong phát hiện ngũ phương sơn phương hướng kỳ dị năng lượng ba động cho nên mới đến xem mà ta chuyến này mắt vẫn là cùng ngươi có liên quan hàn nghỉ cười nhìn lấy sở thiên đạo cùng ta có liên quan sở thiên k h ẽ n h nhữ mảy một cái trước đó ta nghe nói các ngươi hoa quốc lâm ra cho ngươi hạ chiến thư một chuyện một tháng kỳ hạn lập tức sắp đến cho nên ta đến hoa quốc mắt liền là muốn nhìn ngươi một chút cùng lâm ra giao phong không nghĩ tới ở chỗ này sớm gặp ngươi nói đến đây lúc hàn n h ỉ con xuống thân vậy may mắn được gặp gỡ ở nơi này ngươi nếu không ba người chúng ta liền muốn chết tại ân kiệt trong tay người ân cứu mạng ta suốt đời khó quên bên cạnh thân dị dạ cùng nai sở cũng là hướng về sở thiên không người thi lễ một cái hai người tâm bên trong không lắm cảm khái các nàng vậy từ không nghĩ tới có bị một ngày lại bởi vì sở thiên mà được cứu phải biết trước đó các nàng nghe lệnh của thần sứ minh lúc bọn hắn còn giết qua sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu quan sát một chút hạn n h ị về sau nói người thần tức thể tiến bộ rất nhanh nhưng tại đối mặt ân kiệt như thế người tu lão lúc người y nguyên không phải là đối thủ xin chỉ điểm sai lầm hạn n h ị côn q u y ế khiêm cung đạo hắn năng lực có thể thành bộ dạng như thế nhanh hay là bởi vì trước đó tại tô đại trong tiệm sách sở thiên đối với hắn chỉ điểm bây giờ muốn là lại có thể được sở thiên chỉ điểm vậy thì thật là ngàn năm một t h ử cơ hội đi ngũ phương sơn đi ở nơi đó tu luyện ngươi hội càng n ộ i đến càng nhiều tiến bộ càng nhanh tương lai không cần lại sợ ấn k i ệ t h ắ n ni h là khó gặp thần thức thể sở thiên đối nó có chút thưởng thức không muốn nhìn thấy cứ như vậy bị mai một ngũ phương sơn h ắ n ni h kinh ngạc mà chống đỡ sở thiên nhẹ gật đầu không lại nói cái gì trực tiếp cất bước rời đi hàn ni chúng ta còn đi quan sát sở thiên cùng lâm giao phong sao chương tám trăm năm mươi chín chiến thư kỳ hạn đã đến cái này hai ngày trời lâm ra cùng sở thiên chiến thư một chuyện trở thành đám người mong mọi cùng trông mong đại sự nhất là nay ngày trời cái kia càng là vạn chúng trú chú ngục thời gian một tháng kỳ hạn đến lâm ra cùng sở thiên cuối cùng ai thắng ai bại ngay tại nay ngày trời các người nói nay này trời lâm gia cùng tụ long trang chi chủ ai thắng ai bại đây còn phải nói các đạo đa trợ thất đạo không t r ợ lâm gia đứng tại chính nghĩa một phương đạt được thiên hạ cường già tương trợ mà tụ long trang chi chủ như vậy hèn hạ vô s ỉ âm hiểm đ ộ c gắt thiên địa trung chu há có không chết lý lẽ không sai tụ long trang chi chủ dạng này người không chết đều thiên địa khó chứa nay thế thiên tượng sơn dưới chân người người n h ồ n não đều tại mong mọi cùng trông mong nhìn qua nguy nga thiên tượng sơn đỉnh núi người nhóm bên trong đinh bằng nghe được xung quanh đám người những lời này lựa giận trong lòng lên thẳng đẳng một chút không rõ chân tướng người đúng là đem sở tiên sinh miêu tả trở thành đại gian đại á c người ngược lại hết thể người khởi s ư ớ n g lâm cầm hiền trở thành chính nghĩa hóa thân trừ đội trưởng có sở tiên sinh muốn tới tin tức a đinh bằng hướng về bên cạnh trừ sơn hỏi thăm hôm nay là lâm gia cùng sở t i ê n chiến thư kỳ h ạ t chót tú long trang đám người cũng là đến nơi này không có trừ sơn tràn đầy sầu lo lắc đầu đạo thần thần hi hi hai vị đại nhân cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ai một bên h ồ tông hít một tiếng xem ra sở tiên sinh muốn tới tỷ lệ rất nhỏ a hắn nhớ tới lúc trước sở thiên rời đi tụ long trang lúc bình thản tĩnh nhiên nói không cần để ý tới chuyện này chử sơn cùng đinh bằng nghe đến mấy câu này trên mặt vẻ u sầu càng thêm nồng nặc mấy phần thời gian chậm rãi trôi qua ánh nắng từ mặt trời mới mọc dần dần khi không m à t r e o sau đó c h ậ m chậm mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một đạo ánh chiều tà biến mất ở chân trời lúc màn đêm bông xuống, xuống cái này còn chưa tới ha ha cái này tụ long trang chi chủ quả nhiên là một cái bọn trốn nhắc chỉ có thể khi dễ khi dễ nhỏ yếu người hiếp yếu sợ mạnh đồ vật dạng này người cũng xứng trở thành tụ long trang c h i chủ đơn giản đáng xấu hổ a một trận táo bạo chửi rủa âm thanh vang lên tại dưới bầu trời đêm xem ra sở tiên sinh thật không để ý tới chuyện này hồ tông nhìn qua đêm tối phía dưới yên tĩnh thiên tượng s ơ n đỉnh hít một tiếng đinh bằng cùng c h ử sơn thần sắc bên trong vẻ u sầu càng thêm nồng đậm bây giờ sở tiên sinh tại đại chúng ấn tượng bên trong liền là vạn ác bất sáng người nay này trời như vậy không hiện thân cái kia càng sẽ trở thành đại chúng p ỉ nổ đối tượng tại bọn hắn ánh mắt ngưỡng vọng chi bên trong dưới bầu trời đêm thiên tượng sân đỉnh hoàn toàn yên tĩ một thân trường sam lâm c ẩ m hiền chắp tay lập ở chỗ này hắn đã là đứng ở chỗ này một ngày trời không n ú c ních gió đêm v h t qua gợi lên lấy hắn sợi tóc cùng trường sam có chút tung bay không tới a lâm c ẩ m hiền nhìn qua yên tĩnh bầu trời đêm nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm ngữ bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thân ảnh lại xuất hiện khi rất nhanh ban đêm mười hai giờ tiếng vang lên phá vỡ đêm tối yên tĩnh kỳ hạn c h ố t đã qua sở thiên cũng không có hiện thân lâm cầm hiền sắc mặt lạnh chìm tới cực điểm hắn nhìn về phía cách đó không xa thủ hạng mở ra camera ta muốn nói thiên hạ biết người Tụ ra ra. lúc o trước ta chỉ cho rằng ngươi là âm hiểm đốc gác lòng dạ nhỏ mọi người hiện tại ngươi lại nhường nhận thức được ngươi một cái khác mặt nhắc gan bọn chuột nhắc ngươi nếu ta lâm ra thời gian nửa năm bây giờ đúng là lần nữa e sợ chiến đã từng ngươi ở trước mặt ta là bực nào uy phong cùng quần vọng tự phụ tự đại vì sao nay ngày trời ngươi lại lại không dám ứng chiến chẳng lẽ ngươi chỉ có thể ở các ngươi thiên nam trên địa bàn làm mưa làm gió diều võ dương ngoài sao vừa ra thiên nam ngươi cũng chỉ là bọn chuột nhát sao trận này thời gian thực trực tiếp rất mau đem lâm cẩm hiền những lời này truyền bá ra mẹ nó thật sự là một cái bọn chuột nhát chuột chạy qua đường người người têu đánh lâm công tử như vậy quang minh chính đại cùng hắn hạ chiến thư hắn vậy mà nhát như chuột e sợ chiến xem ra thật đúng là như lâm công tử nói cái này tụ long trang c h i chủ cũng chỉ có thể tại thiên nam làm mưa làm gió ra thiên nam về sau liền chẳng phải là cái gì thiên tượng sơn dưới chân một mảnh táo bạo chửi rủa âm thanh đinh huynh hiện tại làm sao nghe đến mấy câu này chử sơn cùng hồ tông cùng nhau tâm bên trong thịnh nộ không thôi nhưng lại phát tác không ra hai người đồng thời nhìn về phía linh bằng ta vậy không có biện pháp gì tốt đinh bằng bất đắc dĩ lắc đầu chử sơn cùng hồ tông hai người một mặt thần sắc lo lắng bây giờ sở tiên sinh không có xuất hiện đi qua lâm cẩm hiền cái này nói một phen về sau sở tiên sinh thật sự là trở thành b ạ n trúng phỉ nổ người vậy thì thật là nhân n g ô n đáng sợ như cứ như vậy tiếp tục truyền bá ra cái k i a sẽ đối với sở tiên sinh càng ngày càng bất lợi đáng tiếc bọn hắn vậy không có cách nào thấy được trận này trực tiếp người không chỉ có bọn hắn còn có hoa quốc địa phương còn lại cũng là trong cùng một lúc thấy được trận này trực tiếp trong lúc nhất thời các loại thảo phạt trào phúng âm thanh nổi lên một phía lâm công tử như vậy công bằng công chính cùng hắn hạ chiến thư hắn đúng là không hiện thân é sợ chiến đáng xấu hổ chi đồ loại này hiếp yếu sợ mạnh bọn trộn nhất vậy mà để hắn trưởng không lấy thiên nam thật sự là thiên nam bị hay ta vốn còn muốn mục quan trọng thấy một cái vị này tụ long trang chi chủ có cường đại cỡ nào phong thái lại không nghĩ tới thật mắt thấy đến quả thật là nhát như c h ỗ ta ha ha ha ta nhổ vào à vô ích hắn vẫn là tụ long trang chi chủ thiên nam chúa tể liền cái này nhát như chuột bộ dáng cũng xứng những này xưng hảo xôn s a o các loại thanh â m tại các cái địa phương cùng trên internet truyền bá nay thế đã là đi vào h ạ c thành sở thiên tạm thời ở tại một quán rượu bên trong tại cầm phòng thẻ lên l ầ u lúc hắn thấy được đại s ả n h bên trong trong ti vi trận này thời gian thực trực tiếp đồng thời cũng nghe đến một đám khách hàng chửi rủa âm thanh xem ra là muốn đi một chuyến lâm ra sở thiên có chút nhữ nhữ mày nhìn về phía đại sảnh ti vi chi bên trong lâm cầm hiền ti vi chi bên trong lâm cầm hiền đầy dây sắc bén sắc mặt cực kỳ lạnh chìm di tán lấy một loại thịnh nộ lạnh thấu x ư ơ n g khí tước r ơ lên hắn trường sam bay phất phới sở thiên thu hồi ánh mắt đi vào thang máy lâm gia tộc cách hạc thành đại khái hơn hai trăm km đợi đến sáng mỗi ngày sáng tại hắn đi kế tiếp đại trận vị trí lúc cũng là t h i ệ n đường đi qua lâm ra phương hướng sở thiên quyết định đi một chuyến lâm ra hắn ngược lại muốn xem xem lão gia, gia chủ cái gọi là lâm thánh ý, ý hắn đã từng cái k i a khí đ ổ lâm trung trí là có hay không đối với hắn đã từng từ bỏ hắn mà ghi hận trong lòng bây giờ tại dung túng cả kiện sự tình chương tám trăm sáu mươi như thế gian n á người lâm gia tộc tọa lạc tại hạ thành phía bắc hai trăm km thanh t u y ể n vịnh bên trong sáng sớm t h ử dưới ánh sáng thanh t u y ể n vịnh bên trong phong cảnh đẹp như vẽ không khí bên trong nhàn nhạt sương mù tỏa ra ánh dạng đông di tán ra từng vẹt y ê u mỹ hào quang làm cho toàn bộ thanh t u y ể n vịnh phủ thêm màu sắc mở ảo càng càng mỹ lệ mà tại cái này mỹ lệ cảnh tượng chi bên trong một t o à rộng rãi khí phái phủ đệ đứng vững tại hắn bên trong bên trong bạo đ điện ngọc sen vào nhau tinh tế khí phái v n p h ầ n nơi này chính là lâm gia tộc địa lâm gia tộc địa trước cổng chính là một cái y ê u mị quảng trường mà tại quảng trường phía trước là một đầu rộng đến hơn ba mươi mét gạo con đường một mực hướng phía ngoài kéo dài mà đi dọc theo mười mấy cây số đến thanh t u y ể n vịnh bên ngoài này tế thanh t u y ể n vịnh bên ngoài một nhóm quần áo tả tơi người đứng ở con đường bên cạnh một mực nhìn qua con đường phía trước như là đang chờ đợi cái gì cha làm như vậy hữu dụng không hắn bên trong một vị tận lực đóng vai đến rất thê thảm thanh niên hướng bên cạnh một vị đồng dạng đóng vai đến rất thê thảm nam tử trung nhân đạo sở thiên thân phận l i ê n khổng gia đều kính sợ chúng ta tới tìm lâm gia hữu dụng không vị thanh niên này chính là sở thiên trước đó tại tề thành gặp được cái kia phách lối chu gia hảo bây giờ chu gia đã bị khổng gia giải tán trục xuất ba tỉnh đông bắc chu gia từ một cái đại phú đại quý gia tộc trở nên giống như chó nhà có tang tự nhiên hữu dụng nếu không ta cũng sẽ không tới đây nam tử trung nhân đạo hắn là chu gia hảo phụ thân cũng là chủ nhà họ chu chu lâm lập người sáng sớm hôm nay cũng là nhìn thấy video đối mặt lâm công tử khiêu chiến sở thiên liên ứng chiến đảm lượng đều không có cái này đã nói lên sở thiên tại lâm g i a trước mặt e ngại như chuột mà khổng gia kính sợ sở thiên sở thiên lại sợ hãi lâm g i a bởi vậy có thể thấy được lâm g i a thực lực xa so với khổng gia cường thịnh bây giờ lâm g i a cùng sở thiên thế thành nước lửa chúng ta mượn dùng lâm g i a chi thế lại c u ậ t thời có rất lớn hy vọng chu gia hào nghe xong những lời này trên mặt nổi lên vui mừng phụ thân hắn nói không sai sở thiên cùng lâm g i a thế thành nước lửa mà sở thiên lại sợ hãi như thế lâm g i a bọn hắn cũng sẽ không cần sợ sở thiên cho mượn lâm ra chi thế lại q u ậ thời đã có rất lớn cơ hội tới chỉ thấy giờ phút này một nhóm thật dài đội xe từ con đường phía trước chạy nhanh đến từ xa đến gần chu lâm lập cuốn quýt đem người đi tới đạo giữa đường ngăn chặn đường đi bình bịch, bịch cùng nhau quỳ gối trên mặt đất suy phía trước thật dài đội xe dừng xuống lâm công tử thay ta chu ra làm chủ a s ở thiên người này táng tận thiên lương thủy ta chu ra cưỡng ép tức đoạt ta chu ra hết thảy đem ta người chu ra trục xuất đông ba tỉnh muôn đời không được lại bước vào bây giờ ta chu ra cả nhà lão tiểu không nhà để về bụng ăn không no áo rách q u ầ n manh ta chu ra thế nhỏ bất lực cùng sợ thiên đối kháng chỉ có thể mặc cho sợ thiên như thế ác nhân ước hiếp làm nghe lâm công tử ghét rác như cựu chúng ò n xin lâm công lâm c tử vì ta vì u Chu chu chu đều quát mau Chu ra A. than giữa, ra ra, ai ra Hoa! làm lâm lập lóc, loại làm lập gào Gào hào mẹ xem mình mới chủ khóc khóc, cực khóc các khóc, khóc, tức còn khóc. cái được. c thở thương. hắn thấy không nhìn khẽ không hào phản giận người nó nói, bọn người cái này mới phản ứng ở kỳ bi dữ, ta tốt số khổ a sợ thiên táng tận thiên lương cưỡng đoạt ta chu ra hết thẻ a chúng ta chu ra mấy đời người tâm huyết a l i ề n bị h ắ n dạng này cường thủ hào đ o ạ n chúng ta chu ra lão tiểu sống thế nào a chu ra hào các loại người chu ra cùng nhau bi thống k h ó lớn trong lúc nhất thời mạnh sinh sinh đem bầu không khí phủ lên đến bi thống mấy phần s ở thiên đội xe ở giữa chiếc xe kia bên trong lâm cầm hiền chân mày cao lại ra hiệu một vị thủ hạ đem chu lâm lập kêu đến chu lâm lập tâm bên trong lập tức vui mừng cùng chu gia hào theo vị kia lâm gia thủ hạ tiến đến ở giữa chiếc xe kia gặp lâm cầm hiền bình bịch, bịch đi vào bên cạnh xe lúc chu lâm lập dắt lấy chu gia hào trực tiếp quỳ trên mặt đất cực kỳ bi t h ư ơ n g nói lâm công tử chúng ta chu gia đi trốn không đường sợ thiên lấy mạnh h i t yếu chỉ có ngài mới có thể vì ta chu gia chủ trì công đạo thủ long trang tri chủ sợ thiên lâm cẩm hiền v ặ n lông mày nhìn về phía chu lâm lập hỏi đúng là hắn chu lâm lập liên tục không ngừng gật đầu đạt được khẳng định đáp án lâm cẩm hiền sắc mặt băng hàn xuống tới lại là ngươi sở thiên ngươi đúng là ẩn nút đến ba tỉnh đông bắc đã giảm bớt đi lâm cẩm hiền diện mục băng hàn hắn không nghĩ tới h ắ n tại thiên tượng sơn chờ đợi sở thiên ứng chiến sở thiên lại ẩn nút đến ba tỉnh đông bắc nói một chút chuyện gì xảy ra chu lâm lập cuốn quýt t ú n một cái chu gia hào chu gia hào cựu phản ứng vận điệu mang theo tiếng khóc nước lợ nói lâm công tử sự tình là cái dạng này mười vài ngày trước sở thiên đi tới chúng ta lúc ấy ta một vị bằng h ư u tại giới thiệu cho ta một vị bạn nữ trùng hợp gặp sở thiên càng trùng hợp là sở thiên cùng nữ nhân kia nhận biết ta lúc ấy cũng chỉ là cho hắn đỉnh vài câu miệng a hắn liền để khổng gia đem chúng ta chu ra trục xuất ba tỉnh đông bắc lâm công tử ta h o a n a chúng ta chu ra khổ a xin ngài cho chúng ta chu ra làm chủ nói xong lời cuối cùng chu ra hảo quả thực là để cho mình khóc không ra tiếng như thế ác đồ đáng chết lâm cầm hiền nghe xong những lời này trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm vốn là đối sở thiên mang theo lớn lao thành kiến cho rằng sở thiên là đại gian đại ác người hắn giờ phút này nghe xong chu gia h à o những lời này về sau càng là cho rằng sở thiên đã là gian ác đến tận xương thủy lâm công tử nếu là ngài không tin ngài có thể gửi điện thoại hỏi thăm khổng nôn lân đại thiếu chu lâm lập vừa điện thoại lên tiếng nói chúng ta chu gia gặp như thế h a i bay vạ gió cũng là bởi vì khuyển tử chống đối sở thiên để sở thiên không c a o hứng khổng nôn lân đại thiếu k i ê n g kỵ sở thiên không muốn bị liên lụy không thể không đem chúng ta chu gia giải tán khu trục đi ra lâm công tử chúng ta chu gia vô tội a còn xin ngài cho chúng ta chủ trì công đạo nghe được hắn kiểu nói này lâm cầm hiền càng thêm tin tưởng chuyện này chỉ là vài câu chính là muốn đoạt đi chu ra mấy đời người tâm huyết người tâm địa đã độc ác đến loại tình trạng này à. như thế gian đ á c người thiên địa khó chứa lâm c ẩ m hiền lạnh ra đến cực điểm k h í tức lan tràn ra giống như lưỡi kiếm tại hắn quanh người l ợ a l lúc này đột nhiên có thủ hạ tật â m t h a n h báo cáo thiếu ra s ở thiên đến chúng ta tộc địa đi nghe được tin tức này lâm c ẩ m hiền đột nhiên đại trấn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện không chuyện tốt lần này hắn đi thiên tượng sơn các loại sợ thiên đến h n g chiến ngoại trừ mời các phương cường giả bên ngoài còn mang đi trong tộc cường giả bây giờ trong tộc chính là chống giống thời điểm nhanh hồi tộc địa lâm cầm h i ề n sắc mặt đại biến đột nhiên hét lớn muốn là sở thiên thừa dịp lâm ra tộc địa chống rông thời điểm đánh lén bọn hắn lâm ra cái tiết như thế nào cho phải cái này h è n hạ sở thiên a đúng là ti tiện đến loại trình độ này chương tám r ư ơ i mốt ngươi đúng là âm hiểm như thế h è n hạ người nay t ế lâm ra tộc địa trước cổng chính trên quảng trường sở thiên ngươi có tư cách gì như vậy nói khoác không biết ngượng nói thấy chúng ta láo gia chủ lâm ra một đám võ giả cùng nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm trên quảng trường sở thiên quắp mau mau rời đi nơi này chúng ta lâm ra còn có thể tha cho người một mạng ta mới biết lâm trung trí có biết hay không chuyện này sở thiên lạnh nhạt nhìn xem xung quanh lâm gia c h ú n g v õ giả lớn mật lao gia chủ t ụ c danh há lại ngươi có tư cách nói thẳng động thủ đem này ác đồ đổi ra ngoài một vị v õ giả phẫn nộ h ế t to s i ê u xung quanh trên trăm vị lâm gia v õ giả cùng nhau hiện ra mình lực lượng giống như từng đạo như mũi tên rời c u n g cùng bạo sắc bén bắn về phía sở thiên cả vùng không gian bên trong tại lúc này đều là đột nhiên thổi lên một trận lạnh thấu xương cuồng phong sở thiên lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy nhấp chân có chút giấm một cái đông toàn bộ địa mặt đều là bỗng nhiên phát ra một đạo chấn động tâm hồn chấn động âm thanh ngay sau đó một đạo bành trướng khí lãng trong nháy mắt phúc tán mà ra bành bành bành cái k h ê m một đám lạnh thấu xương phóng tới trên trăm vị lâm gia võ giả cùng nhau bị đạo này bành trướng khí lãng quanh bên trong không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được đạo này khí lãng cùng nhau miệng bên trong phun máu giống như d i ề u đất dây trực tiếp bay ngược mà đi bay ngược ở giữa sở hữu lâm gia võ giả đều hoảng sợ nhìn xem sở thiên tại bọn hắn trước mắt một mực chỉ là người bình thường sở thiên lại là dạng này một vị đáng sợ cờ giả sở thiên mười bập mà lên bình thản tĩnh nhiên hướng về lâm gia tộc địa đại môn đi đến đạo trích tri đồ sao dám đến lâm gia lâm gia một đạo chấn động không gian hét to âm thanh nay tế từ lâm g i a tộc địa bên trong truyền r a vang vọng cả vùng không gian tam huyền trận khải ông không gian đại t r ấ n bên trong liền gặp một đạo bành trướng lại tràn ngập sát cơ lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên chốc lát ở giữa đem chọn tòa lâm g i a tộc địa bao phủ ở bên trong kết g i ớ i phía trên lưu quan giật động sát cơ giật rào để cho người ta thấy mà sợ s ở thiên dừng bước nhìn về phía lâm g i a trong kết giới chỉ thấy lâm g i a kết giới bên trong một vị lao giả dâu bạc trắng uy nhưng đứng ở một tòa cung điện đính chót khởi động lâm ra hộ tộc đại trận tam huyền trận Mà theo ạ bạc i giả lão trắng dâu tà ư u còn mà liền đặt lâm cầm hiền giờ phút này đem người chạy tới lâm ra lâm cầm hiền rời mắt nhìn lướt qua trên quảng trường cái kia hơn trăm vị phụ không thương nổi lâm g i a cường giả sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm một đôi nắm đấm càng là đột nhiên nắm chặt sở thiên ngươi quả thật là ti tiện đến cực điểm người thừa dịp ta đem lâm g i a cường giả mang đi thời khắc liền như vậy đến đánh lén ta lâm g i a đáng giận hưởng ta trước đó còn cho rằng ngươi cho dù là ra n các người làm việc còn có thể quang minh chính đại lại không nghĩ rằng ngươi như thế hèn hạ vô sỉ lâm cầm hiền nắm chặt s o n g quyền đầy dây lạnh leo s ắ c ý quả nhiên bị hắn bắn trúng cái này sở thiên thừa dịp hắm đem lâm ra cường giả mang đi thời khắc thừa cơ đến đánh lén lâm ra vậy may mắn được hắn trở về t ứ c thời nếu không hậu quả khó mà lường được đông nhiên hắn lại ý thức được một vị đáng sợ vấn đề trước đó tại chiến ước kết thúc về sau hắn mời những cái k i a thiên hạ cừng giả đã là nhao nhao hướng hắn chào từ biệt chỉ có một người theo hắn đi vào lâm ra hèn hạ hèn hạ a ngươi như vậy không ứng chiến đi thiên t ư ợ n g sơn lại như vậy công khai tứ không kiên sợ đến ta lâm ra liền là ngờ tới ta chỗ mời được thiên hạ hào kiệt đã rời đi ngươi đúng là âm hiểm như thế hèn hạ người lâm cầm hiện lựa giận trong lòng làm cho thân thể của hắn đều là run dày hắn không nghĩ tới trên đời này lại có sở thiên như vậy hèn hạ tới cực điểm người đáng hận a lúc trước hắn không có hoàn toàn thấy rõ cái này sở thiên cho nên bị sở thiên âm hiểm ác độc đạt được sở thiên nhìn về phía lâm c ẩ m hiền bình thản nói một tháng trước ta đối với các ngươi lâm ra lâm cẩm phù hỏi qua một lần lâm trung trí có biết hay không chuyện này hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa lâm trung trí có biết hay không chuyện này đây là hắn cho lâm ra một cơ hội cuối cùng ngươi lâm c ẩ m hiền bởi vì tâm bên trong mãnh liệt phẫn nộ mà thân thể run dậy hắn không nghĩ tới sở thiên quần vọng đến như vậy làm cho người giận sôi tình trạng bên cạnh chu gia h ả o thấy lâm cẩm hiền như vậy giận không kèm được bộ dáng lập tức đại hỷ cha chúng ta cơ hội biểu hiện tới hắn cung ố quýt nhỏ giọng hướng bên cạnh thân chu lâm lập đạo không sai chu lâm lập cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng lâm công tử cùng cái này sở thiên đã là triệt để thế thành nước lửa muốn e m cái này áp độc sở thiên át thì vạn đoạn ở thời điểm này chúng ta hẳn là biểu hiện một chút một khi thắng được lâm công tử h ả o cảm chúng ta chu gia quật khởi đại có hy vọng đúng đúng, đúng ta chính là như vậy mới chu gia hào liên tục không ngừng gật đầu sở thiên còn nhận được ta không chu gia hào kiềm chế không được hắn trong nháy mắt nhìn về phía sở tiên h thanh sắc l ạ n h thấu xưng nói ta chính là ngươi tại tề t h à n h lúc gặp được cái kia chu gia đại thiếu gia chu gia hảo hừ ngươi cái này ác đồ không nghĩ tới ngươi là như vậy âm hiểm xảo trá ác độc hèn hạ người lâm công tử như vậy quan g minh lỗi lạc ngươi đúng là làm ra như vậy hèn hạ vô s ỉ sự t ì n h ngươi hoàn toàn liền là thiên địa nhưng chu chết không có chỗ trôn sở thiên bình thản nhìn về phía chu gia hảo trước đó tại tề t h à n h lúc hắn căn bản không có cùng cái này chu gia hảo có một tia xó、so、đo lại không nghĩ rằng cái này chu gia hảo còn tới tùy tiện không sai sở tiên lúc trước không thiếu để cho chúng ta chu ra tự hành giải tán lúc ta nhận tự nhận chu ra đã làm sai chuyện chu lâm lập cũng là sợ hãi quát o bây giờ ta nhìn thấy ngươi về sau mới biết chúng ta chu ra thụ bao lớn đoan q h u ấ t ngươi đối quang minh lỗi lạc lầm công tử đều là như vậy h è n hạ vô sỉ dùng thủ đoạn tiểu nhân đối với chúng ta nho nhỏ một vòng nhà há lại sẽ nương tay thương thiên a như thế ác đồ để hắn hồn phi phách tán a s ở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem chu lâm lập cùng chu ra hảo n h ă n nhạt bấm tay một đạn hiu hai đạo lực lượng kính bắn thẳng về phía hai người trong nháy mắt từ hai người mi tâm xuyên qua hai người hết t h ể sinh cơ tại lúc này đều là phi tốc biến mất người chu lâm lập cùng chu ra hào hai mắt tan g ã nhìn xem sở thiên sau đó thân thể cứng ngắc cầm vang ngã xuống đất tại chết giờ khắc này bọn hắn đều còn chưa tin sở thiên sẽ ra tay giết mình bọn hắn vốn cho rằng bây giờ có lâm cầm hiền vì cậy b ả o lại như vậy tại lâm gia tộc cho sở thiên này trời lớn mật cũng không dám đối bọn hắn đ ộ n thủ tuyệt đối không nghĩ tới sở thiên phảng phất như hoàn toàn không có đem lâm ra để vào mắt trực tiếp liền giết bọn hắn chu ra những người còn lại nguyên vốn cũng là dự định phối hợp với chu lâm lập đối sở thiên mắng lên bây giờ tại nhìn thấy một màn này về sau muốn mắng lời nói trong nháy mắt nén trở về toàn bộ mà giống như như ve sầu mùa đông chương 862, lôi t ô g người sợ thiên t ố t t ố t t ố t lâm cầm hiền thấy sợ thiên như vậy ngay trước mình mặt đem chu lâm lập cùng chu ra hào hai cha con chém giết tức giận toàn thân phát run tại bọn hắn lâm gia tộc ngay trước hắn mặt đem chu lâm lập hai cha con chém giết cái này là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt càng là hoàn toàn ở không nhìn bọn hắn lâm ra đây là bọn hắn lâm ra cỡ nào xỉ n h ụ ca sợ thiên người chết đột nhiên một đạo hét to âm thanh tại lâm cẩm hiền bên cạnh thân vang lên lôi huynh ngươi lâm cẩm hiền quay đầu nhìn sang lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy giờ phút này tràn ngập sát ý hét to người là tu đạo tông môn lôi tông đệ tử lôi b ả n h lôi b ả n h là lúc trước hắn mời đến t r ợ trận còn lại mời cường giả đều là trào từ biệt rời đi vị này lôi b ả n h còn không có trào từ biệt theo hắn đi tới lâm ra lâm cẩm hiền không cách nào minh bạch lôi b ả n h tại nhìn thấy sợ t h i ê n lúc đúng là như vậy sát ý sợ hãi như là gặp được sinh từ đại thù đồng dạng lâm h u n h có một chuyện ngươi không biết ta tông đại sư huynh lôi hách chết bởi một cái gọi sợ lôi bành tràn ngập nồng đậm s ắ c ý hai mắt sắc bén thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên hướng lâm cẩm hiền nói ta tông hạ lệnh truy sát phàm gặp sở thiên người lập tức chém giết là hắn giết lâm cẩm hiền chấn động trên gương mặt hiện hiện ra k i n h sợ sở thiên đúng là gan to bằng trời đến t r e o chọc tu đạo tông môn bên trong lôi tông lại còn chém giết lôi tông đại đệ t ử lôi hách ta không biết có phải hay không là hắn giết nhưng là phàm là họ sở thiên người đều là đáng chết dù là vô tội vậy cũng chỉ đổ thừa hắn muốn lựa chọn họ sở thiên bang tràn ngập sát ý đang khi nói chuyện lôi bành phi kiếm trong nháy mắt tế ra làm cho không gian đều là chấn động mạnh một cái lâm cẩm hiền lông mày trong nháy mắt nhữ lại hắn không nghĩ tới lôi bành cũng không xác định có phải hay không liền là trước mắt cái này sở thiên giết lôi hách càng không có nghĩ tới lôi tông người như vậy tàn nhẫn tha giang giết nhầm một ngàn vậy không đông tha một cái vì giết một cái sở thiên không biết chết bao nhiêu người vô tội bực này lạm sát kẻ vô tội hành vi cùng lâm cẩm hiền làm người đi ngược lại bất quá lâm cẩm hiền cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi trước mắt cái này sở thiên là cái đại gian đại áp người lôi bành chém giết cũng coi là vì dân t r ừ hại lôi dẫn quyết lôi bành giờ phút này sợ h ã i hét lớn một tiếng tay hắn nắm phi kiếm phi thân lên tại thiên không bên trong vạch ra một đạo kiếm quyết ù kiếm quyết phía dưới lôi vân mọc lan tràn đáng sợ lôi điện chớp mắt sẽ lẫn c h ả m lôi bành ở trên cao nhìn xuống quan sát sở thiên tay cầm trường kiếm hướng về sở thiên một c h ạ m suy suy suy lạnh thấu xương lôi điện chi lực giống như một đầu đáng sợ lôi lòng sẽ rách không gian trực tiếp từ không trung bên trong lao nhanh mà xuống hướng về sở thiên chém giết mà đi trên quảng trường một đám lâm da võ dạ n a o n a o nhìn mà than thở đây chính là người tu đạo đạo pha a đơn giản thần hồ kỳ kỹ hoàn toàn không phải bọn hắn võ giả có khả năng so sánh kết giới bên trong vị kia tam trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu lâm cẩm hiền bên cạnh thân hai vị kia lão giả theo thứ tự là lâm g i a đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người thấy một màn này tán thưởng nhẹ gật đầu không hổ là xuất từ tu đạo tông môn a t h i t r i ể n ra đạo pháp không phải chúng ta tán tu có thể so sánh không sai hắn cảnh giới mặc dù không có chúng ta cao thâm nhưng đạo pháp tinh luyện cùng chỗ h ê n liền diệu vượt xa chúng ta lâm cẩm hiền nghe hai người lời nói thân xác bên trong hiện ra một vòng hướng về tri sắc hắn đã từ nghĩ tới đợi đem sở thiên cái này đại gian đại ác người trừ bỏ về sau hắn cũng nên đi tu đạo tông môn tu hành bây giờ thấy một lần lôi bành cái này xuất từ tu đạo tông môn người tu đạo thi triển thuần khiết đạo pháp về sau hắn càng thêm hướng tới tu đạo tông môn nay tế h bầu trời bên trong lôi bành chém xuống một kiếm cái kia đáng sợ lôi điện chi lực giống như một đầu tức giận bay lên lôi lòng mang theo cùng bạo lực lượng trực tiếp hướng về sở thiên thôn phệ mà đến sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết thảy tại đạo này đáng sợ lôi điện chi lực vọt tới phụ cận lúc hắn đưa tay giá t r điểm vào lôi điện chi lực đối đầu một trì này p h ả n phất tẩn chứa một loại nào đó huyền diệu chi lực trong nháy mắt nguyên bản c u ồ n g bạo h oanh đến lôi điện ngừng lại cái kia di tán c u ồ n g bạo chi lực cũng là dần dần tiêu tán l i ê n như là một đầu đáng sợ manh thú trong chớp mắt bị tuần phục đồng dạng lâm cầm hiền đại trưởng lão nhị trưởng lão lâm ra tất cả mọi người thấy cảnh này đều là đột nhiên chấn động thần sắc bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được Đi! đạn. thiên nhàn nhạt nhìn về phía lôi Sở nhạt tay một đạn. Ông. Trước nhàn nhìn、so、phía lôi bành, Ông! về bấm m ngươi đây là cái gì đạo pháp l ô i bành đến lúc này mới phản ứng được lập tức hoảng sợ thất sắc hắn không thể tin được sở thiên chỉ là dỗi ngón một điểm chính là phá hắn đạo pháp càng là không thể tin được như vậy bấm tay một bắn ra đến lôi điện đạo pháp so với hắn vừa mới lôi điện đạo pháp cường đại không biết có bao nhiêu lần đối mặt oanh đến kinh khủng lôi điện đạo pháp lôi bành sắc mặt kịch biến hắn đã là cảm ứng được khí tức tử vong giáng lâm thiên l ô i dẫn l ô i bành hoảng sợ kịch biến chi bên trong trong nháy mắt thôi động mình tinh nguyên linh khí thi triển mình mạnh nhất đạo pháp bảo mệnh ầm ầm ngày trời bầu trời vang lên tiếng sấm nhưng mà một giây sau lôi bành lại là sắc mặt một mảnh trắng bệnh bầu trời lôi điện như là nhận lực lượng nào đó áp chế giờ phút này ngừng lôi bành thi triển thiên lôi dẫn đạo pháp cũng không thành công cái này sao có thể lôi bành hoàn toàn không thể tin được kết quả này đây chính là bọn hắn lôi tông đạo pháp à trải qua hơn ngàn năm truyền thừa làm sao lại bị sở thiên như vậy áp chế đến độ không thi triển ra được trong nháy mắt một cố dùng mình cảm giác lan tràn trong lòng hắn mà sinh nhanh rời đi nơi này lôi bành ý thức được tử vong giáng lâm cùng bạo thôi động mình tinh nguyên linh khí muốn chạy trốn nhưng mà hắn làm sao có thể còn có đảo tẩu cơ hội、mình. sở thiên bấm tay bắn ra cái k i a đạo lôi điện đạo pháp đã manh đến trong c h ư ớ c mắt đem lôi bành bao phủ tại hắn bên trong vang lên đáng sợ lôi điện sen lẫn âm thanh giết ta người sở thiên lôi bành đã là biết mình nay ngày trời hẳn phải chết không nghi ngờ tại lúc sắp chết hắn giữ tận dùng cuối cùng lực lượng thì chuyển ra bi pháp đem tin tức này chuyển về lôi tông sở thiên ta lôi tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lôi tông chắc chắn sẽ để ngươi chết không có c h ỗ t r ô n lôi bành đoán độc nhìn xem sở thiên giữ tận tiếng gầm gừ bên trong lôi bành tại khắp này trời đáng sợ lôi điện đạo pháp bên trong biến thành cho tản Đáng điện sợ lôi chương i lực, tám trăm sáu mươi ba lâm gia còn có cái gì có thể ngăn cản lâm ra tất cả mọi người nghe lệnh Lâm Lâm Cẩm tộc Hiền thấy sở thiên hướng về lâm gia về sở đại i tới, trong nháy mắt ngáy lấy l trưởng i giọng hạ Hiền, người n thần, mệnh lệnh. những ngăn không được hắn. Có tư cách cùng hắn h hạ khác cách tức tư một t lập cao Cẩm được Có ậ n chiến n g ờ i Đại chỉ có chúng ta. t r ư lao đánh gãy lâm cẩm hiền lời nói hắn cùng bên cạnh thân nhị trưởng lao lưu nhau đồng thời phi thân lên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào kết giới bên trong lao tam ba người chúng ta liên thủ đi kẻ này thực lực khó lường đơn độc cùng hắn đối chiến chúng ta không có phần thắng đại trưởng lao hướng về tam trưởng lão đạo tam trưởng lão nhìn qua bên ngoài kết giới mười bậc mà lên sở tiên ngưng nặng nhẹ gật đầu vừa rồi tại sở thiên đánh g i ế t lôi bành lúc hắn mới biết sở thiên đáng sợ mặc dù lôi bành cũng không phải là rất mạnh người tu đạo nhưng là đây chính là xuất từ lôi tông người tu đạo cả đời đều tại tu tập chính tông đạo pháp xa không phải bọn hắn so sánh cho dù là bọn họ cảnh giới mạnh hơn lôi bành nhưng muốn chấn sát lôi bành đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình sở thiên đúng là tùy tiện đem chém giết thoáng một cái liền để cho ba người ý thức được sở thiên thực lực mạnh đến đáng sợ tam huyền tuyệt trận khải đại trưởng lao không trần trờ chút nào tay bên trong, trong nháy mắt huyền hóa ra quyết t ra miệp bên trong quát khẽ ở giữa lâm ra hộ tộc đại trận bên trong một tòa tuyệt trận t u ô n r a hiện ra di tán lấy đáng sợ lệnh thấu xương lực lượng tại không gian bên trong tàn phá bừa bãi xe lẫn tam huyền sát trận khải tam huyền diệt trận khải cùng một thời gian bên trong nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tay bên trong trong nháy mắt huyện hóa ra quyết tấn theo hai người tiếng quát khẽ vang lên hai đạo đáng sợ trận pháp chi lực mãnh liệt mà ra ba đại lực lượng kinh khủng hiện lên tại không gian bên trong hai bên hỗ trợ lẫn nhau xe lẫn lực lượng đáng sợ làm cho cả vùng không gian đều đang vặn vẹo biến hình lấy đây chính là chúng ta lâm ra hộ tộc đại trận tam huyền trận trung cực trận pháp chi lực thấy không gian bên trong hiện ra cường đại trận pháp chi lực lâm cẩm hiền nhìn mà than thở đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâm ra hộ tộc đại trận khởi động trung cực lực lượng thấy cường đại như vậy trận pháp chi lực lâm cẩm hiền tâm bên trong an định xuống tới l â m bẩm nói cường đại như thế trận pháp chi lực chấn áp sở thiên hẳn là l â m bẩm tiếng nói vẫn chưa nói xong lâm cẩm hiền chính là bỗng nhiên chấn động ánh mắt gắt gao rơi trên người sở thiên chỉ thấy giờ phút này sở thiên giữa ngón tay di tán ra linh khí hào quang sau đó tại trước mặt hư không bên trong huy động h ạ c h xuất ra một đạo huyền bí vô cùng phù văn đi ra sở thiên tại phù văn bên trên có chức vỗ ông phu v ă cả hai trên, tức giữa không chung bên trong tương giao nhất thời toàn bộ không gian đều tại rung động giao động đáng sợ năng lượng triều tịch của tới trong nháy mắt đem trên quảng trường một đám lâm gia võ giả đánh cho ném đi mà đi lâm cẩm h i ể n cũng làm miệng bên trong p h ư ớ máu bay ngược ra ngoài chặn lại bay ngược bên trong lâm cẩm h i ể n hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong ở nơi đó sở thiên đạo phù k i ệ văn đúng là đem bọn hắn lâm ra hộ tộc đại trận trung cực lực lượng chặn lại nhưng sau đó m ộ t khắc hắn càng thêm hoảng sợ ông chỉ thấy giờ phút này sở thiên đạo phù k i ệ văn lần nữa buộc phát ra một cố lực lượng đáng sợ trong n y mắt đem lâm ra hộ tộc đại trận đánh cho tán loạn đồng thời và anh toàn bộ hộ tộc đại trận hình thành kết giới đều tại đây khắc phá tàn đến lâm ra tam đại trưởng lão như là đụng phải đáng sợ trọng kích cùng nhau phun máu bay ngược mà đi liên hộ tộc đại trận cũng đỡ không nổi hắn khi tức b ệ phải tới cực điểm bất lực hướng về sau ném đi mà đi tam đại trưởng lão sắc mặt s ắ t trắng như tờ giấy nhìn xem sở thiên cái này sở thiên quá cường đại một đạo phù văn c h i lực chính là phá bọn hắn hộ tộc đại trận mạnh nhất c h i lực lâm c ẩ m hiền nhìn xem một mặt này đã là mặt sám như cho hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên thực lực cường đại loại này làm người tuyệt vọng tình trạng chúng ta lâm ra còn có cái gì có thể ngăn cản được hắn lâm cầm hiền mặt sám như cho tâm bên trong càng là dâng lên một vòng khó tả bất lực cảm giác tuyệt vọng sở thiên bước vào lâm gia tộc địa chỉ bên trong lạnh nhạt nhìn xem rộng rãi lâm gia tộc hắn đã bị qua lâm g i a một cơ hội cuối cùng lâm cẩm h i ề n lại như cũ chấp mê bất ngộ cái kêu lâm g i a cũng không có tất yếu tồn tại sở thiên giữa ngón tay hiện hiện ra một vòng linh khí hào quang tại hư không bên trong hoạch xuất ra một đạo phù văn ông phù văn bay lên không trùng ở trên không bên trong di tán ra chỉ sợ lực lượng đồng thời ẩm ẩm bầu trời bên trong lôi vân dày đặc đáng sợ lôi điện xe lẫn toàn bộ lâm gia tộc tại lúc này đều là tràn ngập ra một cô đáng sợ khí tức tử vong sở thiên lâm cẩm hiền biết sở thiên đây là muốn hủy diệt bọn hắn toàn bộ lâm ra sắp mặt hắn t r ắ n g bệnh cao giọng hướng sở thiên nói ta ai làm lấy chịu chuyện này cùng những người khác không quan hệ ta nguyện ý lấy một người cái chết đổi về lâm ra những người còn lại mạng sống cơ hội đây cũng không phải là một mình ngươi vấn đề sở thiên q u a y đầu nhìn thoáng qua lâm cầm hiền hắn không biết lâm trung trí có biết hay không chuyện này nhưng cho tới bây giờ lâm trung trí đều còn không có hiện thân tựa hồ cũng là ẩn ẩn nói cho hắn đáp án nói xong sở thiên q u a y đầu lại đi tay bên trong viễn hóa q u y t tấn nhưng mà đang lúc hắn muốn hủy diệt lâm ra hết thảy lúc lâm ra tộc địa phía sau núi bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh ư ủ tiếng oanh minh làm cho toàn bộ địa mặt đều là chấn động một cái sau đó phía sau núi bên trong tràn ngập ra một đạo kỳ huyền lực lượng nhưng là đạo này kỳ huyền chi lực lại là lóe lên liền biến mất sở thiên tay bên trong động tác ngược lại rơi mắt nhìn về phía lâm ra phía sau núi tại hậu sơn a sở thiên có chút n h ữ n mày trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là hướng về lâm ra phía sau núi đi đến lâm cẩm hiền cũng là thấy được lâm ra phía sau núi dị thường hậu sơn cấm địa kết giới bên trong truyền tới di động không phải là ra ra bế quan phải kết thúc ra ra hắn lâm trung trí vì nghiên tập luyện đan thuật đã là tại hậu sơn cấm địa kết giới bên trong bế quan hai năm tại hai năm này bên trong không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới đồng thời lâm trung trí đang bế quan trước nói cho hắn biết tại hắn trong lúc bế quan vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không nên q u ấ y nhiều hắn lâm ra hết thảy đều giao cho lâm cẩm hiền đến quản lý mọi chuyện đều từ lâm cẩm hiền làm chủ quyết đoán không tốt sở thiên đi hậu sơn cấm địa lâm cẩm hiền thấy sở thiên hướng về hậu sơn cấm địa đi đến trong nháy mắt lấy lại tinh thần lập tức sắc m tất cả mọi người lập tức đến hậu sơn lâm cầm h i ề n hét lớn một tiếng đem người trực tiếp c ư ớ p hướng về sau núi cấm điện chương tám trăm sáu mươi b ố ta sẽ dạy ngươi một lần cuối cùng nay tế lâm ra hậu sơn cấm điện kết giới bên trong ngăn cách giống như thế ngoại đ ả o nguyên đồng dạng cấm điện thanh thuyền nước chảy chim hót hoa nở càng làm người khác chú ý là cái kia một phủ phủ nhiều loại hoa chính mậu kỳ dị dược liệu dược liệu di tán lấy từng vệch hào quang hào quang bên trong nồng đậm mùi thuốc khí tức phiêu tán mà ra tràn ngập tại toàn bộ trong không gian mà tại mảnh này dược điện phía trước có một mảnh đất trống trên đất trống khắc đầy từng đầu huyền dị hoa văn. h ì dược. Dược nhưng t h lúc này vào ảnh trong lò đan đột nhiên một tiếng oanh minh táo bạo đan dược chi lực trong nháy mắt từ đan lô bên trong phương ra lao giả cuốn quýt dùng mình lực lượng ngăn cản liên tục hướng về sau ngã xuống bảy tám bước mới dừng lại ổn định thân thể lại thất bại lao giả nhìn trước mắt đan lô bên trong t h ầ m trầm tiêu tán nóng này dự lực vốn vô cớ hít một tiếng hơn tám mươi năm a sư tôn đã từng giáo sư tại ta y thuật cùng thuật luyện đan đến nay cũng vô pháp hoàn toàn tu thành đệ tử thiên tư ngu dốt thẹn với sư tôn tri ân a lão giả ngựa thiên trường t h á n tràn đầy tinh thần chán nản hắn chính là lâm gia lão gia chủ sở thiên đã từng vị kia khí đ ổ lâm trung trí sư tôn a ta vẫn muốn chứng minh cho ngươi xem ngươi khí đ ổ sẽ không để cho ngươi thất vọng ngươi c h ỗ t h ụ y đạo chi thuật đệ tử hội hoàn mỹ truyền thừa tiếp đến lúc đó lúc có người hỏi đệ tử sư tôn là ai a đệ tử liền có thể tự hào nói cho người khác biết sư tôn ta chính là ý đạo tri thánh sở thiên nhưng là bây giờ ta cuối cùng vẫn là bại. lâm à bại. l trung trí nơi khoe mắt trượt rơi xuống hai giọt nhiệt lệ ta thua rồi bị bại thảm liệt như vậy ngài ý thuật đệ tử dùng hơn tám mươi năm cũng vô pháp tu thành đệ tử thẹn với sư tôn thụ đạo tri ân đệ tử không mặt mũi nào đề cập sư tôn tục danh thu ta như vậy ngu dốt đệ tử thật là làm cho sư tôn hổ thẹn lâm trung trí nhớ tới lúc trước sở thiên t ử bỏ hắn lúc nói với hắn những lời kia vô luận tương lai người lớn bao nhiêu thành cựu cũng đừng đề cập ngươi là đệ tử ta nhớ tới những n à y lâm trung trí nước mắt trở xuống mình dùng hơn tám mươi năm cũng vô pháp đem sư tôn t là lâm trung trí ngạc nhiên nhìn về phía trước liền thấy phía trước một vị tuấn giật nho nhã thần sắc bình thản tĩnh nhiên thanh niên chậm dại hướng về bên này đi tới chương này tuấn giật nho nhã nhưng lại bình thản tĩnh nhiên gương mặt thật quá quen thuộc một mực in dấu thật sâu ấn ở trong đầu hắn đây chính là hắn sư tôn a ai lại là ảo gia ra lâm trung trí thở dài khẽ lắc đầu trở lại thân đi nhưng mà hắn còn chỉ trở lại đến một nửa phảng phất như trong nháy mắt ý thức được cái gì đột nhiên dừng lại sau đó đột nhiên xoay người lại sư tôn lâm trung trí cứng đợt ạ i nguyên chỗ khó có thể tin nhìn xem đi tới sở thiên đây không phải hắn ảo giác mà là chân thật hắn sư tôn thật đến sở thiên hướng về lâm trung trí khẽ gật đầu đi tới lâm trung trí luyện đan địa phương nhìn thoáng qua trước mặt cái lò luyện đan này bình thản hướng lâm trung trí nói ta sẽ dậy ngươi một lần cuối cùng đang khi nói chuyện sở thiên bấm tay một đạn một sợi lực lượng kính bắn thẳng về phía đan lô ông đan lô đột nhiên chấn động chi bên trong một cỗ hỏa diễm nhiệt độ cao lập tức tuân ra hiện ra sở thiên mấy tay đặt ở bên cạnh dược liệu từng cái bay tới lơ lửng tại sở thiên bên cạnh thân sau đó tại sở thiên điều khiển dưới dược liệu có thứ tự tiến vào trong lò đan luyện hóa bên cạnh thân lâm trung trí cũng q u y ế t đẻ xuống tâm bên trong bởi vì nhìn thấy sở thiên mà khó nói lên lời kích động tập trung tinh thần nhìn xem không bỏ sót một thơ một hào chi tiết chỗ chi bất quá nhìn một chút hắn hốc mắt bên trong lại là chầm chậm nổi lên một tầm màn lệ sự tôn dạng này một mực một vị dược tài luyện chế lại tốc độ chính là muốn để cho ta quan sát nhất thanh n h ị sở từ đó để cho ta cái này ngu dốt đệ tự biết ta trước đó chỗ thiếu sót ở nơi nào a lâm trung c h í hai mắt tớt át nội tâm cảm giác gầy náy tại tâm hắn bên trong như là nhảy lưới mạng đồng dạng lan tràn sư tôn đem ý đạo c h i thuật đã giao cho hắn hắn cho tới hôm nay cũng còn không cách nào tu thành sư tôn lại như cũ như vậy như là tay nắm tay đồng dạng lần nữa dạy hắn cái này là bực nào thụ đạo c h i ân a lâm trung c h í thẹn trong lòng thẹn với hắn sư tôn lâm trung trí mắt bên trong rưng rưng nhìn xem sở thiên luyện đan đem sở thiên mỗi một tơ chi tiết đều in g ấ u tại não hải bên trong sư tôn như vậy tự mình thi triển chính là muốn để ngu dốt ta lĩnh nộ hắn bên trong huyền bí a giờ phút này lâm trung trí nhìn xem sở thiên thi triển ý thuật giống như thể hồ quán đình trước kia chỗ không có cách nào hiệu thấu đáo ý thuật tại sở thiên tự mình thi triển ở dưới dần dần lĩnh nộ được hắn bên trong huyền bí Thời trôi thiên gian ngừng qua, dần dần trôi qua, sở l ạ i Trong lò đan, m ộ trung viên t o n g s ố t s á long lanh đan dược, di trí u n g tué a gian Đan kỳ không dị dược mùi Lâm tại chi thuốc. trong. thành. Trung h luyện c Lượn lờ bên Động. bỗng nhiên quý gối trên mặt đất nước mắt tuân đầy mặt đạo sư tôn n g à i lần nữa thụ đạo c h i ân đệ tử không thể báo đáp đang khi nói chuyện lâm trung c h í trùng đ i ệ p hướng về sở thiên dập đầu ba cái hắn vốn cho rằng mình cả đời này đều lại vô duyên nhìn thấy ân sư càng là cho rằng sư tôn triệt để quên đi hắn cái này khí đổ nhưng mà nay ngày trời sư tôn đến gặp hắn sư tôn không chỉ có không có triệt để từ bỏ hắn càng là lần nữa truyền thụ cho hắn ý đạo chi thuật cái này là bực nào ân tình a dạng này đại ân đại đức hắn như thế nào hồi báo đứng lên đi đây là chúng ta gặp cuối cùng một mặt sở thiên đã là biết mình trách lầm cái này khí đổ ồ hít một tiếng tại nói xong lúc đã là rời đi cuối cùng một mặt ủy dạp trên đất lâm trung trí nghe được câu này lúc đột nhiên chấn động hắn c u n quýt ngẩng đầu lên lại phát hiện sở thiên đã là biến mất sư tôn câu nói này là có ý gì h ẳ là tại ta trong lúc bế quan lâm ra chuyện gì xảy ra lâm trung trí đang nghĩ đến sở thiên như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây về sau nội tâm loại kia cảm giác bất an trong nháy mắt nồng nặc mấy phần liên sát mặt đều tái nhợt mấy phần tiếp lấy hắn hoảng vội vàng đứng dậy trong lòng bất an nhanh chóng rời đi cấm địa Trưng thao thiên trưởng kết phút kết thúc trước ra rủ. người lớn. nhanh, này, bên ngoài, lâm Cẩm Hiền đem người đến nơi này, lo lắng vạn phần hắn nhìn giới. Giờ giới Phạm Đại lầm mở cấm cấm Lâm Cẩm đem vào là Lão, lo sai địa địa Lúc đã cầm hiền tòa này cấm địa kết giới chỉ có gia chủ một người có thể mở ra chúng ta vậy bất lực đại trưởng lao chán nạn thở dài lâm cầm hiền sắc mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy nhưng vào lúc này trước mặt kết giới tự động mở ra lâm trung trí t ừ cấm đ ị a bên trong đi ra lâm trung trí nguyên bản bước nhanh đi ra nhưng ở nhìn thấy lâm cầm hiền các loại sở hữu người lâm gia đều ở nơi này lúc hắn đột nhiên dừng bước liền thân thể đều là lung lay nhoáng một cái nội tâm cái kia bôi bật an càng trở nên càng thêm nầm đậm hắn đã nhìn ra đúng như hắn sờ liệu tại hắn bế quan hai năm này bên trong lâm gia phát sinh chuyển lớn với lại vẫn là cùng hắn sư tôn có quan hệ ra ra nguyên bản sắc mặt trắng bệnh lâm cẩm hiền tại nhìn thấy lâm trung trí bình yên vô sự đi ra lúc lập tức đại hỉ lên sợ thiên tiến vào cấm địa về sau cũng không có đả thương được ra ra hắn lâm trung trí đi tới lâm cẩm hiền trước mặt đột nhiên v u n g ra một bàn tay ba trói hai cái tát âm thanh bên trong lâm cẩm hiền bị lâm trung trí một bạt thai này đánh cho lảo đảo n g ã b ư ớ c liên khỏe miệng đều là tràn ra màu đến tất cả mọi người trong n g á y mắt gây dại bao quát lâm cẩm hiền ở bên trong không có người minh bạch lao ra tử vì sao như vậy hung hăng cho lâm cẩm hiền một bàn tay lâm cẩm hiền thế nhưng là lao gia tử thương nhất cùng coi trọng nhất người chưa bao giờ đánh qua hắn à. nói chuyện gì xảy ra lâm trung trí áp chế tâm bên trong cái kêu bôi bất an nghiêm nghị quát hỏi da da là đang trách ta vô năng liền chỉ là một cái s ở thiên đều không có cách nào đối phó à. dẫn đến s ở thiên tiến vào cấm địa phá hủy da da lĩnh hội ý đạo c h i thuật ta lâm cẩm hiền có chút minh bạch ra ra mình vì sao tức giận như vậy da da là c ẩ m hiền vô năng làm cho sợ thiên bực này áp độc đồ hẹn hạ tại ta lâm ra quát tháo lâm cẩm hiền quỵ dạp trên đất than thở khóc lóc nói ra vây anh lâm trung trí nghe được câu này giống n hắn ư một đạo lòng già a trời u nhỏ mọn không thể chứa vật đã từng một tiểu nhân vật cũng bởi vì ngôn ngữ đối với hắn bất kính hắn liền đem trèm riết hắn tâm địa sao mà nhỏ hải ba trước đó ta để cầm phù đi cho hắn đưa chiến thư hắn không chỉ có đả thương cầm phù còn trên người cầm phù lưu lại một đạo ám kình muốn muốn ám hại tại ta đây là sao mà ác độc lâm trung trí toàn thân run rẩy nắm chặt s o n g quyền bởi vì dùng quá sức mà phát ra s ư ơ n g cốt tấm thanh khoe miệng của hắn càng là tràn ra một tia tơ máu đi ra mình sư tôn tại mình tâm bên trong địa vị đó là so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn a dù là mình mệnh không cần hắn vậy không cho phép bất luận kẻ nào đối sư tôn bất k í nhất Thế tới. Trên tôn nhưng, hắn không nghĩ h này n sư đời đối không kính người lại là mình những ngày đời sau ra ra ngươi còn có chỗ không biết ta tại một tháng trước tự mình thông qua truyền thống ngay trước người trong thiên hạ mặt kể do hắn tội ác hành vi cũng tự mình cho hắn hạ chiến thư tại a vốn cho rằng, hắn cho lâm ti cầm hiền câu nói sau cùng rơi xuống thời điểm lâm trung trí bỗng nhiên phun ra một mụn máu đi ra một chương giàn mua gương mặt đã là sắt trắng như tờ giấy hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch mình sư tôn vì sao lại đột nhiên đi vào bọn hắn lâm gia là mình những n à y bất hiếu lời sau chỉ để chọc g i ậ n tới sư tôn a mình so tính mệnh còn coi trọng muốn sư tôn lại bị mình những n à y lời sau khinh nhục đến tận đây nhưng sư tôn kết quả là cũng không có trách hắn gia chủ gia gia lâm c ẩ m hiền cùng lâm ra đám người thấy lâm trung trí như vậy sắc mặt trắng bệnh đột nhiên phúc máu cùng nhau biến sắc gia gia ngươi yên tâm sở thiên như thế á c đ ồ ta tất nhiên sẽ không để cho hắn lung rung ngoài vòng pháp luật lâm cầm hiền tràn đầy cựu hận hòa diễn đạo hắn thấy gia gia mình như vậy khí tức bất ổn đột nhiên phung máu tất nhiên là sở thiên trước đó tiến vào cấm địa đã thương gia g i a hán nghĩa tử ông lâm trung trí lực lượng đột nhiên bạo phát ra cùng b ạ o một trưởng trực tiếp hướng về lâm cẩm hiền đầu đánh tới gia chủ lâm gia đại trưởng lão bọn người thấy một màn này cùng nhau hoảng sợ thất sắc bọn hắn đều cảm thấy lao g i a t ử một trưởng này là muốn tiêu diệt lâm cẩm hiền không người nào dám tin tưởng lao g i a t ử hội rét lâm cẩm hiền lâm cẩm hiền toàn bộ mà đều ngây dại hắn vậy cảm ứng rõ ràng đến gia gia mình một trưởng này là muốn tiêu diệt mình lâm cẩm hiền chưa từng có nghĩ tới từ nhỏ đến lớn đều yêu thương hắn nghiêng hết tất cả bồi dưỡng hắn xem hắn vì người nối nghiệp ra r a có bị một ngày sẽ đích thân diệt sát hắn lâm trung c h í nhìn xem lâm cầm hiền như vậy không biết làm sao nhìn xem mình bộ dáng hắn không khỏi nhớ tới lâm cầm hiền khi còn bé cuối cùng hắn một trưởng này d á n g lâm đến lâm cầm hiền đỉnh đầu lúc ngừng lại giết ngươi đã đền bù không được ngươi sai lầm ngươi chỗ phạm phải thao thiên sai lầm lớn dùng mạng ngươi còn xa xa không thể đền bù chỉ có nói đến đây lúc lâm trung trí ngừng lại không tiếp tục nói sau mặt lời nói ta phạm vào thao thiên sai lầm lớn Uy nằm trên mặt đất Lâm Hiền, ngóc nhìn xem mình từ nhỏ tôn kính đến đại gia gia. Hắn không minh bạch, mình muốn mặt Lâm Cầm xem mạch, đất trệ từ trừ hết đại gia gia. sau thiên bực này bực ác đổ, làm đồ, s i lại thiên sai người lại, chỗ còn c Như thế thao những thấy nào. nào lớn. là lao tử lầm Lâm ra ố i diệt Hiền, dài hơi. cùng Cầm cùng nhau từ sát thở dài một bỏ Sau Lâm đó đám người lại đủ cảm giác không hiểu chút nào sợ thiên như thế ác đồ thiên địa nhưng chú a cầm hiến như vậy n g h i ê n g dùng hết khả năng khử trừ diện không có sai a đứng lên đi cầm hiển mấy người các ngươi theo ta tiến cấm địa lâm trung trí lau sạch khỏe mắt nước mắt nhìn lâm cẩm hiền một chút cùng mặt khác mấy vị người lâm ra mới về sau quay người đi vào cấm điện lâm cẩm hiền đứng lên đến cùng lâm ra mấy người khác cùng nhau đi vào cấm điện ra ra đây là thế nào lâm cẩm hiền nhìn xem đi tại phía trước lâm trung trí bóng lưng chợt phát hiện ra ra giữa s á t na này ra đi rất nhiều rất nhiều vậy vô ngày xưa sinh cơ bừng bừng một vòng khó nói lên lời cảm giác bất an không h i ể u tại lâm cẩm hiền tâm bên trong thản nhiên dâng lên t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu không cách nào để ngủ đệ tử hổ thẹn lâm cẩm hiền bọn người theo lâm trung trí đi tới cấm địa bên trong chỗ kia luyện đàn trên đất trống lâm trung trí dừng bước đưa lưng về phía mọi người thấy đan lô thật lâu không nói luồng gió mát thổi qua mang theo hắn b ạ t phát tóc cùng trường sam có chút tung bay cho hắn cái kia giàn mua thân hình bằng thêm mấy bồi bị thương trước m ộ t k h ắ c sư tôn còn như trước kia cẩn thận truyền thụ ý đạo chi thuật tại ta ta còn vì có thể gặp lại sư tôn một mặt t h ủ sư tôn chỉ điểm mà kích động như điên mà giờ k h ắ c này ta đời sau lại là như vậy thật xin lỗi sư tôn lâm trung trí nhìn lên trước mặt đan lô t â n bên trong tự lẩm g i à n mua con mắt bên trong đã là hiện hiện một vòng màn lệ hắn cả đời sùng tính nhất sư tôn a lại bị mình đời sau như vậy nói xấu n g ư u toàn trừ chi hắn thẹn với sư tôn còn có cái gì nhan mặt gặp lại sư tôn sau l ư n g phương lâm cầm hiền nhìn xem ra ra mình thân ảnh như vậy vẫn di tán lấy một vòng bi thương khí tức tâm bên trong cái kia bôi cảm giác bất an càng phát tóc nồng đậm cầm hiền cầm p h ụ cầm rượu cầm v in cầm sán yên lặng sau một hồi lâu lâm trung chi xoay người qua đến hắn nhìn xem lâm cầm hiền mọi người nói nay này trời Ta đem ta suốt đời sở học đạo chi thuật, từng cái ở trước mặt các biểu hiện ra, các có thể ra, đem đời đạo sở biểu chi cái ngươi hiện ngươi ở học các các có y lâm ĩ n ngộ cùng nhiêu, chính ngươi. h ghi các lại bao nhiêu, dựa vào v n g l â c ẩ m phù bọn người cùng nhau kích động đáp lại đây chính là lão gia tử lần thứ nhất như vậy tự mình cho bọn hắn biểu hiện ra y thuật hoàn toàn liền là ngàn năm một t h ử cơ hội chỉ có lâm c ẩ m hiền kích động không nổi ngược lại càng thêm cảm thấy bất an c ẩ m hiền phải t r ă n g nghe minh bạch lâm trung trí nhìn về phía lâm c ẩ m hiền minh bạch lâm cầm hiền lấy lại tinh thần lâm trung trí nhẹ gật đầu nói tiếp xuống ta biểu hiện ra ý đạo chi thuật lúc sẽ không dừng lại cũng sẽ không vì các ngươi giải thích nghĩ hoặc toàn bằng chính các ngươi lĩnh nộ g có thể lĩnh nộ g bao nhiêu nhìn các ngươi cá nhân tạo hóa nói xong lâm trung trí không cần phải nhiều lời nữa trong cơ thể hắn lực lượng tuân r a hiện ra tại hắn điều khiển phía dưới hắn lực lượng tại trước mặt hư không bên trong tạo thành một cái từ năng lượng tạo thành nhân thể đi ra sau đó lần nữa tại hắn điều khiển phía dưới cái này năng lượng thể hiện ra một loại hiếm thấy chứng bệnh đi ra lâm trung trí chưa hề nói bất luận cái gì lời nói vậy không có bất kỳ cái gì dừng lại hắn bắt đầu thi triển mình suốt đời sở học dùng khác biệt ý đạo chi thuật giải quyết loại bệnh này lâm cầm phu mọi người tại ậ thuật, thuật, vậy p tiếp trung tinh thần quan sát. Nhìn xem lâm trung、Chí、thi triển trong, tinh tiến t ra Ra ra quan huyền quan nhiều Nhìn càng ngày càng huyền bí ý thuật, mấy người càng càng như như đang năm này chi bên trong, tinh xảo tiến bộ nhiều như đi đi si hai chi Chí say. xem xem xảo Lâm mấy là bí bế bộ y trên đường hoàn toàn là đại thành lâm cẩm h i ề n tập trung tinh thần quan sát đồng thời thần sắc bên trong đầu tiên là kinh ngạc sau đó là không thể tưởng tượng nổi tại cái này lâm ra chỉ có hắn đối lâm trung trí y thuật hiệu rõ nhất hai năm trước lâm trung trí bế quan lúc ý đạo chi thuật cùng hiện tại cùng so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bây giờ lâm trung trí y thuật hoàn toàn có chất bay vọt thời gian dần dần trôi qua lâm trung trí ý đạo c h i thuật đã thi triển hoàn tất trước mặt năng lượng thể tiêu tán theo lâm trung trí cũng không có dừng lại hắn quay người nhìn về phía trước mặt cái lò luyện đan này dùng mình lực lượng kích phát ra đan lô lực lượng bắt đầu luyện đan lao ra từ luyện đan lâm cẩm phù bọn người cùng nhau kích động như đ i ê n liên l â m cẩm hiền đều là tinh thần chấn động mặt hiện vui mừng theo thời gian trôi qua trong lò đan trầm trầm tràn ngập ra làm cho người mê say mùi thuốc n g ư ờ i được những n à y kỳ dị mùi thuốc mùi cùng nhìn xem bình ổn đan lô lâm ra đám người càng ngày càng kích động đồng thời cũng là trở nên có chút khẩn trương lâm cẩm hiền càng là như vậy h ắ n đã là biết ra ra luyện chế viên đan dược này đã là đến thời khắc mấu chốt phải chăng có thể luyện chế ra chân chính đan dược thành bại ở đây nhất cử mở lâm trung trí giờ phút này bạo quát to một tiếng và ảnh đan l ô nóc ứng thanh mà mở một viên trong suốt sáng long lanh đan dược lơ lửng mà ra di tán lấy huyền dị vô cùng dược lực nồng đ ộ m dược lực nào chi và mũi lệnh mọi người tại đây tinh thần trong nháy mắt chấn động thành công gia chủ luyện chế đan dược thành công từ nay về sau chúng ta lâm ra có thể luyện chế ra chân chính đan dược lâm ra đám người cùng nhau kích động như liên sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất vô cùng kích động đạo chúc mừng gia chủ lâm cẩm hiền cũng là kích động vì xuống chúc mừng gia gia ý đạo đại thành hắn thật quá kích động bọn hắn lâm gia chân chính nắm giữ luyện đan thuật ta từ nay về sau tại thế gian này còn có gia tộc nào có thể cùng bọn hắn lâm gia so sánh đúng vậy a thành công lâm trung trí ngừng lại nhìn phía bầu trời ta cả đời tâm nguyện tại nay này g trời rốt c ụ c hoàn thành thế nhưng các ngươi như biết ta có thể hiểu thông sở hữu ý đạo chi thuật cùng có thể luyện chế thành công suất đan thuốc chỉ bất quá chỉ là phát sinh ở nay này trời lâm gia đám người nao nhau giật mình không ai từ nghĩ tới l ã o gia tử là nay thiên tài y đạo đại thành lâm trung trí hồi tưởng lại chuyện cũ vốn vô cớ mà thán t ừ n g tại ta tuổi nhỏ sắp chết đói thời điểm ta gặp một vị thanh niên là hắn đã cứu ta sau đó ta đi theo hắn nửa năm thời gian tại nửa năm này thời gian bên trong ta gặp được hắn không ngại cực khổ không thu bất luận cái gì hồi báo chăm sóc người bị thương cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn tính mạng người tại mỗi người mắt bên trong hắn liền là một tôn tại thế bồ tát số a cũng là vào lúc đó ta lập trí đợi tương lai của ta có thành tựu về sau muốn trở thành cái tia dạng người gia ra nói là sư tổ lâm cẩm hiền tâm bên trong nổi lên một vòng kích động hỏi đúng vậy a hắn liền là các người sư tổ lâm trung trí thanh sắc bên trong mang theo một vòng bi thống nhẹ gật đầu g i a g i a sư tổ còn sống a lâm cẩm hiền đầy cõi lòng kích động cùng khẩn trương hỏi hắn từng nghe g i a g i a hắn nói qua liên quan tới sư tổ sự tình muốn đợi ra i a hắn ý đạo có thành tựu i về sau mới có thể công khai bây giờ g i a g i a hắn ý đạo có thành tựu i đem muốn nói cho bọn hắn biết có quan hệ sư tổ chuyện đối với vị kia tại ý đạo bên trên kinh thiên vĩ địa đồng dạng sư tổ lâm cẩm hiền xưa nay kính ngưỡng sùng bái rất hy vọng nếu là có cơ hội có thể gặp được sư tổ một mặt sư tổ còn sống lâm trung trí rời mắt thật sâu nhìn về phía lâm cầm hiền với lại ngươi nay ngày trời đã thấy qua nay ngày trời đã thấy qua lâm ra đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người lâm cầm hiền càng là kinh ngạc ngốc trệ trong lúc nhất thời hắn không có minh bạch là có ý gì sư tôn nay ngày trời tự mình đến chúng ta lâm ra lâm trung trí giàn mua khỏe mắt bên trong c h ậ m chậm nổi lên nước mắt hắn không nói với ta chuyện gì xảy ra không chỉ có như thế hắn còn một lần cuối cùng tự tay thụ đạo tại ta cũng chính bởi vì sư tôn lần nữa thụ đạo ta y thuật cùng luyện đan thuật mới có thể có thành a、Sở. sở thiên lâm c ẩ m hiền đột nhiên đại trấn liên s ắ c mặt đều là tái nhuận một điểm hắn hiện tại rốt cục biết lao ra từ nói là ai chính là sở thiên sở thiên liền là bọn hắn lâm gia sư tổ c ẩ m hiền về sau tự lo liệu lấy a lâm trung c h í liếc mắt nhìn chằm chằm lâm c ẩ m hiền sau đó hướng về sở thiên trước đó phương hướng rời đi quỳ xuống dập đầu trên mặt đất sư tôn là đệ tử gia giáo không nghiêm hổ thẹn tại ngài lâm ra đ ờ i sau phạm phải bực này thao tiên sai lầm lớn không cách nào để ngủ đệ tử hổ thẹn hổ thẹn a lâm trung trí nước mắt tuôn đầy mặt thanh xác bên trong sen lẫn thật sâu thống khổ bi thống thanh âm tại không gian bên trong vang vọng thật lâu đợi thanh âm tiêu tán lúc lâm trung trí dập đầu trên mặt đất cũng không có tiếng thở nữa ra ra ra a chủ lâm cẩm hiền cùng lâm gia đám người nhao nhao chạy đi lên lại phát hiện lâm trung trí đã là mất đi lâm cẩm hiền gào khóc tại thời khắc này hắn mới biết được là mình hại lâm ra hại chết ra ra mình c h ư n g tám trăm sáu mươi bảy sáng hối là đêm s ớ m đã rời đi lâm ra sở thiên ở tại cách lâm ra vài trăm dặm bên ngoài ngụy thành bên trong một quán rượu chi bên trong nhu hòa dưới ánh đèn sở thiên nằm trên ghe salon bình thản tĩ nhiên lật xem sách nhưng lúc này cửa sổ truyền đến một sợi mang theo ý lạnh gió nhẹ sở thiên ngừng lật xem thư tịch d ư ơ n g mắt nhìn lại liền gặp được một đạo hư hảo thân ảnh từ cửa sổ bay vào phòng bên trong đi t ớ i trước mặt hắn quỳ dạp trên đất sư tôn lâm trung trí linh quy nằm ở sở thiên trước mặt nghẹn nào không ngừng người hả tất phải như vậy sở thiên lắc đầu thở dài một cái đạo người biết ta cũng không trách ngươi sư tôn không có quái đệ tử nhưng đệ tử lại không thể không tự trách mình a không có sư tôn liền không có đệ tử càng không có bây giờ lâm ra sư tôn cho phép đệ tử hết thảy đệ tử lời sau lại như vậy đối sư tôn đại bất kính đây hết thảy đều là đệ tử sai đệ tử thẹn với sư tôn nói xong lời cuối cùng lâm trung trí linh đã là nước mắt tôn đầy mặt cực kỳ bi thương việc đã đến nước này ngươi vậy nghỉ ngơi đi thôi sở thiên thở dài một cái nói lâm trung trí hướng về sở thiên trịnh trọng dập đầu lẻ ba cái lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút sở thiên về sau cuối cùng biến mất tại không gian bên trong hắn tới gặp cả đời sùng k í n h nhất sư tôn một mặt cùng đối với hắn â n trọng như núi sư tôn cuối cùng nói đừng cũng là không còn tiếc gối sở thiên nhìn xem lâm trung trí triệt để tiêu tán đứng dậy rời đi phòng khách đi tới trên ba công nhìn xem tính mịch bóng đêm thần xác chi bên trong hiện ra một vòng vẹn bờ bã lúc trước hắn cứu lâm trung c h í lúc lâm trung c h í vẫn là cái mười tuổi ra mặt thiếu niên b u ồ n vô cớ hồi tưởng chuyện cũ chi bên trong bóng đêm dần dần rút đi sáng sớm ánh dạng đông trầm trầm hiện hiện ở chân trời sở thiên thu hồi suy nghĩ rời đi khách sạn hắn bây giờ muốn đi huyền kỳ sơn mạch t o a thứ năm đại trận liền là huyền kỳ sơn mạch bên trong rơi tử điếm hành tàu đến đường lớn bên trên sở thiên chợt nghe có người kêu lên lâm ra lâm cầm hiển lần nữa tổ chức buổi họp báo ta xem một chút a thật đúng là lâm cẩm hiền lớn như vậy sáng sớm long trọng tổ chức buổi họp báo tất nhiên cũng là nhằm vào cái k i a h è n hạ vô sỉ tụ long trang tri chủ sở thiên nghe đến mấy câu này rời mắt nhìn về phía những cái k i a cao ốc bên trên đại bình phong đại bình phong phía trên cũng là tại đồng thời trực tiếp lấy lâm cẩm hiền trận này buổi họp báo lần này buổi họp báo là tại lâm gia tộc địa lúc trước tòa trên quảng trường tổ chức ngoại trừ lâm cẩm hiền bên ngoài lâm g i a tất cả mọi người đều đã ở đây cho tới nay ta đều cho rằng tụ long trang tri chủ là cái đại gian đại ác người thế nhưng thẳng đến hôm qua ngày trời ta hiểu được chân tướng về sau mới biết được một mực l ầ người là ta lâm cầm hiền nói đến đây lúc hai mắt bên trong nổi lên nước mắt là ta một mực cố duy trì ý kiến của mình mắc thêm lỗi lầm nữa cuối cùng ngủ thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn đồng lâm cầm hiền tại màn ảnh chi bên trong ngay trước người trong thiên hạ mặt quỳ xuống đồng đồng lâm ra còn lại tất cả mọi người giờ phút này đều là hai mắt rừng rừng toàn bộ quỷ gối trên mặt đất chuyện gì xảy ra lâm công tử đây là đang s á n hối thông qua các loại đường tắt thấy cảnh này tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ ngất trệ không người nào dám tin tưởng trước một ngày trời còn đối tụ long trang chi chủ hận thấu xương lâm cầm hiền nay này trời lại là như vậy ngay trước người trong thiên hạ mặt bi thống quỷ xuống s á m hối là ta sai rồi là ta phạm vào thao thiên sai lầm lớn a cùng ngài lần thứ nhất gặp nhau ngài kỳ thật đã nói với ta hết thảy thế nhưng ta lại ngu xuẩn vô tri đem nhận lầm là là ngài cùng vọng lâm cẩm hiền nhớ tới ban đầu ở trên thuyền lần thứ nhất cùng sở thiên gặp nhau c h ẳ n g cảnh lúc trước sở thiên liền từng nói với hắn ngươi lại so với lâm trung trí có tiền đ ồ hơn đây đã là tại nói cho hắn biết hắn gặp được người liền là bọn hắn sư tổ a sau đó mấy lần bên trong ngươi vậy một mực đang nhắc nhở ta tha thứ lấy ta khuyết điểm thế nhưng là ta lại ngu xuẩn vô c h i đối ngươi càng ngày càng cựu hận đã cho tới bây giờ không cách nào vãn hồi tình trạng nói đến đây lúc lâm cẩm hiền đã là bi thống khóc không thành tiếng s ở thiên mấy lần từng nói với hắn lâm trung c h í phải trăng chuyện này đây càng là đang nhắc nhở hắn hắn chỗ muốn đối phó người liền là bọn hắn sư tổ dù là lúc trước hắn tỉnh táo nhiều suy tính một chút dù là không tin kết quả này đang chờ đợi lâm trung c h í xuất quan xác nhận việc này về sau mới làm cuối cùng định đoạn hắn cũng sẽ không dẫn đầu lâm ra đi đến nay này trời tình trạng này hắn một tay hại chết cả đợi kính trọng gia ra, ra càng là đối với hắn từ nhỏ đã ngưỡ ngộ sư tổ Đại bất k í n hoa Lâm làm. lâm cầm khóc chẳng chúng hiền không thành như h tiếng, biết vậy chẳng làm. Từ nay về nay Từ ta lâm ra như vậy vậy sau, ra p n sơn, dùng cái này g cái chuộc t lâm ra sai lầm. Lâm hiền tại màn ảnh theo màn bên tại trong, mang theo vô tận hối hận, hối đ ệ phong dập đầu. Lâm ra phong sơn cái này cái này lâm ra đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên lớn như vậy chuyển biến xem hết trận này tuyên bố có tất cả người cùng nhau xôn xao dù ai cũng không cách nào tưởng tượng lâm ra trong một ngày phát sinh loại nào lòng trời lở đất chuyển biến đúng là làm ra dạng này bi thống cùng sám hối quyết định sợ thiên xem hết đây hết thảy thu hồi ánh mắt đối với bây giờ lâm ra quyết định này có lẽ đối lâm ra vậy là một chuyện tốt tại bây giờ cái này biến thế bên trong theo linh khí dần dần khôi phục lâm ra như vậy phong sơn dốc lòng tu tập ý đạo chi thuật lấy lâm cẩm hiền thiên phú tương lai có lẽ cũng có thể thành tựu một cái ý đạo thông môn sở thiên thu hồi suy nghĩ cất bước rời đi rời đi ngụy thành hướng về ngoài trăm dặm huyền kỳ sơn mạch đi đến rời đi phồn hoa thành thị tiến vào dãy núi đại xuyên chi bên trong dần dần trên đường đi vết chân trở nên càng ngày càng thưa tớt cuối cùng đã là trở nên xa ngút ngàn dặm không có người ở khi tiến vào hoang sơn giã linh bên trong lúc đột nhiên Một đồng thời ông một đạo huyền lạnh chi khí mạnh mẽ bạo phát tóc lệnh leo thấu xương huyền lạnh chi khí xuất hiện sắt na toàn bộ không gian nhiệt độ không khí đều là đột nhiên hạ xuống giữa rừng núi cây cối cùng núi đá trong chớp mắt bày ra một tầng thấu xương tầm băng lúc này không gian bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sắc bén rít lên tiếng xe gió sau đó liền gặp một đầu toàn thân huyền đen tràn ngập lúc sáng lúc tối huyền lạnh chi khí phóng lên tận trời thoát ly chiến trường kia hoảng hốt chạy bừa hướng về sở thiên cái phương hướng này mà đến mà tại đầu này h ắ c mãng trên đỉnh đầu còn đứng bước một vị thân hình đơn bạc đã bị thương nữ tử nhìn thấy vị nữ tử này lúc sở thiên sửng sốt một chút cảm giác có chút giống như đã từng quen biết là nàng sở thiên nhớ lại một lúc sau não hải bên trong nhớ tới đã từng một sự kiện sau đó chính là muốn lên cái này khống chế h ắ c mãng chạy trốn nữ tử là ai chương tám t h ố i bên trong có dấu người tu đạo h ử yêu nữ người trốn không thoát ngay tại vị nữ tử kia không chế lấy hắc mãng phóng lên tận trời chạy trốn thời điểm cái kia bị huyền hàn chi khí đông cứng trong không gian đột nhiên chuyển đến một đạo hét to âm thanh trích viêm phần thiên ông một đạo bành trướng hỏa diễm chi lực đột nhiên tại vùng không gian kia bên trong buộc phát ra trong nháy mắt đem cái kia phiến sơn lâm chiếu đỏ lên một mảnh trực tiếp phá lệnh leo thấu xương huyền hàn chi khí sửu siu. bốn đạo thân hình từ vùng không gian kia bên trong vọt r a l ệ n h thấu xương trực tiếp hướng về nữ tử truy sát mà đến đứng tại hắc mãng trên đỉnh đầu không chế lấy hắc mãng chạy trốn nữ tử quay đầu nhìn thoảng qua thấy bốn người truy sát mà đến nguyên vốn dĩ là trắng bệnh như tờ giấy gương mặt càng trở nên còn như cho tàn、Phúc. càng là tại lúc này nữ tử phun ra một ngụm màu đến bởi vì thương thế quá nặng tại thiên không bên trong mánh liệt kình phong bên trong nguyên bản chính là lung lay sắp đổ nàng không thể kiên trì được nữa trực tiếp từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới nhưng vào lúc này một cỗ lăng lệ lực lượng khóa quấn ở thân thể nàng đây là nữ tử giật mình sau đó nàng liền cảm giác được đột nhiên xuất hiện khóa lại mình cỗ lực lượng này đem mình mang theo hướng địa mặt một nơi rơi đi không tốt viêm tông người tu đạo đến ta bị hắn lực l ư ợ n g bắt không cách nào lại thoát khốn nữ tử l i ề u mạng dãy r u ộ n lại hoảng sợ phát hiện tại cô lực lượng này trước mặt mình lộ ra yếu đuối như vậy không có cách nào cùng cái này cố lực lượng cường đại đối kháng đầm linh nữ tử kinh hoàng thất thố hô to ông bầu trời bên trong đầu kia chính đắp xuống tới cứu nữ tử hắc mãng đồng dạng đã là bị thương nó buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng gia tốc đắp xuống hh yêu nữ ta tông người tu đạo đến nhìn ngươi còn trốn nơi nào ngươi đã là không đường có thể trốn ngoan ngoan t h thủ chịu trói đi đuổi theo phía sau bốn người kia thấy một màn này khí bật cười sau đó bọn hắn liền hướng địa mặt nhìn lại thấy được một vị lao giả chắp tay đứng ở một tòa cự thạch phía trên tam trưởng lão bốn người nhao nhao hàng rơi trên mặt đất cung cung kính kính hướng về lao giả hành lễ lao giả k h ẽ gật đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong bị m ì n h bắt vị nữ tử kia cùng c ự c tốc đáp xuống muốn cứu đi nữ tử to lớn hát mãng ông đầu kia to lớn hát mãng tại lúc này bộ phát ra mình mênh mông huyền hàn chi khí t ạ c h t ạ c h t ạ c h đáng sợ huyền hàn chi khí những nơi đi qua đem không gian đều là đông kết tại không gian bên trong hình thành một cái to lớn băng trụ trực tiếp tuôn hướng viêm tông tam trưởng lão xúc sinh thôi viêm tông tam trưởng lão lạnh nhạt tự nhiên cười lạnh một tiếng hời hợt một trưởng vô ố gia v a n h nóng dực lực lượng tuân r a hiện ra trực tiếp đón lấy b a n h đến huyền hàn chi khí trong một chốc mắt cái kia từ huyền hàn chi khí đông kết mà thành băng trụ tại viêm tông tam trưởng lao nóng dực lực lượng bên trong sụp đổ đều sụp đổ v a n h h ắ t mãng huyền hàn chi khí tán loạn bị tam trưởng lão lực lượng b a n h bên trong thân hình khổng lồ trực tiếp bay ngược ra ngoài đánh tới hướng sơn lâm bên trong nữ tử nhìn xem một màn này tú mị trên gương mặt tái nhập đến không còn một chút huyết sắc bây giờ liên hắc mang tại viêm tông tam trưởng l ã o trước mặt đều là như vậy không chịu nổi m ộ t kích nàng cũng xong rồi ngoan ngoan đi theo ta đi viêm tông tam trưởng lão nhìn xem bị mình lực lượng giam cầm nhẹ nhàng dứt xuống nữ tử hài lòng cười cười đang chuẩn bị đem nữ tử mang đi lúc đột nhiên một đạo kỳ huyền lực lượng phong tới ba đạo này kỳ huyền lực lượng trực tiếp đem tam trưởng l ã o giam cầm nữ tử cái kia đạo lực lượng đánh tan sau đó đem nữ tử b a o k hỏa mang theo nữ tử hướng sơn lâm một phương hướng khác bay đi nữ tử ngây ngần cả người t ố i bên trong lại còn l n tàng có cờ giả viêm tông tam trưởng lão nhưng trong lòng thì trong nháy mắt một lẫm tối bên trong có dấu người tu đạo vừa mới tối bên trong vị kia người tu đạo phóng tới một đạo lực lượng đúng là tùy tiện liền rách hắn lực lượng cao nhân vương nào ở trong tối bên trong còn xin hiện thân viêm tông tam trưởng lão nhìn về phía nữ t ử bay đi phương hướng thân thể ngự không mà lên sợ h a i nói ra đây là ta viêm tông sự tình mong rằng không cần xen vào việc của người khác thanh â m hùng hậu truyền khắp sơn lâm chấn động đến toàn bộ sơn lâm đều đang chấn động không có người trả lời hắn tam trưởng lão chúng ta đi chu sát hắn cái kia bốn vị viêm tông đệ tử quát lên một tiếng lớn bốn người đồng thời xiết kiếm mà lên di tán lấy mình lực lượng t í n h sắc vô cùng hướng về nữ t ử chỗ bay phương hướng v ọ t tới dám nhúng tay ta viêm tông sự tỉnh muốn chết bốn người giữa không trung bên trong hét to nóng rực lực lượng manh liệt mà ra làm cho không khí đều là một mảnh bốc hơi nhưng mà bốn người lực lượng còn không có bộc phát ra đi đột nhiên ông một đạo lực lượng từ nữ t ử chỗ bay đi cái kia phiến sơn lầm chi bên trong bộc phát ra trực tiếp hướng về bốn vị viêm tông đệ tử v ọ t tới bốn vị đệ tử lập tức quá sợ hãi vọ tới cái này đạo lực lượng đúng là cho phép bọn hắn một loại đáng sợ dùng mình cảm giác bốn người cuốn quýt ngăn cản đồng đồng đồng đồng. đạo đại được, đến đạn Nhưng này lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản banh giống như pháo, đạn ngược lại bắn ra ngoài. thể pháo, trước mà, mặt, làm tại tức lại sao lực lập có ra bị viêm tông tam trưởng l ã o thấy một màn này tâm bên trong càng thêm sợ hãi đạo hữu ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta viêm tông không qua được à? sợ hai bên trong viêm tông tam trưởng l ã o hai mắt đột nhiên nhữ lại đường đường tu đạo tông môn viêm tông lại bị người như vậy không nhìn đơn giản liền là xỉ nhục xích diễm bang viêm tông tam trưởng lao quắt lên một tiếng lớn một thanh phi kiếm thình lính xuất hiện phi kiếm xuất hiện sắt na chính là hiện hiện ra lệnh t ấ u xương hòa diễm bốc hơi xe lẫn đã ngươi muốn nhúng tay ta viêm tông sự tỉnh vậy liền nhìn xem ngươi có hay không cái năng lực kia viêm tông tam trưởng lao ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ t ử chỗ bay đi cái kia phiến s ơ lâm tay bên trong h ó a quyết sau đó trực tiếp một chỉ ẩm ẩm xích diễm phi kiếm trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ tại không gian bên trong sinh ra đáng sợ tiếng oanh mình c u n g bạo vô cùng bắn về phía cái kia phiến s ơ lâm nữ tử vô ý thức bay đầu nhìn xem một màn này sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy đây chính là người tu đạo phi kiếm pháp bảo a hơn nữa còn là từ viêm tông tam trưởng lão thi triển mà ra một kiếm này muốn là đánh chúng nàng nàng trong nháy mắt chết liên cạn bã cũng sẽ không thừa đừng bảo là nàng liền là ngọn núi tại một kiếm này h à n h kích phía dưới đều đem bị đánh cho bạo liệt mà mở ông cũng là tại lúc này nữ tử đ ỗ n g nhiên cảm giác được một đạo huyền dị vô cùng lực lượng từ nàng phía trước sơn lâm bên trong tuấn lân ra đi qua bên người nàng trực tiếp đón lấy oanh đến đáng sợ xích diễm phi kiếm và anh cả hai giao phong kinh khủng năng lượng còn giống như là thủy triều s á t na quét sạch mảnh rừng núi này xích diễm p i kiếm trực tiếp bị đánh bay trở về Phốc, cũng là trong cùng một lúc bên trong viêm tông tam trưởng lão bỗng nhiên phun ra một m ụ n máu nguyên bản ổn lập tại thiên không bên trong hắn thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược mà đi phi hành gần trăm mét gạo hắn mới một lần nữa ổn định thân hình viêm tông tam trưởng lão đột nhiên nhìn về phía cái kia phiến sơn lâm chỉ thấy giờ phút này tại vừa rồi một kích kia bạo phát lực lượng phía dưới sơn lâm mảng lớn bị hủy tại những này hủy đi sơn lâm bên trong một đạo tuấn giật nho nhã bình thản tĩnh nhiên thanh niên thân ảnh lộ ra hiện ra chương tám trăm sáu mươi chín tuất viêm tông xin đợi đại giá liên viêm tông tam trưởng lão cũng không là đối thủ nữ tử thấy viêm tông tam trưởng lão như vậy p h u n máu l u nhanh thân xác bên trong nổi lên vẻ không thể tin được sau đó nàng vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía trước địa mặt đã là hủy đi sơn lâm nàng m u ố n biết là như thế nào người tu đạo mạnh mẽ như vậy đúng là một chiêu liền đánh lui cường đại viêm tông tam trưởng lão nàng càng m u ố n biết đối phương cùng viêm tông như vậy đối nghịch là vì bắt đi nàng vẫn là vì cứu nàng nữ tử mang lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn lại khi thấy phía trước cái kia phiến hủy đi sơn lâm bên trong cái kia đạo tuấn giật nho nhã bình thản t i n h nhiên đứng chắp tay thanh niên lúc nữ tử toàn bộ mà đều ngây dại sợ tiên sinh nữ tử ngốc trệ nhìn xem sợ tiên thân xác bên trong tràn đầy khó có thể tin nàng làm sao có thể không biết sở thiên có thể nói nàng bây giờ có được hết thảy đều là lúc trước sở thiên cho nàng nhân n u y ệ n sở thiên hướng về nữ tử khẽ gật đầu tại mấy năm trước y đạo gia tộc nhâm ra vì đạt được hắn y thuật năm lần bảy lượt tới đối phó hắn cuối cùng sở thiên tự mình đi nhâm ra một chuyến lúc ấy nương theo tại bên cạnh hắn vì hắn người dẫn đường liền là nữ tử trước mắt này nhâm n u y ệ n nhâm n u y ệ n cả đời đau khổ từ nhỏ đến lớn bị người nhà họ nhâm dùng để thử các loại dược vật sở thiên nhìn xem n h â n u y ệ n vận mệnh nhiều thăng trầm nhưng tâm đ i ệ lại thuận thiện tại cuối cùng hủy diệt nhâm ra về sau cũng là thuận tay giúp n h â n u y ệ n một tay không nghĩ tới hôm nay tại đi huyền kỳ sân lúc hội lần nữa gặp được nhân luyện sở thiên đưa tay có chút dâng ư lên cái k i ê u đạo bao trùm nhân luyện lực lượng mang theo nhân luyện bình ổn rơi vào bên cạnh hắn sở thiên sinh ngài ngài tại sao lại ở chỗ này nhân luyện có thể như vậy lần nữa nhìn thấy sở thiên nội tâm bên trong nhấc lên khó nói lên lời kích động nếu không có lúc trước sở thiên tại rời đi lúc đem nhâm ra đầm linh cùng một chỗ tu luyện tới bây giờ đụng chạm đến người tu đạo cánh cửa ta chỉ là đi ngang qua sở thiên đạo nguyên lai、like、các ngươi nhận biết khó trách ngươi sẽ ra tay cứu nàng giờ phút này viêm tông tam trưởng lao âm thanh e m vang lên hắn lơ lửng trên bầu trời nhìn chăm chú sở thiên nói đạo hữu vì một nữ tử như vậy cùng ta viêm tông đối nghịch không phải cử chỉ sáng suốt mong rằng ngươi nghĩ lại mà làm sao ngươi có thể lại từ ta trong tay đem nàng bắt đi sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn xem viêm tông tam trưởng lão viêm tông ba trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt lạnh trầm xuống sở thiên câu nói này không thể nghi ngờ liền là tại nói cho hắn biết hắn không có cái năng lực kia lại bắt đi nhâm l u y n cái này hoàn toàn liền là một loại tứ không kiên sợ khiêu khích nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắt chế xuống tới vừa rồi giao thủ đã cho hắn biết mình không phải sở thiên đối thủ có thể như vậy không đem chúng ta viêm tông để vào mắt khiêu khích chúng ta viêm tông người ngươi cũng không phải hạ người vô danh đạo hữu là người phương nào viêm tông tam trưởng lao ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú sở thiên sở thiên sở thiên, sở thiên. viêm tông tam trưởng lao thì thảo đọc một lần cái tên này đạo hữu tự giải quyết cho tốt ngươi như vậy cùng chúng ta viêm tông đối nghịch chúng ta viêm tông sẽ không như vậy bỏ qua chúng ta đi nói xong viêm tông tam trưởng lao dẫn theo bốn vị bị thương viêm tông đệ tử n g không rời đi trở về bẩm báo các n g ư ơ i tông chủ ta sẽ đích thân đến các n g ư ơ i viêm tông một chuyến sở thiên bình thản thanh âm vang lên lần nữa viêm tông tam trưởng lão đột nhiên quay đầu hắn không nghĩ tới sở thiên đúng là cuồn g vọng như vậy gác tội bọn hắn viêm tông về sau lại còn dám tứ không kiên sợ đến bọn hắn viêm tông đi đây thật là hoàn toàn không có đem bọn hắn viêm tông để vào m ắ t ta ta ố tốt, tốt. t t viêm tông xin đ ợ i đại giá viêm tông tam trưởng lão lạnh leo thấu xương nhìn sở thiên một chút đem người rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân nhâm luyện thấy nàng khí tức bề vải thương thế nghiêm trọng tay hắn bên trong chống giống nhiều một viên thuốc đi ra. đem viên đan dược kia ăn vào ngươi rất nhanh liền sẽ khôi phục sở thiên đem đan dược đưa cho nồng đậm đan lực lan tràn ra nào chi và mũi nhất thời làm đến nhâm luyện mọi mệnh thân thể khôi phục một chút thế nhưng xung quanh cây cối hoa cỏ lại là ở trong chớp mắt chết h é o độc đan một viên chân chính độc đan nhâm luyện ngốc t r ệ nhìn xem sở thiên tay bên trong viên đan dược kia nàng trước kia tại nhâm ra ngoại trừ là sống thể dược đỉnh bên ngoài còn học được đại lượng ý đạo nàng lập tức chính là nhìn ra sở thiên giờ phút này xuất ra viên đan dược kia là một cái chân chính đan dược hơn nữa còn là hiếm thấy độc đan nó thật là một viên độc đan sở thiên nhẹ gật đầu nói ngươi từ nhỏ bị nhâm da dùng để trở thành cơ thể sống gia đình thí nghiệm các loại dược vật thân thể mỗi bộ phận đều là bị các loại dược lực l u y ệ n hóa tràn ngập độc tính còn lại đan dược không chỉ có không thể giúp ngươi phục hồi như cũ thân thể ngược lại sẽ hại ngươi viên này độc đan vừa vặn thích hợp ngươi sở thiên đem độc đan giao cho n h â n luyện tay bên trong viên này độc đan đưa cho ta n h â n luyện không thể tin được nhìn xem sở thiên viên đan dược kia tuy là độc đan nhưng cái k i a nhưng là chân chính đan dược trên thế giới này cho dù là y đạo mạnh nhất lâm ra đều không thể luyện chế ra đến có thể nghĩ giá trị lớn bao、nhiêu. s ở thiên đúng là cứ như vậy đưa cho nàng s ở thiên nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì nhân biện còn muốn nói tiếp chút gì nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhận lấy cái này mai độc đan độc đan đối với người khác mà nói cái k i a chính là trí mạng độc nhưng đối với nàng tới nói cái k i a chính là linh đan diệu dược nàng quá cần muốn cái này độc đan tạ ơn s ở tiên h sinh nhân biện lui ra phía sau nửa bước thành kính lại cung cung kính kính cho s ở thiên thi lễ sau đó nàng chính là khoanh chân ngồi ở trên mặt đất đem độc đan đang b o hai mắt nhắm lại bắt đầu luyện hóa viên này kịch độc độc đan lúc này đầu kia trước đó bị viêm tông tam trưởng lão đả thương rơi vào nơi xa hát mãng bay tới đáp xuống sở thiên bên cạnh sau đó nó cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận sở thiên thấy sở thiên cũng không c ó đối nó tiếp cận phương án thế là lá gan lớn lên tới gần sở thiên về sau nó dùng cái kia to lớn đầu to nhẹ nhàng cọ sát sở thiên sở thiên bay đầu nhìn hướng đầu kia to lớn hát mãng đầu này hát mãng liền là lúc trước nhâm ra huyền đầm bên trong đầu kia đầm linh người cũng muốn một viên thuốc sở thiên minh bạch đầu này đầm linh cọ mình ý tứ đầm linh to lớn đầu to cúng quýt trên dưới chỉ vào cái k i a đôi mắt to bên trong càng là tản ra chờ mong con mang nó vừa rồi thấy sở thiên tặng cho một viên thuốc cho nhân luyện cũng là tâm động không ngừng muốn có được một viên thuốc người thật muốn sở thiên nhìn chăm chú đầm linh hai mắt sở thiên thần sắc bình thản tĩnh nhiên hào không gợn sóng mảy may nhìn không ra sở thiên câu nói này rốt cuộc là ý gì đầm linh sững s ở nhìn xem sở thiên muốn phỏng đoán sở thiên câu nói này rốt cuộc là ý gì nhưng nhìn xem sở thiên như vậy bình thản tĩnh nhiên bộ dáng nó không hiểu cảm giác khắp cả người phát lệnh so với nó huyền hàn chi phí còn muốn rét lệnh đáng sợ lập tức đầm linh viên kia to lớn đầu to như là chống lúc lắc liên tục tả hữu lay động biểu đ ạ n từ bỏ từ bỏ ta từ bỏ chương tám trăm bảy mươi nhân nguyện bước vào tu đạo chi môn sở thiên không tiếp tục để ý tới đầm linh thấy nhân nguyện giờ phút này chính luyện hóa độc đan chấm ngâm một chút vẫn là quyết định tạm thời lưu lại đợi nhân nguyện luyện hóa độc đan sau lại rời đi cũng không m u ộ n màn đêm trầm trầm giáng lâm tại cái này xa ngút ngàn rằng không có người ở quần s â n trong ban đêm phá lệ tinh mịch theo nhân nguyện không ngừng luyện hóa ăn vào độc đan thân thể nàng bên trên tương thế lấy mắt chẩn c ó thể thấy tốc độ khôi phục hệ h o i khí tức cũng là tại khôi phục nhanh chóng khôi phục khí thức tại nàng quanh người tạo nên một vòng một vòng huyền dị gợn sóng nàng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy tú m ị gương mặt dần dần nổi lên một vòng hồng nhuận phân phớt dừng ở cách đó không xa đầu kia to lớn đầm linh hâm mộ nhìn xem chính phi tốc khôi phục nhâm huyền sở thiên đưa cho nhâm huyền đan dược quá cường hãn lấy nhâm huyền thương thế tại không có đan dược tu dưỡng trị liệu tình hồn dưới chỉ sợ đến thời gian một năm mới có cơ hội khôi phục nhưng bây giờ tại sở thiên đưa đan dược trị liệu xong lại là tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong phục hồi như cũ đầm linh trông mong nhìn thoáng q u a sở thiên dưới bầu trời đêm sở thiên chắp tay lặng im đứng tại nhân luyện bên cạnh l u ồ n gió g mát tuổi qua mang theo hắn sợi tóc cùng quần áo có chút tung bay khiến cho hắn loại kia bình thản tĩnh nhiên khí tức càng thêm nồng nặc một điểm đ ầ m linh cũng muốn hướng sở thiên muốn một viên thuốc thế nhưng nó không dám đông nhiên nó ngơ ngác một chút nó cặp kia to lớn mắt dọc vừa đi vừa về tại nhân luyện cùng sở thiên ở giữa di động mấy lần ánh mắt chi bên trong hiện ra vẻ chầm tư tiên sư như vậy đưa nàng một viên thuốc là bởi vì nàng là cái a chầm tư ở giữa đâm linh vô ý thức vểnh lên, lên thân thể mình rời mắt nhìn một chút nhìn thấy thân thể mình về sau đâm có chút giật mình thần. giống như không có gì khác nhau a theo thời gian trôi qua dần dần luyện hóa độc đang nhân luyện trên thân thể di tán ra yêu dị hà o quang đầu tiên là màu đen hà o quang sau đó chuyển hóa thành màu xanh hà o quang sau đó lại chuyển hóa thành màu đỏ hà o quang cuối cùng nhân luyện trên thân thể hà o quang chuyển hóa thành ngũ thải b à n lan chi sắc đã l ộ n l ấ y lại cho người ta một loại đoạt mệnh khí tước chỉ thấy giờ phút này nhân luyện ngồi xuống trên mặt đất phương viên trăm mét gạo bên trong sở hữu hoa cỏ cây cối tại lúc này đều là khô héo đã mất đi hết thẻ sinh cơ hóa thành một phấn rơi, rơi trên mặt đất Độc tính đáng tính sợ làm linh, là cho cách đó không đó đầm đều xa thiên r o n n g á y mắt để cao cảnh g á c Chỉ có dần dần lui về sau. i về sợ h t một mực bình thẳng tĩnh h n t nhìn i chắp t xem nhân luyện như có ạ điều suy nghĩ dần dần nhân luyện tràn ngập ra pha tạp h à o quang càng lúc càng nồng nặc cũng là càng ngày càng k h i ế t người đột nhiên ông nhân luyện thân thể phản phất như rốt cuộc không chứa được độc đan bành trướng dược lực bình t h ư ở n g đột nhiên từ trong thân thể b ộ phát ra còn giống như là thủy triều tàn phá bừa bãi mảnh rừng núi này Siêu. cũng là trong nháy mắt này đầm linh cảm giác được nguy hiểm phóng lên tận trời bay lên không trung đi vào bầu trời bên trong đầm linh quan sát hướng địa mặt lập tức t ê cả ra đầu chỉ thấy lúc này tại nhân h u y ệ n vừa mới bạo phát tóc cái kia đạo bành trướng độc đan dược lực phía dưới lấy nhân luyện làm trung tâm vài d á n bên trong sở hữu động thực vật đều tại sát na biến thành cho tản to lớn ngọn núi đều bị ăn mòn đến ngàn mặc trăm lỗ cảnh tượng cực kỳ đáng sợ muốn là nó mới vừa rồi không có rời đi tại loại này không thể khống độc đan dược lực dưới dù là nó có lân giáp hộ thể cũng sẽ không dễ chịu không đúng đâm linh bỗng nhiên chừng lớn mắt dọc nhìn về phía trên mặt đất sở thiên tại như vậy kinh khủng dược lực phía dưới sở thiên đúng là lông tóc không thương liền y phục đều không có tổn hại nửa phần vị này tiên sư thật là mạnh mẽ a đâm linh hai mắt bên trong nổi lên vẻ sùng bái tại nó ánh mắt sùng bái nhìn c h ă m c h ú dưới trên mặt đất sở thiên bình tĩnh nhìn xem tiếp nhận dược lực đến thời khắc mấu chốt nhâm luyện có chút trầm ngâm một chút cho ngươi một trận cơ duyên a hắn vừa rồi phán đoán không có sai Nhâm luyện bằng vào năng lực chính mình, rất khó bắt lấy lần này người khó hội. lực lấy liệt tu bắt bước vào vào đạo liệt kê cơ rất kê sở tiên h r u sinh tại t chỉ ư dẫn g bên ta o n vạch ra một t đạo phù văn. a sở tiên Phù sinh ta sẽ không để cho người thất vọng nhân viện tâm bên trong dâng lên nồng đậm cảm động sau đó nàng thu nhếp tinh thần cẩn thận lĩnh n g ộ thức hải bên trong đạo này huyền bí chi lực di động hoa văn đồng thời nàng điều động mình lực lượng dựa theo mình lĩnh n g ộ ra đến quy tích trong thân thể vận chuyển trong cơ thể nàng cái kia khổng lồ độc đan dược lực cũng là phảng phất tại thời khắc này tìm tới dòng sông điên cuồng hướng về nhân viện lực lượng quỹ tích vận hành tụ đến nhân viện trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình như là xé rách đồng dạng sinh ra đáng sợ kịch liệt đau nhức ta phải kiên trì lên không thể để cho sở tiên sinh thất vọng nhân viện cắn chặt răng liệu mạng kiên trì theo vận hành lộ tuyến không ngừng làm sâu sắc nhân l u y ễ n cảm giác bên trong thân thể của mình cái kia cùng bạo đ ộ c đan dược lực giống như vạn mã b u ô n g đẳng mang đến càng ngày càng đáng sợ kịch liệt đau nhức nhân l u y ễ n kiên định tín nhiệm gắt gao chịu đựng cũng không biết trải qua bao lâu nhân l u y ễ n bỗng nhiên cảm giác được con đường phía trước xuất hiện một tòa to lớn đại môn đại chế cửa tràn ngập thần dị khí tước giống như thông hướng một cái thế giới mới tinh nhưng ở cái này to lớn trước cổng chính lại là một đầu đáng sợ đến cực điểm vực sâu và c h ư ợ như là không thể vượt qua đây chính là bước vào người tu đạo đại môn a thành bại ở đây nhất cử Nhân viện cần chỉ mình thể đã là biết, chỉ cần mình có x ông vào cái kia i p h ế n to tu liệt tiên vào đạo lớn đại môn, nàng liền đã là bước môn, nàng người n đại đã i kê. Sở s h đã là giúp n à nguyện đến nước n điều động tất cả lực lượng liều linh hướng về kia phiến to lớn đại môn phóng đi nàng l i ề u hết tất cả vượt qua đầu kia không thể vượt qua h n g cầu thẳng tới cái kia đạo to lớn đại môn v đợi hết thệ đều bình tĩnh trở lại nhân nguyện sau khi tỉnh lại chậm rãi mở mắt ta thành người tu đạo Nhưng huyền vô ý tại cách vận chuyển trong cơ thể lực lượng, thông suốt cảm giác được, trong cơ lực cảm thể g i trong ể mình, có đó không có lực l xa nàng nhìn thấy sợ tiên chỉ thấy giờ phút này sợ tiên đứng chắc tay bình tĩnh nhìn qua huyện kỳ sơn phương hướng sáng sớm bí mật mang theo nhàn n h ạ t xương mù nắng sớm bên trong để sở thiên tràn ngập một loại khó tả yên tĩnh khí tức nhìn xem dạng này sở thiên nhân luyện không khỏi có chút ngây người tại nhàn n h ạ t xương mù nắng sớm bên trong sở thiên loại kia khó tả yên tĩnh khí tức để nhân luyện cảm giác phá lệ hấp dẫn người sở tiên h sinh nhân luyện đứng dậy đi tới sở thiên bên cạnh thân cung cung kính kính cho sở thiên thi lễ thanh s ắ c bên trong tràn đầy xuất phát từ nội tâm cảm kích sở tiên h sinh giúp nàng nhiều lắm không chỉ có đã cứu nàng bệnh bây giờ còn giút nàng trở thành người tu đạo n g y trời ân tình lớn nàng không biết như thế nào hồi báo sở thiên nghe được nhân luyện thanh â m khẽ gật đầu sau đó về xoay người qua đến chương 871, đi viêm tông sở thiên nhìn về phía nhân luyện bây giờ đã là trở thành người tu đạo nhân luyện vô luận là da thịt vẫn là dung nhan đều là có nghiêng trời lệnh đất biến hóa không nói k h u y n h quốc k h u y n h thành nhưng vậy tuyệt đối là một cái hiếm thấy mỹ nữ nhất là vậy trở thành người tu đạo sau gì tán khí thức cho người ta một loại tiên khí mở mịt cảm giác càng làm cho nhân luyện rung động lòng người chỉ bất quá dạng này một vị giống như tiên tử nữ tử lại là thế gian đáng sợ đ ộ n nữ nhân luyện từ nhỏ đã bị xem như cơ thể sống g ậ t đình thí nghiệm đủ loại dược vật thân thể đã sớm bị các loại dược lực luyện hóa bây giờ lại trở thành người tu đạo theo nàng thực lực mạnh lên về sau bạo phát tóc độc lực vậy đem càng đáng sợ cuối cùng hội phát triển tới trình độ nào sở thiên cũng vô pháp phỏng đoán sở thiên sinh như vậy đánh giá ta là là có chút thích ta nhân luyện thấy sở thiên một mực gió xếp mình tiếu mị gương mặt không khỏi có chút phiếm hồng đồng thời trong lòng cũng là dâng lên một vòng khó tả tình cảm cảm giác mình nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần bất quá khi nàng phát hiện sở thiên ánh mắt bình thản t ứ nhiên thanh tịnh thấy đáy hào vô tạp những lúc nàng lại minh mạch sở tiên h sinh như vậy dò xét nàng không phải là bởi vì đối nàng có nam nữ ở giữa tâm tư mà là bởi vì nàng là độc thể nguyên nhân nhân h u y ệ n tâm bên trong không khỏi có chút thất lạc trước đó viêm tông người truy sát ngươi là bởi vì ngươi là độc thể nguyên nhân sở thiên mở miệng dò hỏi sự tình là như thế này nhân h u y ệ n thu hồi suy nghĩ nói trước đó ta khi biết huyền kỳ sơn có xuất hiện mới linh địa dấu hiệu về sau liền cùng đầm linh đi huyền n kỳ sơn xem xét tại đường xá bên trong gặp viêm tông đệ tử bọn hắn nhìn thấy đầm linh cường đại liền muốn lấy đi đầm linh ta cùng đầm linh cùng bọn hắn ra tay đánh nhau bị bọn hắn biết ta là độc thể chuyện này sau đó viêm tông người liền bắt đầu một đường truy sát ta muốn đem ta bắt mang về viêm tông nhân luyện đem c h ọ n chuyện quá trình nói ra cho tới bây giờ nàng đều còn lòng còn sợ hãi theo ta cùng đi một chuyến viêm tông a s ở thiên đạo đi viêm tông phản xạ có điều kiện phía dưới nhân luyện chấn động viêm tông nhưng là chân chính tu đạo tông môn nội tình cường đại d ư ờ n g nào như vậy tiến đến viêm tông cái k i a t h ậ t sự là tại cầm trứng gà cùng t á n g đá n g n g ạ i bính bất quá câu nói này lại là xuất từ s ở tiên sinh miệng nhân luyện tuy là không biết vị này sợ tiên sinh cường đại cớ nào nhưng chẳng biết tại sao chỉ cần sợ thiên tại bên người nàng nàng liền có một loại khó tả cảm giác an toàn Tốt. nhân luyện đáp ứng xuống lúc này đầm linh bay tới rơi vào hai người trước người s ở thiên cùng nhân luyện bước lên đầm linh thân thể đầm linh lập tức mang theo hai người đặng không mà lên đàng vân gia vũ hướng về viêm tông phương hướng phi hành mà đi cùng một thời gian bên trong ở vào huyền kỳ sơn mạch bên trong viêm tông bên trong tòa kia vàng son lộng lấy đại điện chi bên trong tông chủ một trận thanh nhâm cung kính tại đại điện chi bên trong văng lên theo mà liền gặp một vị tiên phong đạo cốt nam tử trung niên đi tới đại điện chi bên trong hơi phật trường sam rơi ngồi ở đại điện ngay phía trước tòa kiệu cao tọa phía trên đại điện chi bên trong chư vị trưởng lão cùng viêm tông đại đệ tử viêm điện cùng nhau cung kính hướng về nam tử trung niên hành lễ nam tử trung niên chính là viêm tông tông chủ viêm tung viêm tung ngồi tại cao tọa phía trên có chút ép ép tay ra hiệu đám người ngồi xuống thấy chúng nhân ngồi xuống về sau hắn mở miệng nói liên quan tới chiến bộ muốn cùng chúng ta viêm tông hợp tác một chuyện chư vị có ý kiến gì không hừ chỉ là một cái phản tục chiến bộ cũng muốn cùng chúng ta tu đạo tông môn hợp tác hắn cũng xứng một vị trưởng lão hử lạnh nói không sai tông chủ chuyện này cũng không cần phải cân nhắc chỉ bằng bọn hắn những tán tu kia người tu đạo chúng ta tùy ý xuất thủ liền có thể chân sát ta vậy đồng ý bây giờ linh khí dần dần khôi phục chúng ta tu đạo tông môn mở ra kia chính là ta các loại tu đạo tông môn thiên hạ chúng ta hiệu lệnh ai dám không theo ta cũng là đồng dạng cái nhìn tại linh khí khô kiệt thời điểm chúng ta tu đạo tông môn không có thể tùy ý mở ra sân môn chỉ có thể ẩn thế đóng cửa nhưng chiều nay không giống ngày xưa tu đạo tông môn tỉnh thế đã có thể triển khai một tất cả t r ư ở n g lão n h o n h o thuyết mình ý mình hồn n h i n không có đem thế tục chiến bộ để vào mắt viêm điện người thấy thế nào v i ê m tung nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng viêm điện lên tiếng hỏi thăm viêm điện c u ồ n g quýt đứng lên sư tôn ta tại đêm qua thu vào ngũ phương cung đại đệ tử phương làm c h u y ể n thư hắn nói cho ta biết ngũ phương cung đã là cùng chiến bộ đạt thành quan hệ hợp tác thứ nay về sau toàn tâm toàn ý hiệp trợ chiến bộ đồng thời nói đến đây lúc viêm điện dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói đồng thời hắn còn nói cho ta biết bọn hắn ngũ phương c u n g đem thánh địa ngũ phương sơn giao cho chiến bộ từ chiến bộ toàn quyền trưởng quản cái gì một tất cả trưởng lão nghe được câu này cùng nhau không thể tin được ai cũng không dám tin tưởng ngũ phương cung đúng là đem coi là mệnh thánh địa đều giao ra ngũ phương cung tông chủ phương thanh dương đồng ý chuyện này viêm tông nhữ mày một cái đạo phương lam nói cho ta biết đó là bọn họ tông chủ tự mình đáp ứng hắn còn nói còn nói lời nói đến đây viêm điện thanh âm có chút thỉnh thoảng thẳng đến hắn hít sâu một hơi về sau mới tục nói hắn còn nói hy vọng chúng ta viêm tông vậy đem thả xuống thành kiến cùng chiến bộ hợp tác nếu không chúng ta viêm tông sẽ gặp phải thai h o ạ ngập đầu hừ nói khoác không biết ngượng một tất cả trưởng lão nghe xong viêm điện những lời này cùng nhau giận tí mặt ngũ p ư ơ n g cung như vậy tự cam đoạn lạc đi làm người khác một con chó thế mà còn khuyên chúng ta đi làm chó thật sự là buồn cười đến cực điểm không sai ngũ phương cung những năm này ẩn thế đóng cửa chỉ sợ đã xuống dốc liền chỉ làm mấy cái tán tu người tu đạo đều không đối phó được ngược lại bị chấn áp đơn giản thẹn với tu đạo tông môn mấy chữ này viêm tung đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh hắn phải chăng nói ngũ phương cung vì sao muốn làm như vậy viêm tung v ặ n lông mày hỏi hắn nói khi ta gặp được đến viêm tông người lúc tự nhiên sẽ biết đáp án viêm điện không có dầu diếm thành thật trả lời h ẳ là chiến bộ có cường đại người tu đạo liên ngũ p ư ơ n g cung n g h i ê n hết tất cả đều không thể chiến thắng viêm tùng nhữ mày trầm Tông chủ, bằng vào ta bằng chủ, vào ý không i ế n n tất i liền chiến ê n ngũ phương cung những năm này xuống dốc, liền chỉ là là chỉ dốc, đều bộ k đối được, phó cho chỉ thể lựa chọn thần phụ. có nên Không lựa sai chúng ta tu đạo tông môn như vậy tràn đầy linh khí cùng phong phú nội tình cũng khó khăn đến bồi dưỡng được người tu đạo thế giới phàm tục làm sao lại xuất hiện cường đại người tu đạo một tất cả trưởng lão nhao nhao ngươi một lời ta một câu căn bản không tin tưởng thế tục giới sẽ có cường đại người tu đạo viêm t u n g nhữ mày không nói tông chủ ta hôm qua ngược lại là gặp một cái thực lực rất mạnh người tu đạo lúc này viêm tông vị tia tam trưởng lao đứng lên đến nói ra hôm qua ta tại bắt bắt cái tia độc thể nữ từ lúc xuất hiện một vị thanh niên người tu đạo ta cùng hắn giao thủ qua một kích liền đem ta kích thương viêm tung thần sắc bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc hắn nhưng là biết vị này tam trưởng lao thực lực lại sẽ bị một thanh niên người tu đạo kích thương với lại vẫn là một kích liền kích thương nhìn từ điểm này người thanh niên kia người tu đạo thực lực chỉ sợ tại toàn bộ viêm tông bên trong trừ hắn ra không có người hội là người thanh niên kia người tu đạo đối thủ người này là ai viêm tung hỏi t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi hai không cần lại nói việc này về a hắn gọi sợ thiên sợ thiên viêm điện nghe được cái tên này lúc lập tức kêu lên n g ư ơ i biết cái này sở thiên viêm tung nhữ mày nhìn về phía viêm điện tam trưởng lão cùng còn lại trưởng lão nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía viêm điện không ai sẽ nghĩ tới viêm điện đang nghe sở thiên hai chữ lúc sẽ phản ứng dạng này lại sư tôn ta tại hơn nửa năm trước đó tại singapore chỗ kia phế tích không gian bên trong gặp được một cái gọi sở thiên người tu đạo thực lực phi thường cường đại viêm điện chấn chấn tâm thần đem ban đầu ở phế tích không gian bên trong phát sinh sự tình nói ra n g h e xong hắn tự thuật về sau viêm u n g lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau căn cứ người miêu tả đến xem hắn thực lực chỉ sợ cùng ta không xê xích bao nhiêu còn lại trưởng lao nhao nhao hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng tông chủ trước đó sở thiên còn nói với ta hắn sẽ đích thân đến chúng ta viêm tông một chuyến tam trưởng lao hiếm thấy nổi lên vẻ mặt ngưng trọng đạo trước đó hắn còn không có làm sao đem sở thiên để vào mắt bọn hắn viêm tông nội tình phong phú sở thiên c u ầ n vọng như vậy đến bọn hắn viêm tông liền là tự tìm đ ứ n g chết nhưng là hiện tại tại n g h e xong viêm điện nói sự tình về sau hắn cảm nhận được sự tình không thể coi thường vọng, quá quần vọng đã thương tam trưởng lao về sau còn dám tứ không kiên sợ đến ta viêm tông hắn đây quả thực là không có đem chúng ta viêm tông để vào mắt chư vị trưởng lao cùng nhau giận tí mặt sư tôn ta có cái khó mà suy đoán được viêm điện lúc này nghĩ đến một kiện không chuyện tốt đạo trước đó ngũ phương cung đại đệ tử phương lam cùng ta nói qua đến lúc đó ta gặp được người tới lúc liền sẽ biết đạo án cái này biểu hiện ra ta hẳn là cũng nhận thức đến thời điểm đến chúng ta viêm tông người h á n hội không phải là chỉ chiến bộ phái tới người chính là cái này sở thiên viêm tông nhũ mày viêm điện phỏng đoán có chút đạo lý sở thiên như vậy đã thương bọn hắn viêm tông tam trường lão vẫn còn muốn đến đây viêm tông tựa hồ cũng là biểu hiện ra sở thiên cũng là chiến bộ đại biểu nếu là đến lúc đó chiến bộ đến bọn hắn viêm tông đại biểu chính là cái này sở thiên lời nói vậy liền trở nên có chút khó giải quyết từ viêm điện trước đó miêu tả đến xem lúc trước singapore chỗ kia vặn bèo không gian lực lượng cường đại đến thời điểm cho dù là hắn chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở ra mà sở thiên tại phế tích không gian khu vực trung tâm lực lượng đáng sợ nhất địa phương vẫn còn có thể bình yên vô sự cái này liền càng thêm biểu hiện ra thực lực cường hãn đến lúc đó như đến bọn hắn viêm tông chiến đấu hắn chỉ sợ cũng không có bao nhiều phần thắng tông chủ lúc này một vị viêm tông đệ tử đến hắn dừng ở cửa chính chỗ cung tính hướng về đại điện bên trong viêm tung hành lễ báo cáo chiến bộ người tại ngoài sơn môn cầu kiến tới viêm tung nhữ nhữ mày bọn hắn chính đang thảo luận chuyện này chiến bộ người liền tới đi thôi theo ta cùng nhau đi sơn môn viêm tung từ cao tọa bên trên đứng lên chắp tay mà đi một bước chính là mười mấy mét gạo đi tới đại điện bên ngoài viêm điện cùng một tất cả trưởng lão n h a u n h a u đứng dậy đi theo viêm tung đi ra đại điện rất nhanh một đoàn người chính là xuyên q u a rộng rãi viêm tông phi thân lên hướng về chân núi sơn môn mà đi viêm điện hắn có phải là người biết cái kia sở thiên viêm tung đem người rơi vào chân núi nhìn xem sơn môn bên ngoài một người lên tiếng hướng bên cạnh thân viêm điện hỏi thăm hắn không phải ta tại bọn hắn đội ngũ bên trong cũng không có thấy sở thiên viêm điện trả lời thần sắc bên trong tràn đầy kinh ngạc hắn vốn cho rằng lúc trước phương lam nói cho hắn biết chiến bộ người đến về sau hắn liền sẽ biết đáp án cho rằng phương lam chỉ liền là hắn nhận biết sở thiên nhưng là bây giờ chiến bộ người bên trong hắn không biết cái nào căn bản vốn không biết cái gì đáp án tam trưởng lão bọn hắn bên trong phải chăng có t r ư ớ c ngươi nói tới cái kia sở thiên viêm tung khẽ nhũ mày lên tiếng hướng về viêm tông tam trưởng lão hỏi thăm không có Tàm trưởng tung Viêm lao lấp đầu. sơn ắ c mặt l môn như vậy tự mình đi gặp kết giới Sơn bên ngoài chiến bộ xuất đội nhân viên chính là bắt chiến bộ thông soái là sĩ huy mặc dù viêm tung không biết hắn nhưng là hắn lại là nhận biết viêm tung viêm tung chính là viêm tông tông chủ như vậy thấy viêm tung tự mình ra mặt lại còn chủ động tới đến chân núi gặp hắn l ạ c sĩ huy tâm bên trong thản nhiên dâng lên một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác đường đường tu đạo tông môn viêm tông tông chủ ở thế tục mắt bên trong đây chính là tiên nhân bực này cất ở đây tự mình đến gặp hắn loại kia kinh ngạc cùng thụ sủng nhược kinh cảm giác thật không cần nói cũng biết viêm tông chủ có thể như vậy ra mặt tới gặp thực là để hậu sinh rất cảm thấy vinh hạnh lạc sĩ huy duy trì lễ thiết lễ kính có thừa tại ngoài sơn môn cho viêm tông hành lễ viêm tông diện mục lãnh đạo cũng không để ý tới lạc sĩ huy lạc sĩ huy thấy viêm tông sắc mặt lập tức lạnh n h ặ t đi có chút kinh ngạc mới vừa rồi còn hào h ả o làm sao đột nhiên liền thay đổi người đến ta tông cần làm chuyện gì viêm điện lên tiếng hỏi lạc sĩ huy nhìn về phía viêm điện biết viêm điện là viêm tông đại đệ tử viêm điện n ạ o h ư u chắc hẳn trước đó viêm tông cũng là thu vào chúng ta đưa tới bao thư liên quan tới viêm tông k h ô n g chế chi địa h u y ề n kỳ sơn xuất hiện mới linh địa dấu hiệu một chuyện ta chiến bộ muốn cùng viêm tông cộng đồng dò xét không cần lại nói chuyện này vê a viêm điện lên tiếng đánh gãy lạc sĩ huy lời nói viêm vê a viêm tông lãnh đạo lên tiếng nhớ tới các ngươi là thủ hộ một phương thổ địa chiến bộ ta hôm nay không tính toán với ngươi từ nay về sau chiến bộ tất cả mọi người không được đặt chân ta viêm tông trong phạm vi trăm dặm đặt chân lấy tại chỗ t r u sát lãnh đạo lời nói rơi xuống viêm t u n g phi thân lên chuẩn bị trở về viêm tông viêm tông chủ lạc sĩ huy không c à m tâm cứ như vậy đàm phán thất bại nghe không rõ ràng ta nói chuyện viêm t u n g trở lại thân đến ánh mắt còn như mũi tên đúng là bắn về phía lạc sĩ huy lạc sĩ huy toàn thân chấn động càng là tại lúc này sắc mặt đều tái nhận một điểm viêm tông thực lực quá cường đại chỉ là một ánh mắt chính là trực tiếp đi tới hắn thần hồn bên trong nếu là viêm tung nguyện ý tùy tiện chính là đánh giết hắn lạc sĩ huy tâm bên trong thở dài một cái tại cường đại như vậy người tu đạo trước mặt hắn liên phản kháng cơ hội đều không có Quấy dày lạc sĩ huy không thể không tạm thời rời đi viêm tông lại bàn bạc kỹ hơn theo mà hắn đem người rời đi nhưng mà vừa mới chuyển thân hắn chính là nhìn thấy bầu trời xa xa phía trên một đầu bóng đen đẳng vân giá vũ mà đến đợi đến khoảng cách kéo vào về sau lạc sĩ huy thấy rõ là cái gì thời điểm lập tức đẩy dây kinh ngạc một đầu cự mãng lạc sĩ huy có chút khó tin thế gian còn có lớn như vậy cự mãng với lại còn có thể đằng vân giá vũ lấy hắn nhìn ra đến xem con chăn lớn này đã dài đến gần năm mươi thước lúc này lạc sĩ huy ánh mắt rơi vào cự mãng trên đỉnh đầu chỉ thấy cự mãng trên đỉnh đầu đứng với một nam một nữ nam tử tuấn giật nho nhã nữ tử mỹ lệ mờ mịt tràn đầy một loại tiên gia đạo lữ loại kia siêu phảm thoát t ụ c cảm giác còn có kết g i ớ i bên trong viêm điện cùng viêm tông tam t r ư ở n g lão hắn liền là sở thiên viêm tung nhìn thấy sở thiên lúc tâm bên trong không h i ể u gấp một cái hắn đúng là cảm ứng không ra sợ thiên thực lực sợ thiên khí thức giống như là người bình thường lại như là cường đáng sợ để hắn đều có một loại không h i ể u tim đập nhanh cảm giác sư tôn không sai hắn chính là ta nói cái kia sợ thiên viêm điện nói gấp tông chủ ta trước đó gặp được người thanh niên kia người tu đạo cũng là hắn viêm tông tam t r ư ở n g lão cũng nói viêm tông nhẹ gật đầu thần xác bên trong hiếm thấy nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng trước đó nghe viêm điện nói lên sở thiên sự tính lúc hắn vẫn là cảm giác sở thiên người này không thể so với hắn cường bây giờ chân chính nhìn thấy sở thiên lúc sở thiên loại kia thần bí cảm giác khó lường để tâm hắn bên trong ngưng trọng lên không còn dám đối sở thiên có một tia lòng khinh thị viêm tông tam trưởng lao ánh mắt giờ phút này rơi vào sở thiên bên cạnh thân nhân nguyện trên thân thần s ắ c bên trong không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc viêm tông tam trưởng lão kinh nghi nói như thế đến xem là cái này sở thiên trong một đêm c h ư a khỏi nàng chỗ c ó thương thế càng là t r ợ nàng bước vào tu đạo c h i môn viêm tông nhìn chăm chú sơn môn kết giới c h i môn đạp trên cự mãng mà đến chậm rãi hàng rơi trên mặt đất sở thiên thần xác bên trong vẻ mặt n g ư n g trọng càng thêm đậm hơn một phần có thể như vậy để một cái phàm tục v õ giả trong một đêm tùy tiện bước vào tu đạo c h i môn năng lực cực kỳ hiếm thấy c h ỉ ít trước mắt hắn còn không có năng lực như thế tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú giới kết giới ngoài sơn môn sở thiên đạp trên đầm linh rơi xuống địa mặt từ đầm linh đầu lâu bên trên đi xuống nhâm biển đi theo hắn đi xuống sở thiên sinh lạc sĩ huy hoàng bước lên phía trước cho sở thiên hành lễ lúc trước hắn cũng là nhận được nguyên lao các thông trì. cái này hai ngày trời sở thiên sẽ tới nơi này nguyên lao các bàn giao hắn để hắn nghe sở thiên hết thẻ mệnh lệnh người cùng viêm tông nói chuyện sở thiên nhẹ gật đầu mở miệng dò hỏi ngài đến trước m ộ t k h ắ c ta vừa cùng bọn hắn trò chuyện với nhau kết thúc lạc sĩ huy hít một tiếng nói nhưng kết quả rất hiển nhiên viêm tông cự tuyệt chúng ta đồng thời viêm tông còn hạ lệnh chúng ta chiến bộ rút khỏi viêm tông trong phạm vi trăm dặm bước vào người chết ta đến cùng bọn hắn đàm nói xong sở tiên h đi hướng viêm tông sân môn sở tiên h sinh cùng bọn hắn đàm bọn hắn liền sẽ cải biến chủ yếu lạc sĩ huy lấy làm kinh hãi vừa rồi hắn nói những lời này thế nhưng là viêm tông tông chủ viêm tông chính miệng nói như loại này tu đạo tông môn tông chủ nói chuyện cái kia cùng miệng vàng lời ngọc không có gì khác biệt sở tiên h sinh như vậy đi cùng hắn đàm viêm tông liền có thể lội rộng cái này có chút không thực tế bất quá hắn những lời này vậy cũng không hề nói ra các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nếu là sau đó một khi viêm tông đậu tủ các ngươi muốn liều lĩnh đại giới bảo hộ sợ tiên sinh cái nào sợ các các vị chiến bộ tướng sĩ thối bên trong túc sắt đáp lại cùng nhau tối bên trong vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị lạc sĩ huy đem người đi theo sở thiên thành một loại vô tình hay cố ý bảo hộ trận hình theo tại sở thiên chung quanh sở thiên tự nhiên có thể cảm ứng được là sĩ huy cùng một đám chiến bộ tướng sĩ ở trong tối bên trong vận chuyển lực lượng tùy thời chuẩn bị chiến đấu cũng biết bọn hắn dụ ý sở thiên lại vậy không nói gì thêm tại viêm tông kết giới sơn môn trô dừng lại nhìn về phía trong kết giới từ không trung bên trong một lần nữa trở xuống địa mặt viêm tung viêm tung vậy một mực đang nhìn xem sở thiên sở đạo h i ế u không biết n g ư ơ i như vậy đi vào ta viêm tông là cần làm chuyện gì viêm tung bây giờ không có một tia khinh thị sở thiên đem sở thiên xem như cùng mình cùng cấp bậc tồn tại hai chuyện mới nói ta bên cạnh vị nữ từ này nàng gọi nhân l u y n sở thiên chỉ chỉ bên cạnh nhân luyện hướng về trong kết giới viêm tông nói nay này trời ta mang nàng đến các ngươi viêm tông không vì những thứ khác chỉ cần các ngươi viêm tông về sau không lại làm có nàng nhân luyện nghe được câu này tâm bên trong không khỏi dâng lên một vòng cảm kích hiện tại nàng mới biết được sở thiên mang đến nàng đến viêm tông là muốn vì nàng hóa giải viêm tông cái này nguy cơ nếu là sở đạo hữu nhìn chúng người chúng ta viêm tông đương nhiên sẽ không lại làm có nàng viêm tông cười cười nói viêm tông vậy mà dễ nói chuyện như vậy lạc sĩ huy hơi kinh ngạc lúc trước viêm tông đối hắn nhưng là lạnh lùng g ấ t càng l à tại hắn muốn khăng khăng tướng nói tiếp thời điểm l a n g lệ cho phép hắn cảnh cáo n h ư hắn lại khăng khăng xuống dưới chắc chắn sẽ bị viêm tung tại chỗ chấn sát mà bây giờ viêm tung đối đ ạ i sở tiên sinh lúc lại là khách khí như vậy ta minh bạch viêm tung như vậy tự mình đến sân môn tất nhiên là suy đoán chúng ta chiến bộ đại biểu là sở tiên sinh là xuất phát từ sở tiên sinh nguyên nhân mới sẽ đích thân ra mặt lạc sĩ huy minh bạch viêm tung thái độ vì sao trước sau tương phản lớn như vậy nguyên nhân không biết chuyện thứ hai là cái gì viêm tung mở miệng hỏi tham người tâm bên trong đã là có đáp án sở thiên bình thản nói ra sở đạo hữu có lẽ đúng như ta đại đệ tử trước đó nói ngươi sẽ rất c ư ờ n g viêm t ô n g cũng đã biết sở thiên như vậy đến là vì bọn hắn viêm tông bên trong tòa kia huyền kỳ sơn mới linh địa một chuyện sắc mặt nàng bên trên khách khí biến mất hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói nhưng chúng ta viêm tông tồn tại mấy ngàn năm vẫn là có một ít nội tình muốn như vậy cùng chúng ta viêm tông chia sẻ huyền kỳ sơn ta viêm tông sẽ không đáp ứng xem ra ngươi không có hoàn toàn minh bạch ta ý tứ sở thiên lạnh n h ạ t không gợn sóng nhìn xem viêm tùng đạo ta ý tứ rất đơn giản huyền kỳ sơn hoàn toàn thuộc về chiến bộ mà các ngươi viêm tông từ nay về sau y nguyên có thể tùy ý ra vào h u y ề n kỳ sơn nhưng cần toàn tâm toàn ý phụ trợ chiến bộ cái gì bên cạnh thân lạc sĩ huy nghe được sở tiên câu nói này kinh hại đến kém chút kêu lên h u y ề n kỳ sơn toàn bộ thuộc về chiến bộ độc chiếm h u y ề n kỳ sơn lạc sĩ huy đáy lòng cũng bắt đầu run lên cái này sở tiên sinh nói như vậy cái kia thật thật ngưng c u n g viêm tông liên chia sẻ đều tuyệt không đáp ứng còn muốn toàn bộ chiếm hữu viêm tông làm sao có thể chịu được chuẩn bị chiến đấu lạc sĩ huy cuốn quít bí mật truyền âm hướng về chư vị chiến bộ tướng sĩ hạ lệnh chư vị chiến bộ tướng sĩ cùng nhau tâm bên trong một lẫm chuẩn bị xong chiến đấu quân vọng đến cực kết giới bên trong viêm tông một tất cả trưởng lão nghe được sở thiên câu nói này cùng nhau giận dữ viêm tông đưa tay ngăn t r ở tất cả trưởng lão sở đạo hữu ngươi thật dự định muốn cùng chúng ta viêm tông cá chết lưới dạy ca viêm tông ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên lạnh giọng nói ra có lẽ ngươi hội nghiêm túc cân nhắc sở thiên thần sắc bên trong hào không gọn sóng lạnh nhạt mà nói ở giữa trên ngón tay của hắn c à n không i ớ i tại lúc này hiện hiện ra một vòng hảo quang chương tám trăm bảy mươi b ố đã suy nghĩ kỹ a ông theo c à n không i ớ i hảo quang hiện hiện không gian đột nhiên chấn động một tôn tràn ngập thương cổ khí tức hữ ảnh từ càn khôn giới bên trong tôn gia hiện ra hiện lên hiện tại không gian bên trong đạo này cổ lão hư ảnh cũng không cao lớn thế nhưng hắn lăng tại bầu trời bên trong lại cho ở đây mỗi người cực kỳ cao cảm thấy cảm giác như là tiên gia quan sát chúng sinh cái này đây là cái gì thần hồn nguyên vốn dĩ là tinh thần căn g cứng chuẩn bị chiến đấu là sĩ huy như vậy đột nhiên thấy một tôn thần hồn mạnh mẽ xuất hiện lập tức gây dại sau đó chính là kinh hãi đến thân thể đều là không tự kìm hãm được run dày tôn này thần hồn di tán khí t ứ c thật là đáng sợ áp chế hắn thần hồn đều tại run dày giống như chỉ muốn cái này thần hồn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ cổ tàn hồn kết dối bên trong viêm tung tại đạo này cổ lão tàn hồn xuất hiện sát na đột nhiên đại c h ấ n sâu trong đáy lỏng thản nhiên dâng lên một vòng hoảng sợ đạo này cổ tàn hồn khí t ứ c liên hắn đều cảm thấy đáng sợ thậm chí hoảng sợ liên hắn đều như thế bên cạnh viêm điện cùng một đám viêm tông trường lão càng là kinh hại đến toàn thân đều run một cái thần s ắ c bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được bọn hắn không cách nào tin thế gian vậy mà cất ở đây khí t ứ c đáng sợ tàn hồn sợ thiên giờ phút này bàn tay viễn hóa ra một đạo quyết theo hắn quyết tấn ra hiện tôn này cổ tàn hồn trong nháy mắt mở hai mắt ra sau đó hắn vụ một cái về phía viêm tông kết giới suy nguyên bản cũng như thành đồng kết giới giờ khác này ở cổ tàn hồn trước mặt lại như vải vóc trực tiếp bị cổ tàn hồn một t r ả o này cào nát sau đó ầm ầm cổ tàn hồn nắm lấy kết giới đột nhiên kéo một phát toàn bộ địa mặt đều đang chấn động oanh minh giống như đất rung núi chuyển đồng vâng. Một tiếng chấn thiên động dạng vang lên viêm tông cường đại hội tông đại trận kết giới liền như vậy bị cổ tàn hồn cường hắn bài trừ t bên cạnh lạc sĩ huy nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh một trào chính là phá tu đạo tông môn hộ tông đại trận cái này cần khủng bố đến mức nào lực lượng viêm điện cùng viêm tông một tất cả trường lão b ọ n người cùng nhau kinh hãi liên s ắ c mặt đều tái nhuận một điểm hộ tông đại trận kết giới là bọn hắn viêm tông tấm bình phong lớn nhất đúng là bị cổ tàn hồn như vậy tùy tiện liền phá trừ s ở thiên giờ phút này lần nữa thi pháp tôn này cổ tàn hồn trong nháy mắt b ộ c phát ra càng thêm cường đại huy năng kinh khủng huy năng như là phải diện thế đồng dạng sợ hữu xin dừng tay viêm tông giờ ph hắn đã biết sở thiên có được tôn này cổ tàn hồn đã có được hủy diệt bọn hắn toàn bộ viêm tông năng lực sở thiên ngừng lại đã suy nghĩ kỹ a sở thiên nhìn về phía viêm t ô n g nghe được hắn câu nói này viêm tông một tất cả t r ư ở n g lão cùng nhau l ử a giận trong lòng bay lên bọn hắn viêm tông khi nào nhận qua lớn như vậy uy hiếp viêm t ô n g l ử a giận trong lòng cũng là bừng bừng tiêu đốt cái này như sở thiên hung hăng cho bọn hắn viêm tông một bàn tay sau đó lại hỏi hắn có phục hay không đồng dạng đây quả thực là lớn lao xỉ nhục sở đạo hữu ta đáp ứng ngươi cùng các ngươi chiến bộ cộng đồng chia sẻ huyền kỳ sơn nói đến đây lúc viêm tung cắ thích sâu một sâu sau. hơi đồng thời ta vậy đáp ứng ngươi chúng ta viêm tông chỉ chiếm huyền kỳ sơn một phần ba còn thừa toàn bộ từ các ngươi chiến bộ đến k h ô n g chế cái này đã là ta làm ra lớn nhất nội bộ nghe được hắn câu nói này viêm điện cùng một tất cả t r ư ở n g lão mặt hiện một vòng vượt sắc đường đường tu đạo tông môn viêm tông a có bị một ngày lại sẽ bị bước đến nước này lạc sĩ huy lại là tâm bên trong nổi lên vui mừng viêm tông có thể như vậy thỏa hiệp đem huyền kỳ sơn hai phần ba giao cho bọn hắn chiến bộ khống chế hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu đây cũng là kết quả tốt nhất nghĩ tới đây lúc tâm hắn bên trong lại không khỏi khẩn trương lên hắn đã nhìn ra viêm tung đây là n h ư ợ n g bộ lớn nhất nếu là sở tiên sinh không đáp ứng lời nói viêm tung tất nhiên liền sẽ nghiêng toàn bộ viêm tông nội tỉnh để chiến đấu phải chăng còn có điều kiện sở thiên bình thản nói tại đi h u y ề n kỳ sơn dọn xét lúc ta cần cùng sở đạo hữu cùng nhau đi tới đây cũng là ta duy nhất điều kiện viêm tung nói ra mình điều kiện sở thiên không lại nói cái gì đem tôn này cổ tàn hồn thu vào càn không i ớ i bên trong đến lúc này viêm tung mới chú ý tới sở thiên trên ngón tay càn không i ớ i con người có chút co r i ụ lại trên ngón tay của hắn trước nhất kia là truyền thuyết chi bên trong càn k h ô n giới viêm tung tâm bên trong kinh dị không thôi phải biết bọn hắn viêm tông tồn tại hơn hai ngàn năm đều không có loại này càn c h ô n giới với lại liền hắn biết còn lại tông môn cũng không có càn c h ô n giới s ở thiên thế mà lại có được lập tức viêm tông tâm bên trong càng thêm nghiêm trọng ý thức được s ở thiên lai lịch chỉ sợ viễn siêu hắn tưởng tượng s ở thiên ngự không mà đi hướng về viêm tông hậu phương huyền kỳ sơn phương hướng mà đi nhân h u y ề n c ũ n g quýt khống chế lấy đ ầ m linh đi theo s ở thiên lạc sĩ huy cũng vội vàng thu hồi suy nghĩ dẫn theo một đám thủ h ạ theo ở hậu phương sư tôn ngại thật nếu để cho ra huyền kỳ sơn a thấy sợ thiên rời đi viêm điện hướng về viêm tung dò hỏi cái này sở thiên là chúng ta không cách nào chiến thắng viêm tung thở dài một hơi nói hắn ngoại trừ có được một tôn cường đại cổ tản hồn bên ngoài còn có hắn nó phát bảo nếu chúng ta viêm tông thật cùng hắn đối kháng tiếp toàn bộ viêm tông đều sẽ khó bảo vệ được viêm tung nhớ tới sở thiên cái viên kia càn k h ô n g giới có thể có được loại bảo vật này người sao lại không có cái khác cường đại bảo vật hiện tại ta cũng là minh bạch ngũ phương cung cũng không phải là những năm này xuống dốc mà là cái này sở thiên quá cường đại ngũ p ư ơ n g cung muốn, muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững liền không thể không hướng sở thiên túi đầu sưng thần nghe xong những lời này viêm điện bừng tỉnh đại ngộ hiện tại hắn cũng là minh bạch lúc trước phương l a m tại sao lại tại thư bên trong nói hắn sẽ biết đáp án hiện tại hắn xác thực biết đáp án sở thiên bản thân thực lực liền rất mạnh tại như vậy tăng thêm một tôn cường đại tàn hồn cái kia càng là khó mà chiến thắng đi thôi chúng ta cũng đi huyền kỳ sơn có thể chiếm cư huyền kỳ sơn một phần ba cũng là kết quả tốt nhất viêm tung hít một tiếng phi thân lên hướng về huyền kỳ sơn phương hướng bay đi viêm điện cùng một tất cả trường lão đi theo tại bên cạnh hắn không một lát một nhóm người đi tới hùng vĩ huyền kỳ sơn khu vực bên trong mà sở thiên một mọi người liền tại bọn hắn phía trước ngừng lại các ngươi liền đầu ở chỗ này tại sao khi ta rời đi không được bước vào nửa bước sở thiên hướng về nhân huyện cùng lạc sĩ huy bọn người đạo minh bạch lạc sĩ huy cao giọng đáp lại tâm hắn bên trong đang nghĩ sở tiên h sinh để bọn hắn ngừng lưu tại nơi này là bởi vì sở tiên h sinh vừa rồi đáp ứng viêm tung chỉ có hắn tiến vào h u y ề n kỳ sơn những người còn lại không được đi vào đây chính là đang cấp viêm tung tỏ thái độ các ngươi vậy đầu ở chỗ này không được lại bước vào nửa bước viêm tung thấy sở thiên như vậy tỏ thái độ cũng là để viêm điện bọn người dừng lại làm ra bản thân tỏ thái độ sở thiên nhìn thoáng qua viêm tung cũng không nói gì cất bước đi vào huyền kỳ sơn bên trong viêm tung đi theo sở thiên đi vào t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm còn xin tiên sư đưa ta rời đi viêm tung cùng sở thiên đi tới huyền kỳ sơn bên trong viêm tung hướng về sở thiên nói sở đạo hữu căn cứ chúng ta viêm tông lịch đại tông chủ điều tra tòa này huyền kỳ sơn mạch bên trong hẳn là tồn tại một tòa cổ t r ậ n huyền kỳ sơn như vậy h i ể n lộ linh địa dấu hiệu hẳn là thế giới dị biến bên trong kích hoạt lên bên trong mặt cổ trận nói đến đây lúc viêm tung lấy ra một khối tạo hình cổ sơn g ọ c thạch đi ra khối ngọc này là ta viêm tông lịch đại tông chủ lợi chế khởi động nó liền có thể vào huyền kỳ sơn nội bộ mặc dù không cách nào đi vào bên trong tòa cổ trận kia nhưng có nó về sau chúng ta thăm dò tòa cổ trận kia vị trí tỷ lệ muôn lớn hơn nhiều hắn đã đáp ứng cùng sở thiên n h ư ờ n g ra huyền kỳ sơn hai phần ba hắn cũng không có ý định giấu giếm n ữ a c á i gì v à lại bọn hắn viêm tông lịch đại tông chủ đều không thể dò xét ra tòa cổ trận kia vị trí bây giờ có thần bí khó lường sở thiên có lẽ liền có thể dò xét điều tra ra đây cũng là cùng thì cùng có lợi không cần dùng nó sở thiên đạo không cần viêm tông ngạc nhiên mà chống đỡ sở thiên khẽ gật đầu vậy không nói thêm gì nữa Rồi ngón tại hư không bên trong ra ra. nháy tại ư k h ô mắt tiếp theo tại huyện kỳ sơn nội bộ không gian bên trong bạch mang chất động sở thiên cùng viêm tung lần nữa chống rông xuất hiện đây là nhìn thấy trước mắt một mặt lúc viêm tung toàn thân chấn động hắn phát hiện tại dưới chân hắn là từng đầu huyền dị vô cùng hoa văn hoa văn lẫn nhau xen lẫn r i á p dối phức tạp di tán lấy thần dị vô cùng lực lượng tại toàn bộ không gian bên trong hình thành thần dị cảnh tượng phóng tầm mắt nhìn tới viêm tung nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thật sự là hắn hiện tại vị trí nơi này quá rộng rãi lấy hắn chỉ có thể lại cũng thăm dò không đến toàn bộ đây chính là tòa cổ trận kia pháp viêm tung đột nhiên phản ứng lại nó xác thực liền là các người viêm tông lịch đại muốn dò xét điều tra ra tòa cổ trận kia sở thiên gật đầu nói ngươi làm sao đối nó hiểu rõ như vậy viêm tung không dám tin nhìn xem sở thiên chúng ta viêm tông lịch đại tông chủ hao hết vô số tâm huyết đều không có thể dò xét ra tòa cổ trận này vị trí mà ngươi đúng là như vậy dễ như t r ở bàn tay liền tiến vào tòa cổ trận này nói đến đây lúc viêm t ô n g còn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình t h ầ n s ắ c bên trong vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đ ậ m một điểm nhất là tòa cổ trận này lực lượng vậy mà không có công kích chúng ta viêm t ô n g thế nhưng là biết rõ như vậy xâm nhập một tòa trận pháp tất nhiên sẽ gặp trận pháp công kích như loại này cường đại cổ trận pháp cái t i ê thủ đoạn công kích càng là kinh khủng có thể nói tòa cổ trận này lực lượng đủ để tùy tiện đem bọn hắn đánh giết thế nhưng hắn bây giờ lại phát hiện cổ trận đúng là không có chút nào công kích bọn hắn sở thiên cũng không có giải thích trận h ả i sở thiên tay bên trong huyễn hóa ra một đạo quyết tấn miệng bên trong than nhẹ một tiếng ưu u theo sở thiên âm thanh nhâm vang lên rộng rãi cổ trận trong nháy mắt chấn động ngay sau đó ông thân dị vô cùng vừa kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ cổ trận bên trong lan tràn ra viêm tung nhìn xem một màn này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh muốn là hiện đang hiện lên đi ra lực lượng công kích hắn lời nói hắn sợ rằng sẽ biến thành tạm bã đ ô n nhiên hắn ý thức được một vấn đề sở thiên có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay lại tới đây tòa cổ trận này lại không công kích hắn với lại sở thiên bây giờ còn có thể như vậy tùy tiện khởi động cổ trận ngươi là tòa cổ trận này thiết trận giả nói ra đáp án này lúc viêm tung chính mình cũng cảm giác được hoang đường đến cực điểm tòa cổ trận này tồn tại cái kia đều mấy ngàn năm so để môn viêm tông thời gian tồn tại đều còn phải sớm hơn bọn hắn viêm tông có thể như vậy một mực phong sơn tồn tại đi xuống cũng là bởi vì tòa cổ trận này tồn tại để thiên địa linh khí tại h u y ề n kỳ sơn mạch bên trong hội tụ cái này đều mấy ngàn năm thời gian sở thiên làm sao lại là tòa cổ trận này thiết trận giả thật là ta tại mấy ngàn năm trước sở thiết sở thiên nói ra đáp án cái gì viêm tung trong nháy mắt nghẹn ngào kêu lên hắn nhìn xem sở thiên từ kinh hãi đến khó có thể tin cuối cùng đến nổi lên một vòng hoảng sợ toa cổ trận này vậy mà thật sự là sở thiên sở thiết vậy cái này sở thiên đến có bao nhiêu đáng sợ nghĩ tới đây lúc viêm tung trắng bệnh cả mặt một điểm tiếp x u ố ngươi n g không chịu nổi cổ trận lực lượng ngươi bây giờ còn có thể rời đi sở thiên đạo còn xin tiên sư đưa ta rời đi viêm tung lấy lại tinh thần hoàng đội cung kính thi lễ nói giờ này khác này hắn tại, tại, hắn, hắn tại, tại nhâm g viện p tục t đem h i cùng lạc sĩ huy bọn người chỗ dừng lại vị trí phía trước một đạo hồng đại lực lượng phá đất mà lên sau đó tạo thành một toàn rộng rãi kết giới đem viện kỳ sơn năm dặm khu vực bên trong toàn bộ bao phủ ở tại bên trong Cũng đồng là tại đồng thời. ẩm ẩm kết giới bên trong huyền kỳ sơn đột nhiên chấn động oanh minh bắt đầu một đạo tiếp một đạo lực lượng kinh khủng từ huyền kỳ sơn bên trong bạo phát đi ra còn như cồn b ã o thủy triều tại toàn bộ trong kết giới tàn phá bừa bãi ra thấy cảnh này nhân nguyện lạc sĩ huy viêm điện viêm t ô n g một tất cả trưởng lão b ọ n người cùng nhau s ắ c mặt trắng bệnh thần sắc bên trong càng là hiện đầy vẻ hoảng sợ mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt hù dọa không tốt sở tiên sinh còn tại bên trong mặt nhân nguyện phản ứng đầu tiên đi qua sát mặt tái nhợt kêu lên bây giờ tòa này kết giới đã thành hình chúng ta cũng đã không thể ra sức lạc sĩ huy vậy hồi phục thần trí sắc mặt trắng bệnh đạo với lại tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt chúng ta vậy không giúp được sở tiên h sinh lạc sĩ huy tâm bên trong dâng lên một vòng khó tả cảm giác bất lực huyền kỳ sơn bên trong bạo phát lực lượng thật là đáng sợ lấy thực lực bọn hắn dù là có thể đi vào kết giới đều là chỉ có một con đường chết làm sao bây giờ tông chủ còn tại bên trong mặt viêm tông một tất cả trưởng lão gặp lên trước mắt đáng sợ cảnh tượng cũng là cùng nhau sắc mặt trở nên tái nhận bọn hắn tông chủ viêm tông thực lực tuy mạnh thế nhưng tại đáng sợ như vậy lực lượng bên trong ngưng lại lâu vậy cũng sẽ mất mạng sư tôn chương n tám trăm bảy mươi sáu trạm tam trường lão chỉ có tông chủ một người từ h u y ề n kỳ sơn đi ra như vậy cái kia sở thiên tất nhiên tán g thân đối h u y ề n kỳ sơn buộc phát ra lực lượng càng ngày càng đáng sợ cái kia sở thiên rủ cho không có chết vậy bị vây ở bên trong mặt cách cái chết không xa tông chủ có thể như vậy tức thời thoát đi đi ra tất nhiên là bởi vì có lịch đại tông chủ luyện chế khối kim ngọc mà sở thiên không có chỉ có thể bị vây ở bên trong mặt hh ắ c ắ cái c này sở thiên c u ồ n g vọng tự đại cuối cùng muốn tán g thân tại h u y ề n kỳ sơn bên trong viêm tông một tất cả trưởng lão tại nhìn thấy chỉ có viêm tung một người từ h u y ề n kỳ sơn đi ra lúc cùng nhau đại hỷ ta có cái đề nghị viêm tông tam trưởng lão giờ phút này lên tiếng hắn nhìn về phía cách đó không x a n h â n luyện nói bây giờ sở thiên đã là không có mạng sống khả năng như vậy hiện tại chúng ta vừa vặn có thể đem cái kia độc n ữ bắt được nói xong hắn vừa nhìn về phía lạc sĩ huy đồng thời chúng ta cũng có thể đem chiến bộ người khu trừ ra ngoài bọn hắn trước đó có sở thiên tòa c h ấ n chúng ta không thể không thỏa hiệp nhưng bây giờ sở thiên đã không có mạng sống khả năng có thể nào lại để bọn hắn đạt được còn lại trưởng lao trầm tư một chút khẽ gật đầu tam trưởng lao n ó i không sai huyền kỳ sơn cường đại như vậy linh địa nhường ra hai phần ba cho chiến bộ có thể nào cam tâm sở thiên bây giờ đã không có mạng sống khả năng bọn hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì tam trưởng lão không thể viêm điện lên tiếng nói đây là sư tôn chính miệng đáp ứng sự tình nếu là như vậy hủy nặng hội cho chúng ta viêm tông tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng ta cho rằng vẫn là đợi sư tôn sau khi ra ngoài lại định đoạt không có cái gì không thể tam trưởng lão mỉm cười nói biết chuyện này người ngoại trừ chúng ta viêm tông bên ngoài cũng chỉ có bọn hắn bọn hắn chết hết ai còn biết chuyện này tất cả trưởng lão gật đầu nhân l u y n cùng lạc sĩ huy các loại chiến bộ người một chết xác thực sẽ không còn có ngoại nhân biết chuyện này lấy sư tôn làm người đã hắn đã đáp ứng sở thiên liền sẽ không lại đáp ứng người làm như vậy viêm điện cúng u quyết khuyên cho nên ta liền muốn tiền t r ả m hậu tấu đợi đem bọn hắn chém giết đã thành kết cục đã định tông chủ cũng liền không lời có thể nói ông đang khi nói chuyện tam trưởng lão lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra lệnh tấu xương lực lượng làm cho không gian đều là đột nhiên chấn động tam trưởng lão không thể tam trưởng lão không tiếp tục để ý tới viêm điện thân hình k h ẽ động trực tiếp lăng liệt hướng về nhân luyện cùng lạc sĩ huy đánh tới lập tức chiến đấu lạc sĩ huy đã sớm chú ý tới viêm tông tam trưởng lão cử động đã là đón được viêm tông tam trưởng lão tại nhìn thấy sở tiên sinh chưa hề đi ra về sau liền sẽ không còn có cố kỵ tất nhiên muốn hủy nặng tới giết bọn hắn quả là thế tại thấy viêm tông tam trưởng lão đánh tới lúc hắn lập tức lăng nhiên h é t lớn hạ lệnh ông h é t lớn bên trong l ạ c sĩ huy trong nháy mắt bạo phát ra mình lực lượng còn lại chiến bộ tướng sĩ cùng nhau tại thời khắc này buộc phát ra mình lực lượng bày ra chiến đấu trận hình nhân viên cũng là trong nháy mắt này nhảy lên đồng linh buộc phát ra bành trướng lực lượng chuẩn bị chiến đấu một đám người ô hợp mà thôi viêm tông tam trưởng lão khinh thường nhìn xem một màn này xích diễm h ắ n k h á quát một tiếng xích diễm phi kiếm trong nháy mắt t ớ i ra tràn ngập nóng rực lực lượng trực tiếp hướng về lạc sĩ huy bọn người đánh tới nhưng mà đúng lúc này ẩm ẩm một đạo vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra đáng sợ âm bạo thanh đột nhiên tại không gian bên trong văng lên lập tức liền g ặ p một thanh u y năng vô cùng phi kiếm mang theo kinh khủng u y năng giống như một đạo như lưu quang từ h u y ề n quảng kỳ sơn kết giới bên trong xuyên ra tới trực tiếp chém về phía xích diễm phi kiếm vê anh phi kiếm chạm tại xích diễm trên phi kiếm nguyên bản lộ ra vô cùng cường đại xích diễm phi kiếm trong nháy mắt bạo liệt mà mở xích diễm phi kiếm bạo liệt làm cho viêm tông tam trưởng lão đ ố n g nhiên p h u n ra một vùng máu liên khí tức đều là chấn động không ngừng tông chủ tam trưởng lao khó có thể tin nhìn lại xuất kiếm hủy hàn xích diễm phi kiếm người đúng là bọn họ viêm tông tông chủ viêm tung hắn không thể tin được viêm t u n g một kiếm này không có chút nào lưu t ì n h trực tiếp sẽ phá hủy h ắ n xích diễm phi kiếm đồng thời cũng làm cho hắn thụ thương viêm điện cùng các trưởng lao khác cũng là cùng nhau đột nhiên đại chấn không ai từng nghĩ tới xưa nay đội viêm tông người dễ dàng tha thứ có thừa viêm tùng lần này đúng là không có chút nào lưu tỉnh Viêm tại ô n g chủ một n h x u thủ đám à thương v i ánh mắt nhìn chăm chú chi bên trong bị sở thiên cái tiêu đạo huyền dị lực lượng bao vây lấy viêm tung từ kết giới bên trong bắn đi ra từ kết giới bên trong sau khi ra ngoài viêm tung mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài trong kết giới lực lượng càng ngày càng đáng sợ nếu là không có sở thiên cái này đạo lực lượng bảo hộ hắn đều muốn bị chết ở đầu mặt viêm tung thu hồi suy nghĩ rơi trên mặt đất ngươi có biết tội của ngươi không viêm tung sắc bén nhìn về phía viêm tông tam t r ư ở n g lão vậy may mắn được hắn vừa mới ra tay tức thời nếu thật để tam t r ư ở n g lao giết lạc sĩ huy b ọ n người bọn hắn toàn bộ viêm tông đều phải trốn cùng sở thiên thế nhưng là tòa kia cường đại cổ trận thiết trận giả thực lực sao mà kinh khủng bọn hắn viêm tông nếu là chọc dẫn tới sở thiên viêm tông cái này muốn hoàn toàn biến mất tông chủ ta ta có lỗi gì tông a m t r ư chủ ì n tung, nói, xem viêm giờ bây sở hắn còn sống thì phải làm thế nào đây hiện tại h u y ề n kỳ sơn bên trong bạo phát lực lượng càng ngày càng mạnh sớm muộn sẽ chết viêm tông tam trưởng lão cũng không có chú ý tới viêm tung đối sở thiên sưng hô đều cải biến hắn cố duy trì ý kiến của mình nói người sắp chết thôi không cần gây cho sợ hãi l ù i thêm b ư ớ c nữa nói dù là có thể sống sót đến lúc đó cũng là d ầ u hết đ è n tắt chúng ta chém giết hắn dễ như trở bàn tay nghe được hắn câu nói này lạc sĩ huy cùng nhân luyện trong nháy mắt khẩn trương lên viêm tông một tất cả trưởng lão vậy cho rằng tam trưởng lão nói có lý tại h u y ề n kỳ sơn bên trong bạo phát tóc càng ngày càng lực lượng đáng sợ bên trong sở thiên dù là còn có thể sống được cái t i ê tất nhiên cũng sẽ g i u hết nền tắt bọn hắn tông chủ vì việc này mà hướng tam trưởng lão nổi lên thực là có chút nhỏ nói thành to tông chủ chư vị trưởng lão đi tới muốn t hay tam trưởng lão cầu tình kiếm đến nhưng mà bọn hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng viêm tung chính là lệ quát một tiếng thanh phi kiếm kia trực tiếp bay tới viêm tung một nắm chặt phi kiếm s ắ c bén t h ấ u xương nhìn chằm chằm tam trưởng lão chém xuống một kiếm chương 877, sở thiên đ ú c lại cổ trận suy viêm tung một kiếm trong nháy mắt từ ba trưởng lão trên người chạy qua tông chủ người tam trưởng lão ầm vang ngã xuống đất đến chết giờ khắc này hắn đều không thể tin được viêm tung sẽ đích thân xuất thủ chém giết mình chính hướng cái này vừa đi tới dự định vì tam trưởng lão cầu tình viêm tông một tất cả trưởng lão bước chân im b ặ t mà dừng cùng nhau toàn thân chấn động hoảng sợ nhìn xem viêm tung không người nào dám tin tưởng viêm tung sẽ trực tiếp chém giết tam trưởng lão nhất không thể tin được người là lạc sĩ huy hắn nghẹn họ nhìn chân chối nhìn một mặt này hắn lúc đầu coi là viêm tung vừa rồi thương tam trưởng lão đã là cực hạ vậy cho rằng đây là làm cho bọn hắn nhìn ai biết viêm tung đúng là chém giết tam trưởng lão chỉ có viêm điện toàn thân đại chấn ẩn ẩn ý thức được viêm tung vì sao muốn làm như vậy sư tôn vừa rồi lời nói bên trong tựa như là tại xưng hô sở thiên vì tiên sư nghĩ đến tiên sư hai chữ lúc viêm điện nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này đại biểu cho sở thiên thực lực cường đại đến đáng sợ để hắn sư tôn đều không thể không tự mình chém giết tam trường lão lạc thông soái là ta quản thúc thủ hạ không chu toàn vừa mới làm có sai lầm sự t ì n h còn mong rộng lòng tha thứ viêm tung giờ phút này thu hồi phi kiếm quay người đi tới lạc sĩ huy trước mặt đạo lạc sĩ huy toàn bộ mà đều cứng đờ viêm tung đối đại hắn thái độ tương phản quá lớn trước đó tại ngoại sơn một lúc viêm tung thế nhưng là liên chính mắt cũng không tiết v u nhiều liếc hắn một cái hiện tại đúng là khách khí như vậy hướng hắn nói xin lỗi lạc thông x o á i nếu là ngươi bất mãn có thể nói ra ta hội đền ngủ viêm tung thấy lạc sĩ huy không có trả lời mở miệng lần nữa nói ra viêm tông chủ khách khí ta không có để ý lạc sĩ huy hồi phục thần chí đ è xuống tâm bên trong thụ s ủ n g nhược kinh không tiêu ngạo không tự tin nói có thể có viêm tông chủ những lời này ta sao còn sẽ có bất luận cái gì bất mãn viêm t u n g nhẹ gật đầu không lại nói cái gì hắn xoay người nhìn về phía huyền kỳ sơn kết g i i sở tiên h sinh thực lực thật đáng sợ à liền cái này một tòa cường đại kết giới liền là không ai bằng nhìn trước mắt cường đại kết giới viêm tung từ đáy lòng cảm khái thân xác bên trong càng là nổi lên một vòng vẻ kính sợ sư tôn sở thiên hắn viêm điện đi tới viêm tung bên cạnh nhỏ giọng thử thăm dò viêm t u n g một tất cả t r ư ở n g lão cùng nhau dựng lên lỗ thai bọn hắn cũng rất muốn biết vì sao viêm tung lại đột nhiên như vậy e ngại sở thiên dù là sở thiên không có ở chỗ này vậy không t i ế c đem tàm trưởng l ã o chém giết từ nay về sau các ngươi vạn chớ không thể lại đối sở tiên sư gọi thẳng tên viêm tung đạo vì cái gì viêm điện m đi đi, chậm chậm đi. ngạc nhiên mà chống đỡ không rõ ý nghĩa theo mà hắn vô ý thức nhìn về phía trong kết giới huyền kỳ sơn thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ hai ông huyền kỳ sơn bên trong đột nhiên bộ phát ra từng đạo huyền dị vô cùng huyền quang bảo vật huyền quang nhìn thấy huyền quang xuất hiện sắt na viêm điện cùng một đám viêm tông trường lão cùng nhau kêu lên sau đó cùng nhau kích động Tốt, tốt h sở tiên sư ơ đúng là có nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật viêm t ô n g cũng không cho rằng đây là huyền kỳ sơn bên trong bảo vật hãng cơ hồ có thể khẳng định đây là sở thiên xuất gia bảo vật nghĩ tới đây lúc hắn không khỏi phía sau lưng đều có chút phát lệnh như là trước kia tại sơn m u i lúc hắn không có hướng sở thiên thỏa hiệp sở thiên chỉ cần xuất ra như vậy một kiện hiếm thấy bảo vật liền có thể hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người giờ đến giữa trưa đột nhiên một đạo bảo vật huyền quang biến mất ngay sau đó ẩm ẩm cả tòa huyền kỳ sơn đột nhiên chấn động một đạo càng khủng bố hơn lực lượng từ huyền kỳ sơn bên trong bạo phát ra bảo vật huyền quang sao sẽ biến mất một đạo với lại huyền kỳ sơn giống như trở nên càng đáng sợ một đám viêm tông trưởng lão cùng nhau cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hãi đúc lại cổ trận viêm tông đột nhiên đại trấn hắn nhìn ra. bảo vật huyền quang biến mất là tại đúc lại cổ t r ậ n hắn càng làm biết đây là sở thiên đang dùng hiếm thấy bảo vật đúc lại cổ t r ậ n theo bảo vật huyền quang từng đạo biến mất từ huyền kỳ sơn bên trong bạo phát đi ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng cũng là càng ngày càng t h ầ n dị như là cải thiên hoán địa đồng dạng đáng sợ đến cực điểm lại làm cho người tâm thần thanh thản viêm tung nhìn thấy đây hết thảy trong lòng kinh hãi để thân thể của hắn đều hơi hơi run dày lên sở thiên sư đem một tòa cổ trận đúc lại thành một tòa càng thêm cường đại trận pháp cái này đến kinh khủng bực nào vi năng viêm tùng trong lòng bên trong nhấc lên sóng lớn vận sóng Bên cạnh viêm cạnh điện, chú ý theo ớ i viêm tung p ả n ứng thường. Thân bên dị thiên t thiên sau đó một đạo bảo vật huyền quang biến mất thời gian đã là đi vào thứ tư này g trời lúc sáng sớm thời điểm ông đột nhiên trong kết giới huyền kỳ sơn bên trong bạo phát ra thần dị vô cùng huyền quang phóng lên tận trời quét sạch cả phiến thiên địa sau đó tất cả mọi người nhìn thấy chấn động lòng người một màn liên gặp được một tôn to lớn vô cùng h ư ảnh xuất hiện ở huyền quang bên trong như là thần minh đứng ngạo nghễ tại cái này phiến thiên địa ở giữa cái k i ê u kinh khủng u y áp như là trong nháy mắt liền có thể di sơn đ ả o hải t r ậ n linh viêm tung đột nhiên kịch chấn thâm bên trong kinh h ả i đã là đến tột đỉnh tình trạng lúc trước hắn biết sở thiên là cổ trận thiết trận g i ả lúc hắn đã là biết sở thiên rất cường đại bây giờ tại nhìn thấy sở thiên r ấ c t h ì n h ấ y sở t h i n t c ư n g i bây g i hắn mới hoảng sợ phát hiện sở thiên thực lực do、so、hắn tưởng tượng còn, còn đáng sợ hơn trận linh. đây chính là truyền thuyết bên trong trận linh một đám viêm tông trưởng lão nghe được viêm t u n g lời nói cùng nhau hoảng hốt cái này cái này còn giống như là sở tiên sinh trước đó trước đó phóng xuất ra cái k i a đạo cổ tàn hồn lạc sĩ huy dung động đồng thời đột nhiên phát hiện tôn này có thể so với thần minh trận linh có chút quen thuộc nhìn kỹ phía dưới kinh hãi đến phát hiện là sở t i ê n trước đó phóng xuất ra tôn này cường đại cổ tàn hồn theo hắn lời nói vang lên viêm tông một tất cả trưởng lão cùng nhau toàn thân chấn động quả nhiên phát hiện tôn này trở nên càng cường đại trận linh liền là trước kia cái tia đạo cổ tàn hồn thật sự là sở t i ê n tại đúc lại cổ trận tôn này có thể so với thần minh trận linh cũng là hắn đúc thành mạ gia viêm điện xác định cuối cùng đáp án kinh thanh k ê u lên theo hắn câu nói này vang lên viêm tông một tất cả trưởng lão não hải bên trong ầm ầm nổ vang càng là đột nhiên dâng lên dùng mình kinh dị cảm giác t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám ngươi không cần đi theo ta hiện tại biết đáp án a viêm tung bình phục lại tâm cảnh nhìn về phía ở vào dùng mình bên trong viêm điện b ọ n người nói đúc lại cổ trận cùng đúc thành xuất trận linh người liền là sợ tiên sư mà bây giờ các ngươi cũng biết ta vì sao muốn tự tay chém giết tam trưởng lão đi nghe được viêm tung chính miệng nói ra chuyện này viêm điện khuôn mặt trở nên tái nhợt viêm tông còn lại trưởng lão càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trước đó viêm tung chém giết tam trưởng lão lúc bọn hắn còn cảm thấy là chuyện bẽ sẽ ra to hiện tại biết hết thể về sau bọn hắn mới biết được l à tại cứu vớt viêm tông đúc lại cổ trận cùng đúc thành ra một tôn có thể so với thần minh trận linh a cái này cần khủng bố đến mức nào thực lực hoàn toàn có thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn viêm tông hủy diệt nguyên lai、like、viêm t u n g đối ta thái độ đại đ ổ i là bởi vì sở tiên sinh nguyên nhân lạc sĩ huy giờ phút này cũng là minh bạch vì sao trước đó viêm tung chém giết tam trưởng lão về sau còn tự thân hướng hắn nói x viêm tung là tại e ngại sở tiên sinh nguyên lai sở tiên sinh cường đại như vậy một bên nhân nguyện thâm bên trong tự l ầ m b ầ m lúc này nàng đông nhiên nhìn thấy kết giới bên trong h u y ề n kỳ sơn bên trong một đạo bạch mang thắng h i ệ n sau đó một đạo tuấn giật nho nhã thất ảnh lộ ra h ệ n ra sở tiên sinh nhân nguyện kêu lên đám người cùng nhau nhìn lại quả nhiên nhìn thấy sở thiên từ h u y ề n kỳ sơn bên trong đi ra chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên ngự không mà đi rời đi h u y ề n kỳ sơn kết giới đi tới ngoài giới rơi vào trên mặt đất sở tiên sư viêm tung cung cung kính kính tiến lên cho sở thiên hành lễ sở tiên h sư viêm điện cùng một đám viêm tông trường lão cùng nhau tiến lên đi theo viêm tông cùng một chỗ cung cung kính k í n hướng h về sở thiên hành lễ sở thiên nhẹ gật đầu hiện tại phải t r ă n g quyết định tốt sở thiên nhìn về phía viêm tông có thể phụ trợ chiến bộ là ta viêm tông đại hạnh viêm tông thẳng đứng lên đến cung kính nói ra đồng thời ta đã quyết định tốt chúng ta viêm tông từ bỏ h u y ề n kỳ sơn toàn bộ từ chiến bộ k h ô n g chế với lại chúng ta viêm tông từ đệ từ nay về sau tùy ý chiến bộ điều khiển nói xong câu đó viêm tông cảm giác phía sau lưng đều là lạnh lẽo đến bây giờ hắn mới biết được sở thiên đối với hắn đến cỡ nào nhân tử lấy sở thiên thực lực hoàn toàn liền không có thể tùy tiện diện sát hắn sở thiên trước đó lại chỉ là uy hiếp một cái hắn viêm điện cùng một tất cả trường lão giờ phút này cũng là lại không và n nói sẽ không đi cảm giác như vậy nhường ra huyền kỳ sơn là bọn hắn viêm tông lớn lao xỉn đ ủ sở thiên nhẹ gật đầu không lại nói cái gì hắn đi hướng lạc sĩ huy sở tiên h sinh lạc sĩ huy thấy sở thiên đi tới h o ả n g vội cung kính hướng về sở thiên hành lễ lúc trước sở thiên vừa tới lúc sở thiên nói với hắn hắn đến cùng viêm tông trò chuyện với nhau hắn còn cho rằng là sở thiên quá khinh thường bây giờ mới biết đó là đối viêm tông nhân từ a lấy s ở tiên sinh như vậy thông tin ê thực lực trực tiếp liền có thể hủy diệt viêm tông nhưng lại như cũ cùng viêm tông trò chuyện với nhau cái này thật sự là lớn lao nhân tử nghĩ tới đây lúc lạc sĩ huy liền đối với s ở thiên càng thêm kính ngưỡng có thực lực cương đại lại như cũ bình dị gần gũi cái này thật đáng giá mời ngựa s ở thiên hướng về lạc sĩ huy nhẹ gật đầu tay bên trong nhiều một khối ngọc thạch đi ra ngọc thạch tùy theo bay về phía lạc sĩ huy khối ngọc thạch này chính là khống chế huyền kỳ sơn linh địa trần ngọc ngươi cũng hẳn là nhận qua nguyên lão các thông trì nguyên lão các nói qua cho ngươi ta hội tới đây cái này cũng ngay tại nói cho ngươi từ nay về sau từ ngươi đến khống chế tòa này h u y ề n kỳ sơn linh địa khối này trận ngọc phương pháp sử dụng chỉ cần ngươi rót vào thần hồn liền sẽ biết được khống chế h u y ề n kỳ sơn linh địa t r ậ n ngọc viêm tung nghe được sở thiên câu nói này đột nhiên đại c h ấ n hắn hiện tại đ ỗ n g nhiên cảm giác được mình vừa rồi lựa chọn đến cỡ nào sáng suốt sở thiên vừa rồi hỏi hắn phải trăng quyết định tốt câu nói này là đang cho hắn một cơ hội cuối cùng à. hắn dám khẳng định nếu là hắn còn lựa chọn chiếm cứ huyện kỳ sơn một phần ba đó chính là hắn cùng viêm tông hủy diệt thời điểm nghĩ tới đây lúc viêm tung chỉ cảm thấy mình đã là mồ hôi đầm địa nội tâm bên trong thật có một loại manh liệt sống sót sau tai nạn cảm giác bên cạnh thân viêm điện cũng là đột nhiên đại trấn huyền kỳ sơn bên trong bên trong tòa cổ trận đây chính là tồn tại một tôn có thể so với thần minh trận linh có khối này trận ngọc tôn này trận linh chính là muốn nghe lệnh tại chấp trưởng trận người ngọc đồng thời hắn vậy đ ỗ n g nhiên minh bạch ngũ phương cung tại sao lại như vậy cam tâm tình nguyện đem ngũ phương sơn thánh địa toàn bộ giao cho chiến bộ cái tiêu căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể khống chế mà bọn hắn viêm tông hiện tại cũng phải cam tâm tình nguyện ngường ra huyền kỳ sơn lạc sĩ huy tiếp nhận trận ngọc nghe song sợ thiên lời nói về sau hắn vô ý nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn lại cuốn quýt ngừng lại s ở tiên sinh cái này mai trận ngọc thật sự là giao cho ta đến khống chế lạc sĩ huy khó có thể tin nhìn xem s ở t i ê n hắn nhưng là biết cái này mai trận ngọc trọng đại tính tại không có đạt được khẳng định đáp án lúc hắn không thể tùy tiện đ ụ n g vào để cho mình trở thành cái này mai trận ngọc trường khống giả dù sao trước đó nguyên lao cắt chỉ nói cho qua hắn s ở t i ê n lại muốn tới nơi này để hắn nghe s ở t i ê n hết thẻ mệnh lệnh chứ ngoài ra chưa nói với hắn bất cứ chuyện gì nguyên lao các hội liên hệ ngươi nói cho ngươi cuối cùng đáp án sợ tốt chuyện khác không cần hỏi lại ta sở thiên nhấc gây mất lạc sĩ huy nói xong hắn không lại nói cái gì cất bước rời đi cùng tiễn sở tiên sư viêm tung thấy sở thiên muốn rời khỏi hoàng bận bịu không mình hành lễ cùng tiễn sở thiên viêm điện cùng một đám viêm tông trường lão cùng nhau cùng tiễn sở thiên cùng đối sở thiên lúc mới tới thái độ khác nhau một trời một vực sở tiên sinh nhân h u y ệ n thấy sở thiên rời đi hoàng đội vàng đuổi theo sở tiên sinh người muốn đi nơi nào ta cùng người đi nhân h u y ệ n đuổi kịp sở thiên căn căn phấn môi hai gò má có chút p h i m hồng lấy hết dũng khí đạo không cần sở thiên cự tuyệt nhân n u y ệ n sở tiên sinh chúng ta cùng một chỗ a chúng ta cùng một chỗ lời nói ngươi cũng tốt có cái bạn đồng thời ta ta cũng có thể chiếu cấu ngươi sinh hoạt nói đến câu nói sau cùng lúc nhân luyện thanh sắc bên trong nổi lên một vòng ngượng ngùng câu nói này không thể nghi ngờ là tại hướng sở thiên thổ lộ nàng đã lớn như vậy đến nay còn chưa hề đối bất luận cái gì nam t ử nói qua lời như vậy sở thiên dừng bước ngươi không cần đi theo ta ta thích một người độc hành sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía nhân luyện sở tiên h sinh là tại g h é t bỏ ghép bỏ ta xuất thân thấp hẹn a nhân luyện hơi hơi túi thấp đầu xuống nàng là cô nhi từ nhỏ đã bị nhâm ra dùng để sung làm cơ thể sống gia đình thí nghiệm các loại dược vật sở thiên như vậy không cho nàng đi theo liền là ghét bỏ nàng xuất thân quá hèn mọc đi sở thiên lắc đầu t h â m bên trong có chút hít một tiếng ngươi bây giờ đã là người tu đạo hơn nữa còn là đ ậ p thể tương lai thành t h u hội siêu việt rất nhiều người ta có thể đoán được tại tương lai trên cái thế giới này hội có một chỗ của ngươi nhưng trước lúc này ngươi cần khắc khổ tu luyện mà huyền kỳ sơn liền là một chỗ khó được chỗ tu luyện ta hy vọng ngươi không cần mai một ngươi loại thiên phú này nói xong sở thiên không lại nói cái gì cất bước rời đi nhân biển ngơ ngác nhìn xem rời đi sở thiên nguyên lai sở tiên sinh cũng không phải là tại ghét bỏ ta là muốn để cho ta cố gắng tu luyện sở tiên sinh ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi nhân biển nắm chặt n ắ m đấm nhìn xem sở thiên rời đi bóng lưng thần sắc bên trong tràn đầy vẻ kiên định chương tám trăm bảy mươi chín đủ kiểu k h á c h khí tại sở thiên rời đi viêm tông thời khắc ở vào thiên lôi sơn mạch bên trong l ô i tông bên trong ông một đạo cồn u g bạo lực lượng phóng lên tận trời nhất thời phong vân r ũ n g động ầm ầm trong chốc lát bầu trời bên trong tiếng sấm cuộn đây là tông chủ lực lượng xảy ra chuyện gì tông chủ như thế nào tức giận như vậy lần trước tông chủ tức giận vẫn là thu đến đại sư h i n h tin chết thời điểm lần này hẳn là lại là một vị nào đó sư h i n h gặp nạn không thể nào ai dám như vậy t r e o chọc chúng ta lôi tông hẳn là lại là cái kia giờ phút này lôi tông bên trong một đám đệ tử thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng cùng nhau kinh hãi nghị luận đến câu nói sau cùng lúc một đám đệ tử lại cùng nhau im lặng tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng gan dám như vậy t r e o chọc bọn hắn lôi tông người liền la kích giết bọn hắn đại sư h u n h sở tiên bây giờ bọn hắn lôi tông bên trong đã xem thực lực cường đại sư h u n h n ó m p h ả i đi ra truy giết cái kia sở thiên mà bây giờ tông chủ tức giận như vậy rất có thể lại là cái kia sở thiên chém giết một vị bọn hắn lôi tông sư minh t nghĩ tới đây lúc sở hữu lôi tông đệ tử nhịn không được hít vào một n g u ồ khí lạnh cái kia sở thiên thật sự là không có đem bọn hắn lôi tông để vào mắt giết bọn hắn đại sư minh về sau thế mà còn dám tứ không kiên sợ chém giết mặt khác đệ tử ân cái này tựa như là lôi tông chủ lực lượng lôi tông phát sinh đại sự gì a nay thế thiên lôi sơn mạch bên trong cách lôi tông còn có ngoài mười dặm địa phương phương lam dừng bước xa nhìn phía lôi tông phương hướng Lẫn lẫn. t r lôi lôi người thấy nói có phải hay không là lôi bành bị sở tiên sư chém chết mà lôi bành trước khi chết dùng bí pháp chuyển ra tin tức cho nên lôi tông chủ tại thu được tin tức này về sau tức giận như vậy phương lam nghe xong những lời này trầm ngâm một chút khẽ gật đầu nếu là lôi bành trước đó thật tại lâm ra lời nói lôi bành như vậy thấy sở tiên tất nhiên sẽ xuất thủ cuối cùng tất nhiên liền sẽ chết bởi sở tiên sư chi thủ xem ra lôi tông đối sở tiên sư hận càng sâu hơn muốn để lôi tông đem thả xuống cùng sở tiên sư cựu hận phi thường khó nhưng mặc kệ như thế nào t a hội tận chính mình cố gắng lớn nhất khuyên bảo lôi tông chủ phương lam hít một tiếng dẫn theo hai vị sư đệ tiếp tục hướng về lôi tông phương hướng đi đến đi đại khái một phút phương lam chợt thấy phía trước đồn t r ú đại lượng chiến bộ người phương lam ánh mắt rơi vào lều trại chính bên trong một vị nam tử trung niên trên thân tây chiến bộ thông soái thang hương chiến thang hưng ơ chiến thống xoáy xuất hiện tại lôi tông khu vực bên trong xem ra thiên lôi sơn cũng là một chỗ linh điện phương lam tự lẩm bẩm trước đó đông chiến bộ lỗ duyên cắt dẫn theo chiến bộ xuất hiện tại ngũ phương cùng khu vực bên trong cũng là bởi vì bọn hắn thánh địa là một chỗ linh điện bây giờ thang hưng ơ chiến xuất hiện ở đây tất nhiên cũng là nguyên nhân này s ở tiên sư muốn đến lôi tông đến tất nhiên là đúc lại thiên tượng sơn bên trong cổ trận phương lam thu hồi suy nghĩ hướng về phía trước chiến bộ đi đến thống xoáy có người đến giờ phút này phía trước chiến bộ trụ sở bên trong một vị chiến sĩ thấy phương lam một đoàn người đi tới cuốn quýt chạy đến lều trại chính bên trong báo cáo là sở tiên sinh tới rồi sao đang cùng chúng tướng sĩ thảo luận vấn đề thang hưng chiến nghe được tin tức này về sau lập tức đứng lên cũng biết bước nhanh đem người đi ra ngoài trước đó hắn cũng l à thu vào nguyên lão các thông trì nguyên lão các nói cho hắn biết sở thiên cái này mấy ngày trời liền lại muốn tới nơi này đến lúc đó hắn nghe sở thiên hết thể mệnh lệnh nhưng mà đang lúc hắn bước nhanh đi ra doanh t r ư ớ g lúc bước chân lại là đột nhiên dừng bước người tới vậy mà không phải sở thiên thang hưng chiến cẩn thận quan sát một chút đến người tâm bên trong lập tức giật mình ngũ p ư ơ n g cung đại đệ tử phương a m thang hưng chiến nhận ra đến người thống soái ngũ vương cung đại đệ tử như vậy đến tới đây ý nghĩa không rõ muốn là bọn hắn sẽ cùng lôi tông liên hợp chúng ta muốn tiến thiên lôi sơn thì càng không có hy vọng một vị tướng sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng đạo thang hưng chiến nhẹ gật đầu phân phó vô luận xảy ra chuyện gì bất luận cái gì người đều không được độc thủ một cái lôi tông liền để cho bọn hắn ăn chớ đau khổ lớn nếu là bọn họ lại chọc giận ngũ vương cung vậy bọn hắn chiến bộ chỉ sợ đều phải vẫn lạc tại nơi này một vị tướng sĩ cuốn quýt đem thang hưng chiến mệnh lệnh phân phó số dưới thang hưng chiến bình phục tâm cảnh trên mặt một vòng tiểu dung đem người trực tiếp đón lấy đến phương Lam. Theo khoảng cách kéo vào, thang hưng chiến đang muốn chủ động hướng về phương lam thi lễ lúc đã thấy phương lam trước một bước mở miệng thang thông x o á i nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân vật anh hùng phương lam chủ động hướng về thang hưng chiến thi lễ khách khí thái độ làm cho thang hưng chiến trong nháy mắt giật mình phương lam thế nhưng là tu đạo tông môn ngũ phương cung đại đệ tử địa vị sao mà độ cao hắn tuy là một phương thông x o á i địa vị rất cao nhưng đây chẳng qua là đang thế tục mắt bên trong địa vị cực cao tại tu đạo tông môn mắt bên trong chẳng phải là cái gì còn lại là tu đạo tông môn đại đệ tử cái kia càng là sẽ đối với hắn chẳng thèm nó tới thế nhưng hắn vạn lần không ngờ phương lam lại sẽ đối với hắn khách khí như vậy còn chủ động hướng hắn thi lễ hẳn là ta đại danh thật có nổi danh như vậy thang hưng chiến đều có chút hoài nghi là không phải mình thật rất nổi danh làm cho ngũ phương cung đại đệ tử đều như vậy kính ngưỡng hắn bất quá hắn là thanh tình người biết phương lam đối với mình khách khí như vậy tất nhiên không phải nguyên nhân này về phần là nguyên nhân gì hắn không được biết phương đạo hưu quá khách khí tại mới nói bạn trước mặt ta chỉ là một cái hạng người vô danh mà thôi thang hưng chiến hoảng vội hoàn lễ đạo thang thông xoái khách khí về sau thang thông xoái trực tiếp xưng hô ta là phương lam là có thể không cần s ư n g đạo hữu phương lam cũng đã biết thang hưng chiến xuất hiện ở đây liền là bị nguyên lão các tuyển bên trong người đến lúc đó tại sở tiên sư đúc lại thiên lôi sơn sau khi hoàn thành liền sẽ đem trận ngọc cho thang hưng chiến từ nay về sau thang hưng chiến chính là thiên lôi sơn người c h ấ p trưởng thân là thiên lôi sơn người c h ấ p trưởng cái t i ê u địa vị thế nhưng là so với hắn sư tôn còn cao hơn hắn làm sao tại thang hưng chiến trước mặt khinh thường cái này thang hưng chiến đều có chút n g n g tu đạo tông m ô n người không phải xưa nay đều là lỗ mùi hướng này trời coi bọn họ là sâu kiến a phương lam làm sao đối với hắn khách khí như vậy khách khí đều có chút không tưởng nổi cái này mới là tu đạo tông môn nên có phong độ a thang hưng chiến không khỏi đối phương lam kính ngưỡng một điểm phương đạo hữu m ờ i phương lam đối với mình khách khí như vậy thang hưng chiến tự nhiên không thể khinh thường cực kỳ khách khí hướng về phương lam làm ra mời thế thang thông x o á i n g ư ờ i c h ư a hết mời phương lam vậy liên tục không ngừng làm ra mời thế thang hưng chiến càng n g hắn đều không minh bạch phương lam làm sao khách khí với chính mình đến như thế không hợp t h o i t h ư ờ n g đơn giản đều để hắn có chút hoài nghi tự mình có phải hay không thật thanh danh truyền xa làm cho phương lam như vậy k í n ngưỡng mình chương tám trăm tám mươi thang hưng chiến, chiến, chiến, chiến sắc mặt bất đắc dĩ lúc trước hắn nhiều lần tới qua lôi tông nhưng đều không ngoại lệ đều là bị đổi đi thang thông soái không cần cùng bọn hắn so đo phương lam ngăn trở muốn nói chuyện thang hưng chiến hướng về bên trong sơn môn lôi tông đệ tử nói làm phiền sư đệ bẩm báo lôi tông chủ một tiếng ngũ vương cung đại đệ tử phương lam có việc cầu kiến đồng thời hắn lấy ra đại biểu ngũ phương c u n g ngọc bài lôi tông đệ tử nhìn thấy ngũ phương c u n g ngọc bài cùng nghe được phương lam là ngũ phương cung đại đệ tử lúc lập tức kinh hãi phương sư huynh xin chờ một chút ta cái này đi bẩm báo lôi tông đệ tử không dám chậm trễ chút nào cũng biết đi bẩm báo không một lát vị tia đi bẩm báo lôi tông đệ tử chính là trở lại bắt đầu thi pháp theo mà kết giới từ từ mở ra một phiến đại môn phương sư huynh mời phương lam cùng thang hưng chiến đi vào sân môn theo lôi tông đệ tử hướng về trong núi rộng rãi lôi tông đi đến phương đạo hữu đa t ạ n ế u không có người tương trợ ta liên tiến lôi tông tư cách đều không có thanh tẩu bên trong thang hưng chiến chân thành cảm kích phương lam thang thống xoáy không cần khách khí với ta đây đều là một điểm tiện tay mà thôi mà thôi phương lam cực kỳ khách khí đạo ta có một chuyện không minh bạch thang hưng chiến thấy phương lam một mực đối với mình khách khí như vậy không hiểu chút nào ta tự biết mình thanh danh chỉ là thường thường không thể cùng phương đạo hữu so sánh mà ta cùng phương đạo hữu lại là lần đầu tiên gặp mặt phương đạo hữu nhưng vì sao muốn như vậy tương trợ tại ta về sau ngươi hội minh bạch phương lam cười cười đối với thang hưng chiến tương lai hội chấp trưởng thiên lôi sơn linh địa một chuyện hắn hiện tại còn không thể nói cho thang hưng chiến đợi đến sở thiên đến lúc đó đi vào lôi tông đúc lại song thiên lôi sơn cổ trận về sau thang hưng chiến tự nhiên sẽ biết đáp án n g h e xong hắn những lời này thang hưng chiến càng thêm nghi ngờ đồng thời hắn vậy khẽ nhữ mày vị này đến từ ngũ phương cung phương lam khách khí như vậy đối ta tương trợ tại ta không phải là muốn để ta nhận hắn tỉnh bọn hắn ngũ phương cung là muốn mời chào ta để cho ta vì bọn họ ngũ phương cung làm việc thang hưng chiến tâm bên trong n g ờ vực vô căn cứ l ấ y nhưng mặc kệ là cái gì mắt hắn cũng sẽ không phản bội chiến bộ hai người lúc nói chuyện đã là theo lôi tông đệ tử đi tới rộng rãi lôi tông bên trong sau một lát đ ặ t tới một tòa to lớn trước đại điện tông chủ ta đã đem phương sư huynh mang đến lôi tông đệ tử ngừng ở ngoài điện cung kính hướng về trong điện đạo chỉ thấy vàng son lộng lấy đại điện chi bên trong giờ phút này ngồi mấy vị lôi tông trưởng lão mà tại ngay phía trước cao tọa phía trên người chính là lôi tông tông chủ lôi hoành đ ỉ n h lôi hoành đ ỉ n h đang cùng chư vị trưởng lão nghị sự nghe được đệ tử báo cáo âm thanh về sau ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài gặp được phương lam h ắ n tự nhiên nhận biết ngũ p ư ơ n g cung đại đệ tử phương lam bãi kiến lôi tông chủ phương lam thấy lôi hoành đình xem ra cung cung kính, kính hướng về lôi hoành đình hành lễ phương lôi hoành đình nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện với phương lam lúc ánh mắt của hắn lại là một trận rơi vào phương lam bên cạnh thang hưng chiến lôi hoành đình ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén thấu xương bắt đầu hắn không nghĩ tới thang hưng chiến vậy mà như vậy không biết điều còn dám đến lôi t ô n g đến bài kiến hừ lôi hoành đình lạnh hừ một tiếng vung tay h á o dưng ơ lên ông một đạo sắc bén lạnh thấu xương lực lượng bí mật mang theo một vòng lôi điện chi lực kính bắn thẳng về phía thang hưng chiến thang hưng chiến trong nháy mắt sợ hãi hắn cũng không có dự liệu được lôi hoành đình như vậy n g n g n ư ợ c trực tiếp liền ra tay với hắn thang hưng chiến muốn điều động lực lượng ngăn cản lúc lại là đã không còn kịp rồi mắt thấy lôi hoành đình lực lượng liền muốn oanh bên trong mình đột nhiên một bên phương lam kịp thời phản ứng lại hắn một thanh mang theo thang hưng chiến mang theo thang hưng chiến trong nháy mắt phi thân lui lại đồng thời hắn p h á p bảo cũng là trong nháy mắt tế ra điều dùng p h á p bảo chi lực ngăn cản lôi hoành đình hình ảnh đến lực lượng vê anh hai đạo lực lượng ở ngoài điện giao phong nhấc lên một trận l ệ n h thấu xương năng lượng triều tịch phương lam khỏe miệng tràn ra một vệt máu nhưng là kịp thời bảo vệ thang hưng chiến mang theo thang hưng chiến trở xuống, địa mặt, liên tục ngã xuống mấy bước ổ định thân hình phương đạo hữu ngươi thang hưng chiến không thể tin được nhìn xem phương lam hắn không thể tin được phương lam đúng là b ố c lên bị thương vậy muốn xuất thủ cứu hắn thang thông x o á i ngươi có lẽ hiện tại còn không tin ta có cơ hội cứu ngươi là ta vinh hạnh phương lam không để ý mình thương thế mỉm cười nói thang hưng chiến giật mình càng thêm không minh bạch phương lam tại sao lại đối với mình như thế phương lam ngươi cái này là ý gì đại điện bên trong lôi hoành đ ỉ n h thấy phương lam đúng là xuất thủ cứu giúp thang hưng chiến sắp mặt lập tức ầm chầm hẳn là các ngươi ngũ p ư ơ n g cùng gia nhập chiến bộ vì chiến bộ cống hiến sức lực phương lam nhìn về phía lôi hoành đình khẽ gật đầu chúng ta ngũ phương cung s á c thực gia nhập chiến bộ nhưng vì đó cống hiến sức lực đều không đến mức chỉ hiệp trợ chiến bộ phương lam không có nhiều nói tiếp thẳng thư mình ý đồ đến mà ta đến lôi tông mắt cũng là vì thuyết phục lôi tông chủ cùng chiến bộ hợp tác là tu đạo tông môn tương lai các ngươi ngũ phương cung c a m nguyện x a đoạ khi chó lại còn muốn chúng ta lôi tông khi chó ha <cười> ha các ngươi ngũ phương cung người khi nào trở nên như thế vô liêm sỉ lôi hoành đình cười lạnh nói lôi tông chủ chắc hẳn ngươi cũng là biết rõ chúng ta ngũ phương cung nội tỉnh mà chúng ta ngũ phương cung cuối cùng lại chọn hiệp trợ chiến bộ là bởi vì một người nguyên nhân người nào các người lôi tông muốn khoảnh khắc người sợ thiên lôi hoành đ ỉ n h trong nháy mắt minh bạch phương lam nói người là ai không sai chính là sở tiên sư chúng ta ngũ phương cung chỗ có nội tình cộng lại đều không thể cùng sở tiên sư đối kháng mà chứng kiến sở tiên sư cường đại về sau chúng ta ngũ phương cung cũng là ca nguyện đáp ứng sở tiên sư điều kiện lôi tông chủ mời tín nhiệm ta nói những này sở tiên sư là không thể nào chiến thắng vạn chớ lại khăng khăng xuống dưới phương lam tận chính mình cố gắng lớn nhất khuyên bảo lôi hoành đình sở tiên sư không lâu sẽ tới nếu ngươi khăng, khăng xuống dưới cuối cùng hội làm cho cả lôi tông hủy diệt và lôi hoành đình hoàn toàn nghe không vô phương l a m nói những lời này đang nghe phương lam nói sợ thiên không lâu liền sẽ đến lôi tông lúc đến hắn đột nhiên đứng lên mạnh liệt mà xuất lực lượng trong nháy mắt làm cho chỗ ngồi đều là trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn giết ta đại đệ t ử lôi hách lại giết ta tam đệ t ử lôi b ả n h hắn lại còn dám đến ta lôi tông tốt tốt tốt lôi hoành đình trong thân thể hiện ra lạnh thấu xương s ắ c ý tại không gian bên trong xen lẫn làm cho không gian đều là chừng vọt lên đ ỗ n g nhiên lôi hoành đình ánh mắt bắn về phía thang h ư chiến đầy dây lạnh leo xác ý sợ thiên liền là các ngươi chiến bộ người đi hắn giết ta đại đại đệ tử, tam đệ tử hiện tại. Ta l i ông thang t n hưng ơ chiến cũng h h k là tại thời khắc này quần bạo tràn ngập ra mình lực lượng hắn tuy là mới vừa vào người tu đạo tri môn tại lôi hoành đình trước mặt cùng sâu kiến không khác nhưng thân là tây chiến bộ thống xoáy hắn há lại người sợ chết đồng thời hắn cũng là biết lôi hoành đ ỉ n h đối với mình động sát tâm sẽ không lại vương thăm mình lấy liền như vậy bị lôi hoành đ ỉ n h diệt s á t hắn còn không bằng dũng manh chiến tử hắn một quyền chính là đón lấy lôi hoành đ ỉ n h nhanh đến lực lượng một quyền chi lực giống như đột nhiên thiêu đốt h ỏ a diễm đem không khí đều là đốt cháy đến bắt đầu và m ẹ o thang thống xoáy không thể phương lam thấy thang hương chiến cường hắn như thế tiến ra đón trong n h mắt biến sắc thang hương chiến cùng lôi hoành đình thực lực cách xa quá lớn như vậy ngạnh hám lôi hoành đình lực lượng cái kia cùng tự tìm đường chết không hề khác gì nhau ngũ phương kiếm phương l a m không chút do dự trong nháy mắt tế ra bản thân phi kiếm ưu ư ngũ phương phi kiếm vượt qua tốc độ âm thanh mang theo c u ồ n g bạo lực lượng trực tiếp đón lấy lôi hoành đ ỉ n h lực lượng Siêu. đồng thời phương l a m triển khai thân hình giống như một đạo như lưu quang truy hướng thang hưng chiến hoành phía trước thang hưng chiến lực lượng cùng lôi hoành đ ỉ n h anh đến lực lượng đánh vào cùng một chỗ trong một chớp mắt c u ồ n g bạo lực lượng tàn phá bừa bãi cả vùng không gian thang hưng chiến bỗng nhiên phun ra một mụt máu đến toàn thân quần áo càng là trong phút chốc bị chấn át một nắm đấm tại cái này vừa dao phong chi bên trong đã trở nên máu me đầm địa quá mạnh thang hưng chiến c h á n n ả n thở dài đây vẫn chỉ là lôi hoành đình tùy ý oanh ra một kích liền để cho cho hắn toàn lực ứng phó đều khó mà ngăn cản được hắn hiện tại thật có một loại châu chấu đá xe cảm giác thấy c u ầ n bạo lôi điện chi lực thôn vệ mà đến thang hưng chiến c h á n n ả n mà thán hắn hiện tại đã là bất lực lại chống cự không biết tự lượng sức mình đại điện bên trong lôi hoành đình cười lạnh một tiếng một cái mới vừa vào tu đạo chi môn sâu kiến thế mà cũng dám cùng hắn lực lượng ngành hám muốn chết nhưng lúc này hắn con ngươi có chút cò dù lại chỉ thấy tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phương lam phi kiếm tức thời đến ngăn tại phương lam phía trước Hòa anh. phi kiếm cùng lôi hoành đ ỉ n h lực lượng c u ầ n bạo đan vào với nhau phương lam cũng là theo sát phía sau đến một phát bắt được trọng thương thang hưng chiến như chấp giật bay ngược thoát ly c u ầ n bạo lực lượng tàn phá bừa bãi phạm vi phi kiếm chặn lại lôi hoành đ ỉ n h còn lại lực lượng mà phi kiếm cũng là tại lúc này ẩm vang bạo liệt、Phúc. phi kiếm hủy đi cũng là làm cho phương lam bị thương bỗng nhiên p h u n ra một n g ụ m màu đến phương đạo hữu ngươi làm gì như vậy cứu ta thang hưng chiến cùng phương lam rơi trên mặt đất lào đảo ổn định thân hình về sau thang hưng chiến thấy phương lam lần nữa bị thương không cách nào minh bạch phương lam vì sao muốn như vậy liều chết cứu mình về sau ngươi hội minh bạch phương lam điều chỉnh một cái khí thức bình phục lại tâm cảnh hướng về thang hương chiến cười cười sau đó hắn tế ra mình bản mệnh pháp bảo tiến lên trước một bước ngăn tại thang hương chiến trước người lôi tông chủ mong rằng ngươi nghĩ lại thang thông x o á i không là có thể giết phương lam ta nhớ tới ngươi là ngũ vương c u n g đại đệ tử mới không tính toán với ngươi ngươi lại còn dám ra tay cứu hắn thật sự cho rằng ta không dám giết n g ư ơ i à. ta xuất thủ cứu thang thông x o á i là đang vì các ngươi lôi tông suy nghĩ một khi ngươi giết thang thông xoáy các ngươi lôi tông cùng sợ tiên sư liền không thể quay lại đường sống ông tại phương l a m lời nói rơi xuống sắt na lôi hoành đình lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra làm cho cả ngôi đại điện đều là chấn động một cái đến bây giờ ngươi lại còn dám nhắc tới sở thiên ngươi muốn như vậy chấp mê bất ngộ ta thành toàn ngươi h u y ề n lôi lôi hoành đình q u á t lên một tiếng lớn một thanh tràn ngập bành trướng điện quang phi kiếm phơi bày ra lôi hoành đình ngón tay một chỉ h u y ề n lôi phi kiếm trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh mang theo lôi đ ỉ n h chi lực kính bắn thẳng về phía phương nam mau lưu lại phương nam ngưng trọng tới cực điểm trong nháy mắt thi triển đạo pháp phối hợp mình bản bệnh pháp bảo chi lực toàn lực ngăn cản lôi hoành đình một kiếm này đồng thời mang theo thang hương chiến phi tốc lui lại nhưng mà hắn thực lực vậy là xa xa không kịp lôi hoành đ ỉ n h lại sao có thể đỡ lôi hoành đ ỉ n h một kiếm này Về vào vết anh, tan Lam sau Lam ra ra Lam giữa huyền lôi phi kiếm trong nháy đánh Phương đánh Phương bàn mệnh pháp bảo bên trên. Bàn mệnh pháp bảo lực lượng tán loạn, sinh ra vết rách, ném bắn ra ngoài.、Phúc. Phương、Lam、cũng là ở trong nháy mắt này trọng thường, đống nhiên phung máu, khí tức thẳng hề xuống phi pháp pháp pháp rách, Phúc, khí hề máu, lôi lực, lực là kiếm bại tới. tắp mắt mắt trí tức đạo bảo bảo đó bị ở ở theo ấ y lôi hoành đỉnh muốn đ phương, phương, phương, phương, phương, phương lam nói sở thiên sau đó không lâu sẽ tới nếu chúng ta lại dẫn đến ngũ phương c u n g đối với chúng ta lôi tông bất lợi a cuối cùng lôi hoành đình vẫn là ngừng lại chư vị trưởng lao nói không sai bọn hắn đại địch là sở thiên chém giết phương lam không phải cử chỉ s á n g s u ố t đem hai người bọn họ nhốt vào địa lao đồng thời truyền lệnh xuống lôi tông đệ tử nhanh chóng chạy về lôi tông vì chém giết muốn tới sở thiên làm chuẩn bị mệnh lệnh này rất nhanh thông qua lôi tông bí pháp chuyển ra ngoài bên ngoài lôi tông đệ tử trước tiên thu vào mệnh lệnh này sư tôn để cho ta nhanh chóng về lôi tông vì chu giết cái kia sở thiên làm chuẩn bị a cái này sở thiên thật can đảm a giết đại sư h u y n h cùng tam s ư đệ lại còn dám đi ta lôi tông nay tế h lôi tông ngoài trăm giảm dương thành bên trong cổ hương cổ sắt lại không mất xa hoa hương mãn lâu bên trong lôi tông nhị đệ tử lôi hiển ngay đầu tiên thu vào lôi tông dùng bí pháp chuyển đến mệnh lệnh lôi minh xảy ra chuyện gì tại lôi hiển bên cạnh còn có một vị thanh niên hắn là huyền ấn tông nhị đệ tử du hồng ta thu được trong tông truyền đến tin tức nói là sở thiên muốn tới chúng ta lôi tông đi sư tôn để cho ta nhanh chóng về lôi tông cái này sở thiên thật là cồn u g vọng đến cực điểm còn dám đến các ngươi lôi tông đi hắn cũng là ta huyền ấn tông muốn giết người ta đi cùng ngươi cùng nhau về lôi tông không đ ộ i lôi hiển cười khẽ lắc đầu r ờ i mắt nhìn về phía hương mãn lâu người người n h n nháo rầm rộ nói hôm nay là thế tục giới văn hội nghe nói tuyệt đại phong hóa hạ tử yên sẽ tới ta ngược lại muốn xem xem nàng có gì phong thái bị những này văn nhân công nhận là một đời tài nữ đang khi nói chuyện hắn đứng tại trên lầu cát quan sát người nhóm muốn tìm được nghe đồn bên trong hạ tử h i ê n chỉ bất quá hắn không có tìm được hạ tử h i ê n ánh mắt lại là tại hương mãn lâu cửa vào một trận tại rất nhiều người nhóm bên trong hắn chú ý tới một cái rất kỳ lạ thanh niên người thanh niên này tuấn giật nho nhã nhưng lại bình thản t ĩ n h nhiên giống như siêu thoát trần thế phá lệ khác biệt chương tám trăm tám mươi hai có lẽ là ảo gia ca lôi m i n h người biết hắn du hồng cũng là thấy được lối vào xuất hiện sở thiên có chút kinh ngạc lại là sở thiên bình thản tĩnh nhiên bộ dáng quá mức hiếm thấy giống như siêu thoát trần thế cho dù là tại tu đạo giới khám phá hồng trần cường giả bên trong du hồng vậy chưa từng gặp qua giống sở thiên như vậy bình thản tĩnh như người không biết ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất kỳ quái l ô i hiển lắc đầu xác thực rất kỳ quái muốn là làm một cái đắc đạo người tu đạo như thế chẳng có gì lạ nhưng hắn lại là một phạm nhân cái này không thể tưởng tượng nổi lại kỳ quái vậy chẳng qua là một kẻ phạm nhân chúng ta không cần để ý tới hắn không sai sau đó thấy hạ tử yên phong thái mới là chúng ta hưng thú hai người nhìn nhau cười một tiếng không tiếp tục đại ể thể hiển ý sở thiên. Sở thiên. thiên tự nhiên hồng nhìn mình, lôi người mới ứng cùng đang có cảm được l du vừa vậy không để ý đến. để Đại ý ca ca sau đó tại văn hội bên trên ngươi như n g muốn rực dỡ hào quang a bên cạnh thân vang lên một đạo thiếu nữ thanh âm chỉ thấy tại sở thiên bên cạnh thân một bên nương theo lấy một vị mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ thiếu nữ mỹ lệ linh động đã nhưng bắt đầu thấy mỹ nhân bại hoại thiếu nữ chính là đã từng tiểu n ữ hải tân y viền ặ c cùng tân y viền ặ c lần thứ nhất gặp nhau hay là tại mấy năm trước tô đại trận kia văn hội bên trên lúc ấy tân y viền ặ c còn chẳng qua là bảy tám tuổi tiểu n ư hải trong n a y mắt mấy năm trôi qua tân y liền nặc đã là trở thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ sở thiên có thể xuất hiện ở đây cũng là bởi vì tại đường xá bên trong gặp cái này ưa thích chạy loạn tân y liền nặc bị tân y liền nặc mà i ép lôi kéo mang đến nơi này ta chỉ là đến xem không có tất muốn làm gì rực rỡ hào quang sự tình sở thiên đạo cái này sao có thể được tân y liền nặc lại là không tuần theo đạo đại ca ca, ngươi cũng không biết từ mấy năm trước ngươi tại văn hội bên trên cùng về sau tại chúng ta tân ra bên trong rực rỡ hào quang về sau ngươi đã trở thành công nhận sáu đại tài tử đứng đầu với lại tại ngươi biến mất mấy năm này bên trong ngươi đều trở thành truyền thuyết muốn là sau đó hạ t ỷ t ỷ cùng t ỷ t ỷ của ta các nàng nhìn thấy ngươi xuất hiện tất nhiên sẽ ngạc nhiên đến lúc đó ngươi lại rực rỡ hào quang khẳng định c h ấ n kinh toàn trường nói xong lời cuối cùng t â n y hiện đặc đáng yêu thiếu nữ trên gương mặt hiện đầy nồng đầm vẻ kích động phản phất nàng đã tiên đoán được đến lúc đó loại kia làm cho người ngưỡng mộ vẽ mặt t i ể u nha đầu ngươi vẫn là như vậy ưa thích làm náo động sở thiên cười khẽ lắc đầu lúc trước hắn sở dĩ sẽ ở tô đại văn hội bên trên làm như vậy ra thi tử đến liền là cái tiểu nha đầu này nguyên nhân mà về sau tại tân gia bên trong trước mặt mọi người làm ra cái kia thủ n g h ị ước lạc thủy tiên t ử phú cũng là cái tiểu nha đầu này nguyên nhân tân y vỉa nặc chính là muốn nói chuyện đ ồ n g nhiên có người kêu lên bốn đại tài t ử bọn h ắ n tới đại ca ca nhanh chúng ta nhanh giấu đi tân y vỉa nặc liên tục không ngừng lôi kéo sở thiên hướng người nhóm nhiều địa phương đi đến vừa đi vừa nói hiện tại cũng không thể để t ỷ t ỷ của ta các nàng xem đến n g ư ờ i về sau cho các nàng một cái to lớn kinh hỉ sở thiên bị tiểu nha đầu này lời nói chọc cho cười cười tiểu nha đầu này vẫn là như vậy nhí n h í nhảnh tất chúng ta ngay ở chỗ này các nàng xem không đến chúng ta tân y liền ặ c lỗi kéo sở thiên đi tới người nhóm bên trong không thấy được địa phương ngừng lại xung quanh người người nhồi náo căn bản khó mà chú ý tới nơi này bất quá vẫn là có người chú ý tới sở thiên cùng tân y liền ặ c s ắ c thực nói là chú ý tới tân y liền ặ c thật sự là tân y liền ặ c tinh linh cổ quái lại lại lớn lên cực xinh đẹp muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn cái này thiếu nữ dáng dấp còn thật xinh đẹp cũng không biết là nhà ai tiểu thư k h u ê c á c còn thật là như thế nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn có một đám thư hương môn đệ khí tức chỉ sợ thật sự là xuất từ danh môn Đồi nhỏ liền xinh đẹp như vậy cùng có khí chất sau khi lớn lên chỉ sợ lại sẽ trở thành hạ thủy a tân y rìa nặc nghe có người tán dưng ơ mình tâm bên trong không khỏi mừng thầm nàng trộm nhìn lén nhìn sở thiên nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng ta như vậy lôi kéo đại ca ca tay đại ca ca lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có ta tại đại ca ca tâm bên trong thật sự vẫn là cái kia tiểu nữ h à i a sở thiên không có chú ý tới tân y rìa nặc đang suy nghĩ gì rời mắt nhìn phía hương mãn lâu tòa kia đại vườn hoa bên trong chỉ thấy giờ phút này bị công nhân vì bốn đại tài tử từ lối vào đi đến hướng về vườn hoa đi đến bốn đại tài tử. theo thứ tự Triệu Tân thật, tài tử. Minh, Ninh Phi Hiền là Lục là Cẩn Kim Kỳ đại Văn, Nôn. vốn Sĩ, bất quá nguyên bản năm đại tài tử thứ nhất bành văn tuấn bởi vì đánh cắp sở thiên thư pháp muốn tuyên bố là hắn sáng tạo sau tại sở thiên làm thơ viết ra bút tích thực về sau bành văn tuấn hoang nôn liền bị bóc trần từ đó bành văn tuấn tài tử tên bị xóa tên bây giờ biến thành bốn đại tài tử đối với bây giờ bốn đại tài tử sở thiên đã qua là lần kia tại tân gia hậu hoa viên bên trong lúc ấy bốn đại tài tử qua hết hoa đang tiết về sau tệ tụ tại tân gia sở thiên bị tân y hiền nặc kéo đến tân gia vừa vặn cùng bọn hắn gặp qua một mặt nương theo lấy bốn đại tài tử xuất hiện người còn có một vị mỹ lệ thuộc nhã nữ tử s ở thiên vậy nhận biết tân c ẩ m g i a o tân y rìa nạp tỷ tỷ cùng tân c ẩ m g i a o quen biết là tại lạc thành hoa đang tiết bên trên lúc ấy tân y rìa nạp chạy loạn gặp hắn sau đó tân c ẩ m g i a o lo lắng đến tìm kiếm tân y rìa nạp lúc lẫn nhau lần thứ nhất quen biết về sau hắn cùng tân c ẩ m g i a o cùng tân y rìa nạp đi tân ra tân c ẩ m g i a o phụ mẫu còn tưởng rằng tân c ẩ m dao mang bạn trai về nhà tại sợ thiên ánh mắt chú ý bên trong theo bốn đại tài tử đi vào hương mãn viên vườn hoa bên trong tân cầm dao không hiểu tân cầm dao đào mắt xem xét xung quanh người người n h ồ n náo căn bản nhìn không ra là ai ở trong tối bên trong lặng im nhìn xem mình có lẽ là ảo g i a ca tân cầm dao tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó nghĩ tới một chuyện hướng về bên cạnh thân tân cần muốn nói ca ngươi thấy y l ì a n nặc không có lại không biết nàng chạy đi đâu rồi không cần lo lắng nha đầu này ưa thích hướng náo nhiệt địa phương đụng nàng khẳng định ngay tại người nhóm bên trong tân cần l u ô n đối với mình nhà cái này nhỏ nhất tiểu bội bội tương đối hiểu rõ cười cười nói tân minh nói không sai cầm dao không cần lo lắng y liền n ặ nha đầu nhí nha nhảnh an toàn phương m ặ không cần lo lắng không sai lấy ý hiền đặc nha đầu tính t ỉ n h như vậy chạy đến người nhóm bên trong không bị ta nhìn thấy khẳng định lại là muốn tại chúng ta triển lộ tài hoa lúc cho chúng ta một kinh hỉ triệu hiền văn lục kim minh ninh phi sĩ cũng là nghe được tân c ẩ m g i a o lo lắng tân ý hiền đặc lời nói nhao nhao cười nói chỉ hy vọng như thế a khắc đến lúc đó cho chúng ta một cái kinh hãi liền tốt tân c ẩ m g i a o cười khổ một cái nàng lại vô ý thức đảo mắt tứ phương nhìn một chút bốn phía người nhóm nàng luôn cảm giác giống như có người ở trong tối bên trong nhìn lấy các nàng làm thế nào cũng nhìn không ra cái kia đạo tối t ă n bên trong ánh mắt đến từ nơi nào là ta nghĩ nhiều rồi a tân cầm dao khẽ lắc đầu đem cái này không hiểu cảm giác quên sạch xanh xanh thu hồi ánh mắt theo tân cẩn n ô n mấy người đi hướng vườn hoa bên trong tòa kia bình đ à i chương tám trăm tám mươi ba nàng rất đặc biệt hạ tiểu thư tới người nhóm bên trong đ ỗ n g nhiên có người kích động kêu lên đã là đi vào vườn hoa trên bình đài tân cầm dao tân cầm dao các loại bốn đại tài tử cùng nhau nhìn lại chỉ thấy giờ phút này khí chất chất ư ớ c phong hoa tuyệt đại hạ tử yên chậm rãi từ lối vào đến theo hạ tử yên xuất hiện nguyên bản vẫn còn có chút ồn ào hộ trường lập tức trở nên yên tính bóng đêm đều phảng phất bởi vì hạ tử yên đến mà trở nên l không hổ là công nhận một đời tài nữ à, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều là khó có người với tới đứng tại lầu các bên trong lô i hiển thấy đến hạ tử yên lúc hai mắt không khỏi phát sáng lên cái này hạ tử yên thật là khó được nữ tử hắn mặc dù không phải người tu đạo nhưng cho ta cảm giác lại là so với tu đạo nữ tử khí chất còn muốn hấp dẫn người một điểm bên cạnh thân du hồng tâm tác lấy làm kỳ lạ đạo không sai nàng có một loại kỳ lạ khí chất giống như là người tu đạo khí chất nhưng cũng không phải ta chưa hề tại bất luận người nào bên trên phát hiện qua loại khí chất này lô hiển ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sáng rực đánh giá đi vào vườn hoa bên trong hạ tử yên lôi huynh đối nàng cảm thấy rất h ứ n g thú a du hồng hiếu kỳ cười nói cũng vậy lôi h i ể n tha có thâm ý cười một tiếng tại hai người trong lúc nói cười đã là đi vào hương mãn lâu vườn hoa bên trong hạ tử yên cảm giác được có hai đạo làm nàng cực không thoải mái ánh mắt chính đánh giá mình hạ tử yên dựa vào cảm giác nhìn lại thấy được trên lầu các lôi h i ể n cùng du hồng hai người lôi h i ể n cùng du hồng hai người thấy hạ tử yên xem ra trên mặt càng thêm hiện đầy ý cười hai người này là ai hạ tử yên có chút nhữ mày nàng cũng không nhận ra lôi hiện cùng du hồng hai người mặc dù cho nàng một loại tiên phong đạo cốt cảm giác nhưng hai người ánh mắt cùng tiêu d u n g lại cho nàng một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác hạ tử yên thu hồi ánh mắt hướng về vườn hoa trung bình lên trên bục đi hành cầu bên trong nàng bỗng nhiên cảm giác còn có một đạo kỳ quái ánh mắt ở trong tối bên trong nhìn lấy mình hạ tử yên đ ả o mắt tứ phương lúc lại khó mà phát hiện là tia mắt kia chủ nhân là ai h ảo r a ca hạ tử yên khẽ lắc đầu thu hồi suy nghĩ đi hướng về phía trước bình đài đại ca ca hạ tỷ có phải hay không rất đẹp đứng tại người nhóm bên trong khó mà phát hiện phương tân y dì nặc lôi kéo sở thiên tay dò hỏi nàng vừa mới phát hiện sở thiên vậy đang đánh giá hạ tử yên với lại d o xét thời gian so với d o xét tỷ tỷ nàng tân cầm giao các nàng còn lâu một chút nàng rất đặc biệt sở thiên đạo hạ tử yên bây giờ mặc dù còn là p h à m nhân nhưng là nàng trên người hạ tử yên phát hiện một chủng loại giống như người tu đạo khí tước đặc biệt đại ca ca thích nàng tân y v ì a nặc nghe xong sở thiên câu nói này lập tức có chút khẩn trương đại ca ca sẽ không thật thích nàng a sẽ không sở thiên khẽ lắc đầu tâm hắn bên trong chỉ dung hạ được ly nhi một người hô tân y vỉa nặc thở nhẹ nhõm một cái thật dài sau đó nàng lại tâm hoa nộp h o n g nói đại ca ca hạ tỷ tỷ hiện tại đến các nàng lập tức liền muốn bắt đầu văn hội đến lúc đó liền là đại ca ca ngươi tài nghệ c h ấ n áp toàn trường thời điểm thật hy vọng nhanh lên a tân y liền nặc tiếu h mỹ trên mặt thiếu nữ nổi lên nồng đậm kích động cùng vẻ chờ mong s ở thiên cười khổ một cái lại vậy cũng không nói gì thêm tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên trong hạ tử yên cũng là đi tới vườn hoa bên trong tòa kia trên bình đ à i hạ tiểu thư tân cầm d a o cùng tân cẩn nôn tài từ bọn người thấy hạ tử yên đến n h o nhao thi lễ tân tiểu thư t â n tiên sinh lục tiên sinh hạ tử yên hướng về mấy người từng cái đáp lễ đáp lễ hoàn tất nàng xem thấy trên bình đài chư vị tài tử hít một tiếng bây giờ chư vị tài tử tể tụ nơi này sẽ là một trận rầm rộ nhưng đáng tiếc là sở tiên sinh không có đến đúng vậy à sở tiên sinh thư pháp thơ phú tử vẽ có thể xưng ngũ tuyệt không có hẳn đến thực là để trận này văn hội đã mất đi một chút s á t thái sở tiên sinh đã biến mất mấy năm tại mấy năm này bên trong hắn những ngày tài hoa chỉ sợ lại có tiến bộ như hắn đến trận này văn hội càng thêm đặc sắc tuyệt luân chỉ là đáng tiếc ca không biết hắn ở nơi nào tân cần môn các loại bốn đại tài tử Nhao nhao thật ở dài. t h sự là ban đầu ở tân gia lúc sở thiên hiện ra tài hoa quá mức kính diễm tại bọn hắn tâm bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng đến nay không quên tân cầm dao trong lòng cũng là thở d à i từ mấy năm trước sở thiên rời đi các nàng tân gia về sau nàng liền lại vậy chưa từng nhìn thấy sở thiên tại sở thiên rời đi lúc nàng trả lại sở thiên lưu qua phương thức liên lạc sở thiên nhưng chưa bao giờ có liên lạc qua nàng nàng thậm chí còn nhiều lần đi tô thành tìm kiếm qua sở thiên lại vẫn không có sở thiên tung tích xa cách mấy năm nàng lại không có gặp sở thiên chỉ có sở thiên đã từng làm cái kia bài thơ cùng cái kia thủ phú làm bạn tại nàng bên gối t ố t không nói những thứ này ta đến xung phong bốn đại tài tử thứ nhất lục kim minh giờ phút này chuyển hướng chủ đề người nói tại thi từ phương mặt ta không kịp c h ư vị liền không tại thi từ phương mặt b u xấu nhưng ở cầm đạo phương mặt hơi có tiểu thành liền cho đại gia b u xấu nói xong lục kim minh đi tới trên mặt ghế đá ngồi xuống ở trước mặt hắn là một tòa bàn đá trên bàn đá trưng bày một khung cổ cầm thấy lục kim minh muốn bắt đầu triển khai mới cầm đạo h ư ơ n g mãn lâu đám người cùng nhau im lặng lục kim minh hai tay đặt ở cổ cầm bên trên một sát na, hắn phảng phất như biến thành người khác chuyên chú mà nghiêm túc giống như cổ cầm liền là hắn khác một cái mạng cho người ta một loại khó nói lên lời khí c h ấ t ngón tay kích thích đàn âm vang lên như cao sơn lưu thủy lượn l ờ t ạ i cả vùng không gian bên trong khiến cho người tâm thần thanh thản lục h u y n h cầm đạo lại có tiến bộ một giây cùng một â m đều có thể làm cho người dần dần say mê hắn bên trong tân cần luôn tán thưởng nhìn xem lục kim minh t h ấ p giọng bình giám đạo chư vị tài tử nhao nhao đồng ý gật đầu lúc này hạ tử yên đi tới một tòa khắc bàn đá trước đó tại trên mặt ghế đá ngồi xuống trước mặt nàng trên bàn đá vậy là đồng dạng để đó một khung cổ cầm đang nghe lục kim minh đàn tấu đến một chỗ tiết điểm lúc nàng kích thích dây đàn dính liền đi vào hào vô trệ loạn cảm giác dính liền lấy thiên ý vô phùng theo hạ tử yên đàn âm vang lên nhất thời lục kim minh đàn tấu từ khúc ý cảnh giống như dần dần đạt được thăng hoa đ ạ tới t càng thêm làm cho người như men say cảnh nghe nghe tân cần l u ô n b ọ n người nhao nhao đọc dung d i ệ u a thật sự là thật là khéo hạ tiểu thư tiếng đàn tuy là làm phụ thế nhưng nhưng lại làm ra một cái dẫn đạo tác dụng dần dần dẫn đạo ra lục hình cầm đạo đến cấp độ càng sâu lôi mình nàng này bất phàm giờ phút này trên lầu các du hồng ngạc nhiên hướng về bên cạnh thân lôi hiền đạo không sai người p h à m tục chú ý không đến hắn chỗ đặc biệt chúng ta người tu đạo có thể xem xét đến lôi hiền thần sắc bên trong cũng là nổi lên vẻ ngạc nhiên đạo tại nàng biểu hiện r a cầm đạo lúc thân thể nàng bên trên ẩn ẩn có một loại kỳ dị khí tại hai người lúc nói chuyện sở thiên giờ phút này cũng là đang nhìn hạ tử yên c h ỉ bất quá sở thiên nhìn xem giờ phút này hạ tử yên lúc hắn thần sắc bên trong lại là nổi lên một vòng kinh ngạc lôi hiển cùng du hồng không biết loại này khí là cái gì nhưng sở thiên biết hạ tử yên trên thân thể tràn ngập cái tia sợi nếu có như vô người bình thường không nhìn thấy khí liền là văn nhân cái gọi là tài hoa tài hoa cụ hiện đi ra thế gian hiếm thấy chúng xem lịch sử tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong sở thiên vậy chỉ gặp qua giải rác mấy người cụ hiện đi ra tài hoa chư tử bất ra khai sáng các môn học nói khơi r i ỏ n g tên lưu truyền thiên cổ những nhân vật kia chính là cụ hiện đi ra tài hoa bây giờ trên người hạ tử yên lại cũng là cỗ hiện ra tài hoa hạ tử yên có thể cụ hiện ra tài hoa chắc hẳn ngay tại linh khí dần dần khôi phục mấy năm này bên trong lúc trước sở thiên gặp được hạ tử yên lúc hạ tử yên vẫn chỉ là người bình thường chưa từng xuất hiện t à i hoa mấy năm không thấy cũng đã có được t à i hoa sở thiên phỏng đoán hẳn là mấy năm này linh khí dần dần khôi phục thêm nữa hạ tử yên bản thân liền là khó gặp kỳ t à i nữ tử cả hai hỗ trợ lẫn nhau để hạ tử yên có một vòng t à i hoa đại ca ca ngươi đang nói cái gì bên cạnh thân tân y dìa n ặ n g không có nghe do sở thiên lẩm bẩm tiếng nói h i ê u kỳ lên tiếng hỏi thăm không có gì sở thiên khẽ lắc đầu lặng im nhìn xem hương mãn lâu vườn hoa bên trong tòa kia trên bình đài văn hội trên bình đài hạ tử yên cùng lục kim minh t i ế n đàn dần dần ngừng n h ỉ xuống tới dư âm nhưng như c ũ lượn lờ tại không gian bên trong đợi đến dư âm ngừng lúc toàn bộ hội t r ư ờ n g vang lên chấn này trời tiếng vô tay không hổ là hạ tử yên a tại cầm đạo phương mặt so với lục tài tử còn cao hơn một bậc đúng vậy à lục tài tử tuy là tại cái khác phương mặt vậy xuất chúng nhưng xưa nay chuyên công cầm đạo nhưng vẫn bị hạ tiểu thư cao thêm một bậc hạ tiểu thư tài hoa quả nhiên kinh diễm hạ tiểu thư ta mặc cảm a trên bình đài lục kim minh đứng dậy thần sắc bên trong tràn đầy tin phục tri sắc hắn xưa nay chuyên công cầm đạo l ạ như c ũ không kịp hạ tử yên hạ tử yên tài hoa đã là làm hắn tin phục lục tiên sinh k h á c h khí hạ tử h i ê n nhẹ nhàng đ á p lễ cũng không vì mình tài hoa thắng qua lục kim minh mà t i ê u ngạo vậy kế tiếp đến ta chương vị ta bêu xấu triệu h i ề n văn giờ phút này cởi mở cười một tiếng phân phó hai vị nhân viên công tác triển khai vải vẽ sau đó hắn nâng bút trắng mực phóng khoáng tự do khí phách phóng phát tóc đang vẽ bày lên phát họa vẽ tranh kim qua thiết mã tràn ngập nam nhi n h i ệ t huyết xuất trinh vẽ mặt rất sống động hiện ra ở vải vẽ bên trên liền có một loại đại khí bàng bạc cảm giác t r i n h phạt khí tức đập vào mặt tân cần l u ô n nhìn xem triệu hiển văn vẽ tán thưởng nói ra không sai triệu huynh vẽ có thể làm cho người cảm giác được rõ ràng vẽ bên trong chi ý làm cho lòng người bên trong cảm giác được nhiệt huyết có một loại ra trận g i ế t địch bành trướng sôi trào lục kim minh gật đầu đồng ý đang vẽ trên đường mặt lấy triệu huynh công lực tương lai tất nhiên sẽ thành vì một thay mặt tôn g sư sợ rằng sẽ trở thành h ọ a thánh ngô đạo tử như thế tồn tại ninh phi sĩ tán thắn nói mấy người nhao nhao gật đầu một mực không nói gì tân cầm dao thân sắc bên trong cũng là nổi lên một vòng kinh ngạc triệu hiển văn vẽ thật là tràn đầy ý cảnh để cho người ta nhìn một chút liền không tự kìm hãm được hội hiện ra vẽ bên trong đại khí bảng b ạ c xuất t r i n h vẽ mặt đám người tán thưởng ở giữa triệu hiển văn vẽ xong cuối cùng một bút ngừng bút hạ tiểu thư bêu xấu hiện tại tới p h i a ngươi triệu hiển văn tràn ngập tự tin nhìn về phía hạ tử yên hắn có lòng tin lấy mình bức họa này tất nhiên có thể ép hạ tử yên một bậc vậy ta bêu xấu chư quân sau khi xem cũng không nên dếo cả ta hạ tử yên tự nhiên hào phóng cười một tiếng nàng nhắc lên gần đây đi tới triệu hiển văn làm ra cái kia bức họa trước hạ tiểu thư đây làm m ư n đám người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem hạ tử yên đều coi là hạ tử yên hội khắc làm một bức họa thật không nghĩ đến hạ tử yên tựa hồ cũng không tính khắc làm một bức tranh đi ra tại một đám kinh ngạc ánh mắt chi bên trong hạ tử yên nâng bút tại triệu hiển văn làm ra vẽ bên trong cái khắc phát họa theo nàng bút mực phát họa triệu hiển văn làm ra bức họa này trong nháy mắt đạt được thăng hoa một loại khó nói lên lời lực lượng đang vẽ bày lên l ợ n lờ tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được tối tăm bên trong chiến mã tê minh thanh tướng sĩ xuất trinh thanh â m từ vài vẽ bên trong truyền tới càng là phảng phất mình đặt mình vào tại cái kia hạo đại xuất trinh vẽ m vẽ rồng điểm mắt tân cần luôn hoảng sợ nói ra cái này thành ngữ thân là vẽ tranh người triệu h i ể n văn càng là hoảng sợ mỗi người thần sắc chi bên trong đều là hiện đầy kinh hãi chi sắc cho dù là đứng tại c á c trên lầu lôi h i ể n cùng du hồng hai người thần sắc bên trong cũng là hiện hiện một vòng hoảng sợ nữ từ này quá kỳ lạ đi qua nàng phát họa cả bức họa đều giống như muốn sống tới đồng dạng nàng thi triển không phải đạo pháp thế nhưng giống như cùng đạo pháp lại có dị khúc đồng công chi diệu quá kỳ quái dù là hai người là người tu đạo giờ phút này cũng là có một loại chân kinh cảm giác cho tới nay vẽ rồng điểm mắt cũng chỉ là một cái truyền thuyết t hư a cấu sự t ì n h thế nhưng bây giờ nhìn thấy hạ tử yên hiện ra họa đạo về sau lại như là tại thuyết minh vẽ dòng điểm mắt là chân thật tồn tại đồng dạng đi qua hạ tử yên phát họa vẽ giữa trận cảnh thật sự giống như là muốn sống tới thoát ly v ả i vẽ đồng dạng hạ tỷ tỷ quá lợi hại liên thiếu nữ tân y rìa nặc giờ phút này đều là nghẹn họ nhìn g n chân chối liên nàng đều cảm giác bức họa kia giống như là muốn sống tới đồng dạng hạ tỷ tỷ giống như so đại ca ca còn muốn lợi hại hơn a tân y rìa nặc trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh thân sở thiên nàng trước kia vậy nhìn qua sở thiên tại các nàng tân gia làm bức họa kia cho tới nay nàng đều cho rằng trên đời này đã không ai có thể so sánh sở thiên họa đạo còn muốn lợi hại hơn thế nhưng là nay ngày trời thấy một lần hạ tử yên họa đạo lập tức để nàng đối sở thiên không có bao nhiêu lòng tin đây chính là tài hoa lực lượng cùng tác dụng sở thiên không có để ý bên cạnh tân ý gì n ặ n g nàng tán thưởng nhìn xem trên bình đài hạ tử yên tâm bên trong lầm bầm nói tại tài hoa tác dụng dưới có thể làm cho nàng làm ra vẽ sinh động như thật cho đến cuối cùng cố hệ ra chỉ là hiện tại nàng tài hoa không đủ để, để làm ra sự vật cố hệ ra lấy nàng thiên phú đã có nên mới khí nhập đạo tư cách sở thiên nhìn qua hạ tử yên tâm bên trong tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ bắt đầu tại ánh mắt của hắn ngóng nhìn bên trong trên bình đài hạ tử yên đem một bức họa đã là phát họa hoàn tất hạ tiểu thư ra cam bái hạ phong triệu hiển văn thấy hạ tử yên mừng bút cười khổ một cái hắn vốn là tràn đầy lòng tin cho là mình bức họa này tất nhiên có thể thắng được hạ tử yên nhưng là bây giờ tâm hắn bên trong lòng tin đã là không còn sót lại chút gì hạ tử yên tài hoa thật quá cường hãn không chỉ có tại cầm đạo bên trên thắng qua lục kim minh bây giờ đang vẽ trên đường cũng là thắng quá h hạ tử yên đã đụng chạm đến vẽ dòng đ i ể m mắt ý cảnh vượt xa hắn trên đời này chỉ sợ đều không người có thể cùng hạ tử yên họa đạo so sánh t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm rượu bút g i ậ t hương triệu tiên sinh không cần như thế ta cũng là chiếm ngươi làm ra vẽ tiện nghi nếu là ta một lần nữa vẽ tranh chỉ sợ còn khó có thể so ra mà v ớ i ngươi hạ tử yên ôn hòa hướng về triệu hiển văn đạo triệu hiển văn cười khổ một cái hắn biết đây là hạ tử yên tại khiêm tốn hắn cơ hồ có thể khẳng định muốn là hạ tử yên khắc làm một bức họa còn muốn thắn quá hắn hạ tiểu thư như thế một bộ mỹ diệu tuyệt luôn vẽ không bằng ngươi ở trên mặt đề từ làm thơ tân cần muôn giờ phút này cười nói đồng dạng không có triển lộ tài hoa n i n h vi sĩ vậy lên tiếng phụ họa hạ tử yên nhìn minh bạch hai người d ụ ý c ư ờ i duyên dáng khẽ gật đầu sau đó nàng một lần nữa nâng bút đứng tại vải v ẽ trước trầm ngâm một chút về sau nàng nhấc bút bắt đầu để từ làm thơ theo văn tự hiện ra toàn trường im lặng tất cả mọi người đang nhìn hạ tử yên làm giả thơ thơ hay à giải rác số lượng liền rất sống động đem một bộ tướng sĩ xuất t r i n h vẽ mặt hiện ra đi ra hạ tiểu thư bài thơ này để cho ta nhớ tới vị kia sở tài tử từng tại tô thành văn hội bên trên làm cái kia bài thơ không sai vị kia sở tài tử cũng là kinh tài tuyển diễm lấy hạ tiểu thư bây giờ bài thơ này đến xem cùng sở tài tử cái kia bài thơ tương xứng không nghĩ tới hạ tiểu thư lấy nữ nhi c h i thân đúng là viết ra dạng này một bài phong khoáng t r í khí thơ đi ra thật ứng câu nói kia bậc cân quắc không thua đ ấ n g m ả y dâu hội trường bên trong vang lên một mảnh tán thưởng mỗi người đều bị hạ tử yên tài hoa tin phục hạ tiểu thư ta c a m nguyện nhận thua tân cần luôn đối hạ tử yên bài thơ này tán thưởng đồng thời cũng là vui lòng phục tùng tự động nhận thua hắn mặc dù giỏi về tử nhưng hắn biết tự mình làm tử đã so ra kém hạ tử yên hạ tiểu thư tài hoa chúng ta không bằng a ta vậy c a m bái hạ p h ò n g ninh phi sĩ cũng là chủ động từ b ỏ lại hiện ra tài hoa hắn giỏi về thơ nhưng hắn tự biết dù là toàn lực ứng phó làm ra thơ cũng là không đạt được hạ tử yên loại này hòa hậu đến lúc đó cái kia thật sự là tại b e o xấu hai vị không cần như thế khiêm tốn các ngươi cũng là vì thành toàn ta tên mới như vậy cố ý cho để để cho ta hiện tại cũng có chút xấu hổ hạ tử yên cười nói một câu cho phép tân cẩn ngôn cùng ninh phi sĩ hai người rất lớn mặt núi đại ca ca bọn hắn kết thúc nên chúng ta đứng tại người nhóm bên trong không chút nào thu hút vị trí tân y d ì a nặc thấy một màn này kích động nói với sở thiên đại ca ca đi cho các nàng một cái to lớn kinh hỷ để các nàng xem nhìn cái gì mới là trọng lượng cấp nhân vật tân y d ì a nặc các loại giờ khắc này đợi quá lâu kích động lôi kéo sở thiên liền muốn ra sân sở thiên cười khổ có chút bất đắc dĩ cái tiểu nha đầu này quá mức nhí nha nhí nhảnh a tân y d ì a nặc lôi kéo sở thiên mới vừa đi một bước chính là đột nhiên dừng bước kinh ngạc phải xem lấy vườn hoa trên bình đài ta tỷ muốn hiện ra tại hoa tân y r ì nặc trên gương mặt hiện đầy vẻ khó tin sở thiên cũng là d ừ n g bước nhìn qua trên bình đ à i chỉ thấy giờ phút này trên bình đ à i một mực không có lên tiếng tân cầm dao lúc này nói nhìn thấy hạ tiểu thư như vậy kinh tài t u y ệ t diễm đột nhiên vậy khơi dậy ta làm thơ xúc động hạ tiểu thư chư vị tài tử tiểu nữ tử có thể hay không đ ề u xấu mấy lại tài tử cùng nhau ngạc nhiên nhất là tân cầm ôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc hắn là tân cầm dao đại ca đối tân cầm dao tương đối hiểu rõ trong nhà lúc rất ít gặp qua tân cầm dao hiện ra tại văn trường hôm nay đúng là muốn trước mặt mọi người bày ra tân tiểu thư mời hạ tử yên lại là nổi lên vẻ mừng rỡ hướng về tân cầm dao làm ra m ớ i thế chư vị muốn là tiểu nữ tử làm không tốt cũng không nên lấy bật cười tân cầm dao cười một tiếng đồng dạng đi tới cái kia bức hoa trước đang vẽ trước c h ầ m ngâm một chút về sau nàng nâng mút bắt đầu làm thơ cái này khi thấy tân cầm dao kiểu chữ lúc bao quát hạ tử yên ở bên trong đều là cùng nhau ngẩng ngơ tân cầm dao hiện tại sử dụng thư pháp kiểu chữ cũng không phải là mọi người đều biết thư pháp kiểu chữ rất l ạ l ắ m nhưng là lại, lại làm ạ i l cho nàng nhóm có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác loại này kiểu chữ là sở tiên sinh loại kia kiểu chữ hạ tử yên phản ứng đầu tiên đi qua tân cần nôn mấy người cũng là phản ứng lại bọn hắn đã từng đều gặp sở thiên kiểu chữ đều nghiên cứu qua nhưng rất khó miêu tả ra t i n h thúy thân minh lệnh ngội đã linh ngộ được loại này kiểu chữ tinh túy không sai cầm dao hiện tại chỗ hiện ra thư pháp nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là sở thiên thật dấu vết có thể đem sở thiên thư pháp lĩnh ngộ ra tinh túy lệnh ngội tài hoa cũng là hiếm thấy a mấy đại tài tử cùng nhau tán thưởng liên hạ tử yên đều là hiếm thấy hiện lộ vẻ kinh ngạc nhất qua kinh ngạc người không ai qua được tân cần nôn liên hắn đều là bây giờ mới biết chính mình cái này muộn một mực đang lĩnh ngộ sở thiên thư pháp lại còn lược có thành tựu rồi cầm dao bài ca này các ngươi có hay không cảm thấy cũng là có chút điểm giống như đã từng quen biết cảm giác ta vậy có loại cảm giác này từ nội dung mặc dù khác biệt nhưng loại này làm thơ cách thức từ dừng lại câu định số chữ định âm thanh đều có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chư vị tài tử nhao nhao kinh ngạc nghị luận nàng loại này làm thơ phương thức cũng là sợ tiên sinh làm thơ phương thức hạ tử yên ngạc như nói đám người cùng nhau bừng tỉnh đại nộ sau đó cùng nhau chân kinh bao quát tân cẩn ngôn ở bên trong đều là khiếp sợ không thôi đã từng sở thiên tại bọn hắn tân ra bên trong làm qua một bài tử bọn họ đều là nghiên cứu qua muốn phải học được sở thiên loại kia làm thơ phương thức quá khó khăn cho bọn hắn cảm giác chính là tại thế gian này chỉ sợ chỉ có sở thiên mình có thể làm như vậy tử không ai có thể học được thế nhưng là bây giờ tân cần muôn đúng là rất được yếu lĩnh tài nữ lại xuất hiện một cái tài nữ đám người sợ hai than phục liên hạ tử yên đều là sợ hai than một tiếng nàng vậy không nghĩ tới tân cầm dao như vậy có tài hoa đợi một thời gian dù là ở tại nó phương mà so ra kém nàng tại thư pháp cùng từ phương mặt sợ rằng sẽ cùng nàng lực lượng ngang nhau lúc này tân cầm dao cuối cùng một bút rơi xuống liền là cái này một bút rơi xuống ô vẽ trên l o i đột nhiên giống như là chống giống sinh ra một cơn gió mát vải vẽ rất nhỏ chấn động mà sau phiêu tán tại cả vùng không gian bên trong ly kỳ là tại trận này thanh phong bên trong đúng là phiêu tán một vòng kỳ dị hương khí t h ơ m quá a đây là nơi nào đến hương khí thật là kỳ lạ hương khí ngửi qua loại này hương khí về sau ta không hiểu cảm giác tinh thần đều khá hơn một chút đây là cái gì hương khí toàn bộ hội trường bên trong tất cả mọi người g ử i thấy loại này đột nhiên xuất hiện kỳ dị hương khí lôi minh ngươi g ử i thấy a sao sẽ xuất hiện loại này kỳ quái hương khí lâu các phía trên du hồng cũng là hỏi thanh phong bên trong phiêu tán cái này bôi nhạt méo kỳ dị hương khí ta cũng không biết là nơi nào đến lôi hiển nghi hoặc lắc đầu toàn bộ hội trường chỉ có sở thiên biết cái này bôi kỳ dị hương khí là từ đâu mà đến d i ợ u bút giật hương tân c ẩ m dao đúng là vậy có được một sợi t à i hoa sở thiên nhìn xem vườn hoa trên bình đài tân c ẩ m dao nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc chương tám trăm tám mươi sáu nhìn ta đem ai mang đến không gian bên trong phiêu tán cái kia bôi kỳ dị hương khí chính là tân cầm dao thư pháp đạt đến một loại huyền bí cảnh giới r i ớ u bút giật hương đặt tới loại này huyền bí cảnh giới bút lạc thương át sinh ra một loại kỳ diệu hương khí nghe ngóng để người tinh thần sung mãn nếu là vừa ra đời tiểu hài ngửi được loại này kỳ dị hương khí trực tiếp sẽ để cho hắn về sau、so、tài sáng tạo so những đứa trẻ khác nhanh ẹ n d i ệ u bút giật hương tài hoa nảy sinh đặt đến d i ệ u bút giật hương lúc liền sẽ nảy sinh ra một sợi tài hoa tân cầm dao trước mắt tài hoa mặc dù chỉ có một sợi xa xa không kịp hạ tử yên tài hoa nhưng cũng đã chân thực tồn tại có tài hoa hạt giống đợi một thời gian tân cầm dao thành cựu vậy bất khả lượng có lẽ sẽ so với nàng tiên tổ còn mạnh hơn sở thiên nhìn qua trên bình đài tân cầm dao thì thào mà nói liên hắn cũng là không ngờ rằng tân cầm dao tài hoa cũng là như thế xuất chúng tỷ tỷ của ta vậy mà cũng biến thành lợi hại như vậy bên cạnh thân tân y d ì a nặc miệng nhỏ mở lớn lớn c h à n đầy bất khả tư nghị nói tỷ tỷ loại thư pháp này kiểu chữ giống như liền là đại ca ca thư pháp bài ca này hình thức giống như cũng giống đại ca ca làm thơ hình thức ta minh mạch tân y d ì a nặc đống nhiên h i ể n lộ bừng tỉnh đại nộ tri sắc tỷ tỷ đem đại ca, ca cái kia bài thơ cùng cái kia thủ phú một mực đặt ở bên gối cả ngày lẫn đêm nghiên cứu tại mấy năm này bên trong đã rất được tinh túy trong đó cho nên tỷ tỷ mới sẽ trở nên lợi hại như vậy hiện tại một tiếng hót lên làm kinh người nghĩ tới đây lúc tân y hiền nặc đống nhiên nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên đại ca ca tỷ tỷ của ta học tập ngươi vẫn chỉ là đạt được chút chớ tinh túy đã là như thế lợi hại muốn là ngươi tự mình biểu hiện ra có phải hay không lợi hại hơn tân y hiền nặc cặp kia xinh đẹp mắt to t r ậ n t r ừ n g lên đôi mắt bên trong tràn đầy kích động q u a n mang tỷ tỷ của ta đều có thể tại đặt bút giờ sinh ra kỳ dị hương khí ngươi có phải hay không có thể đạt tới cảnh giới cao hơn sở thiên đưa tay vớt ve thiếu nữ cái đầu nhỏ cũng không có trả lời tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm chú bên trong, vườn hoa trên bình đại hạ tử yên từ c h ấ n kinh bên trong hồi phục thần trí tân tiểu thư ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt hạ tử yên từ đáy lòng cảm thán nói ngươi tài hoa hiếm thấy trên đời đợi một thời gian tất nhiên có thể siêu việt ta trở thành một đời mới đại tài nữ hạ tiểu thư quá khen rồi cùng hạ tiểu thư so sánh ta đây chỉ là múa dịu qua mắt t ợ không đáng tán dương tân cẩm giao có tự mình hiểu lấy dù là nàng tại thư pháp cùng từ phương mặt ủng có thiên phú nhưng muốn siêu việt hạ tử yên cái kia là không thể nào dù cho có thể siêu việt hạ tử yên cái kia cũng chỉ là tại thư pháp cùng từ phương mặt với lại vẫn phải nàng nghiên cứu triệt để sở thiên thư pháp cùng từ mới được cầm dao ngươi đem chúng ta lựa gạt thật đ á n g a chính là lúc bình thường chưa bao giờ thấy qua ngươi bày ra bản thân tài hoa tức khiến cho chúng ta mời ngươi vậy từ chối nhã nhặn hiện tại hiện ra đi ra đem chúng ta đều t r ấ n kinh đến tột đ ỉ n h không sai thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a mấy lại tài tử nhao nhao cười nói cầm dao liên ca đều bị ngươi mơ mơ màng màng tân cần luôn cười khổ một cái nói cho tới nay ta đều cho là ngươi không thích những này ai biết ngươi một mực đang khắc khổ học tập một khi hiện ra kinh diễn toàn trường ta cũng là nhìn thấy hạ tiểu thư như vậy kinh tài t u y ệ t diễm mới khơi dậy ta sáng tác tâm tư tân cẩm giao mỹ lệ gương mặt có chút phiếm hồng đạo ta gặp hạ tiểu thư xuất chúng như vậy liền muốn nhìn một chút sở tiên sinh văn đạo có thể đủ thắng quá hạ tiểu thư người chỉ sợ chỉ có sở tiên sinh văn đạo tân c ẩ n luôn gật đầu cảm thán nói lục kim minh các loại ba đại tài tử cùng nhau đồng ý gật đầu vừa rồi đã đã chứng minh bọn hắn bốn đại tài tử hợp lực cũng không sánh nổi hạ tử yên một người tài hoa còn có thể cùng hạ tử yên địch nội người cũng chỉ có sở thiên văn đạo đáng tiếc một mực không có sở tiên sinh tung tích hạ tử yên hít một tiếng nói nếu là sở tiên sinh có thể xuất hiện ở đây mở ra t à i hoa tất cả chúng ta q u n mang đều đem bị hắn che giấu đây mới thực sự là tuyệt đại t à i hoa đúng vậy a chúng ta tại sở tiên sinh trước mặt vậy chẳng qua là oanh a n h anh đến tân c ẩ n môn mấy người càng thán tân c ẩ m giao thần sắc bên trong nổi lên một vòng buồn vô cớ nàng tìm sở t i ê n mấy năm nhưng đến nay mặt vô âm tín xem ra các nàng văn hội cũng là kết thúc nay thế lâu các phía trên lô hiển nhìn phía dưới trên bình đại hạ tử yên khẽ cười nói nếu như đã kết thúc chúng ta cũng nên cùng vị này hạ tải nữ giao lưu một phen ta cảm giác cái này tân cầm dao vậy là không tệ bên cạnh thân du hồng ánh mắt rơi vào tân cầm dao trên thân lôi hiển ánh mắt rời về phía tân cầm dao khẽ gật đầu vừa rồi cái k i a bôi kỳ dị hương khí hẳn là nàng đặt bút giờ sinh ra nàng vậy thật không tệ hai cái cùng một chỗ à. t ố t lôi hiển cùng du hồng hai người nhìn nhau cười một tiếng hai người bàn tay đồng thời nguyên hóa quyết tấn đang muốn thi pháp đem hạ tử yên cùng tân cầm dao hai người trực tiếp mang đi thời điểm một đạo thiếu nữ phấn khởi thanh âm ở phía dưới trên mặt đất người nhóm bên trong vang lên đại ca tỷ các vị đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi nhìn ta đem ai mang đến ân là hắn lôi hiển rời mắt nhìn lại liên gặp được phía dưới người nhóm bên trong một cái xinh đẹp thiếu nữ kích động vạn phần lôi kéo một vị tuấn giật nho nhã thanh niên từ người nhóm bên trong đi ra lôi hiển ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân người thanh niên này lúc trước hắn gặp qua lôi minh người này tựa hồ cũng không đơn giản du hồng cũng là thấy được sở thiên mang theo một vòng kinh ngạc nói ra cái này thiếu nữ có thể tại loại trường hợp này thời gian này trước mặt mọi người đem hắn lôi ra đến xác thực biểu hiện ra hắn không đơn giản chúng ta tiếp tục xem nhìn lập tức lô i hiển cùng du hồng hai người tạm thời từ bỏ mang đi hạ tử yên cùng tân cầm g i a o suy nghĩ hắn là ai không biết chưa từng gặp qua hắn cái này thiếu nữ còn giống như là tân gia tam tiểu thư nàng như thế nào như vậy mang theo một thanh niên trước mặt mọi người xuất hiện hội trường bên trong tại tân y rìa nặc â m thanh â m vang lên lúc nhao nhao nhìn lại khi nhìn thấy tân y rìa nặc cùng sợ t h i ê n lúc không khỏi là kinh ngạc kinh ngạc ý rìa nặc nha đầu lại phải hồi náo vườn hoa trên bình này tân cần luôn nghe được tân y rìa nặc tiếng vào lúc bất đắc gì cực khổ chính mình cái này muộn muộn liền lạc như vậy yêu hồi náo chư vị n hạ à mội nếu l t ó kiên g đạo chỗ, ta, ta nhìn ta vẫn là đi trước đem cái tiểu nha đầu này mang đi miễn cho lúc ấy để nhiều người như vậy trò cười tân cầm giao lại là không muốn chính mình cái này ngội ngội hồi náo phải biết nay này trời thế nhưng là vẫn hội không phải nhỏ tụ hội như vậy h ồ n h á o nào sẽ bị tất cả mọi người d ễ c ậ n nói xong nàng chính là hướng về d ư ớ i đài đi đến nhưng mà nàng mới vừa đi tới trên bậc thang chính là đột nhiên dừng bước toàn bộ mà tại thời khắc này đều là ngốc trệ nàng ngốc trệ ánh mắt rơi vào d ư ớ i đài đầu kia người nhóm tránh ra thông đạo chi bên trong chương tám trăm tám mươi bảy thà rằng rất nhầm vậy không đúng thà tại tân cầm dao ngốc trệ ánh mắt chi bên trong chỉ thấy d ư ớ i đài người nhóm tránh ra thông đạo bên trong tân y hiện đặt lôi kéo sở thiên kích động vạn phần hướng về bình đài đi tới sở thiên tân cầm dao ngốc trệ nhìn xem sở thiên nhất thời khó mà tin được mình con mắt nàng vốn cho rằng tân y rỉa nặc đây là lại phải h ồ nháo lại tuyệt đối không ngờ rằng tân y rỉa nặc đem sở thiên mang đến nàng tìm mấy năm lâu vậy bật vô âm tin sở thiên nay này trời xuất hiện sở thiên tân cầm dao sau lưng tân cẩn nôn mấy người tại thời k h ắ c này nhìn thấy sở thiên sát na cùng nhau như là hóa đá cứng đờ bọn hắn vừa còn tại tiếp nối sở thiên thật lâu không có tin tức không có sở thiên văn hội đã mất đi rất nhiều sát thái nhưng là bây giờ bọn hắn đúng là nhìn thấy sở thiên đến nhất là hạ tử yên tại nhìn thấy sở thiên lúc toàn bộ mà đều là chấn một cái có kinh hỉ có kích động còn có một vệ khó tả cảm xúc mấy năm chưa từng gặp qua sở thiên bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên chẳng biết tại sao nàng tâm bên trong cái tia đạo cao đại nhưng lại thân ảnh mơ hồ không hiểu chấn động một cái đạo thân ảnh này là lúc trước nàng tại giang bắc tử gia tỉnh táo lại giờ không hiểu sinh ra nàng không nhớ rõ ban đầu ở giang bắc tử gia phát sinh qua chuyện gì vậy không biết mình tâm bên trong tại sao lại sinh ra đạo này cao đại nhưng lại thân ảnh mơ hồ nàng một mực đang truy tìm lấy đạo thân ảnh này chủ nhân là ai nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả thằng đến nay này trời lần nữa nhìn thấy sở thiên lúc đạo thân ảnh này mới không hiểu chấn động một cái vì sao lại dạng này hạ tử yên ngơ ngác nhìn xem mười bậc mà lên sở thiên không minh bạch nhìn thấy sở thiên lúc vì sao mình nội tâm hội không h i ể u xúc động hắn là sở thiên hắn liền là cái tia được xưng là năm đại tài tử đứng đầu sở thiên hội trường bên trong đám người nghe được sở thiên cái tên này thời điểm lập tức xôi trào đồng dạng chơi ạ hắn đã vậy còn quá tuổi trẻ nhìn vậy chỉ bất quá mới chừng hai mươi như thế nào có được như vậy c h á t tuyệt tài hoa đúng vậy à nghe nói sở thiên tài hoa lực á p còn lại bốn đại tài tử với lại ban đầu ở tô thành văn hội bên trên làm cho hạ tiểu thư đều thán phục không thôi ta nhớ ra rồi hắn liền là sở thiên lúc trước ta vậy tại tô thành văn hội bên trên đứng tại người nhóm bên trong gặp q u a hắn giờ k h ắ c này hội trường s ô i trào k h ắ p trốn có thể nói sở thiên tại văn đàn thanh danh từ lần đó tô thành văn hội về sau chính là thanh danh văn r ộ i về sau tại tân gia làm cái kia thủ phú cho tử lưu truyền đến văn đàn về sau càng là trở thành truyền thuyết mỗi người đều muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong cái này đ ạ i tài tử d á n g dấp là d á n g dấp ra sao nhưng sở thiên lại là biến mất mấy năm bây giờ nhìn thấy sở thiên hiện thân mỗi người đều là kích động dị thường so với nhìn thấy hạ tử yên còn kích động hơn sở thiên hắn vậy gọi sở thiên đứng tại trên lầu các lôi hiển nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc giờ phút này mới biết được cái này có vẻ hơi kỳ lạ thanh niên tên gọi sở thiên lôi m i n h sở thiên là hai chúng ta tông muốn giết người hắn nhưng cũng gọi sở thiên xử trí như thế nào bên cạnh thân du h ư n g hỏi tự nhiên chu sát lôi hiển cười nhạt một cái nói trước đó ta nghe ngươi nói sở thiên tại đi các ngươi lôi tông đường xá bên trong mà hắn lại xuất hiện ở đây hắn khả năng không phải chúng ta muốn giết sở thiên du h ư n g đạo mặc kệ hắn có phải hay không chúng ta muốn chu sát sở thiên chỉ cần hắn gọi sở thiên liền phải chết lôi hiền hời hợt nói p h ả n phất như ở trong mắt hắn sinh mệnh còn như có rác cũng thế tha răng g i ế t nhầm cũng không t ệ qua muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn gọi sở tiên du hồng cũng là bật cười hai người nhìn chăm chú phía dưới sở tiên sắc ý lộ ra hiện ra sở tiên tự nhiên có thể cảm ứng được lôi hiền cùng du hồng hai người sắc ý nhưng cũng bình thản tất nhiên cũng không có đem hai người này để ở trong lòng tân tiểu thư sở tiên đi tại trên bậc thang hướng về một mực ngơ ngác nhìn xem mình tân cầm dao chào hỏi a a sở tiên sinh tân cầm dao lúc này mới hồi phục thậm chí lâu dài đối sở tiên tìm kiếm bây giờ khoảng cách gần như vậy nhìn xem sở thiên để nàng tiếu mỹ gương mặt lập tức nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ sở thiên không nói gì nữa mười b ậ c mà lên tân cầm dao cuốn quýt đi theo tại sở thiên bên cạnh thân tân y vỉa n ặ p một mực đi theo sở thiên đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi nhìn ta đem đại ca ca mang đến hh ắ c ắ c bây giờ đại ca ca ra sân tất nhiên lực gáp các ngươi tất cả mọi người tân y vỉa n ặ p vừa đến trên bình đài chính là kích động lại dương dương đắc ý đạo nàng mặc dù không có hạ tử yên bọn người có tài hoa nhưng là nàng có đại ca ca đại ca ca ra sân ai dám tranh phong tân cần môn bọ người Cái này mới hồi này h p sở tiên n h h t sinh a n h mời hạ tử yên đi lên đến đây hướng về sở thiên làm ra mời thế trận này văn hội thuộc về ngươi để cho chúng ta thấy ngươi phong thái t ừ n g tại tô thành văn hội bên trên nàng liền vì sở thiên kinh tài tuyệt diễm t h ả n phục bây giờ mấy năm trôi qua nàng muốn lại thấy sở thiên cái kia tuyệt đại phong thái nghe nàng tiểu nói này toàn bộ hội trường lần nữa s ô i t r à o hắn nhưng là năm đại tài tử đứng đầu lại lệnh hạ tiểu thư vậy t h ả n phục đến cực điểm hạ tài hoa tất nhiên siêu phạm chắc tuyệt vừa rồi tân tiểu thư thư pháp cùng tử giống như liền là đang bắt trước hắn liên tân tiểu thư bắt trước hắn đều xuất chúng như thế hắn tất nhiên càng thêm lợi hại tất cả mọi người kích động trông mong mà đối đãi đại ca ca muốn triển lộ tài hoa thật kích động thân y hiền đ ặ kích động nhất mấy năm thời gian trôi qua, sở tiên sinh tài hoa tất nhiên càng thêm cô động tinh t h ô n g đi tân c ầ m d a o yên lặng nhìn xem tuấn giật nho nhã gặp không sợ hai sở tiên tâm bên trong thì thảo mà nói tốt a chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên hướng về hạ tử yên khẽ gật đầu đi hướng trên bình đài khối kia vãi vẽ hắn cũng muốn đang vẽ trên vải ngẫu hứng mà làm a thấy sở thiên cũng là đi hướng khối kia vãi vẽ hội trường tất cả mọi người trở nên đã khẩn trương lại phấn khởi khối này trên tấm hình không chỉ có triệu hiển văn làm, vẽ. Còn có hạ tử yên làm thơ cùng đem bổ sung vẽ càng có tân ý hiền đặc làm từ đây hết thầy đều là đã siêu quần mặt tụy Lại làm, liền lực. kia nghiệm Giờ thiên ở sở trên mặt phút ngâu hứng càng công lực. Giờ phút này, mà khảo đồng i tới vải thiên, ta nhìn ngươi vẫn là không có tất yếu lại biểu hiện trước. bút trắng ta tất bất vẽ vẫn lưu mực. có Nâng nhìn không những này Sở nhập ra là yếu đ vật. h ư n mà, này, đúng lúc này, lôi hiển cởi nhà lôi cởi thời â m t a vang n hương mãn lâu bên trong trên lầu vang lên. Đồng h Hiu. h từ cắt t lâu lầu một đạo sắc bén phong mang phi kiếm bí mật mang theo một vòng nhạt nhẽo lôi điện chi lực vạch phá không gian lưu lại một đạo kiếp người bệnh ấn trực tiếp chém tới sở tiên